Đối mặt châu Âu ở giữa câu lạc bộ nhỏ áp lực, The Latini rốt cục đứng ra nói chuyện, gần đoạn thời gian mọi người ở nghị luận về câu lạc bộ tốt phát triển chuyện tình, ta sẽ cùng với to lớn câu lạc bộ tiến hành xâm nhập câu thông, nghe ý kiến của bọn họ, không được bài trừ chế định một cái quy tắc, có ngăn chặn câu lạc bộ ác ý khuếch trương. Một trận oanh oanh liệt liệt chế độ bắt đầu nổi lên, hắn tôn chỉ chính là ngăn chặn nhà giàu quá độ khuếch trương, cho ở giữa câu lạc bộ nhỏ rất tốt phát triển bên trong. Johnson cũng thật không ngờ, tờ Latini về sau chế định tu chi cần đối dự luật yêu cầu câu lạc bộ muốn tu chi cần đối bằng không liền sẽ phải chịu khoản lớn phạt tiền. Nay vốn nên đã bị nhà giàu chống lại dự luật, lại không ngờ nhận được nhà giàu bọn họ nhất trí đồng ý nguyên nhân là bọn họ có thể dùng chính mình lực ảnh hưởng đạt được khoản lớn tài trợ phí, do đó đạt tới thu chi cân đối, mà những tính chất thay đổi đó nhà giàu vì muốn tốt cho nhận được cầu thủ, tạo thành khổng lồ thiếu hụt, do đó bị UEFA phạt tiền. Manchester City cùng Sen Jerman liền đã bị khoản lớn phạt tiền, đây là nói sau. Ngày 11 tháng 2 La Liga vòng thứ 23 trận đấu, Real Madrid ở sân nhà lên chiến vả La Dolli. Trọng tâm mùa giải La Liga vòng thứ tư Real Madrid sân khách khiêu chiến vạc La Dolli, dùng 6 không đại thắng đối thủ, Đường Tuyệt hoàn thành mình ở La Liga cái đầu bàn thứ tư, cũng hoàn thành liên tục 5 trận đấu hat chỉ hành động vĩ đại. Trận đấu đúng đường Tuyệt có trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, hắn hy vọng mình ở đêm nay trong trận đấu triệt để khôi phục, quét qua trước 3 trận đấu xu hướng suy tàn, dùng đặc sắc biểu hiện, khiến mọi người đem chú ý tập trung ở trái bóng bên trên, để hóa giải trên người mình áp lực. Nhưng mà, khiến Đường Tuyệt thật không ngờ chính là, hắn không có bên trên danh sách. Lúc này đây hắn không có ở phòng thay đồ cùng Sắt Tờ cãi nhau, dù sao mình ba hạng trận đấu biểu hiện không tốt. Không có cái nhau cũng không có nghĩa là đường tuyệt thản nhiên tiếp nhận, có sầu nào bắt đầu ở trong nội tâm chấm tích. 6 giờ tối 45, Đường Tuyệt cùng các đồng đội theo cầu thủ đi tới, sân vận động phía bắc diện có một điều bắt mắt biểu ngữ, Betmaber không cần nước vạn phù ông. Đường Tuyệt biết được đây là trận S tổ chức cố ý vì hắn chuẩn bị đấy. Ba trận đấu chỉ đánh ghi một bàn, bên ngoài đối với hắn tiến hành phê bình, cho hắn nhất định áp lực. Johnson đưa hắn tại phú công bố ra, bên ngoài nghị luận đều, đây cũng là áp lực. Không có xuất hiện, Đường Tuyệt cảm thấy xấu não, hiện tại trận S biểu ngữ, khiến hắn tức giận. Giờ phút này, Đường Tuyệt ở áp lực cực lớn dưới, phẫn giận lên. Lao tử tiền tới thanh bạch, ngươi dựa vào cái gì nói ta?" Lao tử có tiền, như thế nào, ngươi ghen ghét ghen ghét mẹ ngươi." Đường Tuyệt hung dữ hướng đứng ở đó điều biểu ngữ đằng sau đi ạ nhi dùng tứ xuyên nói mắng. Hắn đã đến bộ phát cực điểm, nhất định phải tìm một cái con đường đến phát tiết trong nội tâm trầm tích cảm xúc. "Chói đấy, đám lao tử ra sân sau, ngươi chờ nhìn." Đường Tuyệt mang xong, đi về hướng ghế dự bị. Buổi tối 7 giờ trận đấu chính thức bắt đầu, cầu thủ Rio muốn nói cho toàn bộ thế giới, đang lúc bọn họ khôi phục Cho nên bọn họ rất nhanh đem so với thi đấu diễn biến thành nửa trận công thủ biến hóa. Henry cùng Zobi nổ tạo thành tiền đạo tuyến, liên tiếp hướng Vălađo Đồ Li lị phòng thủ đánh sâu vào. Phút thứ 3, Henry ở vùng cấm bên trong đột điểm, vạch Trần Rio Madrid tiến công mở màn. mạn. Vălađo Đồ Li áp thúc phòng thủ, tương nặng cùng Rio Madrid sắc bén tiến công chống lại. Zobi nổ hôm nay vận may không tốt, trước 30 phút 5 lần suốt gol thì có 2 chân suốt gol bị khung cầu môn từ chối. Henry đạt được cơ hội không nhiều, thẳng đến hiệp 1 phút 35 mới nên đến chứng minh lần thứ 2 sút gol. Hai gã tiền đạo liên hệ không nhiều. Phần lớn thời gian là từng người tác chiến. Đứng ở bên sân chỉ huy sở tở không ngừng lắc đầu thở dài. Chính mình tiền đạo đang không ngừng lãng phí ghi bàn cơ hội. Đường Tuyệt Đởn dẫn nhìn xem trận đấu. Trầm tích ở phẫn nộ trong lòng, tâm tình của hắn tốt tới cực điểm. Trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu chấm dứt tiếng còi vang, điên cuồng tấn công Real Madrid cũng không có ghi bàn, phòng thủ Văladô Lǐ Xǐ nhục tính cách không có một cú sút goal, hai bên hiệp một lẫn nhau nộp giấy trắng. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay vã đồ. Văladô Lǐ cao thấp chờ mặc, bọn họ ở hiệp 1 thông qua ngạnh, đứng, đứng Madrid điên cuồng tấn công. Nhưng là không, có một cú sút gol, ở sỉ nhục này tính cách kỷ lục trước mặt, bọn họ không cách nào cao hứng trở lại. Real Madrid lực công kích cường đại nhất cái người kia còn không có ra sân. Ai biết vị kia ra sân phía sau sẽ phát sinh cái gì. Real Madrid phòng thay đồ cũng là trầm mặt đấy, sắp tới phòng thay đồ phát sinh quá nhiều chuyện. Sở tờ ngồi ở bên trong trên mặt ghế, nhìn quét câu thủ tự mình, nhìn qua là mặt không biểu tình. Hắn trong lòng lắc đầu, loại tình huống này thật không tốt. Ta biết được mọi người gần đoạn thời gian thời kỳ cũng không tốt qua, cuộc sống của ta cũng không tốt qua. Bên ngoài phê bình âm thanh khiến mọi người trên lưng trầm trọng cái nặng, làm cho các ngươi nóng lòng công phá đối phương không thành. Tâm tư càng nhanh, chân lại càng không được nghe chỉ huy. Chúng ta bây giờ nên đem tâm tư bình tĩnh trở lại, Vaga Đồ Lỉ không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta có có lòng tin chiến thắng bọn họ. Sutter bắt đầu đảm nhiệm tâm lý dẫn đạo, hắn hy vọng câu thủ tự mình có thể trang bị nhẹ nhàng. Trung tâm trong sân biểu hiện vô cùng tốt, hiệp 2 tiếp tục bảo trì, sân trước tâm tư quá mau, có sửa lại. Sonider, tổ chức thời điểm ở có kiên nhẫn một chút, nhiều ra tăng một ít thẳng chuyền. Macca Hai cái hậu vệ biên có lớn mặt tiến lên hộ công. Che đậy danh mấy danh cầu thủ khẽ gật đầu, Sutter liếc mắt nhìn đang túi đầu xem chính mình mũi chân đường tuyền. Nói ra, đường, ngươi hiệp hai ra sân sau, có nhiều đột phá. Dùng đột phá đến xé mở đối phương phòng thủ. Đường Tuyệt ngẩng đầu, gọi ra một ngụm thở dài, trầm giọng nói, tốt. hiệp hai đúng hạn mà đến." Đường Tuyệt thay thế rổ bi nổ ra sân. Mở màn bên trên cổ động viên Real Madrid nhìn xem bên sân Đường Tuyệt nghị luôn đều, gần đoạn thời gian tình trạng của hắn không tốt, không biết hôm nay sẽ như thế nào. Tình trạng của hắn tuy nhiên không tốt, nhưng là tác dụng còn rõ ràng nhất đấy. Bên trên một trận đấu, Dị Bệ Dị ghi bàn liền là đến từ mình hộ công. 3 trận đấu, một bàn, 3 lượt hộ công, theo lý thuyết hắn biểu hiện phi thường tốt. Chỉ đội bóng cũng là lấy được hai trận thế hòa, khiến Barcelona đem điểm số thu nhỏ lại, khiến truyền thông tìm được công kích tay cầm. Ta cảm thấy được hắn đã bị không công chính đánh ngộ. Hắn là đương kim trên thế giới giá trị con người cao nhất siêu sao bóng đá, cái này số liệu đối với người khác là phi thường vĩ đại đấy, nhưng là với hắn mà nói thì phải là thảm đạm đấy. Hắn đêm nay có thể bộc phát hay không? Có lẽ vậy. Tính cách của hắn là áp lực lớn nhất biểu hiện càng tốt nói không chừng đêm nay chúng ta sẽ thấy hắn bộc phát vã là đội lý hậu vệ trụ gạ kỳ kia nhìn xem bên sân đường tuyệt chân mày hơi như lại hai bên lần đầu giao thủ lúc hắn bị anh Quốc cùng cata lan hành chính phóng viên cổ động chuẩn bị ngăn chặn đường tuyệt ai biết đường tuyệt lại ở hắn phòng thủ Nghiêm ở dưới đánh vào bố cầu trận đấu là thảm thiết đấy đường tuyệt như là đánh không chết tiểu cường lần lượt theo thảm cỏ bên trên đứng lên đường tuyệt ở gạ kia trong nội tâm lưu lại ấn tượng cácâu chết tiệt trước đó lần thứ nhất không có hoàn thành nhiệm vụ Đêm nay ta nhất định có hoàn thành gạ kỳ ạ đối với mình hung dữ nói, hy vọng có thể dùng những lời này quét tới trong lòng sợ hãi. Đường Tuyệt đứng ở trái bóng đằng sau chờ đợi trọng tài chính tiếng còi, Henry cúi đầu nhẹ giọng nói với hắn, có tính hạ tâm lai. Trước sắt tờ tuyên bố danh sách sau, Đường Tuyệt một mực trầm mặc. Henry cũng xem đến chặt S giờ cái kia điều biểu ngữ, hắn cực kỳ lo lắng Đường Tuyệt sẽ mất đi tỉnh táo. Nếu nói như vậy, trọng tâm trong sân sau cuộc tranh tài, Catalan hành chính truyền thông lại sẽ phát động nảy lên một lớp công kích. Đường Tuyệt lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta không có vấn đề. Bọn họ chờ ta lửa giận đi. Tích tắc trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp hai trận đấu chính thức bắt đầu. Đường Tuyệt đem trái bóng đá cho Hè liền hướng đối phương nửa trận thẳng tiến. Chương 57, La Liga trên lịch sử nhanh nhất hạ chỉ. Real Madrid hậu trường nhanh chóng đem trái bóng chuyển rời đến sân trước, đường biên trái gì bẻ gì lợi dụng tốc độ, bỏ qua bên cạnh Manolo, một cước bóng lăn chuyển vào vã và lạ đồ lì vùng cấm. Cùng nhau ngân thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp, hướng trái bóng di động. Đúng. Một tiếng giòn vang, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng khung thành gần góc bay đi. Sút गोल sau Đường Tuyệt Chân mày hơi nhíu lại, hắn dự cảm không hề tốt. Feran để một cái bay qua, đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Bét ma bơ vang lên khổng lồ tiếng thở dài, sau đó bọn họ vang lên khổng lồ tiếng vô tay. Đường Tuyệt lắc đầu, cái này trạng thái còn không có khởi sắc. Ở hắn trạng thái tốt thời điểm, như vậy đoạt bắn tỉa cửa chính, cơ hội là nắm chắc. Đường Tuyệt hướng gì bẹ gì giơ ngón tay cái lên, gì bẹ gì gật gật đầu. 3 phút sau, Đường Tuyệt ở vùng tâm trước tìm được một lần cơ hội, một mạnh mẽ sút bóng, trái bóng như đạn pháo bình thường, hướng khung thành bay đi. Bàng! Một tiếng vang thật lớn chạy bóng đánh vào trên xà ngang, bay ra điểm mấu chốt. Bét ma bơ lần nữa vang lên khủng lồ tiết hận âm thanh. Đường Tuyệt Ngựa đầu gầm lên giận dữ. Hắn thật sự là nhịn không được, có phát tiết trong nội tâm trầm tích cảm xúc. Trước hai chân suốt gôn cơ hội cũng không tệ, đáng tiếc. Nấp ít, nhanh lên tìm được trả thái, có vô số người đang nhìn người chuyện cười Đường Tuyệt trong lòng giống luôn nói. "Chủ nhân, để cho ta đến chợ giúp ngươi đi tiểu phi phi âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Đường Tuyệt tâm tình tốt tới cực điểm, hắn hung dữ trong lòng giống giận tiểu phi phi, câm miệng của ngươi lại, chuyện của lão tử tình hình lão tử chính mình đến làm xong." Trên khán đài cổ động viên Real Madrid lắc đầu thở dài, tình trạng của hắn vẫn là không tốt. Ai? Còn nói đêm nay hắn có bộ phát, xem ra lại là công giá chàng. Có tiền sau. Hắn ý chí chiến đấu đã biến mất. Đúng, tinh lực của hắn đã không có đặt ở chai bóng bên trên. Thấy Đường Tuyệt cảm xúc không tốt, gã Kỳ ạ ánh mắt sáng lên, tiến lên hai bước, đối với hắn nói ra, tiểu tử, ngươi tuy nhiên rất có tiền, nhưng là trái bóng không phải ai nhiều tiền, ai lợi hại ngươi đêm nay đem viên bi có thu vào. Đường Tuyệt ánh mắt biến được sắc bén ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình gã Kỳ ạ. Ngốc ý. Ngươi đây là muốn đến khiêu khích." Đường Tuyệt vương tay, một thanh tạp ở gạ Kỳ A trên cổ. Sân vận động trong nháy mắt biến được hỗn loạn lên. Henry hướng phía gã Kỳ A giống giận, hèn hạ ra hỏa, tên ngu xuẩn. Dị bệ dị một tay lấy gạ Kỳ A đẩy ra, giống lớn nói, "Chết tiệt, ngươi chính là một người ngu nốc, là con chó đẻ." Trên khán đài cổ động viên Rio Magis bắt đầu thất vọng, Đường Tuyệt Hành Vi đã nói do hắn mất đi tỉnh táo. Không được tỉnh táo có thể công phá đối phương không thành. Ngồi ở ghế dự bị bên trên Sutter lắc đầu thở dài, áp lực cực lớn dưới. Tâm tình không, không chế được không có người chạy mất như vậy quy luật hả. Dưới trận giòn sân hưng phấn dị thường, hắn hy vọng trọng tài chính trực tiếp cho Đường Tuyệt đưa ra một thẻ đỏ. Nói như vậy hắn liền có thể viết ra xinh đẹp công kích bài báo ra đến. Hắn ngay cả đề mục cùng nội dung thậm chí nghĩ tốt. Đề mục đã kêu, hình cầu sân nhà nhún đỏ, hiện trường trình diễn khóa hậu. Ba gã người trọng tài phí rất lớn khí lực mới đưa hai bên ngăn cách. Trọng tài chính tất cả đánh năm mươi ra sức tấm biển, cho Đường Tuyệt cùng gã Kỳ một người đưa ra một thẻ vàng. Gã Kỳ ạ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trọng tài chính Tê Hoan, Đường Tuyệt không có đi Hoan. Đây là chính mình nên được đấy." Henry ôm bờ vai của hắn, khuyên giải hắn nhất định có tỉnh táo, không được có bị người khác lửa. Dưới trận giòn sân thất vọng lúc đầu, nhưng mà tâm tình của hắn rất nhanh liền biến được du mau đứng lên. Đường Tuyệt tâm tình không khống chế được, trận đấu này nhất định không có khả năng có thượng giai biểu hiện, ngày mai không những được công kích vị này ước vạn phù ông, nhưng lại có thể đúng người trọng tài soi mói. Hai thẻ vàng ngăn lại hai bên xung đột, Đường Tuyệt cảm xúc nhận được một ít thông thả chỉ hoãn, tình huống còn không phải xấu nhất. Chính mình không có lấy đến thẻ đỏ. Đã như vậy, Như vậy thì không thể bung tha trọng tài chính có hảo ý. Đường Tuyệt đột nhiên trong lúc đó biến được tỉnh táo lại. Hiệp 1 phút 9, Sonic the ở trong vùng cấm đột nhiên một cước thẳng chuyền, trái bóng hướng vạ lạ độ lì nghiêng trung vệ cùng hậu vệ trái chính giữa bay đi. Nếu như trái bóng có thể thuận lợi theo cái hai người này chính giữa xuyên qua, như vậy chính là một cước tuyệt vời chuyền. Gạ Kỳ ạ tay phải chăm chú bắt được Đường Tuyệt áo thi đấu, không cho hắn tiến vào vùng cấm. Đường Tuyệt vai trái mạnh mẽ về phía trước, hai chân dùng sức đạp chân chính, hắn có bỏ qua Gà Kỳ ạ tay phải. Áo thi đấu kéo dài, phát ra nhỏ khó thể nghe tiếng gì. Đường tuyệt trong nội tâm giống to một tiếng chân trái lần nữa dùng sức trong nháy mắt chân trái như cứng như sắt thép hở ra cơ thể cung cấp đại lượng năng lượng chạm đường tuyệt theo gã kỳ ạ trong tay phải thoát khỏi ra đến trên mặt của hắn không có vui sướng xuất hiện trong mắt chỉ có cái kia đang tải vượt qua ạ cả xài dễờ ở cùng mà nổ trong lúc đó trái bóng đường tuyệt đạp cầu thả mà bay sau đầu tóc về phía sau phiêu khởi như là một mặt tung bày trên kỳ giống như thoát khốn manh hổ đường tuyệt hai bước sau theo dạạ sau lương bay quasơnickợ chuyển bóng thành công theo hạạ xài dễ ở cùng mà nổ trong lúc đó vừa qua Thi đấu sau có phóng viên hình dung chân này chuyển bóng giống như dao giải phẩu loại chính xác, trực tiếp sẽ mở vạ lạ đồ lị phòng thủ. Sonic đạt tuyệt vời chuyển, Đường Tuyệt nơi đó nghĩ vung tha cho loại cơ hội này. Trên hắn trước hai bước, chân trái vững vàng giẫm nát trái bóng bên trái hẹn 10 phân bên cạnh, mũi chân chỉ hướng khung thành nghiêm dưới góc, như cùng là ống nhắm bình thường. Hắn đùi phải, giống như tia chớp bình thường, hướng trái bóng vung đi. Thượng đế hắn muốn làm gì chết tiệt ngồi ở ghế dự bị bên trên sật tở lớn tiếng kêu quát lên. Đường Tuyệt gần đoạn thời gian trạng thái thật sự thật không tốt, không chỉ có biểu hiện ở trong trận đấu. Ngay cả huấn luyện lúc sút gol cũng không có cảm giác, thường xuyên đem trái bóng đánh lệch, đây cũng là sật Tờ hôm nay không để cho hắn nguyên nhân. Theo sật Tờ, Đường Tuyệt căn bản không có tất yếu, chọn dùng loại này độ khó khăn có phần đường kính lớn tiếp sút gol, có thể đem trái bóng dưới sự không chế đến, tìm kiếm sút gôn cơ hội. Chết thiệt, người đây là đang lãng phí cơ hội sật Tờ tức giận hô. Sật Tờ tiếng quát tháo vừa mới từ trong miệng bay ra, Đường Tuyệt chân phải mắt cá chân liền hung hăng đá vào trái bóng phía sau trung tự bộ. Đừng. Một tiếng giòn vang, trái bóng giống như một chi mũi tên không thành bên trái cấp tốc bay đi. Ở đường tuyệt chân trái đạp ở thảm cỏ bên trên trong nháy mắt, Phở Án Đệ liền theo hắn mũi chân phương hướng, đoán được sút gol góc độ. Mũi chân chỉ phương hướng chính là sút gôn phương hướng, cái này cầu thủ là ở thanh thiếu niên học tập lúc, huấn luyện viên yêu cầu. Loại phương thức này có thể bảo đảm thân thể phát ra, bảo đảm chính xác sút gôn phương hướng. Ở đường tuyệt chân phải mắt cá chân vừa mới cùng trái bóng tiếp xúc trong nháy mắt, Phở Án Đệ đã hoàn thành đạp chân chính, bay qua. Trái bóng cùng Phở Án Đệ như là tranh đoạt một tòa thành trống không 2 chi bộ đội, bọn họ đều dùng tốc độ cực nhanh, muốn đi chiếm linh thành không. Đường tuyệt ánh mắt sáng ngời, Vừa rồi theo chân phải mắt cá chân truyền lại đến đại não cảm giác rất tốt, đây là một loại cảm giác quen thuộc, là hắn đầu mùa giải liên tục 5 trận đấu trình diễn hắc chít lúc cảm giác. Một đạo bạch quang hiện lên, trái bóng muốn vượt qua khung thành tuyến. Nhưng mà, Føran đệ tay phải lại va chạm vào trái bóng. Đường Tuyệt nhíu mày, hiệp một trận đấu, quả là độ lì có thể ngăn cản được Real Madrid điên cuồng tấn công, trừ bỏ Diêu Madrid vận may không tốt này, cùng án đệ vĩ đại biểu hiện là không thể tách rời đấy. Hiện tại hắn biểu hiện ra kinh người tốt trạng thái. Thời gian sẽ không dừng lại. Trái bóng thay đổi phương hướng, cửa trước trụ mà đi. Đường Tuyệt thân thể siết chặt, đã làm tốt suốt buổi chuẩn bị. Bàng, trái bóng đánh vào trụ môn bên trong. Đường Tuyệt chân trái bắt đầu đạp chân chính. Nếu có người một mực chú ý cái này hình ảnh, liền sẽ phát hiện Đường Tuyệt tốc độ phản ứng là kinh khủng bậc nào. Phóng ra một bước sau, Đường Tuyệt cước bộ dừng lại, trái bóng bắn ngược ghi bàn. Trên trận cục diện bế tắc rốt cục đánh vỡ, tỷ số biến thành 1-0. Ba trận đấu đánh ghi một bàn, Đường Tuyệt chịu đủ bên ngoài phê bình Johnson đưa hắn tại phú công khai ra ngoài, mọi người nghị luận đều trọng tâm trận đấu chật éo cái kia điều biểu ngữ, khiến hắn tức giận. Gạ kỳ ạ khiêu khích, khiến hắn tâm tình không khống chế được. Hiện tại hắn rốt cục đánh vỡ ghi bàn mất mùa. Đường Tuyệt Diện mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng thét giải. Cái này ghi bàn rốt cục làm hắn tìm được phát tiết tâm tình con đường, hắn muốn dùng chính mình tiếng thét giải, phát tiết chứ phức tạp hơn cảm xúc. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn từ nơi này chân sút gôn ở giữa một lần nữa tìm về sút gôn cảm giác. Ngốc ít bọn họ, chờ ta lựa giận đi. Đây chỉ là khai đoan. Mãnh Hơn liệt lựa đạn còn ở phía sau. Henry cùng dị bẻ gì, gì chu lên hướng đường Tuyệt Phát qua. Sartre kinh ngạc nhìn xem sân vận động vào nói hắn như vậy tìm về cảm giác một bản có thể chứng minh hắn trạng thái khôi phục mặc kệ dù sao ghi bản sẽ làm hắn khôi phục tin tưởngờ sảng khoái gọi ra một ngụm thở dài trên người áp lực giống như bị b xuất bên ngoài cơ thể trang ty onlí trận đấu sắp bắt đầu đường tuyệt nếu như trạng thái khôi phục nói thì phải là tốt nhất tin tức vì vậy hắn thoải mái vui vẻ đứng lên vỗ tay bé ma bơ vang lên khổng lồ tiếng vỗ tay bên sân son sân chân mày hơi như lại đường tuyệt đánh vỡ ghi bàn mất mùa hắn liền không cách nào ở lợi dụng điểm này đến công kích Có lẽ là vẫn may đi, tình trạng của hắn nên không có khôi phục. Johnson ở an đuổi mình. 3 phút sau, Johnson bắt đầu hoài nghi quan điểm của mình, mà Sắt tờ rốt cục thả lỏng trong lòng. Henry bên phải bên cạnh sau khi đột phá, một cước giữa không trung cầu chuyển đến vùng cấm chúng lộ, Đường Tuyệt vượt lên trước khởi động, đem mạ nổ tạp sau lưng tự mình, nâng lên chân phải chính là một cước lực mạnh và trầm bay bóng bộ ly. Trái bóng như đạn pháo bình thường, trực tiếp venh mở Fleur Án đệ không thành thủ môn. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, bước nhanh đi đến gã kỳ bên cạnh rống lớn nói, ngấc ít Ngươi không phải nói ta hiện muộn viện bị có thu vào ta hiện tại đã đánh vào hai bàn. Ngốc ít, ta còn sẽ ghi bàn triệt để đem đội bóng của ngươi đánh thành cái sảng. Jose Antonio Gakki ạ có không lý trí hành vi, tiến lên một thanh âm hắn, hướng phía đường Tuyệt Quát, "Lan." Gakki ạ giãy rủa lấy có đánh về phía đường Tuyệt, trong miệng mắng to, "Chết tiệt, ngươi đi chết." Đường Tuyệt hừ lạnh hai tiếng, nhìn xem hai người nói ra, nơi này là Betmaber, là sân nhà của ta, các ngươi chỉ có muốn chết phần, ngốc ít, lại muốn dùng khiêu khích thủ đoạn đến chọc ta. Ngốc ít, ngươi xem đến đưa. Đây là ngươi chọn lựa hấn kết quả của ta." Henry một thanh ôm đường tuyệt, kéo cho hắn hướng chính mình nửa trận đi đến, trong miệng không ngừng nói, "Đường, ngươi muốn làm không phải đi cùng hắn đấu võ mồm, hắn chính là một cái ngốc ít, ngươi không được muốn đi cùng hắn người như vậy só so đo. Sân khách chúng ta đều dùng 60 chiến thắng bọn họ. Nơi này là sân nhà của chúng ta, đêm nay chúng ta có đại thắng." Đường Tuyệt gọi ra một hơi, làm cho mình bình tĩnh trở lại, điểm gật đầu nói, "Tốt đại thắng khiến những kia ngốc ít nhìn xem, ta tức giận về sau là dạng gì." Trận đấu một lần nữa bắt đầu, Đường Tuyệt trực tiếp phóng tới vạ lạp độ lỷ nửa trận, Henry bệ gì đám cầu thủ trung tâm sân cũng phát qua bọn họ căn bản không được cho đối phương thở dốc cơ hội chu bóng sau lưng có quỷ gạ kỳ hướng phải phía trước buộc gaô buộc bối rối một cước đem trái bóng đá phía bên trái bên cạnh hắn có cho mình hậu vệ phải lô chuối bóng cùng nhau màu ngân bạch tia chấp đột nhiên xuất hiện dị bệ gì ở nửa đường thượng tướng trái bóng đoạt chặn hạ xuống vã là độ ly phòng thủ hậu phương Bám nguy. gì bệ gì mang theo trái bóng chạy như điên dùng tốc độ bỏ qua gạ kỳ à, hình thành một mình xu thế ở thẳng tiến vùng cầm sau đột nhiên một cước xối qua chung độ tiếp ứng đường tuyệt một lần là xong Đem trái bóng đá vào cầu môn. Tỷ số biến thành 3-0, Đường Tuyệt ở ngắn ngủn 4 phút trong trình diễn Hạt Trịch. Đây là La Liga thành lập đến nay, nhanh nhất Hạt Trịch. Chương 58, thần kỳ bình thường số liệu nửa trận 6 cái cầu. 4 phút trong trình diễn Hạt Trịch, Đường Tuyệt trong lòng sầu náo quét qua cạn sạch. Đi bàn sau, hắn cổ động viên ở tiếng ủng hộ ở giữa, chạy đến sân vận động phía Bắc diện, chỉ vào cái kia biểu ngữ đằng sau Diani, giống lớn nói, "Ta là ức vạn phù ông, ngươi ghen ghét nó ít, ta bây giờ đang ở nơi này, đến tấn công ta hạ đến hạng ấp ít." Diani sắc mặt đỏ lên, Real Madrid hiệp một trận đấu nặng nề bị đối thủ số Lệ Phong. Hiệp 2, Đường Tuyệt ghi bàn đánh vỡ cục diện bế tắc, khiến hiện trường cổ động viên Real Madrid cực kỳ hưng phấn, duy chỉ có bọn họ không cách nào hưng phấn lên. Cái kia biểu ngữ chính là bọn họ tấn công Đường Tuyệt thủ đoạn, bởi vì bọn họ cho rằng cái này mấy trận đấu hắn trạng thái cuối đầu, tuyệt đối không có cơ hội đến phản kích bọn họ đấy. Nhưng mà, ngắn ngủn 4 phút, Đường Tuyệt liền trình diễn hát chít. Cùng trong dự đoán đồng dạng, cái này ra vàng ra hỏa, quả nhiên không có quên ở ghi bàn sau đến đánh trả hắn. Di sắc mặt trầm đột nhiên la lớn, "Tiểu tử, ngươi đừng điên cuồng!" Chúng ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi." Đường Tuyệt giống lớn nói, "Đến ta không sợ." Sonick và đám người đem Đường Tuyệt kéo về có bóng trong sân, đêm nay có một trận đại thắng, có quét qua trước ba trận đấu sầu não cùng xu hướng suy tàn. Thời gian có hạn, có đại thắng nói, phải bắt căng hết thảy thời gian. Đường Tuyệt ở trải qua Johnson bên cạnh lúc, hướng phía hắn hồ, "Johnson, ngươi rất tốt, thật sự rất tốt." Johnson nhướng mày, hắn biết được Đường Tuyệt nói là có ý gì. Đường Tuyệt hàng tỷ tài phú chính là hắn công khai ra ngoài đấy, do đó khiến mọi người nghi hoặc đều, đúng Đường Tuyệt có sẵn không nhỏ áp lực và cái cầu là cho đi ăn thì đấy, kế tiếp ghi bàn chính là tặng cho người đấy. Một bàn chính là một bật hai, ngươi xem xem ta muốn đánh ngươi vài cái cái tát. Đường Tuyệt tuyệt đối là loại này có thủ tất báo người, ngay tại lúc này, hắn làm sao có thể buông tha chính mình kẻ thủ Johnson sắc mặt rất khó nhìn, chẳng lẽ mấy ngày hôm trước vui sướng thời kỳ đã qua. Mấy ngày hôm trước là Johnson đi vào Tây Ban Nha nhất thời gian chơi nhanh đoạn, Đường Tuyệt 3 trận đấu chỉ đánh vào một bàn, hắn vui vẻ công kích. Sau đó lại đem Đường Tuyệt là ức vạn phú ông tin tức chọc ra đến, khiến Đường Tuyệt ở vào dư luận trung tâm. Johnson bên người lan hành chính phóng viên, sắc mặt tái nhợt. Đường Tuyệt bên ngoài là nói Johnson. Kỳ thật cũng đang nói bọn họ. Nếu như Đường Tuyệt lại đi bàn, cái này bạn hai liền không chỉ là đánh Johnson một cái người đấy, bởi vì đoạn thời gian trước công kích Đường Tuyệt còn có bọn họ. Madrid hành chính phóng viên, trên mặt có nụ cười trên mặt hiển hiện, bạn hai, quá dễ chịu. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, Real Madrid khí thế cao tuyệt, bọn họ muốn lấy được một trận đại thắng. Váglászló lỉ cầu thủ ở trong lúc bối rối, nhanh chóng đem trái bóng chuyển rời đến sân trước. Gaza của Hẻ cao cao nhảy lên đem trái bóng đưa cho Guti. Real Madrid lập tức phát động này lên thủy triệu bình thường tiến công. Hiệp 2 phút 27, Dị Bệ Dị biên lộ đột phá thành công, một cước xuyên qua. Đường Tuyệt hai chân đột nhiên một điểm, khiến trái bóng theo chính mình dưới hướng xuyên qua, sau đó hắn liền tia chớp bình thường, hướng vùng cấm chui vào. Đường Tuyệt sau lưng Henry, không có tham công lao, trực tiếp một cước tiểu nghiệm tuyến, đem trái bóng chuyển vào vùng cấm. Mắt thấy Đường Tuyệt muốn bắt được cầu, Gạ Kỳ ở bối rối sau, giũa ra bản thân đùi phải, đem Đường Tuyệt thả ngã vào thảm cỏ bên trên. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, thẻ vàng Penalti. Gã Kỳ ạ cùng Đường Tuyệt cãi nhau lúc, mượn đến đưa ra một thẻ vàng, lượng vàng thay đổi một đỏ, gã Kỳ ạ cô đơn cách sân vận động mở ra. Đường Tuyệt một lần là xong, tỷ số biến thành 4-0. Đường Tuyệt chỉnh diễn bản thứ tư. Ghi bàn sau, Đường Tuyệt đi vào giòn sân phía trước, làm ra một cái phiến cái tắt động tác, cũng lớn tiếng hướng hắn hô, đây là ta cho ngươi thứ một bậc hai, chờ xem, không được có rời khỏi nơi này, đằng sau còn có. Ta lan hành chính phóng viên trên mặt không có, có một tia vết sắc, cái này bị Bạt Thai cảm giác quá khó chịu. Majid phóng viên dùng trong tay cạ mạ dạ đem cái này một khi điển hình ảnh vĩnh viễn lưu lại. Johnson sắc mặt âm trầm lớn tiếng nói, ta sẽ không rời khỏi nơi này đấy, nếu như ngươi đêm nay còn có thể đi bàn, ta ngày mai sẽ cho ngươi ca tụng công đức. Đường Tuyệt quát quát miệng nói ra, ta không cần ngươi ca tụng công đức, ta chỉ muốn đánh nhau hai của ngươi quán cảnh. Đường Tuyệt rời đi, bộ phận ca ta lan hành chính phóng viên, thật sự là không được muốn ở chỗ này chịu nhục, bắt đầu cách sân vận động mở ra. Một người đeo kính kính gia hỏa lôi kéo Johnson muốn hướng sân vận động bên ngoài đi. Johnson lớn tiếng nói, ngươi buông ra, ta sẽ không rời khỏi nơi này đấy ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn trước nào binh. Ta liền muốn nhìn hắn có bản lĩnh hay không lại đi bàn. Đeo mắt kiếng phóng viên đành phải lắc đầu rời đi, hắn đã đúng vặn lạ đồ lì thất vọng. Hình cầu còn có thể ghi bàn đấy, nhất định sẽ đấy, ta còn là sớm một chút rời khỏi nơi này. Hắn nói với tự mình, làm việc nghĩa không được chôn bước rời đi ma mơ. Có câu nói như thế nhất giải chính mình, thường thường là địch nhân. Đã có đối địch với Đường Tuyệt, Cata Lan hành chính phóng viên đối với hắn là nhất giải nhưng mà đấy. Lúc này cổ động viên Real Madrid rốt cục rõ ràng, Đường Tuyệt trạng thái thật sự khôi phục, cho nên bọn họ la lớn chúng ta có 5 cái đi bản 5 cái đi bàn 5 cái đi bàn hiệp 2 phút 35 giác mốt xếp sau trên bảo đem sợnick đở thẳng chuyển bóng đánh vào kẹo không thành thủ môn tỷ số biến thành 50 vã là độ ly h mất điểm số lớn thua nhưng lại thiếu một người cá nhân 3 phút sau đường tuyệt ở vùng cấm ở ngoài một cướp sức mạnh trái bóng đánh vào mà nổ trên đui thay đổi phương hướng hướng không thành phía bên phải bay đi. điơ Hán để xử trí không kịp đề phòng chỉ có thể chơ mắt nhìn xem trái bóng bay đi bàn tỉ số biến thành 60 đường tuyệt đánh vào cái thứ 5 đi bàn Bết ma bơ có điên. Đứng ở bên sân Johnson không có chạy trốn, hắn sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó chờ đợi Đường Tuyệt. Đi bàn sau, Đường Tuyệt đi vào hắn trước người, điểm gật đầu nói, "Rất tốt, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là một cái không sai người, lại không có chạy trốn." Nói xong câu đó, Đường Tuyệt bước đi mở, hắn không có lần nữa làm ra phiến cái tắt động tác. Mà Dịch hành chính phóng viên không rõ cái này là nguyên nhân gì, chẳng lẽ vị này tính tình thay đổi? Johnson cho rằng Đường Tuyệt cử động, đánh hắn cái tắt còn muốn khó chịu. Bạn hai, nói rõ Đường Tuyệt còn đem hắn để ở trong mắt, hiện tại không được bật hai Nói rõ đường tuyệt hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Đặc biệt đường tuyệt rời đi lúc ánh mắt, bên trong không có kinh miệt, chỉ có đáng thương. 6-0, Real Madrid đã đội hòa trước đó lần thứ nhất ở sân khách cùng đối thủ trận đấu tỷ số. Cổ động viên Real Madrid hiển nhiên còn chưa đủ, bọn họ lớn tiếng kêu to, chúng ta có cái thứ 7. Một màn này khiến người nhớ tới mùa giải trước Roma cùng Manchester United tạm trang The Only vòng tứ kết, Roma ở sân Ultra Forte chịu nhục, bị Manchester United dùng 7 số lẻ tỷ số chẹt để đánh bại. Ở Manchester United đánh vào thứ 6 cậu. Trên sân bóng cổ động viên Manchester United lớn tiếng kêu to chúng ta có cái thứ 7. Kết quả sờ giờ 7 cổ động viên ở trong tiếng gào thét, đem tỷ số định dạng ở 7 số lẻ. Trận đấu tái hiện bắt đầu sau, Real Madrid cổ động viên ở trong tiếng gào thét, tích cực dồn ép, rất nhanh liền đem trái bóng đoạt tại chính mình dưới chân. Như nước dâng tiến công lần nữa bày ra. Hiệp 2 phút 41, Griezmann mạnh mẽ đột tiến đối phương vùng cấm, Mane ở vạn bất đắc dĩ sau, đưa hắn thả thất bại. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi vang, thẻ vàng, penalty. Đường tuyệt lần nữa đi đến trái bóng đằng sau. Đây là hắn Trọng Tâm trận đấu lần thứ 2 đã phạt đền. Ở trọng tài chính một tiếng còi vang lên sau. Đương Tuyệt một bậc mà liền, tỷ số biến thành 7 số lẻ. Đường Tuyệt đánh vào trọng tâm trận đấu thứ 6 cái rị bàn. Đồ sát. Đây tuyệt đối là một trường giết chóc. Hiệp 2 đến cuối cùng 1 phút, Henry ở vùng cấm tuyến đầu này lên chân sút mạnh, đem tỷ số định dạng ở 8-0. giờ 2 phút sau, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Hai trận quyết đấu đều là thảm bại, vì đối thủ đánh vào 14 cầu, chính mình 1 cầu không vào. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Hơn nữa trọng tâm trận đấu Đội bóng tự mình còn sáng tạo hạng nhất La Liga kỷ lục chọn trận đấu không có một cướp số vã là đội l lì chủ soái mẹ đi lì bạ cùng sật tờ nắm tay sau liền vội vàng rời đi hắn không muốn tại này thắt cái hắn xỉ nhục địa phương nào dừng lại thêm một giây trận đấu chấm dứt đường tuyệt ngửa mặt lên trời thét dài 6 cái cầu hắn đã tìm về ghi bàn cảm giác khôi phục tin tưởng đồng thời cũng có sức lực đánh trả những kia phê bình thanh âm của hắn có tiền vốn đương nhiên có sẽ mở rộng kết quả đường tuyệt cách sân vận động mở ra trực tiếp đi về hướng hỗn hợp phòng với cu đối mặt tâm tình cách động truyền thông ph viên Đường tuyệt lớn tiếng nói mấy ngày hôm trước ta trở thành dư luận trung tâm đối với ta tôi nói trở thành dư luận trung tâm là một loại thái độ bình thường nhưng là lúc này đây không giống bị một ít dụng tâm kín đáo người dẫn đạo đến cái khác phương hướng ta hiện tại muốn nói chính là ta có tiền làm sao vậy tiền của ta là chính mình đầu tư có được không phải là chỗ đấy cũng không là được đấy dùng để đầu tư tiền đồng dạng là sạch sẽ đấy là đến từ ta tại sân vận động cố gắng có ít người ý đồ dùng loại phương thức này để kích thích mọi người thủ phú tâm lý hán dụng tâm là hiệpác trước một thời gian ngắn Những người khác cao hơn đấy, bởi vì ta trạng thái túi đầu. Đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hội khó được, cho nên bọn họ công kích thệ tệ ta. Được rồi, ta thừa nhận bọn họ cho ta rất lớn áp lực, làm cho ta trọng tâm trận đấu hai lần trước sút gol, đều không có công phá đối phương không thành. Nhưng là ta đã sớm nói, ta là đương kim thế giới vĩ đại nhất siêu sao bóng đá. Ta sẽ điều chỉnh chính mình trạng thái, hiện tại 6 cái đi bàn, chính là ta đánh trả vũ khí của bọn hắn. Như vậy, ta muốn hỏi hỏi bọn hắn, ngày mai các ngươi vừa chuẩn bị như thế nào tấn công ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn nói vào 6 cái cầu không có gì không tội, ngươi có bản lĩnh vào 7 cái cầu. Nói xong câu đó, đường tuyệt cười ha hả Chầm tích trong lòng sâu não, theo tiếng cười của hắn, bay vào ca lan hành chính phóng viên trong nội tâm, bọn họ sắc mặt tâm trầm. Johnson không có ở nơi này, hắn biết được đường tuyệt thi đấu phía sau sẽ tới nơi này đấy, hắn không được nghĩ tiếp tục tại nơi này chịu đủ. Đường tuyệt nói như vậy là có nguyên nhân đấy, La Liga trong lịch sử có 2 người từng tại một trận đấu ở giữa đánh vào 7 cái cầu, cái này hai trận đấu đều cùng Barcelona có quan hệ mùa giải Atletic Bilbao 12 một đại thắng Barcelona, tiền đạo họa Kít Đi nổ bám sát tháp đánh vào 7 cầu 195-051, mùa giải, Barcelona 9 không đánh rơi sở Sporting giọn, câu lạc bộ lịch sử tốt nhất cầu thủ quê ạ La 7 độ lưới rách. Đường Tuyệt là mượn việc này mỉa mai Catalan hành chính phóng viên, bọn họ dám nói Đường Tuyệt không có đột phá tiền nhân, một mình trận đấu đánh vào 7 bàn đương nhiên không dám, nói như vậy sẽ gặp đến người khác lên án, hơn nữa cũng là biến tướng đang khích lệ Đường Tuyệt. Bởi vì Đường Tuyệt đánh vào 6 cầu, chỉ dùng nửa trận thời gian, mà hai vị tiền nhân dùng nghiêm chỉnh trong sân thời gian Nếu như bọn họ dám nói như vậy, người như vậy bọn họ nhất định sẽ hỏi, nếu như trọng tâm trận đấu đường Tuyệt nói, sẽ vào vài cái cầu. Chương 59, mà thi đấu thủ tục sách lược cường đối. Kỳ nghỉ Đông sau giao Madrid trạng thái cuối đầu, ba hạng trận đấu chỉ lấy được hai hòa một tháng, Barcelona nhân cơ hội đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại. Đội bóng hành động giá trị con người cao nhất đường Tuyệt, lọt vào Catalonia hành chính cùng Anh Quốc truyền thông công kích. Johnson nhân cơ hội đem đường Tuyệt là ức vạn phú ông sự thật chọc ra đến, truyền thông nghị luận đều. Những cái này đúng đường Tuyệt đều sinh ra rất lớn áp lực. Ở áp lực sau, Hắn thiếu chút nữa cùng gạ kỳ ạ vung tay. May mắn hắn ở trong trận đấu kịp thời tỉnh táo lại, ở ngắn ngủn 4 phút cấm liền trình diễn hát chít, phóng thích áp lực, sau đó hắn bắt đầu bộc phát, đánh vào kinh người sau cái cầu. Thế giới tất cả tạp chí lớn vang lên một mảnh thừa nhận âm thanh. Báo mã cả vui mừng cùng đường tuyệt tìm về trạng thái, bọn họ nói ra, Champions League đấu loại sắp xảy ra, đường khôi phục trạng thái thời cơ vời vạn, làm Real Madrid tiến vào mang đến hy vọng. Tối hôm qua cổ động viên Real Madrid ở Betmaber xem đến một trận say sưa sảng khoái địa lại thắng, bọn họ là hạnh phúc đấy rốt cục đợi cho đội bóng cầu thủ cùng bọn họ khôi phục. Real Madrid tối hôm qua không chỉ là lực công kích cường đại, phòng thủ cũng đồng dạng biểu hiện rất tốt, Casillas tối hôm qua là trên sân bóng thanh nhàn nhất cầu thủ, hắn không có đảm nhận ra cái gì một pha cứ nguy, bởi vì là đối thủ không có một cú sút gol. Vả lại Đồ Lĩ tối hôm qua sáng tạo mặt khác hạm nhất La Liga kỷ lục chọn trận đấu không có một cú sút gol. Arsenal Daily khen ngợi đường chuyền, một nửa trận đấu, đường đánh vào 6 cầu, cái mạnh mẽ được rối tinh dối mù, không người có thể địch tiền đạo trở về. Hắn cho tới bây giờ không phải là cầu thủ của đếm mắt mà là một sân vận động danh đấu sĩ, ở thần kỳ bình thường số liệu trước mặt, Đường Ở ghi bàn phía sau quét qua trước sầu não, chia nhau hướng đầu lĩnh Jack Ezzerdi Aani cùng Johnson giống to, dùng phát tiết tâm tình. Đầu lĩnh Jack Ezzerdi Aani ở Betmaber đá ra một điều biểu ngự khoé động đường, Johnson là trước một thời gian ngắn công kích đường lợi hại nhất phóng viên. Đường Ở hoàn thành ghi bàn phía sau, không có bương tha bọn họ, hắn tựa như một cái mang thủ đứa trẻ bình thường. Đối với loại hành vi này, chúng ta không nên quá nhiều đi đến bình luận, một danh cầu thủ, chúng ta muốn đem chú ý đặt ở hắn tại sân vận động biểu hiện, mà không phải trong sân ở ngoài. Lơ hẹ quẹt tờ, tiêu đề là nửa trận 6 cầu, đường cường thế trở về, Đồ Sát vạ lạ Đồ Ly. Bọn họ cho rằng trận đấu này chính là Đồ Sát. Đường ở trận đấu này trước trầm tích quá nhiều mặt trái tâm tình. Trạng thái cuối đầu, tỷ phú triệu phú, tinh lực bên cạnh rời đợi một chút. Những cái này từ đều là mấy ngày hôm trước bộ phận truyền thông phê bình hắn dùng đấy. Tối hôm qua, Rio Magic chủ xoáy cũng không có đưa hắn đặt ở trong danh sách, điều này làm cho kiêu ngạo vô cùng hắn tương đương khó chịu, mặt không biểu tình ngồi ở ghế dự bị bên trên vượt qua hiệp 1. Rất nhiều bất lợi, liền như cũng là một cái đánh hạn của khí thể khí cầu. Một khi vượt qua điểm tới hạn, khí cầu liền sẽ bạo liệt. Đường Hiệp 2 dự bị ra sân, ra sân không lâu sau, hắn liên tục hai chân sút gôn đều không thể công phá đối phương khung thành. Gạ Kỳ ạ cho rằng đây là khiêu khích cơ hội tốt, đối mặt khiêu khích. Đường cảm xúc không khống chế được, cả lại gạ Kỳ ạ cổ. Trọng tài chính tất cả đánh 50 ra sức tấm biển. Một người đưa ra một thẻ vàng. Đối với trái bóng trận đấu mà nói, cái này là phi thường thông thường chuyện tình, nhưng là đối với Đường mà nói, đánh hạn cuối khí thế khí cầu, ở một khắc này bạo liệt, hắn mục phát. Kế tiếp tiếp Gaki ạ cảm nhận được đường bộ phát là đáng sợ cờ nào. Nửa trận 6 cái cầu. Đây là đường cấp mọi người số liệu. Hắn muốn dùng cái này thần kỳ bình thường số liệu nói cho những kia ý đồ khiêu khích, chọc giận người của hắn ta là sư tử, đừng tới chọc giận ta, chọc giận ta kết quả chính là hại cốt không còn. Real Madrid hiệp một viên bi có thu vào, hiệp 2 hoàn thành đồ sát, dùng 8-0 tỷ số điên cuồng thắng đối thủ. Đồ sát vả lạ độ lì đối với Real Madrid mà nói, cũng không phải một cái phi thường khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao đối thủ thực lực có hạn. Nhưng là Real Madrid cao thấp là cao hơn đấy bọn họ số một siêu sao bóng đá mạnh mẽ trở về tuần đúng Real Madrid mà nói. Thi đấu thủ tục là dày là đấy, 8 ngày trong bọn họ muốn đánh 3 trận đấu, 2 trận La Liga cùng 1 trận Champions League. Mùa giải chính thức tiến vào mà thi đấu thủ tục, đối với nhà giàu mà nói, khó khăn nhất trải qua thời kỳ đến. Bọn họ nếu như phải có điều như, nhất định phải ở mà thi đấu thủ tục ở giữa, hợp lý an bài cầu thủ ra sân thời gian, đội bóng khiến một mực bảo trì sức chiến đấu. Real Madrid ở đầu mùa giải hô lên đạt được La Liga cùng Champions League, hiện tại khảo nghiệm bọn họ thời khắc chính thức đã tới gần. Đồng dạng Đây là khảo nghiệm đường thời điểm đến, hắn nhất định phải xuất ra thượng giai trạng thái, đến đánh nát như vậy nghi vấn thanh âm của hắn. Nước Đức báo biểu tiêu đề là: Đường cường thế trở về, một nửa trận đấu 6 cầu, Real Madrid nửa trận thắng quả, đồ sát đối thủ. Catalan hành chính cùng anh quốc truyền thông châm mặt, bọn họ ở đường tuyệt thần kỳ bình thường số liệu trước mặt, không cách nào đối với hắn trên trận biểu hiện tiến hành công kích. Johnson hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, ở The Sport Daily phát biểu ký tên bài báo, khen ngợi đường tuyệt. hình cầu tối hôm qua mạnh mẽ trở về, ở một nửa trận đấu ở giữa đánh vào sáu cầu. Giận đầu Real Madrid sáng tạo gần 3 cái mùa giải đến nay lớn nhất phân chia kém trận đấu. Nửa trận 8 cái ghi bàn, cái này cũng sáng tạo La Liga thành lập đến nay, lịch sử hiệp một trận đấu ghi bàn nhiều nhất trận đấu. Anh Quốc, Daily Telegraph không nghĩ nhầm vừa, bọn họ nghi vấn trọng tài chính đá phạt trừng mực, bọn họ cho rằng Đường Tuyệt Tạp gạ gã cổ, nên nhận được đưa ra một thẻ đỏ, mà không phải đưa ra một thẻ vàng. Nhưng mà, quan điểm của bọn hắn cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Đồ sát vã lạ Đoli, đánh vào 6 cầu, Đường Tuyệt rốt cục đem trong nội tâm tích mặt trái tâm tình phát tiết ra đến. Đêm đó, hắn mời toàn bộ đội đến quán bar uống rượu, mọi người tốt một trận ra sức say. Đạt được một trận đại thắng, Real Madrid cao thấp đều thật cao hứng, hình như là bọn họ rốt cuộc sống quá rét lạnh nhất mùa đông. Cao hứng ca Kader dần đứng ra nói chuyện, ta đã sớm nói, đường trạng thái túi đầu là tạm thời tính cách đấy, hắn là đường kim dưới bóng đá vĩ đại nhất siêu sao bóng đá, tối hôm qua hắn dùng 6 cái đặc sắc ghi bàn, nói cho chúng ta biết, hắn trở về. Real Madrid ở tối hôm qua trong trận đấu toàn diện khôi phục, tuyến hậu vệ biểu hiện đồng dạng vĩ đại, không để cho đối thủ hoàn thành một trận sút Mà thi đấu thủ tục sắp bắt đầu. Trận này đại tháng tới quá là về sau, ta tin tưởng bọn họ sẽ cho người hâm mộ càng nhiều vui mừng. Ngày 17 tháng 2, mà thi đấu thủ tục trận đấu thứ nhất bắt đầu, Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Cái này trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ lập tức muốn đánh Champions League đấu loại, ngày 20 có ở Roma Olympic sân thể dục, sân khách khiêu chiến Roma, tiến hành Champions -Ti League vòng 1/16 đầu trở về trận đấu. Cùng Roma trận đấu xong, lập tức phải trở về đến Betis, ngày 24, bọn họ có nên chiến Lê Tafé. Đây là stutter lần đầu tiên dẫn đội đánh Champions đấu loại. Hắn có vẻ có chút lòng tin không đủ, ở mà thi đấu thủ tục trước khi bắt đầu, hắn đem phòng thay đồ vài vị lãnh tụ triệu tập lại thương thảo đối sách. Phòng thay đồ lũ đứng đầu nói thoải mái, Casillas cho rằng hai trận La Liga nên phái dự bị ra sân, khiến chủ lực có sung túc thời gian nghỉ ngơi, do đó có thể năng tham gia hơi trọng yếu hơn tie only trận đấu. Loại này quan điểm nhận được cơ hồ tất cả mọi người duy trì. Đường Tuyệt tuy nhiên đồng ý Casillas quan điểm, nhưng là hắn đề xuất: "Mình ở thể năng bên trên không có bất cứ vấn đề gì, cái này ba trận đấu cũng có thể tham gia. Một trận đại thắng" Không cách nào phát tiết hắn sở hữu cảm xúc, hắn muốn nói cho Johnson ta trở về, ngươi liền chờ ta lửa giận đi. Khiến hắn thật không ngờ chính là, hắn không có đợi cho bất luận kẻ nào khen ngợi, ngược lại nên đón phê bình. Phê bình âm thanh đầu tiên đến từ chính hắn thân mật nhất chiến hữu Henry, loại ý nghĩ này là cực đoan sai lầm đấy, ngươi không thể chỉ đem con mắt nhìn xem cái này ba trận đấu. Ta tin tưởng ngươi có thể ở cái này ba trận đấu ở giữa, tinh thần no đủ trận đấu. Nhưng là kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ một lần nữa xa vào cuối đầu, gặp truyền thông công kích. Cái này ba trong sân sau cuộc tranh tài Chúng ta có một tuần thời gian nghỉ ngơi, kế tiếp lại là một cái mà thi đấu thủ tục. Số 9 đánh 3 trận đấu. Chẳng lẽ ở hơn nửa tháng bên trong, ngươi có tham gia 6 trận đấu? Nếu như chúng ta biểu hiện tốt, kế tiếp còn có nhiều lần mà thi đấu thủ tục. Có phải là sở hữu trận đấu ngươi đều muốn tham gia, chúng ta hôm nay không chỉ có có suy nghĩ trước mắt đối mặt mà thi đấu thủ tục, còn muốn làm hậu mặt trận đấu định cái cơ sở điều. Guti gật đầu nói, không sai, chúng ta nhất định phải đối mặt sự thật, thực lực của chúng ta cùng với các đội mạnh so sánh với, vẫn là có một chút trên đấy. Nếu như nếu muốn ở Trang League trên có chỗ như, nhất định phải tiến hành luân phiên. Hắn nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ta biết được thể năng của người rất tốt, nhưng là người tinh thần lực khôi phục rất chậm. Nếu như đem người ra sức bộ phận tinh thần tiêu hao ở La Liga ở giữa, Trang League có làm sao bây giờ? Đường Tuyệt thật không ngờ chính mình một câu lại đã bị nhiều như vậy công kích trước mùa giải ở Milan, hắn cơ hồ đánh hạn của Milan sở hữu trận đấu. Đường Tuyệt biết được đây là các đồng đội đối với hắn bảo vệ, nhưng là hắn là một cái phần tử hiếu chiến, không muốn bỏ qua bất luận cái gì trận đấu. Hắn nhìn xem tức giận đồng đội, lẩm bẩm nói Nếu không chúng ta thương lượng một chút, La Liga ta có thể không được xuất hiện. Để cho ta hiệp hai ra sân như thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn xem, sau đó nhìn về phía Sutter, chờ đợi quyết định của hắn. Sutter trầm tư sau một lát, ngẩng đầu nhìn người khác hỏi, các ngươi là cho là như vậy? Trải qua hơn nửa mùa giải tôi luyện, Real Madrid chủ xoay thay đổi rất nhiều. Cung Đường Tuyệt buộc phát hai lần nghiêm trọng tranh chấp, Sutter đều không có chiếm được chỗ tốt. Câu lạc bộ chủ tịch Kader dần nhiều lần tỏ vẻ ra cái này chi đội bóng, chính là dùng Đường Tuyệt làm hạch tâm thành lập đấy. Sartre không phải là kẻ ngu dốt. Càng là chủ yếu chính là, hắn đồng dạng cũng muốn đem tên chính mình ở lại Real Madrid huy hoàng trong lịch sử. Nếu như trọng tâm mùa giải hắn có thể dẫn đầu Real Madrid ở La Liga bên trên bảo vệ ngôi vị, vậy chế cái kỷ lục mới bổ dậy dỗ năm đó, liền dẫn đầu đội bóng bắt được La Liga vô địch, hơn nữa là bảo vệ ngôi vị vô địch. Bảo vệ ngôi vị vô địch độ khó khăn tranh đoạt vô địch muốn tới được lớn. Sở hữu đội bóng cùng mùa giải trước đội bóng vô địch trận đấu lúc, đều có xuất ra càng lớn ý chí chiến đấu. Làm lấy được tốt thành tích, hắn thay đổi rất nhiều cách làm, ví dụ như hiện tại, hắn biết rất rõ ràng đội viên ý tứ khiến hắn làm ra quyết định sau cùng, hắn lại hy vọng đội viên mở miệng, đưa hắn lời muốn nói nói ra. Loại làm này có thể thể hiện hắn dân chủ. Cà si lát nói ra, ta cảm thấy được hắn yêu cầu này không quá phận, có thể đồng ý. Gù cũng điểm gật đầu nói, La Liga trận đấu, trên hắn trong sân thời gian có không chế ở trong vòng 20 phút. Đường tuyệt lông mày nhỏ nhẹ nhảy đây cũng quá hư ác, mới 20 phút. Ai, cũng tốt, toàn bộ so già kém trong sân tốt. Henry nhìn xem sật tờ nói ra, không sai, hiệp 2 đến cuối cùng 20 phút lại khiến trên hắn trận đấu. Diomajit chủ xoé nhìn xem mọi người nói ra, đã tất cả mọi người đều đồng ý loại làm này, chúng ta đây liền như vậy định ra đến. Guti đám người buông lỏng một hơi, Henji hung hăng vô đường tuyệt một cái tát, nói ra, chết tiệt, ngươi phải xính. Nhưng mà ngươi khổ thời kỳ cũng tới, ta sẽ ở dưới trận vị ngươi cố gắng. Đường Tuyệt ngẩng đầu đối với Satter lớn tiếng nói, huấn luyện viên, kỳ thật Henji thể năng cũng thật là tốt đấy, hắn nên hưởng thụ cùng ta đồng dạng đãi ngộ. Mọi người cười to. Hội nghị tiến hành vô cùng tốt, bầu không khí hòa hợp, đến cuối cùng mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, Cassi lát nếu như không có bị thương bệnh, Muốn đánh hạn cuối sở hữu trận đấu, Đường Tuyệt Trang Ti đánh hạn cuối trên sân bóng, La Liga ở đến cuối cùng 20 phút bên trên trận đấu. Người khác ra sân thời gian có căn cứ tình huống cụ thể đã tới gần lúc định. Ở Trang Ti trước, toàn bộ đội một lần nữa đoàn kết lại, vì bọn họ lấy được tốt thành tích đánh dưới kiên cố trụ cột. Thời gian cước bộ kiên định bước vào 20 số 17, mà thi đấu thủ tục trận đấu thứ nhất đã tới gần. Chương 60, kỹ năng mới đánh đầu suốt cầu môn. Ngày 27 buổi chiều 3 giờ, Sevin, giữa đích cầm bóng trong sân, Real Madrid cùng Real trận đấu bắt đầu. Real Madrid ra sức bộ phận chủ lực ngồi ở trên ghế đầu, Van Nịt Tự Ju cùng Higuaín hợp tác đảm nhiệm tiền đạo, Guti, Gago đám người người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiền vệ, tuyến hậu vệ là toàn bộ chủ lực xuất chiến, Càn Nạ Vạczo cùng Pepe hợp tác đảm nhiệm hậu vệ trụ, bọn họ tả hữu hai bên là Marcelo cùng Ramos. Trận đấu ngay từ đầu, Rio lợi dụng sân nhà ưu thế, hướng Real Madrid phát động này lên hung mãnh tấn công. Real Madrid bằng vào kinh nghiệm cùng đối thủ chống lại, nhưng là dàn mua Càn Nạ Vạczo, ở trận đấu bắt đầu không lâu liền phạm sai lầm. Phút 10, hắn ở mất đi vị trí dưới tình huống đem đối phương tiền đạo è e đủ thả ngã vào vùng cấm bên trong. Trọng tài chính quyết đoán thổi lên huýt sáo, thẻ vàng, penalty. Tiếp được bên trong, è e đủ tự mình đem chính mình sáng tạo penalty đá vào, bệ Betis ở sân nhà một không vượt lên đầu. Tỷ số thua, Real Madrid phát động này lên điên cuồng phản kích. Van Nítter dự dự hiệp 1 35, thể phát hiện mình vùng cấm cho bản sắc, đoạt điểm thành công, đem gã gỗ chuyển cầu, đánh vào đối phương cung thành, san bằng tỷ số, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Ở hiệp 1 tiếp được bên trong trong trận đấu, hai bên đều không có đạt được ghi bàn. Hiệp 2 dễ dàng ở biên tái chiến, Sutter ở hiệp tháng 2 năm 10 phút, đem không hề như Higuin thay cho trong sân, khiến Jobe bị nổ ra sân. Jobe bị nổ ra sân sau, dị thường hưng phấn, hắn hy vọng dùng biểu hiện của mình chinh phục Sutter, làm cho mình có cơ hội ở 3 ngày sau đó tham tí onlit trong trận đấu ra sân. Nhưng là hắn quá mức vội vàng dao động, nhiều chỗ bỏ qua suất cầu môn cơ hội tốt. Trận đấu đã đến cực kỳ giằng co, đường tuyệt nhịn không được đi đến Sutter bên cạnh, nhắc nhở hắn nên làm cho mình ra sân. Cầu thủ cho thấy mãnh liệt tiến hành, Starter không tốt từ chối, đành phải cười lắc đầu kiến hắn đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Hiệp 2 phút 27, sút khiến đường tuyệt thay cho đánh ghi một bàn van nịt Cầu thủ Real Madrid nhìn xem đi sân vận động vào đường tuyển, vì đó chấn động, bọn họ tin tưởng vị này ở bên trên một trận đấu đánh vào 6 cầu ra hỏa. Trong tâm trận đấu nên còn sẽ có thượng giai biểu hiện. Rio Betis cầu thủ lại được vừa sự khác biệt, bọn họ có chút sợ hãi nhìn xem đường tuyệt. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, Guti đột nhiên ở hậu trường một cước siêu viễn cự ly chuyển dài. Chân này chuyền bóng khoảng cách vượt qua 60m, điểm rơi ở Rio Betis vùng cấm tuyến bên trên. Guti truyền bóng siêu việt sở hữu cầu thủ, Diêu Bệ tịt thủ môn dị cắt đổ cho là mình có thể bắt được cầu. Vì vậy nhanh chóng theo khung thành tuyến bên trên chạy đến. Ở Guti truyền bóng sau, vừa mới ra sân Đường Tuyệt mà bắt đầu chạy như điên. Giống như một đường sấm chớp, năm bước sau, liền bỏ qua đối phương hậu vệ kéo túm, hướng phía trái bóng chạy như điên. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh khoảng cách trái bóng càng ngày càng gần. Đường Tuyệt ở trong đại não nhanh chóng phân tích chính mình đối mặt thế cục, dùng chân đem trái bóng dưới sự khống chế đến, là không thể nào đấy, cơ hội duy nhất chính là nhảy dựng lên. Dùng đầu đi tranh giành đường, còn có một đường hy vọng. Bởi vì thân cao nguyên nhân, đánh đầu cho tới bây giờ liền không phải của hắn như thế, bên trên một cái đầu cầu sút cầu môn. Còn muốn ngược dòng đến hắn ở Sen Sen져mở thời điểm. 3 năm trước đây, Thi Champions League bảng đội thi đấu, Sen져mở sân khách khiêu chiến CS cờ Amuco, đội bóng ở thua dưới tình huống, hắn một cái thấp hơn rất nhiều kẻ buôn nước bọn cầu sút cầu môn thành công, thổi lên Sen져mở phản kích kèn phát lệ. Ở sau, hắn chưa bao giờ ở trong trận đấu dùng đầu công phá qua đối phương Cung thành. Nói cách khác, từ tham gia nghề nghiệp trận đấu đến nay, Hắn chỉ có một lần đánh đầu suốt cầu môn kỷ lục. Guti ở hậu trường lắc đầu, cho là mình chân này chuyển bóng lực lượng quá lớn một chút. Nếu như hiện tại đang tại chạy như điên chính là Hendy nói, hắn cảm thấy còn có một đường cướp được quả bóng hy vọng. Không có người tin tưởng đường tuyệt có thể cướp được quả bóng, chớ nói chi là hoàn thành sút gol. Diêu Bệ Tịch hậu vệ bọn họ dừng lại đuổi theo cấp bộ, nhìn xem không có bưng tha cho Đường tuyệt, cảm thấy vị này 160 triệu tiên sinh rất ngu, rõ ràng không có cơ hội đi lấy có bóng, còn muốn không tiếc thể năng chạy như điên, làm gì lãng phí thể năng mà. Di Cát Độ nhìn xem càng ngày càng gần trái bóng cùng Đường Tuyệt, trên mặt trồi lên nụ cười trên mặt. Có thể ở 160 triệu tiên sinh đánh đầu đem trái bóng hái xuống, loại cảm giác này rất tốt, giống như đứng ở 160 triệu tiên sinh trên vai xem thế giới, đây không phải là bất luận kẻ nào có thể hưởng thụ. Hắn thậm chí nghĩ kỹ đem trái bóng ôm vào trong ngực sau, nói với Đường Tuyệt nói, 160 triệu tiên sinh, ngươi quá hải. Bởi vì hưng phấn, hắn bên phải chân nhảy lấy đà thời điểm, đem những lời này sớm hô kêu đi ra. Ngươi quá hải cái này cầu là ta. Di Cát Độ hưng phấn kêu gào, nhảy dựng lên. Nhưng mà Liên tại hắn thứ nhất cái từ đơn thông qua gắn bó trong lúc đó thời điểm, Đường Tuyệt lại cũng nhảy dựng lên. Thấy Đường Tuyệt nhảy dựng lên, Dị Cắt Đồ càng cao hứng. Lợi dụng ưu thế của mình, chiến thắng 160 triệu tiên sinh, đây quả thực là quá dễ chịu. Vẫn không có người xem trọng Đường Tuyệt, nhưng mà Đường Tuyệt biểu hiện vượt qua mọi người đón trước, hắn nhảy vô cùng cao. Bang thân thể của hai người trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Cơ hội là đồng thời, Đường Tuyệt đánh đầu cùng Dị Cắt đổ hai tay tiếp xúc đến trái bóng. Trái bóng bay ra ngoài. Dị Cắt Đồ hướng về sau thất bại đi. Đường Tuyệt cũng ngã xuống xuống. Trái bóng như là một cái cô độc đứa trẻ, chỉ có thể tự mình một người chơi, nó có chút tức giận, trên không trung lão đảo muốn đi tìm chính mình món đồ chơi. Cầu lưới chính là của hắn món đồ chơi. Trái bóng bay qua không thành tuyến, tiến vào cầu lưới. Vào. Tỷ số biến thành 21, 1 Real Madrid vượt lên dẫn đầu tỷ số. Lúc này, khoảng cách đường tuyệt ra sân chỉ có 5 giây, hắn hay dùng chính mình cũng không am hiểu đánh đầu, công phá đối phương không thành. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên tuyên bố này cầu hiệu nghiệm, Diêu Betis cầu thủ mặc kệ, bọn họ tìm được trọng tài chính tiến hành lý luận cho rằng đường tuyệt lần này đánh đầu tiến goal có phạm quy nghiêm y. Trọng tài chính lớn tiếng quát lớn, thủ môn rời đi không thành khu, hắn cầu thủ hắn có thể cùng hắn tiến hành thân thể xung tới, tai này bóng không có bất cứ vấn đề gì. Cầu thủ Diop bệ tịch đành phải thôi. Bên sân Madrid hành chính truyền thông phóng viên kinh ngạc nhìn xem đường tuyệt, dưới chân công phu xuất thần nhập hóa, đá phạt kỹ thuật ở từng bước đề cao, hiện tại ngay cả kém cỏi nhất đánh đầu đều có chỗ được phá, cái người này chẳng lẽ muốn hướng toàn năng tiền đạo xuất phát. Henry không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sân vận động, trước đó, hắn chưa bao giờ tại sân vận động gặp qua đường tuyệt đánh đầu xuất cầu môn. Henry vượt chính mình chán. Đối với bên cạnh Dị bẹ Dị hỏi, hắn là dùng nơi này đi bàn. Dị Bệ Dị gật gật đầu, khẳng định nói, ta xem rất rõ ràng, chính là đánh đầu suất cầu môn. Henry la lớn, chết thiệt, hắn khi nào thì học được đánh đầu? Hơn nữa hắn nhảy cái kia sao cao Henry khen ngợi dùng tay của mình khoa tay muối chân một chút. Sau đó, hắn bắt đầu ủng hộ, Real Madrid ghế dự bị bên trên tiếng hoan hô như sấm. Stötter lập đầu, bắt đầu vỗ tay. Cái này quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Đường Tuyệt nhớ tới Dị cắt đồ trước vài giây nói lời. Hắn có chút tức giận, ải có làm sao vậy, thân cao cũng không phải mình có thể quyết định đấy. Hắn theo thảm cỏ bên trên đứng lên, không ngời, đối với dị cắt đồ lớn tiếng nói, ta thân cao là ải, nhưng là ngươi cao lại có cái dám rủ, còn không phải để cho ta dùng đánh đầu công phá khung thành của ngươi. Nói xong, hắn căn bản không có cho dị cắt đồ cơ hội phản kích, nên ngang rời đi, cùng đồng đội mình ôm chúc ngừng đi. Là hương phấn nhất xem như gỗ đi, hắn thật không ngờ đường tuyệt lại tranh giành đưa thành công. Khiến trái bóng bay vào đối phương khung thành, hắn hướng phía đường tuyệt la lớn, chết tiệt, đường. Ngươi lại có thể nhảy như vậy cao? Cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Cho ngươi kinh ngạc chuyện tình còn nhiều, từ nay về sau ngươi còn sẽ phát hiện càng nhiều giật mình chuyện tình." Di Cát Đồ nằm ở thảm cỏ bên trên, như thế nào cũng muốn không rõ ràng lắm. Chính mình lấy tay lại không có có thể từ đối phương đánh đầu đem trái bóng hay xuống. Vì cái gì hắn có thể nhảy như vậy cao? Không có người trả lời vấn đề của hắn. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, 10 phút sau, Di Cát Đồ lần nữa linh giáo Đường Tuyệt đánh đầu kỹ thuật. Gã gộ phạt ra phạt góc, trước kia chưa bao giờ đi tranh giành đánh đầu cầu Đường tuyệt, lại mai phục tại vùng tâm chính giữa đi tranh giành đánh đầu cầu. Diêu Bệ tít cầu thủ, căn bản không có đem thân cao chỉ có một thước bảy nằm đường tuyệt để vào mắt. Không có phái người chuyên trách đi phòng thủ hắn. Trái bóng bay vào vùng cấm, vô số người nhảy dựng lên. Đường Tuyệt trước người gù ti lọt vào tác mạc tát ám toán, không có nhảy dựng lên. Nhưng mà tác mạc tát người địa phương cũng không có đội lên cầu, trái bóng liền như vậy bay ở đường tuyệt đánh đầu. Ở hắn chán tiếp xúc trái bóng trong ngay mắt, cổ của hắn mạnh hướng phải hất lên. Sư tử lãnh đầu. Trái bóng nặng xanh xanh theo rỉ cật đồ bên trái bay qua, tiến vào cầu lưới. 3 Rio Madrid mở rộng điểm số lớn như thế. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, không quên lại châm chọc gì cắt đồ một chút, đối với hắn giống lớn nói, thấy không, đây là ta thứ hai cái đánh đầu. Hắn hưng phấn vuốt trán của mình, xoay người liền tại sân vận động vùng vui vẻ chạy như điên. Rio Madrid ghế dự bị phát ra từng tiếng gào thét, hôm nay trận đấu quá kỳ diệu, dùng đột phá tăng trưởng tiền đạo, hai cái ghi bàn lại đều là dùng đầu đánh đi vào. Thực sự cầu thì nói, đường Tuyệt bàn thứ nhất là bằng vào chính mình xuất sắc bật lên, đạt được cơ hội, bàn thứ hai liền tồn tại nhất định vận may trái bóng trận đấu vốn liền tồn tại vận khí lời giải thích, năm 90 phút, vòng 1-16, Argentina cùng Børja Djuv gặp mặt. Cường đại Børja Djuv bày ra lưu loát sinh động loại tiến công, đua bóng đá Maradona dưới sự dẫn dắt Argentina chỉ có thể bẫy nảy lên mức tường sắt. Børja Djuv là cường đại đấy, đúng Argentina bày ra 80 phút của ngoênh loạn tạc, trong đó chỉ ít có 6, 7 lần sút goal đánh vào trên khung cầu môn mặt. Argentina vận may người tiền, hơn nữa bọn họ thủ môn goal có kỳ vĩ đại biểu hiện, lại đứng vững Børja Djuv điên cuồng tấn công. Børja Djuv vận may không tốt Argentina bằng vào Maradona xuất sắc phát huy, ở 4 gã cầu thủ bờ gia dịu vòng về dưới, cho tỡ lạ sẽ tự cản của Ghi ạ chuyền một cái tuyệt vời chuyền. Cản của Ghi ạ không có lãng phí cơ hội, đem trái bóng đưa vào bờ gia dịu không thành. Argentina bằng vào cái này đi bàn, một không đào thải cường đại bờ gia dịu. Trận đấu này biến thành một trận kinh điển trận đấu, không có vận khí bờ gia dịu, bị Argentina đào thải. Như vậy ví dụ có rất nhiều, đội yếu ở gặp được đội mạnh lúc, bằng vào hương ngại phòng thủ, cùng đối thủ chu toàn, sau đó tùy thời đánh lén thành công, liền trở thành lấy yếu thắng mạnh kinh điển trận điển hình. Đường Tuyệt Nội tâm tràn ngập vui sướng, cảm thấy thế giới này quá mức tốt đẹp, cầu thả là như vậy lục, lên là như vậy xanh, nước, đúng, không có nước. Dù sao hắn cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp chính là, vì vậy chu lên đánh về phía Sở Tở. Bên sân phóng viên đi tới khiếp sợ, mà giới hành chính truyền thông có vẻ cực kỳ hưng phấn, bọn họ ngày mai có cái gì có thể ra sức thổi đặc biệt tuổi, như vậy có thể cho giới maji theo trước một thời gian ngắn mặt trái trong tin tức đi tới. Đường dùng đầu tấn công ghi bàn, thượng đế, đây là cỡ nào hấp dẫn người. Ở 1 phút sau, trận đấu một lần nữa bắt đầu, ở đến cuối cùng trong 10 Hai bên đều không có thể lại ghi bản, trận đấu đến cuối cùng dùng 3-1 chấm dứt, Real Madrid lấy được hai ngay cả hòa phía sau 3 trận thắng, bọn họ triệt để thoát khỏi cuối đầu. Chương 61, không biết xấu hổ thêm tự kỷ đến cuồng. Trận đấu sau khi chấm dứt, Tây Ban Nha bắt đầu nhợt nghị đường tuyệt đánh đầu. Cổ động viên Real Madrid có vẻ thật cao hứng, bọn họ xem đến đường tuyệt càng nhiều suốt cầu môn kỳ xảo. Thượng đế, còn có cái gì là hắn sẽ không? Ta nghĩ, trừ bỏ thủ vệ này, hắn nên cái gì đều biết. Đây là đang hướng toàn năng tiền đạo phát triển hạ. Các ngươi nói không đúng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, ở ta nhảy lấy đá trước, dị cắt đồ đối với ta nói, ngươi quá ai này bóng là ta đấy. Cái này kích phát ta ý chí chiến đấu, muốn đi cùng hắn so với ai khác mẹ cao. Kết quả ta thắng lợi, hắn không có có thể ôm lấy quả bóng. Tại này ghi bàn sau, lòng tin của ta tăng nhiều, quyết định lại đi thử xem có thể hay không dùng đánh đầu, lần nữa công phá hắn thủ môn cửa, kết quả ta lại thành công. Hai cái đánh đầu thành công, nên đem công lao ghi tạc dị cắt đồ trên người, là hắn kích phát ta dùng đầu công phá hắn thành. Cảm tạ hắn thành công chọc giận ta bằng không ta sẽ không dùng đầu đi công phá cung thành của hắn đấy. Chân mới là ta quen thuộc đấy, ta càng hy vọng dùng chân đến suốt cầu môn. Các ngươi nghe một chút, này đầu cầu suốt cầu môn, chỉ có thể coi là chơi vé mà thôi, hắn càng ưa thích dùng chân đến công phá đối phương cung thành. Gì các đồ câu nói đầu tiên có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu, ta tỏ vẻ hoài nghi. Có cái gì tốt hoài nghi đấy, nếu có người mỉa mai ta, ta liền tính toán đánh không thắng đối phương, cũng sẽ cùng hắn liệu mạng đấy. Đúng, không sai, Đường Liễn là người như vậy, chỉ cần người khác chọc giận hắn, hắn liền sẽ có thủ tất báo. Những tiêu ý đồ chọc giận người của hắn đều không có tốt dưới trong sân. Ta tuy nhiên không phải là cực kỳ thích hắn khiêu ngạo một mặt, nhưng là đúng điểm này, ta là cực kỳ thích đấy. Ta thích hắn khiêu ngạo. Khiêu ngạo nói rõ hắn có tiền vốn. Ta cũng bị thích, trái bóng trận đấu chính là cần yếu cường hãn, ta cho tới bây giờ liền không thích Barcelona những người kia, mỗi người đều là thiên hoa cao thủ, đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, lại không được sút gol, căn bản không có một chút tình cảm mấy liệt. Sáng sớm hôm sau, Madrid án vị bên trên bay đi Zoma máy bay, bọn họ có sớm một chút đến Roma đi thích thưởng hoàn cảnh. Đường Tuyệt nhìn bên cạnh tiếp viên hàng không, có một ly nước táo, đây là hắn thích nhất uống. Nhìn xem tiếp viên hàng không xanh trắng tỉnh cảnh chế phục, hắn không tự chủ được nhớ tới Pachit. Nàng hiện tại hoàn hảo. Thời kỳ trôi qua như thế nào? Ở Đường Tuyệt gặp được trong nữ nhân. Pachit là ôn nhu nhất một cái. Hắn thậm chí nhớ tới 06 năm nay vật cũ trước, chính mình trạng thái không tốt, Alins khi đó lại bệ bội tại Milan tuần lễ thời trang, không có thời gian đến hắn, Pachit liền chuyên môn xin nghỉ đến hắn. Pachit Ono, khiến hắn dần dần thoát khỏi cúi đầu. Ở cũ trước, khôi phục trạng thái Đường Tuyệt đang tại xuất thần nhớ lại, đột nhiên bị bên cạnh gì bẹ gì cắt đứt. "Đường, ngươi xem báo mà cả muốn đem ngươi thổi tới bầu trời đi, ngươi nghe một chút, hắn có được gió nhỉ như vậy hoa mỹ đột phá, bạ tẹn như vậy suốt gôn kỹ thuật, Mà ra Maradona như vậy tầm mắt, hiện tại lại có đánh đầu bản lĩnh, hắn chính là đường kim trên thế giới nhất toàn diện tiền đạo. Thượng đế, thời được quá mức đi." Hàng phía trước Henry nói tiếp, "Không chỉ chừng này, nơi này còn có a, hắn hiện tại toàn diện siêu việt Johnny, trở thành đường kim giới bóng đá. Đột phá sắc bén tiền đạo, Đường, tự ngươi nói", nói. Ngươi đột phá kỹ thuật siêu việt Johnny. Bị gì bẹ gì cắt đứt suy nghĩ, Đường Tuyệt vốn liền mất hứng, hiện tại lại bị hai người liên tiếp châm chọc, hắn càng mất hứng. Bọn họ nói một chút không sai, ta chính là có Johnny đột phá, bà tiện Suzgon cùng với Maradona tầm mắt. Làm sao vậy? các người ghen ghét Gengeta chết tiệt, chẳng lẽ ta cường đại không tốt sao? Đường Tuyệt tức giận bất bình nói. Hắn cầu thủ hắn lắc đầu, người này quá không được khiêm tốn. Henry cười lạnh hai tiếng, bọn họ nói đang lúc ngươi siêu việt Johnny đột phá kỹ thuật, ta vừa rồi hỏi ngươi có hay không siêu việt, ngươi vẫn không trả lời ta. Vấn đề này mà Đường Tuyệt gãi gãi ra đầu của mình nói ra, vấn đề này. Còn giống như không có. Henry vừa cười vừa nói, còn may, ngươi người này ít nhất còn có tự mình hiểu lấy, sẽ không cuồng vọng đến không có ở biên không có thế. Do Johnny không phải là tốt như vậy siêu việt đấy, hắn đã đến một cái cực hạ, là tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp tốt nhất cầu thủ. Mà khác, hắn đột phá tốc ấu, là không ai có thể siêu việt hắn đấy. Vô luận là cước bộ tốc độ biến hóa, vẫn là mỗi một bước bước bước điều chỉnh, không có người so với hắn làm còn may. Ngươi hiện tại so với hắn làm địa phương tốt. Chính là suốt gôn kỹ thuật so với hắn tốt một chút điểm. Đương nhiên người lớn nhất tiền vốn chính là thân thể, rất ít bị tổn thương, Johnny lại chịu đủ bị thương bệnh có nhiễu. Ai? Thượng đế bất công hả? Đương tuyệt điểm gật đầu nói, người nói không sai, cái này nói rõ ta còn có để cao bên trong mà. Johnny là ta siêu việt tấm gương ta từ nay về sau nhất định sẽ siêu việt hắn. Đúng, người vừa rồi ít nói lại một chút, ta đã phạt kỹ thuật, có thể so sánh hắn lợi hại. Hừ hừ, hiện tại ta chỉ ít có 3 giờ so với hắn lợi hại. Bị nổ là siêu cấp phan, hắn lớn tiếng nói Người là không thể nào siêu việt do gì đấy hắn là độc nhất vô nhị đường tuyệt không đồng ý cái quan điểm này bất luận kẻ nào cũng có thể bị siêu Việt nói đến độc nhất vô nhị ta đồng dạng cũng là độc nhất vô nhị dù bị nổ nhi thật lâu nói ra dù sao không có người có thể siêu việc doi ngồi ở đường tuyệt phía trước hai hàng van nịt tờ rut thật sự nghe không vô, đeo ống nghe điện thoại nghe này lên âm nhạc cănạ và rồi tối hôm qua ngủ không được thật là tốt một lên phi cơ liền đeo ống nghe điện thoại nghe âm nhạc chuẩn bị ngủsơnick đem chủ đề trở lại phía trước nói ra ta cảm thấy được đường còn có hạng nhất bảnĩnhnh rất lợi hại chính là vùng cấm ở giữa đột điểm. Ta nói đột điểm, không chỉ là chuyển sâu đột điểm, còn kể cả suốt đổi. Hắn ở phương diện này cùng Ẩn Dạ Phi có liều mạng. Đường Tuyệt gật gật đầu, nhìn xem bên cạnh gì Bệ gì nói ra, có nghe hay không, ta còn có cái khác bản lĩnh, ngươi xem các ngươi những người này, không chú ý ta sở trưởng, chỉ nhìn chằm chằm ta khuyết điểm. Như vậy là không tốt đấy, không thể khách quan đánh giá ta. Dĩ Bệ gì khinh bị nhìn xem Đường Tuyệt, nói ra, ta mới vừa rồi còn có một cái khuyết điểm cũng không nói gì, ngươi người này khuyết điểm lớn nhất, chính là cho là mình là lợi hại nhất đấy, siêu cấp tự kỳ quả thực chính là tự kỷ đến cuồng. Henry cảm thấy gì bẹ gì nói có đạo lý, lớn tiếng đồng ý nói, không sai, hắn chính là tự kỷ đến cuồng. Đường Tuyệt không được cho là nhục ngược cho rằng mình nói, ta tự kỷ là vì ta cường đại đến không có người là ta tấm gương. Henry hử lạnh hai tiếng, lời này của ngươi nói sai. Ta nhớ được ngươi từng từng nói qua, ma Madonna chính là của hắn tấm gương, ngươi chính là muốn trở thành hắn người như vậy, bằng vào chính mình sức một mình, dẫn đầu đội bóng đạt được các cột. Hiện tại nói như thế nào không có người là của ngươi tầm Đúng, vừa rồi ngươi còn nói Johnny là ngươi siêu việt tấm gương. Đường Tuyệt trên mặt có khó sự xuất hiện. Dị Bệ gì nhân cơ hội đã kịp nói, không phản đối đi, ta nói người có an phận một chút, không được có rất phế lối, và không dễ dàng bị công kích đấy. Đúng, đây cũng là ngươi một cái khuyết điểm. Thường xuyên miệng thật ngu cuồng, để cho người khác tấn công. Ngươi thì không thể an phận một chút. Vừa nghe lời này, đường Tuyệt trên mặt khó xử lập tức biến mất, có ly chẳng sợ nói, làm người vì cái gì có an phận ta thì tại sao có đòi truyền thông phóng viên thích ta chính là có làm theo ý mình, ta là vì chính mình sống, vì chính mình yêu người sống. Đối với những kia không thích người của ta, ta cho tới bây giờ sẽ không có sinh ra qua, muốn cho bọn họ thay đổi cái nhìn nghĩ gì. Henry bắt đầu giáo hấn gì bẻ gì, gì bẻ gì, người ở đây một chút bên trên liền sai. Ta là phi thường giải đường loại người này đấy. Hắn một lòng muốn thông qua biện pháp đến khuế động người khác, sau đó để cho người khác đến tấn công hắn, do đó khiến hắn tìm được tức giận nguyên nhân. Kết quả hắn tức giận, người khác sẽ chết, hắn ở giết chết người khác sau. Liền có thể hợp với ngôn từ nói, các ngươi nhìn xem, đây là chọc giận kết quả của ta. Hắn nói như vậy, cũng không phải hy vọng từ nay về sau người khác không được tiếp tục công kích hắn, bởi vì hắn biết được, rất nhiều người đều là kiêu ngạo đấy, sẽ không bị lời hắn nói hù đến, càng nhiều người không quen nhìn hắn cái này bức sắc mặt. Vì vậy cùng hắn phát sinh nước miễn chiến, hắn như vậy lại tìm được tức giận lý do, sau đó ở tức giận ở giữa, không ngừng chiến thắng đối thủ. Trước mùa giải nhất điển hình, cơ hội tất cả mọi người cho rằng Serie vô địch là Inter Milan đấy, hắn lại nói, Milan có đội quân quân thượng đế, thua 15 điểm, còn muốn cầm Serie vô địch, người này là gan quá lớn. Ít nhất ta lúc ấy cũng cho là hắn đang qua lạc. Vì vậy vị ở dạ nói, đó là trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Lần này không được, vị ở dạ cùng hắn. Ừ, hắn liền cảm thấy lòng tự ái của mình đã bị vũ nhục, khắp nơi tìm người du thuyết, xuất ra trọn vẹn phương án ra đến, muốn dùng CJ vô địch đến đánh trả vị ở dạ. Lan thực lực là cường đại đấy, bên trong rất nhiều gia hỏa là ý chí kiên cường đấy, đều là một đám chiến đấu điên cùng. Lại trải qua người này cổ động, này làm sao được, đã huynh đệ của mình chịu nhục, vậy nhất định có tìm trở về, hung hăng viếng đối phương cái tát. Cầu thủ Real Madrid chăm chú lắng nghe, Hendy loại này lời giải thích cực kỳ mới lạ, hoặc là nói là theo một cái khác góc độ, để giải thích rất nhiều nhìn như không hợp lý địa phương nào, kết quả ở giải thích của hắn dưới, nhưng cái này không hợp lý địa phương nào, biến được hợp lý ngồi dậy. Một đám ý chí kiên cường ra hỏa, hơn nữa hai cái không biết xấu hổ tiền đạo, Robino, ngươi không được có mất hứng, Johnny người kia, chính là một cái không biết xấu hổ ra hỏa, chuyện của hắn, ta tìm cơ hội cho ngươi một mình trò chuyện. Đúng, ta nói ở đâu? Dị bẹ gì lớn tiếng nói, hai cái không biết xấu hổ tiền đạo. Ceji điểm gật đầu nói, "Đúng, một đám ý chí kiên cường ra hỏa, hơn nữa hai cái không biết xấu hổ tiền đạo, bắt đầu ở Ceji bắt đầu trả đạn." Bọn họ dơ cao lên huy huân đệ rửa sạch xỉ nhục lá cờ lớn, như xe tăng đồng dạng nghiền qua, nơi đi qua, thì hại khắp nơi trên đất, máu chạy thành sông, vô cùng thê thảm. Kết quả bọn này bọn cướp không hề không nói đạo lý theo Inter Milan trong tay đoạt lấy Ceji vô địch. Tốt như vậy, bọn họ bắt đầu đối với người khác lớn tiếng nói, "Huynh đệ của ta lúc trước nói một câu, Milan có cầm Ceji vô địch, kết quả có người nói, đây là buồn cười nhất chuyện cười." Hiện tại chúng ta bắt được Cee vô địch, câu nói kia là trò cười sao?" Henry cảm thấy miệng hơi khô táo, có bổ sung một chút hơi nước, vì vậy dừng lại uống nước. Dỗ Bỉ nổ không hài lòng lớn tiếng nói, "Ngươi còn không có kể xong rồi, còn có Cham Dion Lee người không có nói." Henry đem trong miệng nước nuốt xuống, nói ra, "Ngươi gấp cái gì, ta vừa rồi đang uống nước." Quát lớn hết Dỗ Bỉ nổ sau, hắn nói tiếp, "Còn về Cham Dion Lee mà hắn chọn dùng thủ đoạn lại có biến hóa, ở gian nan đảo thải bay đơn sau, hắn phát hiện vấn đề đến, Milan tiến vào đến trong nguy cơ, đội bóng phòng thủ có vấn đề rất lớn." Giải quyết như thế nào vấn đề này a? Vì vậy hắn nghĩ nửa ngày, liền nghĩ ra một cái chỉ có hắn loại người tài giỏi này có thể nghĩ ra xử lý phương pháp, biện pháp này chính là chọc giận phóng viên hắn chọn dùng chọc giận phóng viên xử lý phương pháp, cùng lúc dùng này để kích thích chính mình ý chí chiến đấu các ngươi nhìn xem, những cái này vị vua không ai, bắt đầu dùng chính mình vũ khí trong tay tấn công ta. Truyền thông lực lượng là cường đại đấy, vì vậy hắn giống như là đường cắt khả re muốn đi khiêu chiến gió xe đồng dạng, cùng truyền thông mặt, dùng cái này để kích thích chính mình ý chí chiến đấu. Về phương diện khác, Hắn biết được Milan những lao gia hỏa kia là yêu nhất hộ trong đội trẻ tuổi cầu thủ đấy, dưới loại tình huống này, những lao gia hỏa kia nhất định sẽ bắn ra ra kinh người năng lượng, chiến thắng trên sân bóng đối thủ, do đó có thể cho hắn ở sau khi thắng lợi, gắt đỏ đầu, kiêu ngạo mỉa mai những tia truyền thông. Hắn chính là một cái không biết xấu hổ gia hỏa, chỉ có hắn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy đến. Loại biện pháp này trợ giúp Milan bước qua Manchester United lúc này hố. Tốt, Milan thẳng tiến trận chung kết, đối thủ của bọn hắn là Liverpool. Hai năm trước, Milan ở trong trận chung kết ba không vượt lên đầu. Kết quả bị Liverpool như kỳ tích lật ngược thế cờ. Cái này trọng tâm chính là một cái xỉ nhục, Milan bọn này bỏ cướp, làm sao có thể vông tha như vậy tuyệt hảo báo thủ cơ hội. Trận chung kết không cần hắn đi khoé động bất luận kẻ nào, Milan mang mảnh liệt báo thủ tâm lý, mạnh mẽ chiến thắng Liverpool. Liên như vậy, Milan liền thực hiện đội quán quân kỳ tích. Cái này không biết xấu hổ thêm tự kỳ điên cuồng, liền có thể ngẩng lên đầu nói với mọi người, đầu mùa giải ta liền nói qua, chúng ta có cầm đội quán quân. Hiện tại chúng ta làm được. Gattuso ở Milan chúc mừng Champions League, cầm trong tay một bảng hiệu, phía trên viết Chúng ta đã 42 năm không có lấy đến vô địch, kỳ thật liền tại lên tiếng ủng hộ cái này không biết xấu hổ ra hỏa, bởi vì vì ở dạ ở Champions League trận chung cách trước, nói Milan Champions League từ cách có vấn đề. Cái này bảng hiệu hay là tại đánh trả Vi ở dạ đấy? Chương 62, Đường Tuyệt cùng Ma Maradona là kẻ điên. Henry giảng say xưa có vị, cầu thủ Real Madrid nghe cũng say xưa có vị. Đường Tuyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sonic đỡ hỏi, vậy hắn đến Real Madrid sau a? Henry nói ra, các người có phát hiện hay không, người này mỗi lần bột phát Cơ hồ đều có một cái cộng đồng nguyên nhân, đó chính là hắn đã bị thật lớn khuấy động. Ví dụ như ngày hôm qua trận đấu, ra sân 20 phút hay dùng đầu đánh vào hai bàn. Đánh đầu tiếng gol, đối với hắn mà nói quá hiếm thấy, lý do của hắn cũng cực kỳ đặc biệt kỳ quái gì cắt đồ nói hắn quá ải, vì vậy hắn muốn dùng đầu đến công phá khung thành, dùng chứng minh chính mình ải cũng đồng dạng có thể dùng đầu công phá khung thành. Lý do này cực kỳ đặc biệt kỳ quái, nhưng là nếu như dựa theo ta vừa rồi vạch trần bí mật đến xem, lý do này một chút cũng không được đặc biệt kỳ quái, hắn chính là muốn tìm các loại lý do đến làm cho mình tức giận. Kết quả hắn tức giận, người khác sẽ chết. Henry uống một ngụm nước, nhợn nhợt viết hầu tiếp tục nói, "Được rồi, chúng ta liền theo hắn đến Rio Madrid bắt đầu nói đi, 5 trận đấu trình diễn hát chít, đó là bởi vì có người nói hắn ở Milan lấy được trở thành, là vì khủng bố tổ ba người." "Vì vậy?" Không được có giảng đường tuyệt cắt đứt Henry nói. Hắn liền giống bị người lộ tẩy, bị hỏa thiêu cái đôi mèo, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Nếu như không phải là trên người có dây an toàn, hắn liền sẽ đứng lên, che Henry miệng. Henry dừng lại, cười rộ lên, nói ra, "Các ngươi thấy không, người này tức giận Đường Tuyệt Hung dữ nói, "Chết tiệt, ngươi chính là ở hầu ngôn loạn ngữ, nhất phải nói bậy." Johnson đem Đường Tuyệt trở thành tỷ phú triệu phú chuyện tình trọc ra đến thời điểm, Giomajit cao thấp khiếp sợ sau, có chút không biết làm sao. Bọn họ không tự chủ được đối với hắn sinh ra tôn trọng. Đường Tuyệt cực kỳ không thích loại này cự nhân ngoài ngàn rẫm tôn trọng, vì vậy thông qua các loại biện pháp, khiến lẫn nhau quan hệ trong đó một lần nữa trở lại trước kia. Gì bẹ gì một thanh tre Đường Tuyệt miệng, đối với Henry nói ra, "Ngươi nói tiếp, ta đem hắn làm xong." Mọi người cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ, đều đối với Henry nói ra, "Ngươi rạng vô cùng có đạo lý." Hôm nay liền từ từ vạch trần vạch trần hắn nội tình. Đường Tuyệt chỉ có thể đáng thương tọa tại tọa vị thượng. Nghe Henry giáo sư tiếp tục giảng giải, Henry vừa cười vừa nói, đã mọi người nhiệt tình đều cao như vậy, ta liền cố mà làm tiếp tục giảng. Mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Tiếp mới vừa nói đấy, người khác nói hắn không thích giỡn Real Madrid, rời đi giọ nghỉ cùng Kaká, cái gì cũng không phải. Tốt mà điều này hiển nhiên chọc giận hắn, vì vậy hắn liền theo đầu mùa giải bắt đầu bộc phát, liên tục 3 trận đấu trình diễn hát chín. Tốt. Hắn dùng hành động chứng minh, rời đi giọ nghỉ cùng Kaká, Hắn vẫn là cường đại đấy. Nhưng là lại có một loại lời giải thích ra đến, La Liga mạnh mẽ có làm được cái gì, Champions League mới là chân chính khảo nghiệm. Vì vậy hắn lại tức giận, đang cùng Bờ Gi Mện trong trận đấu, lần nữa trình diễn H9. Đáng thương Bờ Gi Mện, liền chết như vậy. Tốt. Trận đấu này sau, nghi vấn âm thanh không có. Không có nghi vấn âm thanh, người này cảm thấy trận đấu thật giống khuyết thiếu động lực. Làm sao bây giờ hắn vì vậy thả ra từ nói, có liên tục 5 trận đấu trình diễn H9. Lời này hiển nhiên cực kỳ quẩn vọng, vì vậy truyền thông lại bắt đầu nghi vấn hắn. Kết quả các ngươi đều là biết đến. Người này ở trận đấu đánh vào bốn cầu. Nói nhiều như vậy, nói đúng là minh một cái đạo lý người này cực kỳ tiện, không có phê bình cùng niệm ai. Liền không cách nào bột phát. Làm làm cho mình bột phát, hắn sẽ chế tạo hoặc là mượn người khác nói nói, đến chọc giận chính mình. Sau đó tức giận hắn, dơ lên cao bảo vệ chính mình tiêu ngạo lã cờ lớn, từng đao từng đao đem đối thủ chém chết. Henry dừng lại hai giây sau, nói ra, làm cho mình tức giận, sau đó bột phát, đây không phải hắn thứ nhất sáng chế đấy. Nước Mỹ NBA trận đấu bên trên, có rất nhiều gia cùng cách làm của hắn đồng dạng. Ví dụ như Jordan cùng hiện tại cô bệ, bọn họ ở lúc trước chủ động cùng đối thủ bày ra nước miếng chiến, sau đó nhảy dựng lên, như là nhận vũ nhục tiểu cô nương đồng dạng, muốn đi báo thủ. Bị đối phương vũ nhục, không chỉ có thành công chọc giận chính mình, cũng thành công lao chọc giận đội banh của bọn họ người khác. Cho nên bọn họ đoàn kết lại, hợp lực đem đối phương chém trở mình. Nếu như lúc trước đối thủ không đủ thông minh, không đi tiếp chiều, không có nước miếng chiến, vậy bọn họ liền sẽ ở trong trận đấu, cố ý dùng giặc rời nói, đến chọc giận đối thủ. Tất, đối thủ tức giận, dùng giặc rửi nói đánh trả, bọn họ lại tìm được tức giận nguyên nhân. Đường ngày hôm qua đánh đầu, chính là đạo lý này. Henji giảng vô cùng đặc sắc, có người cao giọng ủng hộ, Đường Tuyệt lắc đầu, dì Bè di nói ra, phân tích vô cùng tốt, rất cường đại, rất lợi hại, nói chúng tim đen. Nhận được người khác khen ngợi, Henji thật cao hứng, vì vậy tiếp tục làm này lên giáo sư, nói ra, đường cùng người khác không giống, người khác bình thường sẽ không đi đắc tội truyền thông, bởi vì truyền thông lực lượng quá lớn, đắc tội truyền thông hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ có thể hủy diệt một danh cầu thủ. Cho nên ở NBA cùng giới bóng đá không người nào nguyện ý đi đắc tội truyền thông đấy. Nhưng là đường là lợi hại đấy làm làm cho mình duy trì liên tục tức giận, hắn dứt khoát đắc tội cả cái anh quốc truyền thông cùng Catalonia hành chính truyền thông. Hơn nữa loại này đắc tội không phải là bình thường trên ý nghĩa đắc tội, mà là một loại triệt để đấy, không chết không lứt, ngươi chết ta sống đấy. Hắn hoàn toàn đem thanh danh quên ở sau hốc, không người nào dám làm như vậy. Hiển nhiên lời này nói có vấn đề, Khi qua Yin yếu đất nói, còn có một cái người cũng lạ như thế này làm, Madonna. Henry vô đầu một cái, nói ra, đúng, còn có Madonna, ngươi xem ta như thế nào đem lão nhân gia ông ta quên. Đúng. Madradona không phải là ở truyền thông trước nói qua, hắn cùng với Đường là giống nhau một loại người ư? Kỳ thật hắn nói đúng là điểm này. Bọn họ căn bản không có đem truyền thông để ở trong mắt, đây là bọn hắn nhu lực, chọc giận chính mình nhu lực. Bọn họ đều là kẻ điên, làm thắng lợi không từ thủ đoạn kẻ điên. Henry cấp hai người bọn họ dưới như vậy một cái định nghĩa. Kẻ điên hả? Cho nên bọn họ có thể làm được đừng người không thể làm ra đến chuyện tình Henry cảm thắn nói. Diogo Magis trong đội vài tên người tuổi trẻ dục dịch, Henry một câu bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn, ta có xin khuyên những người trẻ tuổi kia Nạn vạn không được chỉ điểm hai người bọn họ học tập, bằng không các ngươi sẽ chết vô cùng thảm, hài cốt không còn. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho là mình có bọn họ năng lực như vậy, có thể tùy thời bộc phát, bộc phát sau ở một trận đấu ở giữa có thể đánh vào 3, 4 bàn, các ngươi như vậy liền có thể làm như vậy. Ta cũng vậy có chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành thế giới giới bóng đá người hạng nhất. Bằng không Nạn vạn không được muốn đi học bọn họ, truyền thông lực lượng là cường đại đấy, chọc giận bọn họ, bọn họ sẽ dùng kính hiển vi đến nghiên cứu ngươi, tìm được ngươi mỗi một cái quyết điểm, sau đó bày ra sắc bén tấn công các ngươi cũng xem đến, đường không phải là thường xuyên bị truyền thông phê bình thường tích đợi mình. Mặt khác, các ngươi nếu như không có năng lực kia, liền tính ngươi nói ta muốn làm liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch, có thay đổi trái bóng thế giới, truyền thông cũng sẽ không nhìn ngươi đấy, bởi vì công kích ngươi, không có gì giá trị, không có bao nhiêu người nguyện ý xem. Cho nên, các ngươi vẫn là con đường thực tế để cao trình độ người của mình, ở trong trận đấu dần dần thể hiện tại giá trị của mình, đạt được rất tốt hợp đồng, mới là lẽ phải. Mà khác, nếu như các ngươi muốn học tập bọn họ như vậy kẻ điên, nhất định phải có siêu cường lực không chế. Có thể rất tốt khống chế chính mình đã có tức giận, lại không thể hoàn toàn mất đi lý trí, bằng không nói, người trọng tài trong tay thẻ đỏ liền chờ ngươi. Tựa như chiều hôm qua trận đấu, Đường Bắt được đưa ra một thẻ vàng phía sau, có thể lập tức khống chế tốt tâm tình của mình, làm cho mình tỉnh táo lại, đem tức giận chuyển hóa thành tiến cầu, mà không phải cùng đối thủ tiến hành dây dưa. Loại năng lực này không phải là mỗi người đều có thể có đấy, điểm cân đối không phải là dễ dàng như vậy tìm được đấy. Chỉ có những kia quái thai tài năng có được loại năng lực này. Đương người như vậy, vài chục năm mới ra một cái, hắn không phải là gương tốt, là điển hình kẻ điên. Đúng không đường?" Henry hỏi. Đường Triệt hứ lạnh hai tiếng, Thanh Thanh nghiết hầu nói ra, câu nói sau cùng, trước một nửa là đúng, phía sau một nửa là sai đấy. "Không được, tất cả đều là sai đấy." Đường Triệt Cưu chính tự mình nói ra, "Ta cùng ma ra Madonna là 100 năm, không được, mấy trăm năm thậm chí 1000 năm mới ra một cái thiên tài. Chúng ta không phải là kẻ điên, chúng ta ánh mắt cao xa, trong lòng có cường đại tín ngưỡng, muốn dẫn dắt bóng đội không ngừng lấy được thắng lợi, đứng ở đỉnh thế giới, quan sát trước 500 năm, nhưng sau đó xoay người, lại quan sát phía sau 500 năm, ai có thể cùng ta chinh phong?" Các đồng đội sắc mặt bắt đầu biến hóa, lời này nói quá. Dù bị nổ quát quát miệng, thế giới này thật sự có như vậy không biết dấu hổ người, Henji quả nhiên không có nói sai. Sonic Đở túi đầu trầm tư, da da tựa ẻ trên mặt có hưng phấn xuất hiện, tuyến thượng thận kích thích tối đại lượng phân bố, lời này nói quá lớn phí thế, bao quát thế giới, duy ngã độc tôn, quả thực chính là đệ nhất thiên hạ. Dị bệ dị nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh này đầu tóc đen, cảm thắn nói, thượng đế, người này đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà thật giống, có lẽ hắn thật có thể làm được. Henji không cho là đúng lắc đầu nói ra, các ngươi nghe một chút. Nghe một chút, ta nói hắn là không biết xấu hổ thêm siêu cấp tự kỳ đến cuồng, điểm này đều không có nói sai. Phi, còn đứng ở đỉnh thế giới, quan sát trước 500 năm, nhưng sau đó xoay người, lại quan sát phía sau 500 năm, ai có thể cùng ta tranh phong. Thượng đế, ngươi chạy nhanh đem cái này yêu nghiệt đánh xuống địa ngục đi, đừng cho hắn nguy hại thế gian. Những người trẻ tuổi kia, các ngươi nghe một chút, xanh ở cùng hắn cùng một cái thời đại liền làm một loại bi hay. Henzi thở dài nói, còn may, ta không sai biệt lắm có suất ngũ, không có loại này bi hay. Đáng thương Messi cùng 7 Bọn họ vốn hẳn nên trở thành đường kim thế giới giới bóng đá chủ thể, kết quả tại này yêu nghiệt âm ảnh chi dưới, chỉ có thể đi nhấm nháp hắn ăn còn lại gì đó. Đường tuyệt ngực một cái, nói ra, "Không được, ta sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất kỳ vật gì đấy." Gì bẹ gì lông mày nhíu lại, Sonic đầu, Hedgehog thở dài nói, "Không hẳn hả, ngươi người này quá ác." "Nhưng mà, ngươi là sẽ không đạt được đấy, trái bóng không phải là một cái người vận động, là muốn rượi vào tập thể. Liên tính ngươi đệ nhất thiên hạ, nếu như đội bóng những vị trí khác xảy ra vấn đề, ngươi cũng không có khả năng thắng được sở hữu vô địch." Henji lời này nói có lý không từ mà biệt, liền bị thương bệnh hạng nhất, liền đủ rất nhiều đội bóng nhận đấy. Mặt khác, ví dụ như đỏ vàng bài ngừng thi đấu vân vân, nếu như ở mấu chốt trong trận đấu gặp được vấn đề như vậy, người như vậy liền tính nữa lợi hại, cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ, đạt được vô địch đấy. Các đồng đội gật gật đầu, cho rằng Hendy nói vô cùng có đạo lý. Đường Tuyệt trên mặt có khó xử xuất hiện, hắn tiêu ngạo khí diễm phăng cái liền biến mất, nói ra, các anh em, các ngươi xem, Hendy người này, luôn ở nói hưu nói vượng. Ta nói muốn thắng dưới sở hữu trọng yếu vô địch, cũng không phải nói ta một cái người có thể hoàn thành. Ta biết được đội bóng thắng cầu có thi tập thể, ta nhưng mà chính là muốn nói, người cá nhân tầm quan trọng mà thôi, hắn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chương 63, thời đại này bởi vì ta mà thay đổi. Dị bẹ dị phản bắt nói, Hendy nói không sai, ngươi một mực sinh hoạt tại lý tưởng trong trạng thái, không có nhận thức đến hiện thực là cỡ nào tàn khốc, như vậy thật không tốt, sẽ cho mình áp lực quá lớn. Nếu như ngươi nghĩ đạt được càng nhiều vô địch, muốn bày chính tâm trạng thái, thừa nhận hiện thực là tàn khốc đấy. Rất nhiều người gật đầu đồng ý, Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, ngươi nói sai, hiện thực tàn khốc ta đã sớm cảm nhận được. Mua giải trước vòng tứ kết cùng bất ơn trận đấu, khi đó Milan phòng thủ hậu phương vấn đề cực kỳ không xong, liên tiếp ở trong trận đấu xảy ra vấn đề. Hiệp 2 sân khách tác chiến, an chủ xoáy cực kỳ đau đầu, chạy ở phòng thủ cùng tiến công trong. Đem chủ yếu tinh lực đặt ở phòng thủ ở giữa đi, hắn không có tin tưởng có thể ở sân vận động Alien toàn thân trở ra. Tiến công đi, cái này phòng thủ vấn đề thì càng nhiều. Ở trưng cầu chúng ta ý kiến lúc, ta cùng dọn nhỉ cho là nên đem tinh lực đặt ở tiến công ở giữa, dù sao trông coi là thủ không được, còn không bằng cùng đối thủ so đấu tiến công, khả năng còn có có được hy vọng. An chủ soái ở đánh giá thật lâu sau, đồng ý ý kiến của chúng ta. Trận đấu kết quả các người là biết đến. Cho nên, ta trải qua hiện thực tàn khốc. Bất luận cái gì tàn khốc hiện thực trước mặt, chúng ta cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Người tiềm lực vô hạn, chỉ cần phương pháp chính xác, không có giải quyết không thể vấn đề. 77 trận đấu, sáng tạo champion league trong lịch sử nhất khen ngợi tỉ số, trận đấu quả thực chính là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Nói đến trận đấu, cầu thủ Jio Magic thậm chí nghĩ đến 2 năm trước bật cuộc trận chung kết, J đã bị phản ở dưới, đội Pháp sư si khí hạ Đường tuyết ở thời khắc cuối cùng tuyệt cự Italia. Bọn họ trên mặt có đỏ sáng xuất hiện, trong nội tâm thầm nghĩ, có lẽ đường thật sự có thể dẫn đầu chúng ta, không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng. Trước mùa giải Milan không phải là sáng tạo vô số thần thoại. Henry đang trầm tư sau một lát nói ra, người nói có lẽ có đạo lý, năm 86 cơ cụt. Maradona cơ hội là bằng vào sức một mình, dẫn đầu Argentina bắt được cơ cụt. Năm 90 cơ cụt, Argentina chỉnh thể thực lực bình thường, đơn giản chỉ cần bị Maradona mang vào trận chung kết. Nhưng là, hiện tại thời đại không giống càng trọng thị đội bóng chính thể, không phải là một cái người có thể dẫn đầu đội bóng đứng ở đỉnh thế giới. Năng lực cá nhân nhất định phải dung nhập ghi bàn đội chọn trong cơ thể, tài năng có càng nhiều phát huy, hoặc là nói bằng vào sức một mình, dẫn đầu đội bóng đứng ở đỉnh thế giới thời đại đã chấm dứt. Đường Truyện Phản bắt nói, ngươi nói sai, thời đại cho tới bây giờ cũng là bởi vì cầu thủ năng lực đến quyết định đấy. Nếu như năng lực của ta đạt tới Maradona trình độ, thời đại này liền sẽ bởi vì ta mà thay đổi. Thời đại bởi vì ta mà thay đổi. Lời này xác thực rất lớn khí thế, khiến người sinh ra khổng lương tâm lý Dị bẹ gì gọi ra một ngụm thở dài, tận lực làm cho mình thẳng tác eo. Sonic đở cảm thấy rất lớn áp lực, ra da tụy e tuyến thượng thận kích thích tố phân bố càng nhiều, sắc mặt hiện ra đỏ sáng. Kasi lắc hoạt động vai của mình bộ, hy vọng có thể làm cho mình thoát khỏi áp lực. Cabin biến được trầm mặt ngồi dậy, Henry dù sao từng trải người khác phương phú, hắn đánh vỡ chầm mặt nói ra, một cái người kháng cự cả cái thời đại, người nói vô cùng tử mạnh. Nhưng là độ khó khăn quá lớn. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, ngươi nói không sai, độ khó khăn xác thực rất lớn, cũng là bởi vì độ khó khăn rất lớn. Đàm Nhiệm ngồi dậy mới có ý tứ Người luôn phải làm điểm có ý tứ chuyện tình, trôi qua mới có ý nghĩa. Trên phi cơ lần này nói chuyện, khiến cầu thủ Real Madrid rõ ràng một ít đạo lý, nhưng là những đạo lý kia đối với bọn họ tác dụng không lớn, bọn họ không cách nào đi nói theo. Trải qua dài dòng buồn chán đường đi, cầu thủ Real Madrid vẻ mặt mỏi mệt đi xuống phi cơ. Kéo cho hành lý đi ở màu trắng trên gạch men xứ. Đi ra máy bay thông đạo, bọn này anh chàng đẹp trai lập tức liền khiến cho ở ở ngoài chờ đợi phóng viên xao động. Vô số phóng viên lớn tiếng hướng phía đường tuyệt kêu to, hy vọng hắn có thể tiếp nhận phỏng vấn. Trong đó Italia các phóng viên cực kỳ hưng phấn. Bọn họ đã thật lâu không có trông thấy đường tuyệt. Trước mùa giải, Italia rơi bóng đá rất náo nhiệt, đường tuyệt liên tiếp ở truyền thông trước tuân gia từ nói, càng là chủ yếu chính là Milan trước mùa giải quá mức thần kỳ, khiến cho thế giới chú ý. Theo đường tuyệt rời đi Milan, Italia rơi bóng đá khôi phục lại bình tĩnh. Tây Ban Nha thay thế Italia, trở thành mọi người chú ý đối tượng, không vì cái gì khác đấy, cũng là bởi vì đường tuyệt. Người này cùng truyền thông trong lúc đó chiến đấu, hấp dẫn mọi người chú ý. Trong tâm mùa giải cùng trước mùa giải không giống Trước mùa giải đường tuyệt trên cơ bản không có truyền thông bất luận cái gì tấn công cơ hội, trọng tâm mùa giải quốc gia đẹp bị Real Madrid thất bại, kỳ nghỉ đông phía sau Real Madrid trạng thái cuối đầu, những cái này đều cho truyền thông cơ hội. Đường tuyệt ở đã bị tấn công sau, lại một lần lần dùng chính mình buộc phát, đến cùng truyền thông chiến đấu. Đường tuyệt cùng Catalan hành chính cùng anh quốc truyền thông trong lúc đó chiến đấu, hấp dẫn mọi người chú ý mỗi khi truyền thông tay nhiệt phê bình đường tuyệt sau, mọi người đúng kế tiếp trận đấu cũng rất chờ mong, hắn sẽ vào vài cái cầu hắn ở thi đấu phía sau lại sẽ nói cái gì đó. Italia truyền thông cực kỳ hy vọng mình cũng có thể tham dự vào, nhưng là bọn hắn tham dự lý do có chút gượng ép. Trước trang The One Lead vòng 116 phút tham sau, Italia truyền thông cực kỳ hưng phấn, lúc này đây bọn họ rốt cục có thể tham dự tiến đến, cho nên bọn họ đã sớm đang chờ đợi ngày này. Đường Tuyệt nhìn xem những kia quen thuộc gương mặt, cảm thấy nên qua đi cùng bọn họ chào hỏi. Mặt khác, ở hắn cùng với Catalan hành chính cùng Anh Quốc truyền thông phát sinh nước miếng thời gian tiến hành, Italia rất nhiều truyền thông là đứng sau lưng hắn, duy trì hắn đấy. Hắn hiện tại muốn đi cảm tạ bọn họ. Kéo cho hành lý dương Đường Tuyệt Mặt mang mỉm cười, đi về hướng phóng viên. Không đợi phóng viên mở miệng, hắn hướng phía chính mình quen thuộc phóng viên vất tay thăm hỏi, cũng hướng bọn họ Vân An. Italia truyền thông phóng viên thật cao hứng, nhìn xem, nhìn xem, hiện tại chỉ có nước Pháp truyền thông cùng chúng ta có thể nhận được đãi ngộ như vậy. Lan báo thể thao phóng viên hỏi, "Đường, hoàng nên ngươi một lần nữa trở lại Italia?" Đường Tuyệt gật đầu nói, "Cảm ơn kỳ thật ta đã sớm nghỉ trở về. Nơi này có ta quá nhiều tốt đẹp chính là thời gian. Mặt khác ta cũng vậy rất nhớ các ngươi, Tây Ban Nha có chút truyền thông phóng viên trình độ quá kém, như chó điên đồng dạng." Vô luận ngươi đã được tốt vẫn là không tốt, bọn họ đều sẽ công kích ta. Các ngươi không giống, các ngươi là chuyên nghiệp đấy, ta đã được không tốt thời điểm, các ngươi sẽ công chính bạch vấn đề của ta chỗ. Italia phóng viên thiếu chút nữa cởi ra tiếng thanh âm đến, bọn họ trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Catalan hành chính cùng Anh quốc truyền thông phóng viên sắc mặt tương đương khó coi, Johnson mày nhíu lại cùng một chỗ, trong mắt xuất hiện tức giận. Lúc này, Đường Tuyệt còn cố ý liết hắn một cái, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Tu báo thể thao hỏi, trước một thời gian ngắn, rất nhiều truyền thông ở nghị luận ngươi ước vạn phú ông chuyện tình. Có người thậm chí đem sự thật này liên lạc với người trạng thái. Đối với cái này ngươi có nói cái gì đó? Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, "Không sai, đoạn thời gian trước có người đem cái này hai kiện căn bản không có liên hệ chuyện tình, liên hệ cùng một chỗ, nói tinh lực của ta đã không có đặt ở trong trận đấu. Kỳ thật thì phải là nói hưu nói vượn, ta sau đó hay dùng ghi bản nói cho bọn hắn biết, tinh lực của ta cho tới bây giờ sẽ không có bên cạnh rời qua. Ta lần nữa thanh minh, ta tài phú là đến từ tại ánh mắt của ta, ta có tiền, đây là một sự thật, ta sẽ không đi chỗ tránh. Ta sẽ hướng ngược nói." Có tiền vẫn thế nào a, ta chính là có tiền, nếu như ngươi có ý kiến, ngươi cũng có thể đi đầu tư hả?" Đường Tuyệt nói những lời này thời điểm, vẫn nhìn sân. Johnson. sân đột nhiên ngẩng đầu, đối với Đường Tuyệt nói ra, "Chúng ta vẫn là trở lại trái bóng phía trên đi. Ngày hôm qua tổ tỉ nói, trên bọn họ mùa giải có thể ngưng hẳn mi Milan thắng liên tiếp tứ bộ, trong tâm mùa giải đồng dạng cũng có thể ngăn cản Real Madrid thắng liên tiếp." Đường Tuyệt hứ lạnh hai tiếng, nói ra, "Trận kia thế hỏa là như thế nào tới ta nghĩ tất cả mọi người là biết đến. Ở ta cùng Johnny đều dưới trong sân nghỉ ngơi phía sau, bọn họ mới dám quy mô tiền công. Minh lúc trời tối ta sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Ta chống lại cái mùa giải cái kia trận đấu, cũng sớm đã canh cánh trong lòng, hắn lại vẫn dám nói những lời này. Johnson, chúng ta đi đánh cuộc đi, ngươi không phải nói ta là hình cầu ư? Minh lúc trời tối ta sẽ ở Roma Olimpic thể dục trước một lần hình cậu. Chủ thể trận đấu, Đường tuyệt phát ra khiêu chiến, Johnson không có nhượng bộ lý do, hắn hừ lạnh nói, tốt ta tiếp nhận, chúng ta đã nói, ngươi muốn vào vài cái cầu. Đây là cái gì tình huống? Đó, thượng đế, cái này quá điên cuồng. Nước Pháp truyền thông được chứng kiến đường tuyệt cuồng vọng, nhưng là đây cũng quá cuồng vọng đi, bọn họ trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Dẫu ma địa phương truyền thông mất hứng, đây quả thực sẽ không có đem ma đội để ở trong mắt mà bọn họ cảm thấy chịu đựng, trong mắt có tức giận xuất hiện. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, bên trên một trận ta vào hai bàn, tốt, trận đấu này vẫn là hai bàn đi. Dẫu ma địa phương phóng viên bắt đầu lắc đầu, chết tiệt, quá kiêu ngạo. Johnson nghĩ một chút, nói ra, có thể, nhưng mà ta có một cái yêu cầu, trong đó một cái phải là đánh đầu. Bên trên một trận đấu hai bàn, đều là đến từ tại đánh đấu. Johnson biết được Đường Tuyệt cũng không am hiểu đánh đầu, cho nên hắn đề xuất yêu cầu như vậy. Nếu như Đường Tuyệt đồng ý nói, lời này nhất định sẽ truyền đến Zhou Ma đội cầu thủ trong lỗ thai, như vậy, bọn họ tuyệt đối không có khả năng khiến Đường Tuyệt đạt được đấy. Johnson đây là đang biến tướng trợ giúp Zhou Ma đội. Nếu như Đường Tuyệt không đồng ý, hắn như vậy Johnson tiên sinh liền chiếm cứ Thượng Phong. Đường Tuyệt trầm mặc, Johnson trong mắt có vui vẻ xuất hiện, "Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ra có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi." Đánh đầu rất nhiều phóng viên lúc đầu, bọn họ không cho rằng Đường Tuyệt sẽ đồng ý như thế đặc biệt kỳ quái đánh cuộc. Tô Ta tiếp nhận đường tuyệt ngẩng đầu nhìn hắn nói ra. Đường Tuyệt trả lời khiến các phóng viên kinh ngạc, cái này, cái này, hắn có cơ hội thắng. Johnson ở kinh ngạc sau, vui vẻ cười rộ lên. Giờ đi phóng viên sau, Đường Tuyệt một mực đều đang tự hỏi nếu như hoàn thành đánh cuộc, chuyện này nhìn xem trên căn bản là không có khả năng hoàn thành đấy. Dỗ Ma hậu vệ bọn họ tuyệt đối sẽ bảo vệ chính mình tương ngạo, ở vùng cấm bên trong đối với hắn nghiêm thêm trong coi, thậm chí sẽ bao bọc. Đầu không phải là chân, thân thể vừa xung động, liền sẽ mất đi vị trí, không có chỗ ngồi chống thì như thế nào đánh đầu suốt cầu môn. Nếu như là người khác, tuyệt đối sẽ không đồng ý như vậy không công bình đánh cuộc. Nhưng là đường tuyệt là kiêu ngạo đấy, hắn bẩm sinh tiêu ngạo, không cho phép ở địch nhân trước mặt lui về phía sau nửa bước. Nhưng là, lại phải như thế nào hoàn thành đánh cuộc ca? Đường tuyệt đem tâm tư một mực đắm chìm tại chính mình muốn dùng biện pháp gì, đến công phá đối phương cung thành, nhìn xem như là mất trí đồng dạng. Dì bẹ dì đem hành lý dương bông, thoải mái nằm ở trên giường. Đường tuyệt sau khi vào cửa, liền kéo cho hành lý dương đặt ngông ngồi ở trên giường nghị chuyện của mình nên làm cái gì bây giờ áp phạt góc dưới đáy truyền Hendy chọn chuyển đường tuyệt thần kỳ thần kỳ căn nhắn, nói gì bẹ gì nghe không hiểu nói. gì bẹ gì nghiêng người nhìn xem đường tuyệt hỏi, ngươi đang nói cái gì cái gì Hendy chọn chuyển có ý tứ gì, ngươi người này cùng phóng viên lại nói cái gì đó, trên đường đi đều mất trí đấy. Đường Tuyệt ngẩng đầu, lệch ra cái đầu, nhìn xem dị bẹ gì nói ra, ngươi nói ta nên như thế nào dùng đánh đầu đến công phá rô ma đội không thành. gì bẹ gì đặt mông ngồi xuống, hỏi, ngươi nói cái gì ngươi có, có đánh đấu công phá đối phương không thành. Đường Tuyệt gật gật đầu, hỏi ngược lại, đúng vậy a. Cái này có cái gì sai? Chương 64, đánh đầu suất cầu môn thượng đế đây là một chuyện cười. Đường Tuyệt đem cùng Johnson đánh cuộc nói ra, dị bẹ gì trên mặt biểu lộ phong phú cực. Ngươi là nói, ngươi cùng Johnson đánh một cái cá cực, muốn vào hai bản, hơn nữa trong đó một bản là đánh đầu gì bẹ gì không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đường Tuyệt gật gật đầu nói hỏi ngược lại, không sai, cái này có vấn đề gì? Khách sạn nhà hàng, ở gì bẹ gì tuyên truyền dưới, Real Madrid cao thấp cũng biết Đường Tuyệt cùng Johnson trong lúc đó đánh cuộc. Đường Tuyệt tới so sánh chế, hắn một mực tự hỏi cái vấn đề khó khăn kia. Đặt mông ngồi ở Henji bên cạnh, Đường Tuyệt nhìn xem màu trắng khăn trải bàn người. Nghe nói ngươi cùng người khác đánh cuộc Henji hỏi. Đường Tuyệt gật gật đầu, hồi đáp, "Ừ, đánh cuộc." "Nghe nói ngươi muốn vào hai bàn?" "Đúng, hai bàn." "Trong đó một người là đánh đầu?" "Đúng." Các đồng đội bắt đầu còn bán tín bán nghi, bởi vì vì cái này đánh cuộc quá đặc biệt kỳ quái. Cho nên ở Henji cùng Đường Tuyệt đối đáp lúc, bọn họ nghe rất chân thành. "Dị bẹ gì đối với bên cạnh ra già tua è nói ra, vừa rồi ngươi còn chưa tin, như thế nào, ta nói không sai đi." Dạ gia tựa è lắc đầu nói ra, ta không tin hắn có thể sử dụng đánh đầu, công phá đối phương cung thành. Ta cũng vậy không tin. Dị bệ gì đối diện gủ tí nói ra, dị bệ gì điểm gật đầu nói, ta cũng vậy không tin. Van Nhĩ Tự dù hừ lạnh một tiếng, nói ra, quỷ cũng không tin. Cản nạ vạ rồi lắc đầu, không nói gì. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn chính mình đồng đội, nói ra, kỳ thật ta cũng vậy không tin. Henzi hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đồng ý? Đường Tuyệt quát quát miệng, nhúng núi vai. Nói ra, ngươi nghĩ hả, khi đó người nhiều như vậy, ta làm sao có thể từ chối? Hengji lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi người này chính là tốt mặt mũi, hiện tại tốt, ngày kia ngươi liền tiếp nhận bọn họ công kích đi. Đường Tuyệt thở dài một hơi nói ra, làm sao bây giờ A ta không muốn bị bọn họ công kích, nhưng là lại biết được cái này là không thể nào hoàn thành chuyện tình. Hengji lông mày nhíu lại, nói ra, vậy ngươi đành phải thử xem. Đường Tuyệt lật đầu nói, chỉ phải thử một chút. Nhưng mà, ngươi nhất định sẽ chết đấy. Hengji cực kỳ khẳng định nói. Đường Tuyệt thở dài một hơi nói ra, nếu như ta không có tìm được biện pháp giải quyết, nhất định sẽ trên đấy. Nhưng là nếu như ta tìm được biện pháp Chết không phải ta vào hai bàn cái này trọng tâm cũng rất đặc biệt kỳ quái nhưng là cũng nhất định phải có một người là đánh đầu so với cũng không tính quá đặc biệt kỳ quái cho nên mọi người liền trực tiếp bỏ qua đường tuyệt muốn vào hai bàn đánh cuộc mà đem chú ý tập trung ở đánh đầu phá vỡ trên cầu môn rất nhiều cầu thủ Madrid cũng bắt đầu tự hỏi biện pháp giải quyết kết quả bọn họ từng cái chối bỏ biện pháp của mình cầu thủ Romama ở biết được tin tức này sau còn muốn cho đường tuyệt cơ hội ở ăn cơm tối sau casixi lát đá người vỗ vô đường tuyệt bà vai nói ra đường người chết phía sau Chúng ta không được sẽ vì ngươi nhặt sát đấy, bởi vì đây là chính ngươi đi chịu chết." Sắt tở vô vô đường tuyệt bả vai nói ra, "Đường, từ nay về sau không được nếu làm chuyện loại này. Cá cực có thể, nhưng là phải hiểu ưu thế của mình ở địa phương nào." Đường Tuyệt ngẩng đầu hỏi, "Huấn luyện viên, ngươi sẽ trợ giúp ta sao?" Sắt tở lắc đầu nói ra, "Sẽ không chúng ta làm như thế nào đã, liền như vậy đã, không được sẽ vì ngươi đánh cuộc, mà thay đổi chiến thuật đấy." Đường Tuyệt thống khổ vào đầu. Dỗ ma trụ sở huấn luyện, phòng thay đồ. Cái gì hắn nói hắn muốn vào hai bàn? Hơn nữa trong đó một cái dùng đánh đầu công phá khung thành của chúng ta chết tiệt, quá kiêu ngạo tổ tỷ ngẩng đầu đối với bên người Zhezi hỏi. Zhezi điểm gật đầu nói, là một tên phóng viên nói cho ta biết đấy, rất nhiều người cũng biết chuyện này. Tổ Tỳ một bên thay quần áo một bên lớn tiếng nói, người này càng ngày càng kiêu ngạo. Hắn đây là đang muốn chết. Văn lục sĩ vô vô tổ tỷ bà vai nói ra, hắn tuyệt đối là tại tìm chết, mấy người chúng ta đã thương lượng qua, chỉ cần hắn vừa tiến vùng cấm, chúng ta liền sẽ tiền hậu giáp kích, tuyệt đối sẽ không cho hắn đánh đầu cơ hội. Chết tiệt không thành của chúng ta trong mắt hắn, lại biến thành muốn vào có thể vào. Chúng ta nhất định có cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, đội bóng của La Liga phòng thủ cực kỳ tha ra, hắn cho rằng La Liga có thể đi vào đánh đầu, ở CJA có thể vào đánh đầu, ở CJA hai cái mùa giải, hắn cũng có đánh đầu suốt cầu môn kỷ lục. Totti lần nữa ngồi xuống đến, kéo ra bút tất lắp đặt bảo vệ đuổi tấm biển, tức giận bất bình nói, "Hừ, hai bàn, chết thiệt, một cái đều đừng nghĩ vào. Quá kiêu ngạo." Zoma cùng Geomagic trận đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã náo nhiệt lên. Rất nhiều truyền thông đem đường tuyệt cùng Johnson đánh cuộc báo ra đến, khiến cho mọi người chú ý. Loe Quater phát biểu bình luận, đường lúc này đây là không sáng suốt đấy, hắn bị Johnson lửa Vô luận trận đấu này Real Madrid có hay không có thể thắng, chỉ cần hắn không có đánh vào hai bàn, hơn nữa dùng đánh đầu công phá khung thành của Zoma, Johnson liền sẽ thắng được đánh cuộc, do đó trắng trận đối với hắn tiến hành phê bình. Báo Nhật báo đồng dạng tỏ vẹ lo lắng, xem ra lúc này đây đường là trọng định. Anh quốc truyền thông cao hứng phi thường, bọn họ trắng trận công khai cái tin tức này, vì để càng nhiều người biết được Rất nhiều đài truyền hình ở dưới màn hình chỉ nhấp nô trên phụ đề, công bố cái tin tức này. Có mấy nhà đài truyền hình dứt khoát thỉnh vài tên chuyên gia, đến ra sức nói chuyện cái này đánh cuộc. Daily Telegraph thông qua điện thoại phỏng vấn đến Mourinho, hỏi hắn đối với cái này sự tình cách nhìn. Sức hấp dẫn nhìn vừa cười vừa nói, đường cực kỳ ngây thơ, một chút cũng không thói quen, nói như vậy đều nói được. Ta xem tốt Johnson, hắn sẽ thắng được cái này đánh cuộc đấy. Sir Casterbot cải cách phỏng vấn đến Sir Jerry 7, Sir Jerry 7 vừa cười vừa nói, nếu như để ta làm hoàn thành cái này đánh cuộc, vẫn là có thể đấy, đường quá ạ hắn ở vùng cấm bên trong tranh giành đánh đầu cầu không có bất kỳ ưu thế. Sport Daily nói ra, chúng ta bây giờ không thể chờ đợi được hy vọng trận đấu này lập tức bắt đầu, chúng ta sẽ ngồi ở tivi phía trước, xem bóng chiếm như thế nào dùng đánh đầu công phá dân xỉ thủ môn cửa. Đáng cổ động viên, mau đến xem, hình cầu muốn dùng đánh đầu sút cổ môn. Sport Daily nói ra, hình cầu càng ngày càng tiêu ngạo, Real Madrid 3 hạng cái mùa giải đều là đấu loại một vòng bơi, hiện tại hắn làm để cao toàn bộ đội sĩ khí. Lại miệng thật củng, có ở Roma Olympic sân thể dục đánh vào hai bàn thậm chí còn nói muốn dùng đánh đầu công phá Dô Ma đội không thành. Thượng đế, từ hắn bước vào nghề nghiệp giới bóng đá, tổng cộng mới có 3 lượt đánh đầu suốt cầu môn kỷ lục, hơn nữa trong đó 2 lần là 2 ngày trước vào đấy. Hình cầu bản cho là mình là vô địch thiên hạ, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Dô Ma đội sẽ hung hăng giáo hơn hắn đấy. Không có bất kỳ người xem trọng đường tuyệt, ngay cả chính hắn cũng không có tin tưởng. Đang tiếp thụ báo mạ cả phỏng vấn lúc, hắn nói ra, nói thật, ta hiện tại xác thực còn không có tìm được biện pháp gì. Đến dùng đánh đầu công phá đối phương không thành. Nhưng mà ta sẽ không bông tha cho đấy ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp đấy sợ cách sởó cười nào hắn nói ra ngay cả hình cầu mình cũng không có có lòng tin hắn tuyệt đối sẽ thua ngày 20 tháng 2 buổi chiều 3 giờ lúc trước hội nghịậ ờ ở trả lời phóng viên vấn đề lúc nói ra trọng tâm trận đấu chúng ta sẽ không bởi vì đường đánh cuộc mà sửa đổi đã có chiến thuật nhiệm vụ của của chúng ta thay đổi 3 năm trước vận mệnh tiến vào tứ kết Còn về hắn đánh cuộc là hắn chuyện của mình chúng ta không cách nào cho hắn bất luận cái gì chợ dù đấy dỗ ma chủ soái sợạ lệ tỷ nói ra Hiện tại Real Madrid ở trên trình thể thực lực không có trước mùa giải Milan tương đại. Cương đại như thế Milan, chúng ta đều có thể ngăn chặn bọn họ thắng liên tiếp cúp bộ, huống chi là hiện tại Real Madrid. Chúng ta sẽ làm Real Madrid tiếp tục đấu loại một vòng bây đấy. Còn về đường nói những lời kia, ta căn bản sẽ không tin tưởng đấy. Chúng ta hậu vệ đã sơng chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối sẽ không cho hắn vùng cấm cấm đánh đầu cơ hội. ESN phóng viên ở lúc trước tin tức buổi họp báo sau khi kết thúc, đối với màn ảnh nói ra Đường Cung ngất sợ Hot Daily phóng viên Johnson đánh cuộc, khiến cho mọi người chú ý hắn nguyên nhân chủ yếu là đường nhất định phải ở trong trận đấu dùng đánh đầu công phá đối phương không thành. Đánh đầu là đường sức hạng, lúc trước không có người xem trọng hắn. Theo tin cậy tin tức vừa vặn, đường đi vào Rome sau, ở trong khi huấn luyện tích cực tiến hành đánh đầu huấn luyện. Nghe nói hiệu quả không tốt, hắn ở VV cùng cán nạ vạ rổ trong có dưới, căn bản đoạt không đến điểm. Rất nhiều người cho rằng vì cái này đánh cuộc kỳ thật chính là một chuyện cười. Dọn nghĩ ngược lại cực kỳ duy trì hắn, đang tiếp thụ chúng ta phỏng vấn lúc, nói ra Đường thường xuyên làm ra một ít không thể tưởng tượng chuyện tình, trước mọi người cho là hắn không có khả năng hoàn thành lúc, hắn có thể vượt qua mọi người dự kiến, không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ta xem tốt hắn. Nhưng mà nghe nói dò rỉ lén cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không được thì cho là như vậy đấy, hắn nói, Đường đã tẩu hỏa nhập ma, hiện tại không có có chúng ta cái này một đám người, hắn hiện tại nói cái gì cũng dám nói. Cái này nói rõ rõ nghị kỳ thật căn bản nhìn không tốt Đường có thể hoàn thành đánh cuộc. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này chúc phúc Đường có vận may, trái bóng vừa vặn nện ở trên đầu của hắn. Sau đó bay đi bản, làm trên đế phù hộ hắn đi. Truyền thông tin điện báo đảm nhiệm một cái điều tra, phỏng vấn 571 cổ động viên dành, trong đó có 569 cổ động viên dành, cho rằng đường tuyệt đối không thể có thể sử dụng đánh đầu công phá rô ma đội không thành, chỉ có hai gã nữ tính người hâm mộ cho rằng đây là khả năng đấy. Bọn họ nói ra, điều tra của chúng ta nói rõ một vấn đề, không có người xem chọn hắn. Anh Quốc, Daily Mail, Media mai Đường Tuyệt, chúng ta vì hắn nghĩ một cái biện pháp, có thể đánh đầu suốt cầu môn. Thì phải là ở đá phạt đến lúc, một cái lao xuống trực tiếp dùng đầu công phá không thành của Zô Ma. Đến tận đây này, không có nữa không có bất kỳ biện pháp. Anh quốc đánh bạc công ty nghe tin lập tức hành động, làm đường tuyệt đánh đầu công phá Zô Ma đội mở ra một cùng 50 tỷ lệ là được. Trận này bình thường Ti onlit vòng 116, dẫn phát mọi người nhận nghị. Nghe nói trọng tâm trận đấu trước kia chỉ có 121 ký giả danh tiếng kẻ tiến hành phỏng vấn, chuyện này phát sinh sau, phỏng vấn nhân số biến thành 512 người. Nước Đức báo biểu đúng hiện tượng này phân tích nói, đường nhất sâu là mạnh mẽ đấy, rất ít bị truyền thông bắt được phê bình tay cầm. Lúc này đây rất nhiều truyền thông cho rằng đường không có bất kỳ phần thắng, vì vậy nghĩ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn xem vị này giá trị con người đạt tới 160 triệu, liên tục 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quần bóng bộ dạng. Từ đi vào web Mamber, đường hiện tại biến hóa, ở Milan thời đại, hắn cơ hội là cẩn thận, không có cho người phản đối bất cứ cơ hội nào. Nhưng là đến Real Madrid sau, mặt trái tin tức tấn phát động. Tây Ban Nha quốc gia derby, Real Madrid sân khách bị thua, hắn bị Catalan hành chính nghiệm ai. Ký nghị đông sau, Real Madrid ba hạng trận đấu 1 thắng 2 hòa, hắn đánh ghi một bàn. Lần nữa bị Cata lan hành chính truyền thông niệm ai, hắn không còn là cái kia cẩn thận, không gì làm không được tiền đạo, nói thật cái này cùng Joma Zenith trình thể thực lực có quan hệ, hắn vẫn là cường đại đấy. Lúc này đây đánh cuộc, khiến phần đông truyền thông xem đến đường thất bại khả năng, cho nên bọn họ chen chúc mà đến. Trong đó cái này cũng cùng hắn Ức Vạn Phú ông thân phận có quan hệ, khiến một tên Ức Vạn Phú ông quấn bách luôn khiến người chờ mong đấy. 6 giờ tối, Ma xe buýt lái vào Joma Olimpic sân thể dục, các phóng viên phun lên tiền đến. Tô tỷ tinh thần vô cùng phấn chấn vác lấy vận động bao bước xuống xe, các phóng viên lớn tiếng hướng hắn kêu to người cho rằng đường sẽ hoàn thành cái kia đánh cuộc một tên phóng viên hỏi. Tô tỷ vừa cười vừa nói, đánh đầu suất cầu môn thượng đế thì phải là một chuyện cười chúng ta là không thể nào khiến hắn ghi bàn. Thích Messi đồng hại bọn họ, Messi rốt cục ở lượt cuộc ghi bàn. Hy vọng hắn còn có thể ghi bàn, mang đến rất tốt biểu hiện. Chương 65, ta sẽ dùng đánh đầu suất cầu môn. Tổ tỷ không cho rằng đường tuyệt ở Roma hậu vệ phòng thủ nghiêm ở dưới, còn có thể đánh đầu suất cầu môn. 10 phút sau, Real Madrid sẽ bước đi vào sân vận động, phóng viên cảm xúc giống như che lại bạo, bọn họ hướng xe bus liều mạng chen chúc qua đi sẽ biết tự xe mở ra, tờ mặt mỉm cười đi xuống, đám cầu thủ theo thứ tự phía dưới. Các phóng viên con mắt không có đi xem bọn hắn, mà là đang tìm kiếm Đường Tuyệt, bọn họ muốn hỏi hỏi cái kia Đường Tuyệt hiện tại suy nghĩ cái gì. Đường Tuyệt vác lấy vận động bao đến cuối cùng một cái ra đến, trên mặt tràn ngập mệt mỏi. Các phóng viên con mắt tỏa sáng, bắt đầu rung động càng lợi hại hơn. Các phóng viên bắt đầu hướng hắn lớn tiếng kêu to, hy vọng hắn có thể tiếp nhận lúc trước phỏng vấn. Đường Tuyệt ngâm lại, cảm thấy nên qua đi. Đánh đầu suốt cầu môn xử lý phương pháp còn thật không nỡ, đây là hắn vẻ mặt mệt mỏi nguyên nhân chỗ. Nếu như ngay cả phóng viên vấn đề cũng không dám trả lời, đây không phải là nói rõ chính mình cái đảm. Tiêu ngạo không cho phép hắn lui về phía sau, nện bước kiên định tiến độ, Đường Tuyệt đi về hướng tâm tình kích động các phóng viên. "Đường, tôi tí nói, ngươi nói muốn dùng đánh đầu suốt cầu môn chính là một câu chuyện cười. Ngươi là ý kiến gì vấn đề này?" Báo mạ cả phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi. Tức giận là không có tác dụng đấy, đánh đầu suốt cầu môn xử lý phương pháp còn thật không nợ. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, "Tương lai sự tình có ai biết? Hắn mô hình lăng cái nào cũng được nói. Nhận thua hoặc là lộ ra mềm yếu không phải là hắn muốn làm đấy." Nhưng lại mạnh mẽ nói, chính mình có biện pháp đánh đầu suốt cầu môn, cái này rõ ràng chính là một câu lời nói dối. Cho nên hắn chỉ có thể mô hình lăng cái nào cũng được trả lời phóng viên vấn đề. Thời gian có hạn, các phóng viên không có thời gian đi tiêu hóa đường tuyệt trả lời. Dỗ ma vùng này một tên phóng viên lớn tiếng hỏi, có truyền thông cho ngươi ra một chủ ý về Nanti lúc dùng đầu đến phạt bóng. Ngươi là như thế nào đối đãi loại này lời giải thích? Lời này là đây Mail, nói đấy, bọn họ chính là làm, cười nhạo đường tuyệt. Anh quốc cùng Madrid hành chính truyền thông phóng viên trong mắt tràn đầy đùa cợt vui vẻ. Chết tiệt, ngươi lúc này đây xem như tự tìm đường chết." Đường Tuyệt mày nhíu lại vô cùng căng, cái này ký giả danh tiếng kẻ nói ở hắn trong đầu quấy lên phong vân. Nhíu mày không được là vì người khác ở cười nhạo hắn, mà là hắn ở cẩn thận thưởng thức những lời này, là không phải có thể trợ giúp hắn nghĩ ra đánh đầu suốt cầu môn khả năng. Trang diện thoáng cái an tĩnh lại. Anh quốc cùng lan hành chính phóng viên trong mắt cười nhạo càng ngày càng thịnh. Nước Pháp cùng Madrid hành chính phóng viên lắp đầu thở dài. Chầm rãi đấy, Đường Tuyệt trói chặt lông mày thong thả chỉ hoãn hạ xuống. Trên mặt hắn mệt mỏi trầm rãi biến mất, giống như có nhiều ở hắn trong đầu nan để giải quyết. Phóng viên nói, khiến Đường Tuyệt xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, ánh mặt trời khiến vẻ lo lắng tan đi. Cảm tạ hắn cái này, đề nghị Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Nước Pháp cùng ma Madrid hành chính phóng viên, tiếp tục lắc đầu. Dùng đầu đến đá phạt đền tượng đế, đó là đang chê cười ngươi, ngươi lại vẫn cảm tạ hắn." "Ai, nhưng mà đổi lại là ai, cũng không có tuyệt đối năm chắc làm được. Mình nhất định có thể dùng đánh đầu công phá đối phương khung thành, huống chi đầu của hắn cầu vốn lại không được." Tính toán, thắng được trận đấu mới là trọng yếu nhất. Có lẽ hắn là nghĩ thông suốt điểm này, khiến tâm tình một lần nữa ánh mặt trời nguyên nhân đi. Cười, ngươi còn cười được chết tiệt, ngươi đây là đang miễn cưỡng cười vui đi Anh Quốc cùng Catalonia hành chính phóng viên thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Johnson đè nén vui sướng trong lòng, lớn tiếng nói, nói như vậy, ngươi tìm được biện pháp. Hắn có ở trên vết thương vui mới. Đường Tuyệt nhìn xem Johnson, vừa cười vừa nói, không sai. Anh Quốc cùng Cata lan hành chính phóng viên trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, chấm tư sau một lát, bọn họ cảm thấy rất tốt cười. Johnson gọi ra một ngụm thở dài, đối với Đường Tuyệt nói ra, thi đấu phía sau ngươi sẽ tới huấn hợp phòng khu. Đường Tuyệt hỏi ngược lại, ngươi trở về Đương nhiên Jon Sơn cực kỳ khẳng định nói. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, người đến, ta liền đến." Đường Tuyệt đi rồi, các phóng viên chậm rãi rời rạc, bọn họ bắt đầu nghị luận đề ở. Nhìn xem, Đường thật giống cực kỳ có 5 chắc bộ dạng, hắn thật sự nghĩ đến biện pháp. Không có khả năng Zoro ma hậu vệ bọn họ tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đấy, hơn nữa đầu của hắn kỹ thuật bóng kỹ thuật vốn cũng rất không xong. Theo hình cầu biểu lộ bên trên xem, tựa hồ tìm được biện pháp. Hình cầu đó là ở ra vẽ chẩn định, hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành đấy. Quả bóng kia chiếm vì cái gì thi đấu phía sau còn dám tới hỗn hợp phỏng vấn khu. Ta nghĩ đây là hắn cho rằng Ziomaizit khả năng sẽ thắng được trận đấu này. Chỉ cần thắng được trận đấu, còn về đánh cuộc, hắn sẽ có một bộ khác lý do thoái thác đấy. Nhưng là, liền tính là Ziomaizit thắng, hắn thua đánh cuộc, cái này cũng khó chạy chúng ta lựa đạn. Cái này không giống như là tác phong của hắn, ta cảm thấy được chuyện này có vấn đề. Có lẽ hắn thật sự tìm được biện pháp. Biện pháp penalty lao xuống thượng đế, ngươi không được có hay nói giỡn. Ta biết được loại biện pháp này là không thể nào đấy, nhưng là ta thật sự hoài nghi hắn tìm được biện pháp. Ngươi đây là buồn lo vô cớ, chúng ta vẫn là đợi cho trận đấu xong. Nhìn hắn chuyện cười đi. Đá phạt đền, dùng đầu đem bóng đá vào, đây là, đây Limeo ở cười nhạo Đường Tuyệt. Đường Tuyệt từ nơi này câu cười nhạo ở giữa tìm được dùng đánh đầu sút cầu môn xử lý phương pháp, nhưng là không có người nghĩ đến Đường Tuyệt sẽ nghĩ ra như thế đặc biệt kỳ quái ghi bàn phương thức, đương nhiên hơi trọng yếu hơn chính là, bọn họ căn bản không tin tưởng Đường Tuyệt có thể sử dụng đánh đầu suốt cầu môn. Nếu như bọn họ lúc này biết được Đường Tuyệt nghĩ ra xử lý phương pháp, tuyệt đối khiếp sợ không nói gì. Đổi bóng tốt quần áo, hai bên cầu thủ đi vào sân vận động, tiến hành lúc trước khởi động. Roma Olympic sân thể dục đã có rất nhiều người hâm mộ, một mảnh tâm điểm đỏ, đó là Roma nhan sắc. Đến hiện trường vội tới Real Madrid cố gắng người hâm mộ không phải là rất nhiều, một mặt là bởi vì vé xem bóng nguyên nhân, về phương diện khác là vì trận đấu này không phải là an bài ở cuối tuần. Real Madrid cao thấp bầu không khí rất tốt, bọn họ sẽ không bởi vì đường tuyệt cùng Johnson đánh cuộc mà ảnh hưởng tâm tình, đêm nay bọn họ có thay đổi trước vài cái mùa giải, không cách nào vượt qua đấu loại đầu luân phiên khó xử kỷ lục. Henry phát hiện đường tuyệt lông mày không hề chó chặt, trên mặt mây đen cũng tiêu tán. Nói như vậy, Hắn đã suy nghĩ cẩn thận đội bóng thắng lợi, mới là xếp hạng nhất vị trí. Hắn vô vô đường tuyệt bả vai, vừa cười vừa nói, "Đúng không, chính là muốn như hiện tại cái dạng này, vui vẻ một chút. Thắng cầu mới là nhất vị trí đấy, đánh đầu, chẳng qua là lửa gạt bọn họ mà thôi." "Đường, ngươi một chiêu này không sai, khiến Dô ma một lòng nghĩ ngăn chặn đầu của ngươi cầu, khả năng sẽ bỏ qua những thứ khác." Lúc nói chuyện, hắn lông mày trao chọm. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, "Ngươi nghĩ sai, ta không có đùa giỡn thủ đoạn, ta thật sự muốn dùng đánh đấu công phá khung thành của bọn họ." Đường Tuyệt vẫn cho rằng bản thân là một cái người thành thật, là một cái giữ lời nói người, là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Đã nói có đánh đầu sút cầu môn, như vậy liền nhất định muốn dùng đánh đầu công phá rô ma đội cửa. Henry ngạc nhiên, hắn hiển nhiên không tin, Vũ đường Tuyệt bả vai nói ra, đừng nói chuyện cười, ngươi nhiệm vụ tối nay chỉ dùng để chân sút cầu môn, mà không phải đầu sút cầu môn. Đường Tuyệt chăm chú nói, ta thật sự không được lựa người, ta sẽ dùng đánh đầu sút cầu môn đấy. Thấy thế nào Đường Tuyệt đều giống như một cái quật cường đứa trẻ, không chịu nhận thua. Henry không hề cùng hắn dây dưa vấn đề này tiếp nhận Sernick đỡ chuyền bóng, mang theo trái bóng đi tới vài bước, chính là một cước mạnh mẽ sút bóng. 7:20, hai bên cầu thủ đều ở phòng thay đồ nghe huấn luyện viên nhất chiến thuật của phía sau an bài. Đội chủ nhà phòng thay đồ. Sır Paletti lớn tiếng nói, lúc trước có người căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, lại quá trớn quyết tử, nói muốn dùng đánh đầu công phá không thành của chúng ta. Chúng ta sẽ đáp ứng hắn. Cầu thủ Roma trong mắt có tức giận xuất hiện, lớn tiếng nói, không thể. Sır Paletti điểm gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đương nhiên không thể Cho nên các ngươi biết được nên làm cái gì bây giờ. Mặt khác, chúng ta không chỉ có, có ngăn chặn đầu hắn cầu sút cầu môn, ở vùng cấm ở ngoài cũng muốn áp xúc bên trong, không được có cho hắn sút gôn bên trong. Tô Tỷ gật gật đầu. Dỗ Ma chủ xoáy tiếp tục nói, ta biết được muốn đem hắn ngăn chặn ở là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng là, nơi này là sân nhà của chúng ta, trên khán đài có vô số người hâm mộ ở vì chúng ta cố gắng họ hét, trong sân ngoài có hàng tỷ người đang chú ý trận đấu này. Cho nên, chúng ta không có bất kỳ đừng lui. Đêm nay chúng ta chỉ có một mục tiêu, chính là chiến thắng bọn họ. Phòng thay đồ đội khách. Sutter nhìn xem câu thủ tự mình, lớn tiếng nói, "Đêm nay đấu loại giai đoạn trận đấu bắt đầu. Khảo nghiệm chúng ta thời khắc chính thức đã tới gần. Lúc trước rất nhiều người nhìn không tốt chúng ta, đêm nay chúng ta muốn dùng một trận đặc sắc trận đấu, nói cho bọn hắn biết, chúng ta có năng lực chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đầu tiên chúng ta muốn làm tốt phòng thủ, dùng thân thể đi cùng bọn họ đối kháng, có lẫn nhau nhắc nhở. Mà khác, lui phòng thủ lúc phải nhanh. Ba điều tuyến có bảo trì tốt khoảng cách, có áp súc bên trong. Ở an bài hết phòng thủ sau, hắn bắt đầu an bài tiến công chiến thuật." Đêm nay chiến thuật của chúng ta là phòng thủ phản kích ở phản kích phải nhanh sớm một chút đem trái bóng chuyển rời đến sân trước chuyển dài có dài hơn chuyển đánh sau lưng. Sutter liếc mắt nhìn đường tuyệt nói ra người muốn đem ưu thế tốc độ phát huy ra đến đường tuyệt điểm gật đầu nói không có vấn đề Madrid chủ soái lo lắng nhắc nhở thắng lợi mới là nhất vị trí đấy còn về đánh đầu người tốt nhất quên đánh cuộc chuyện này Henry nhớ tới hai người ở khởi động lúc nói qua nói có chút lo lắng đường tuyệt nghe những lời này sẽ khó chịu tại là tay trái của hắn đặt ở đường tuyệt trên bờ vai Ý bảo hắn không được muốn cùng huấn luyện viên phát sinh miệng lưỡi tới tranh giành. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, thắng lợi là nhất vị trí đấy. Sutter bưng lòng một hơi, Henry cũng bưng lòng một hơi. Van Nǐ Tự dù trên mặt đã có thất vọng xuất hiện, hắn là cỡ nào hy vọng hai người lại phát sinh khỏe miệng. Đường Tuyệt thật sự không nghĩ ở phòng thay đồ cùng huấn luyện viên phát sinh khỏe miệng, thắng lợi mới là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Những lời này xác thực không có sai lầm, thả tại cái gì địa phương nào cùng trường hợp đều là chính xác đấy. Đang nghĩ đạt được thắng lợi thì không thể đội bóng khiến ở lúc trước liền xuất hiện không hài hòa âm thanh. 7:30 Hai bên cầu thủ phát động đứng cầu thủ ở thông đạo. Tô Tỷ chủ động tiến lên cùng Đường Tuyệt, ông, ở thế gì a đá hai cái mùa giải, hai người ở trận đấu bên trên đánh giá quá nhiều lần. Tô Tỷ đúng đường tuyệt ở đây bên trên biểu hiện, còn là Phi thường bội phục đấy, còn về trong sân ở ngoài. Ta sẽ không để cho ngươi phải xính tổ Tỷ vô vô đường tuyệt vác, ở hắn bên thai kiên định nói. Đường Tuyệt không chút nào yếu thế nói, ta tuyệt đối sẽ đạt được. Tô Tỷ cười đến rất vui vẻ, hướng phía Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, ngươi một chút cũng không có thay đổi. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, ngươi sai, ta thay đổi rất nhiều. Tô Tỷ lại, nói ra Ừ, là thay đổi rất nhiều. Lúc trước Thả Từ nói, điểm này, Đường Tuyệt là không có biến thành. Cùng huấn luyện viên phiêu chiến, Đường Tuyệt sắc thực thay đổi rất nhiều. Hai bên cầu thủ nắm cầu đồng tay, đi về hướng sân vận động, núi thở biển lầm bình thường tiếng hoan hô mặt tiền cửa hiệu mà đến, trận đấu sắp bắt đầu. Hai bên cầu thủ đứng tại sân vận động, Đường Tuyệt khiên cầu đồng là một cái 10 tuổi hai bên con trai, cậu bé trần chờ thật lâu sau, lấy hết dũng khí, hướng phía Đường Tuyệt lớn tiếng hỏi, ngươi sẽ dùng đánh đầu xuất cầu môn. Đường Tuyệt xoa xoa cậu bé tóc màu vàng kim, vừa cười vừa nói, sẽ đi Anna, sẽ đấy, nhất định sẽ Đi Ánạ kinh ngạc nhìn xem Đường Tuyệt, bởi vì hắn chưa bao giờ nói qua tên chính mình, hắn là làm sao mà biết được. Chương 66, cấp bách không thể đợi. Cổ động viên Roma nhìn xem Đường Tuyệt, trong mắt xuất hiện kinh bị. Chết tiệt, lại lại đang trận đấu trước miệng thật ngu cuồng, muốn dùng đánh đầu công phá không thành của chúng ta chết tiệt, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng, người này càng ngày càng tiêu ngạo. Lúc này đây không chỉ có nói muốn vào hai bàn, còn dám nói muốn vào một cái đầu cầu. Hắn cái này thuần túy hay là tại muốn chết. Chúng ta không cần ở ý câu nói kia, câu nói kia trọng tâm chính là một chuyện cười mà thôi. Đúng chúng ta muốn dùng tiếng họ hét, đánh tự nhận là không tồi Real Madrid. Lan thể thao cải cách danh tiếng trái bóng bình luận viên Ju bị nổ đối với mịt rộ phồn nói ra, trận đấu sắp bắt đầu, chúng ta trước giới thiệu hai bên cầu thủ phát động, Dô Ma Phương diện, thủ môn Doni 4 gã hậu vệ, Van Ucci, Dupan, Messet, Cassetti năm tên tiền vệ, Rezosi, Tiri Zô, Dippli, D'Orzo tạt tạ, Mancini, duy nhất một tên tiền đạo tội. Real Madrid phương diện, thủ môn Casillas, 4 gã hậu vệ, Ramos, Cannavaro, PP, Zợ 4 gã tiền vệ. Dì bè dì, Guti, Gaza Tuae, Sander, hai gã tiền đạo, Đường, Hendri. Dộ Ma trận hình là 4-5-1, bọn họ hy vọng thông qua trong khống chế trong sân, do đó khống chế trận đấu. Real Madrid trận hình là vững vàng 4-4-2, nước Pháp tấn công 3 hướng phản kích toàn bộ ở đây bên trên. Tây Ban Nha đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hy là gì Ôi nói ra, trọng tâm trận đấu trừ bỏ thắng bại này, mà khác một gia sức xem chút là Đường cùng phóng viên Johnson đánh cuộc. Can cứ đánh cuộc, Đường có ở trọng tâm trận đấu ở giữa đánh vào hai bàn, hơn nữa nhất định phải có một bàn là đánh đâu. Đánh cuộc sau khi đi ra bên ngoài nghị luận đều Tuy nhiên đường ở 3 ngày trước cùng rêu tịt trong trận đấu lợi dụng đến cuối cùng 20 phút ra sân thời gian dùng hai cái đánh đầu trợ giúp Real ma đạt được thắng lợi nhưng là không có người xem trọng hắn đánh đầu từ trước liền không phải của hắn tuyệt chiêu một thước 7 năm thân cao ở Roma một đág một M8 trở lên đại Hán trước mặt đường không có có một chút thân cao như thế hắn xác bén nhất vũ khí là đột phá mà không phải đánh đầu trừ phi kỳ tích phát sinh bằng không đường tuyệt đối sẽ thua theo trọng tài chính một tiếng còi vangg lên trận đấu chính thức bắt đầu Dỗ Ma đội cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa. Thượng Rio Madrid phát động nảy lên tiến công. Rất nhanh, Dỗ Ma tiền vệ nhiều một người ưu thế bày ra, bọn họ thông qua ăn ý phối hợp, một mực đem Rio Madrid áp chế ở nửa trận. Trong lúc nhất thời màu đỏ sóng chiều quay cuồng. Phút thứ 3, Tiểu Mancini bên phải chuyền. Totti tiến lên hai bước. Lực áp Cannavaro. Đoạt điểm thành công, trái bóng hướng khung thành phía bên phải bay đi. Casillas một cái bay qua, giống như con khỉ hái đảo bình thường. Một mực đem trái bóng ôm trong tay. Phút thứ 7, Đi giờ rộ vùng cấm ở ngoài một cú sút mạnh, trái bóng trượt cầu môn. Phút 9, Dĩu Lý vùng cấm phía bên phải sút gol, Rãmốt dùng chân đem trái bóng ngăn cản ra điểm nổ chốt. Roma thế công như nước thủy triều, Real Madrid ở đau khổ chẻo trống. Mỗi khi Real Madrid có phát động này lên tốc độ nhanh phản kích lúc, cầu thủ Roma liền nghĩ biện pháp phản quy, đem khoái công bóp chết từ trong trứng nước. Real Madrid tốc độ nhanh phản kích đánh không được, đường tuyệt cùng Hendy phía trước trong sân không cách nào bắt được cầu. Tháng đến hiệp 1 20, Sernikder một cú xa, hoàn thành thứ nhất Sonic đỡ suốt xa bị Zoma đánh tới điểm mấu chốt, Zoma Zid phạt góc, Đường Tuyệt đứng ở Zoma vùng cấm. Zoma hậu vệ đưa hắn chăm chú vây quanh, từ xa nhìn lại, giống như là một đám người nhét vào thang máy, ngay cả chuyển chân bên trong đều không có. Trên giăng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ô lắc đầu nói ra, lúc trước Đường nói muốn dùng đánh đầu công phá khung thành của Zoma, Zoma Zid phạt góc, Đường cũng không có như dĩ vãng như vậy đứng ở vùng cấm ở ngoài, mà là đang vùng cấm bên trong tranh giành đánh đầu cầu. Xem ra hắn cực kỳ ở ý lúc trước đánh cuộc. Thân cao đạt tới 1m tí giờ rồ. Một tay bắt được đường tuyệt sau lưng áo thi đấu, túi đầu ghé vào lỗ thai hắn nói ra, "Nghe nói ngươi muốn dùng đánh đầu công phá khung thành của chúng ta, ta cho rằng ngươi là không có cơ hội đấy." Đường Tuyệt không để ý tới hắn, Tiziro bên trái Ze Zosi cười khẩy nói, "Người khác nói, hắn ở đá phạt đến lúc sẽ lao xuống." Đối mặt cầu thủ Zoma giễu cận, Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Các ngươi đã như vậy có nắm chắc, vì cái gì còn muốn kéo y phục của ta?" Tì giờ Tiziro đương nhiên nói, "Cái này cực kỳ bình thường hả, ta vừa rồi không có đặc thù đối đãi ngươi." Sonic phát ra góc, thẳng đến đường việt mà đến. Tí giờ dụ dùng sức giữ chặt đường Tuyệt áo thi đấu, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Zezo si vai phải hung hăng đâm vào đường Tuyệt vai trái, khiến hắn mất đi trọng tâm. Liên như vậy, ở mấy người dưới sự nỗ lực, đường Tuyệt ngay cả trái bóng ở bên đều không có được giờ dù đem trái bóng đưa ra vùng cấm. Vùng cấm ở ngoài, tổ tí đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, kinh nghiệm phong phú của thì, đưa hắn đụng ngã lăn, không cho Zo ma phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, ý bảo gủ tỉ quy. Tiểu tử ta nói, ngươi căn bản không có đánh đầu cơ hội, Tiziro sau khi hạ xuống Lươn tiếng hướng phía trước người đường tiến hô đường tuyệt xoay người nhìn xem tỷ giờ rồi nói ra nói không chỉ nói được quá vẹn toàn tương lai chuyện tình ai cũng nói không rõ ràng Tỷ giờ rồi vừa cười vừa nói tương lai xác thực nói không rõ ràng nhưng là ta có thể khẳng định chính là đầu của người là không gặp được trái bóng theo thời gian trôi qua Madrid trầm rãi đem trng diện đảo ngược hai bên ở tiền vệ bày ra dây dưa đường tuyệt một mực hámm sâu ở Roma hậu vệ bọn họ canh phòng nghiêm ngặt từ thủ trong căn bản không có cơ hội rút chân su hiện một phút 29 dị bệ dị biên lộ chuyển đường tuyệt tiến lên một bước Tránh ra trước người dụ An đem trái bóng kéo tại chính mình phía bên phải mẹ xét vội vàng bù vị trí ngăn cản tại đường tuyệt cùng khung thành trong lúc đó hắn phòng thủ tuyển vị trí tương đương xinh đẹp đường tuyệt thấy không có sút gôn bên trong chân phải cạnh ngoài bắn ra đem trái bóng chuyển cho trước người nằm em mở chỗ chuyên bóng sau đường tuyệt trọng tâm chúi xuống hướngâu ma vùng cấm chui qua đi Henry không do dự tiến lên một bước chân trái bên trong một gõ trái bóng hướng đường tuyệt trước người lăn đi Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên hạạ lớn xinh đẹp xuyên qua xuyên thẳng khác nhau qua một Đường Tuyệt ra sức có thoát khỏi nghiêng phía sau Du An, bởi vì Du An giữ chặt hắn áo thi đấu. Lúc này, Đường Tuyệt phải phía sau Tỷ giờ Dở tiến lên một bước, trọng tâm một xuống, hắn có soát bóng. Du An đột nhiên buông ra tay phải của mình, hắn hoài nghi mình lại không buông tay. Trước người vị này liền sẽ nhân cơ hội ngã xuống đất, khi đó nói không chừng trọng tài chính sẽ cho một cái penalty. Khôi phục tự do đường Tuyệt mở ra đi nhanh, hướng trái bóng chạy như điên. Nhưng mà, Du An kéo túm, khiến hắn mất đi cơ hội, Tỷ giờ Dở chân phải sớm va chạm vào trái bóng, Real Madrid tiến công bị tăng giá. Đỗ Nghị một cái chân to đem trái bóng đá hướng Real Madrid nửa trận. Trọng tài chính không có vang lên nhỏ, Henry trong mắt có tức giận xuất hiện, hắn nhanh chóng chạy đến trọng tài chính bên người. La lớn, người trọng tài. Đây là phạm quy đường áo thi đấu thiếu chút nữa bị Duan kéo nát. Penalty đây là penalty. Trọng tài chính không có đi chỉnh lý Henry, hướng Real Madrid nửa trận chạy tới. Đường tuyệt xoay người đi về hướng Ju An, có cho hắn nói mấy câu. Ở Roma canh phòng nghiêm ngặt tử thủ phía dưới, đến bây giờ mới thôi. Hắn ngay cả một cú sút goal đều không có. Sau nào hắn muốn tìm một cái con đường phát tiết một chút tâm tình người trừ bỏ phạm Uy còn có khác thủ đoạn đường tuyệt hướng phía du An lớn tiếng nói du An không có tức giận đối phương càng là tức giận hắn càng cao hứng vì vậy hắn vừa cười vừa nói ta tại sao phải dùng khác thủ đoạn chỉ cần người trọng tài không được rồi ta còn sẽ tiếp tục kéo người áo thi đấu đường tuyệt ngạc nhiên thật không ngờ đối phương thật không ngờ trả lời tiểu tử người quáêu ngạo cái này xem như đối với người giáo hấn du An cười lạnh hai tiếng nói ra giáo hấn đường tuyệt hự lạnh hai tiếng nói ra thế giới này Không ai có thể giáo hấn ta cho dù có người như vậy, cũng tuyệt đối không phải là ngươi. Đấu võ mồm là không có tác dụng đấy, dỗ ma hậu vệ bọn họ không có đúng đường tuyệt nương tay, nên kéo liền kéo, nên đụng liền đụng, nên soạt bóng liền ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ soạt trở mình. Thắng đến hiệp một chấm rưỡi, đường tuyệt đều không có đạt được suốt gôn cơ hội. Henry trạng thái không được thật là tốt, hai chân sút gôn đều cao hơn sà ngang, Dẫu ma ở ngăn chặn đường đi sau, Zoma Riz tiến công xa vào đến trong. Hiệp 1 thứ 42 phút, thì giờ lợi dụng phạt góc cơ hội, dùng đánh đầu công phá Zoma không thành. Roma ở sân nhà muội không vượt lên đầu. Roma Olimpic sân thể dục vang lên khổng lồ tiếng ủng hộ. Cả tòa sân thể dục biến thành màu đỏ thẫm quái thú, có thôn phệ đường xa mà đến Roma. 5 phút sau, hiệp một chấm dứt. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, cổ động viên Roma hướng phía đường Tuyệt La lớn, ta muốn dùng đánh đầu suất cầu môn. Bọn họ đây là đang chế ngạo đường Tuyệt. Henry lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hy vọng dùng loại phương thức này tới rỗ dành hắn. Đường Tuyệt quay đầu nhìn xem Henry, vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, cái này nghiêm trọng chuyện tình ta đều gặp được qua. Cái này không coi vào đâu. Nói mặc dù nói được rất nhẹ nhàng, nhưng là trên người của hắn lại như cùng là đẻ nặng một toàn núi lớn. Hai cái ghi bản, hắn một cái đều không có hoàn thành, chớ nói chi là còn muốn có một cái đầu cấu sút cầu môn. Anh quốc cùng ca lan hành chính truyền thông đối với kết quả này thật cao hứng. Johnson trên mặt không có vui sướng điên cuồng xuất hiện, trận đấu còn có nửa trận, không có ai biết hiệp hai sẽ phát sinh cái gì, bây giờ còn không phải là cao hứng thời điểm. nay anh, cao hứng một chút, hình cầu đêm nay thua định. Johnson lắc đầu nói ra Tuy nhiên hắn hiệp một không có một cú sút gol, nhưng là hiệp hai ai lại nói được rõ ràng. Van Nghị dự ở giờ nghỉ giải lao lúc hướng Đường Tuyệt phát động sao? Có người luôn ở lúc trước làm ra chuyện liền vậy, hiện tại tốt, chọn chọn 45 phút, một cú sút gol đều không có. Đường Tuyệt lắc đầu thở dài, thản nhiên nói, ngươi liền tính là phải phê bình luật ta, cũng phải chờ tới trận đấu chấm dứt. Chẳng lẽ ngươi quên seji có một cái truyền thuyết? seji truyền thuyết? Dị Bệ Dị nháy mắt mấy cái đột nhiên rõ ràng Đường Tuyệt đang nói cái gì. Van Nghị cười lạnh nói, ta biết được cái kia cái gọi là truyền thuyết đến cuối cùng 10 phút. Là của ngươi chuyên trúc thời gian. Dỗ Ma hậu vệ cũng biết cái này cái gọi là truyền thuyết, chẳng lẽ bọn họ sẽ làm ngươi phải xính tiểu tử, nên tỉnh, không thể luôn nằm mơ. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, giấc mơ vẫn phải làm, bằng không từ từ đêm giải thật sự rất khó nhịn. Van Nghị dù cảm thấy người này đã không có thuốc nào cứu được, vậy ngươi phải đi tiếp tục nằm mơ đi. Hiệp 2 đúng hạn mà đến, cổ động viên Dỗ Ma quyết định từ từ giơ cờ đường tuyết, đã ra một điều biểu ngữ, ta muốn dùng đánh đầu suốt cầu môn. Milan thể thao cãi cách danh tiếng trái bóng bình luận viên dù bị nhỏ nói ra, Cầu động viên Roma ở dùng loại phương thức này rêu cả đường. Đường ở hiệp một xa vào đến Roma canh phòng nghiêm ngặt tử thủ trong, căn bản không có suất gol cơ hội. Với hắn mà nói, có hoàn thành đánh cuộc, chỉ cần một nửa trận đấu. Đường Tuyệt nhìn xem cái kia biểu ngữ, lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, các ngươi vì cái gì luôn như vậy cấp bách không thể đợi. Tỷ số thua, Roma ở trận đấu ngay từ đầu liền hướng Roma phát động này lên điên cuồng tiến công. Nhưng là ở Roma nghiêm mật phòng thủ phía dưới, bọn họ không thể công phá không thành. Thời gian đang bay nhanh trôi qua đứng ở khu chỉ huy tờ trong nội tâm ở từ từ tích lũy tuyệt vọng. Hiệp 2 thứ 13 phút, Henry lần nữa sai sót cơ hội, đem đường Tuyệt cho hắn chuyển bóng đánh bay. tờ thở dài một hơi, khiến Van Nịtter dùn đảm nhiệm khởi động. Zoma ở đứng vững Rio Magic của ngoành loạn tạc sau, một lần nữa phát động đi tiến công. Nếu như không phải là ca Casillas phát huy bình thường, Dẫu ma sớm đã đem tỷ số mở rộng. Hiệp 2 phút 20, Satter dùng Van Nịtter dùn thay cho trạng thái không tốt, khó coi Henzi. Chương 67, thoát đi từ thần lưới liệm. Lưu cho Rio thời gian chỉ có hơn 20 phút. Roma tiến công y nguyên mãnh liệt, bọn họ có ở sân nhà nắm bắt trận đấu này, thắng được trước tiên. Casillas trở thành trên trận bận rộn nhất cầu thủ, nếu như không phải là hắn trạng thái chính dai, không thành của Real Madrid sớm lại lần nữa bị Roma công hãm. Đường Tuyệt đột nhiên biến được càng thêm sinh động ngồi dậy, lúc trước hắn cùng với Johnson đánh cuộc là hai cái đi bàn, hiện tại hắn ngay cả một cú sút gol đều còn không có. Theo thời gian trôi qua, bên sân anh quốc phóng viên cùng Kata lan hành chính phóng viên nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Theo thời gian tốc độ nhanh biến mất, đường Tuyệt trên người núi lớn càng ngày càng nặng, hắn sắp ngất trợ. Phía trước trong sân không có không gian tiến hành đột phá, Đường Tuyệt đột nhiên đem vị trí chuyển đến tiền vệ, hắn hy vọng ở nơi này tìm được đột phá cơ hội. Hiệp 2 phút 36, ra ra của em một cước thẳng chuyền, tìm được Đường Tuyệt. Đường Tuyệt tiến lên một bước, đem trái bóng một mực khống chế tại chính mình dưới chân. Trong tâm đột nhiên phải ép, Đường Tuyệt có thoát khỏi sau lưng Tỷ Dở Dỗ. Tỷ Dở Dỗ mắt thấy không cách nào đuổi kịp Đường Tuyệt cứ bộ, giơ ra tay phải của mình, cho dù là Phạm Quy, hắn cũng muốn ngăn cản Đường Tuyệt dẫn bóng. Đường Tuyệt không thể thoát khỏi Tỷ Dở Dỗ tay phải, phía bên phải Zhe si vì hoàn thành lần này nắm chặt. Vài trái hung hăng đâm vào đường Tuyệt vai phải. Liên như vậy, ở Roma hai thành viên tiền vệ đại tướng đánh từ hai mặt ở dưới, Đường Tuyệt tầm ẩm ngã xuống đất, trọng tai chính một tiếng còi vang lên, cũng cho tỷ giờ rồ đưa ra một thẻ vàng. Thời gian như cùng là một thanh sắc bén dao găm, khoảng cách Diêu ma giết Thiết Hầu càng ngày càng gần. Một không tỷ số chính là tử thần trong tay đao lưới liềm, có tua nhỏ Đường Tuyệt Thiết Hầu. Làm phát đi tử thần dao lưỡi liềm, Đường Tuyệt nhanh chóng theo thảm cỏ bên trên đứng lên, một cước đem trái bóng đá cho bên cạnh Guti, sau đó liền hô to chuyền bóng. Nhanh phát động đá phạt, Guti nghe ra Đường Tuyệt lo lắng. Không do dự, trực tiếp đem trái bóng chuyển cho Đường Tuyệt. Đường Tuyệt dưới chân có cầu, như cùng là tuyệt thế kiếm khách trong tay có kiếm. Hắn muốn giết chết ngăn cản tại chính mình trước người bất kể đối thủ nào. Rexosi, Tizoro, Zilio tổ 3 người trở thành vòng vây, không thể chặn lại dưới đã chạy lên đường Tuyệt. Roma tuyến hậu vệ xuất hiện bối rối. Zhu An rống to một tiếng, ngăn lại hắn. Trên khán đài, cổ động viên Roma phát ra khổng lồ tiếng la ó, bọn họ hy vọng có thể quấy nhiều đến đường Tuyệt cảm xúc. Zhu chỉ huy chính mình đồng đội, trung tâm tổ trở thành vòng vây, muốn đem đường Tuyệt chặn lại hạ xuống. Hắn biết được hiện tại đến nguy cấp nhất thời khắc. đem tốc độ chạy lên đường tuyệt là như thế nào đáng sợ C hậu vệ bọn họ là biết đến ở sẽ lưu lạc hai cái mùa giải đường tuyệt đã sớm sông dưới hiền hoách thanh danh khổng lồ tiếng hô cùng tiếng la hó ở bên thai quanh quẩn đường việc không làm chuyện động hiện tại đã tiến vào đến chính mình tiếp tấu. sau lưng là ba gã rô ma tiền vệ lại tướng phía trước là bốn gã rôma hậu vệ đường tuyệt lần nữa xa vào đến bao vây chặn đánh trong nếu như đổi lại là cái khác tiền đạo có lẽ sẽ chọn dùng cùng bên cạnh đồng đội phối hợp đến giải quyết trước mắt khỏi cục nhưng là đường tuyệt không có Hắn có lòng tin thoát không ra. Van Nịt Tự ở hắn phía bên phải lớn tiếng kêu to, chuyển bóng." Đường Tuyệt Y nguyên không làm chuyện động, nếu như cái thanh âm này là Hendy vọng lại, hắn có lẽ sẽ lo lắng chuyển bóng. Nhưng là cái thanh âm này là Van Nịt Tự vọng lại, hắn tuyệt đối không có khả năng cho hắn chuyển bóng đấy. Như cùng một cái cùng đường, Đường Tuyệt làm việc nghĩa không được chùn bước chạy như điên. Hắn có chính mình chạy mất tự thần đao lưỡi liệm. Nhìn xem Đường Tuyệt một đầu đâm vào Zoma hậu vệ tổ chức vàng đây, Van Nịt Tự trong miệng hung dữ mắng, "Chết thiệt. Theo hắn, Đường Tuyệt đây là đang dùng hành động đánh trả hắn ở giờ nghỉ giải lao lúc nói những lời kia. "Chết tiệt, người đây là tại tìm chết." Van Nhĩ dù dứt khoát dừng lại cước bộ của mình, hắn đang chờ đợi Đường Tuyệt sai lầm. Chỉ cần Đường Tuyệt không thể hoàn thành cái này đột phá, hắn tuyệt đối sẽ tiến lên đi của trách. Trên khán đài tiếng lao ó càng lớn. Bên sân Anh Quốc cùng Cata lan hành chính phóng viên sắc mặt bắt đầu bặm màu, bọn họ tựa hồ có xem đến cái kia không gì làm không được hình cầu. Ngăn lại hắn, có phóng viên nhịn không được lớn tiếng quát lên. Đường Tuyệt ánh mắt sáng ngời, giống như trong bầu trời đêm nhất lóe sáng ngôi sao. Đối với hắn mà nói, Đây là trọng tâm trận đấu thoải mái nhất thời khắc. Dưới chân có cầu, hơn nữa tốc độ ngồi dậy. Đối mặt Jupan, mẹ sét hai thành viên Zô hậu vệ trụ đánh từ hai mặt, Đường Tuyệt hai chân nhanh chóng khéo động lấy trái bóng, như là ở khệ một bản say lòng người và giết người cùng vô hình chưa nhạc. Một cái tới từ mô hình dẫn bóng tiến đường, Đường Tuyệt lại ngạnh xanh xanh theo hai người đánh từ hai mặt ở giữa phá vòng gây ra. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ gồ nghẻ giống to một tiếng, đột phá qua đi đường đột qua đi năm tên Dô Ma đại tướng không thể ngăn cản hắn đi tới cất bộ. một cước bay xoạc. Đối mặt Vãn Ục si bay xoạc, Đường Tuyệt mũi chân đâm một cái, sau đó như cũng là một con hùng ứng bình thường, Dương cánh bay lượn. Liên tại Vãn Ục si bay soạt thời điểm, Dỗ Ma hậu vệ trái Cạ Sệt tỷ trọng tâm một xuống, hắn cũng muốn xoạc bóng. Hai cái chân ở Đường Tuyệt thân dưới cất tốc bay, Vãn Ục si trong mắt xuất hiện vui vẻ. Bởi vì cả Sệt tỷ chân phải mục tiêu không phải là trái bóng, mà là Đường Tuyệt sắp rơi xuống đất chân trái. Nói cách khác, Đường Tuyệt chỉ cần vừa rơi xuống đất, liền sẽ lập tức bị Cạ Sệt tỷ xoạc chờ mình. Đường Tuyệt cau mày, trong mắt của hắn xuất hiện tuyệt vọng, không sai. Bản thân là không cách nào hoàn thành cái này đột phá. Chạm, hắn chân trái vừa mới rơi vào thảm cỏ bên trên, Casetty chân phải đế giày cương đinh, tựa như quái thú trong miệng hầm răng, hung hăng cắn lấy hắn chân trái mắt cá chân. Casetty biết mình cái này Phạm Quy rất có thể có bắt được thẻ đỏ, cho nên dứt phát tới một hung ác đấy, khiến Đường Tuyệt trực tiếp cách trong sân. Cái này như cùng là điều tốt đua ngựa, dùng yếu nhất cùng đối phương mạnh nhất quyết đấu. Hả? Hét thảm một tiếng, Đường Tuyệt đảo hướng thảm cỏ. Tỷ số thua, mắt thấy muốn một mình, hơn nữa Phạm Quy ác như vậy, cầu thủ Real Madrid tức giận. Bọn họ giận không kèm được sông đi lên. Bên sân, Sutter lớn tiếng hướng phía trọng tài chính kêu gào nói: "Thẻ đỏ thẻ đỏ chết tiệt, thẻ đỏ con chó đẻ." Trang diện cực kỳ hỗn loạn, hai bên cầu thủ dây dưa cùng một chỗ, giận không kèm được ra mút một thanh nắm chặt cả set TikTok, lớn tiếng hướng hắn chửi bậy. Bên sân Anh Quốc cùng Catalan hành chính truyền thông phóng viên buông lỏng một hơi, theo bọn họ, liền tính đường tuyệt sương cốt lại kiên định, lúc này đây chỉ sợ cũng phải dưới trong sân nghỉ ngơi. Như vậy đánh cuộc tuyệt đối là không thể nào hoàn thành. Johnson cũng không như vậy xem. Trọng tâm đầu mùa giải, Madrid tại chiến thắng bờ mẹ sau, Đường Tuyệt liên tục 4 trận đấu trình diễn hát 9 Vì vậy đang cùng vã lạ Đỗ lì trận đấu trước, hắn hô lên liên tục 5 trận đấu trình diễn H chít từ nói. Trận đấu, vã lạ Đỗ Lỷ hậu vệ bọn họ, xuất ra không sợ chết tinh thần, hung hăng mời đến Đường Tuyệt chân, mắt cá chân cấp xương. Kết quả Đường Tuyệt ở khập khiễng dưới, lại như kỳ tích đánh vào 4 cầu, hoàn thành chính mình từ nói. Theo Johnson, Đường Tuyệt liền tính là bị tổn thương, cũng tuyệt đối sẽ không dưới trong sân nghỉ ngơi đấy. Nhưng mà hắn y nguyên tỏ mò Đường Tuyệt muốn như thế nào dùng đầu đến công phá rô ma đội cửa. Trong tay chính cho Cà Setti đưa ra một thẻ đỏ nói lại lần này xung đột. Rio Madrid đạt được một vị trí không sai trực tiếp đá phạt cơ hội, Van Nịt không nghĩ bưng tha Đường Tuyệt, hắn hướng phía nằm ở thảm cỏ bên trên thống khổ Đường Tuyệt, lớn tiếng nói, người cái này thuần túy chính là tự tìm đấy, vừa rồi làm gì vậy không được cho ta chuyển bóng. Bị tổn thương, đồng đội nên cho an ủi mới đúng. Nhưng mà, đối với Van Nịt Tở chỉ trích, Đường Tuyệt một chút cũng không có cảm thấy không ngờ, hắn biết được Van Nịt là cái hạng người gì. Bởi vì kịch liệt đau nhức, khiến Đường Tuyệt sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, liền ngay cả môi cũng biến được tái nhợt ngồi dậy. Hai mảnh tái Nhật môi ở giữa nhảy ra một câu, "Đời này ngươi đều đừng nghĩ đưa đến ta chuyển bóng." Đường Truyền quyết tuyệt nói, vang nghĩ tự dự lạnh hai tiếng. "Giờ đi." Đường tuyệt chưa cùng đội y cách sân vận động mở ra, hắn ở đồng đội nó dưới, đứng lên. Cổ động viên Roma ánh mắt ngưng tụ, bọn họ giống như xem đến trước mùa giải ở Serie A tuần hành, cái kia đánh không chết Milan tiền đạo. Đầu răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp Hy Lạp gì o, đối với Mìp nói ra, đường nhiều lần ở trong trận đấu lọt vào đối thủ xâm phạm, lúc này đây hắn vẫn không có xuống. Một lần nữa lại đứng lên. Lưu cho thời gian của hắn chỉ có 10 phút, lúc trước đánh cuộc còn xa xa không hẹn. Nhưng mà, cái này đã phạt vị trí không sai, hắn có cơ hội công phá khung thành của Zoma. Trước mùa giải bắt đầu, hắn đã nhiều lần ở trong trận đấu, dùng trực tiếp đá phạt cơ hội, công phá đối thủ khung thành. Zoma đội lập bức tường người. Đường bắt đầu lui về phía sau. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt hướng khung thành nghiêng bên trên góc liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi chạy hướng trái bóng. Xếp hạng bức tường người nhất ngoại cùng bên trái nhất tổ tỉ không do dự, ở trái bóng theo thảm cỏ bên trên bay lên trong mắt, liền dựng lên. Tô Tỷ tin tưởng câu nói kia xem nào đánh nào. Tô Tỷ trong mắt vui sướng vừa lên, trái bóng liền đánh vào hắn trên vai trái. Đường Tuyệt đá bóng lực lượng rất lớn, trái bóng đường lối cũng không có quá lớn thay đổi. Ý nguyên hướng khung thành nghiêng bên trên góc bay đi. Tô Tỷ tuyệt đối thật không ngờ, trái bóng đánh vào hắn trên vai trái sau, góc độ biến được càng thêm xa cách, thẳng đến góc chết mà đi. Thoáng qua trong lúc đó, trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào cầu lưới. Vào. Tỷ số biến thành 1-1. bằng tỷ số. Tây Ban Nha thể thao cách cách bình luận viên ạ dạ Go nghẹn giống to một tiếng. Vào vào Real Madrid không chỉ có san bằng tỷ số, hơn nữa bắt được một cái sân khách đi bàn. Đường tự mình đá vào chính mình sáng tạo trực tiếp đá phạt. Đầu răng sờ Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ồ lớn tiếng nói, đường hiện tại muốn làm đấy, chính là dùng đầu công phá ma đội không thành, hắn như vậy liền có thể hoàn thành lúc trước đánh cuộc. Sutter đứng ở khu chỉ huy, hưng phấn vung quyền chúc mừng. Henry đám nhất bang ngồi ở ghế dự bị bên trên cầu thủ Real Madrid, bỏ vào trong miệng ra tiếng gào hét. Bên sân Anh Quốc cùng Catalan hành chính truyền thông phóng viên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ở Đường Tuyệt mạnh mẽ đột phá Zoroa năm viên đại tướng lúc, sắc mặt của bọn hắn mà bắt đầu bầm màu, hiện tại thì càng thêm tái nhợt. Johnson gọi ra một ngụm thở dài, trong miệng nói một câu khiến người nghe không hiểu nói, người rốt cục ghi bàn. Nếu như không do hắn cùng với Đường Tuyệt trong lúc đó quan hệ người, nghe những lời này, nhất định cho rằng bọn họ hai người nhất định là lao hữu, Johnson tại vì Đường Tuyệt ghi bàn trầm trồ khen ngợi. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, gọi ra một ngụm thở dài, trầm trọng áp lực tan mất một nữa. Ở giữa trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cổ động viên Zoroa Ma niệm mai hắn, Henry vô vô bờ vai của hắn, an ủi hắn. Khi đó, hắn có vẻ phi thường thoải mái, không có ai biết, đó là hắn ra vẻ thoải mái. Không ai có thể cam đoan mình ở trong trận đấu nhất định có thể đi bàn, đường tuyệt cũng không thể. Lúc trước đánh cuộc chính là một tòa núi lớn một mực đặt ở trên người của hắn, một không tỷ số liền là một thanh sắc bén dao găm, theo thời gian trôi qua, cái này thanh chủy thủ khoảng cách của họng của hắn càng ngày càng gần. Liền như cùng là tử thần đang ép gần bình thường, hắn người đến mùi vị của tử vong, hiện tại rốt cục có thể cách cái chết vong xa một chút. Như vậy kế tiếp chính là thực hiện đánh đầu sút cầu môn. Chương 68 Nguyên lai hắn là như vậy đánh đầu sút cầu môn. Đường Tuyệt lợi dụng trực tiếp đá phạt, không chỉ có trợ giúp Real Madrid san bằng tỷ số, nhưng lại bắt được một cái chân quý sân khách ghi bàn. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid sĩ khí đại trấn. ma không nghĩ ở sân nhà của chính mình lấy được một trận thế hòa, bọn họ ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, hướng Real Madrid phát động này lên thủy triều bình thường tiến công. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, trận đấu tiến vào đến hiệp tháng 2 5, 4, phút. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên nói ra, xem ra Đường là không có thời gian để hoàn thành lúc trước cái kia cái đánh cuộc. Đường Tuyệt Nội tâm là lo lắng, ngắm lại Johnson tươi cười đáp ý, hắn liền khó chịu. Bên sân, Johnson trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười trên mặt. Ngược đường liên minh các thành viên vây quanh ở hắn chung quanh, lớn tiếng đàm luận. Trận đấu chấm dứt ta sẽ hỏi hỏi hắn, đầu của ngươi cầu a. Đúng chúng ta muốn nhìn hình cầu khó xử biểu lộ. Rất khó được hả, Johnson, ngươi lúc này đây rốt cục có thể cho chúng ta giải ra một nguồn khí. Johnson đè nén xuống chính mình nội tâm vui sướng, thản nhiên nói, hiện tại trận đấu còn chưa kết thúc, sự tình gì đều có thể phát sinh. Chúng ta không thể cao hứng quá sớm. Ngược đường liên minh thành viên cho rằng Johnson quá mức cẩn thận, trận đấu thời gian còn thừa không có mấy, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại này kỳ tích đấy. Nếu như nói đường tuyệt còn có thể đi bản, bọn họ hỗ tương tin còn là có loại khả năng này tính cách đấy, nhưng là đánh đầu suất cầu môn, đây tuyệt đối là không có khả năng. Loại khả năng tính cách là không tồn tại. Đúng, đánh đầu suất cầu môn, cái này vốn chính là một câu chuyện cười. ma có lợi dụng thời khắc cuối cùng, công phá khung thành của Zio Magic. Bọn họ đêm nay mục tiêu là chiến thắng Zio Magic. Nếu như dùng cái này tỷ số chấm dứt trận đấu, đến Betmaber, bọn họ có tiến vào liền khó khăn, mà Real Madrid chỉ cần một trận không không có thể tiến vào. Hiệp 2 thứ 42 phút, Totti đưa đến tỷ giờ rộ chuyển bóng, ở vùng cấm bên trái của ở PP chính là một cú mạnh mẽ sút bóng. Casci lắt một cái bên cạnh bổ nhào đem trái bóng, đập ra điểm mấu chốt, Zoma phạt góc. Zoma đội cầu thủ ra sức bộ phận đều đến Real Madrid vùng cấm, ở phía sau chỉ để lại hai gã hậu vệ. Bọn họ biết được thời gian còn thừa không có mấy, nhất định phải lợi dụng tốt quả phạt góc này cơ hội mới có thể công phá khung thành của Real Madrid. Tô tỷ phạt ra phạt góc, bị cao cao nhảy lên kasi lát một quyền, hung hăng đá ra vùng cấm. Vùng cấm ở ngoài gì bẹ gì nên cầu mà đi, Phan Uck xì trong mắt xuất hiện cùng nhau ngân lệ, hắn tội phạm quan trọng quy. Guti hướng phía gì bẹ gì chính là hô to một tiếng, chuyển bóng. Gì bẹ gì không do dự, trực tiếp một cước đem trái bóng chuyển cho Nghiêng phía trước Guti. Vừa mới đem trái bóng chuyển đi đến, Phan Uck chân phải liền đưa qua đến. Dị bẹ gì ngã sấp xuống ở thảm cỏ bên trên. Guti cầm bóng, Madrid phản kích cơ hội tới. Trong tài chính đem gù tỷ cầm bóng, căn cứ có lợi nguyên tắc, cũng không có khiến trận đấu dừng lại. Gù tỷ không do dự, tướng chân phải trái bóng về phía trước một đẩy, sau đó chính là một cái chân to. Trái bóng bắt đầu ở không trung bay lượn. Đường Tuyệt mở ra đi nhanh, dọc theo bên trái đường biên, nhanh chóng hướng ma nửa trận chạy tới. Từ xa nhìn lại, cùng nhau sâu thân ảnh màu lam giống như tia chớp bình thường, nháy mắt liền chạy đến Roma nửa trận. Hai đỏ một xanh, ba đạo thân ảnh hướng trái bóng chạy như điên. Trên khán đài cổ động viên Roma tiếng la càng lớn. Bọn họ biết được đạo lam sắc thân ảnh tốc độ là đáng sợ đấy bọn họ muốn dùng tiếng la ó phát tiết nội tâm sợ hãi. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ la lớn, phản kích cơ hội xuất hiện, đường đang tại chạy như điên đối với Real Madrid mà nói, đây là vượt lên dẫn đầu tỷ số tuyệt hảo cơ hội. Du An chạy trốn rất nhanh, trên mặt cơ thể có tiết tấu tốc độ nhanh cao thấp lay động, ở khoảng cách trái bóng còn có nửa mét khoảng cách, hắn rỗi ra bản thân chân phải, muốn em không trùng trái bóng dừng lại. Mẹ Messi đột nhiên đối với hắn la lớn, nhanh phá hoại. Du vừa nghe lời này, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn rỗi ra chân phải ra tốc đồng đường, không hề mưu cầu ngừng bóng, mà là đá bóng. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện mình bên trái xuất hiện một nét thân ảnh màu lam. Ở Du An kinh ngạc, hối tiếc trong ánh mắt, Đường Tuyệt một cái giọ nhẹ, trên không trùng cấp đi trái bóng. Trước Du An chân phải thu vào lúc trở lại, Đường Tuyệt đã mang theo trái bóng hướng Roma không thành chạy như điên. Nhanh nhanh nhanh ca si lát lớn tiếng kêu gạo. Hắn mới sẽ không đi quảng đường tuyệt có thể hay không đánh đầu suốt cầu môn, lấy được thắng lợi mới là nhất vị trí. Bên sân ngược đường liên minh thành viên sắc mặt biến được khó nhìn lên, nhưng mà bọn họ y nguyên cưỡng chế An uỷ mình, chết tiệt, liền tính ngươi vào hai bản thì như thế nào? chỉ cần hắn không có đánh đầu sút cầu môn, đánh cuộc y nguyên thua. Bọn họ là sẽ không đi quản rô ma đội chết sống, thắng được đánh cuộc mới là nhất vị trí. Rô ma hai gã hậu vệ trụ không có buông tha cho, sau lưng đường tuyệt chạy như điên. Đồ nỉ phóng ra, hắn có mở rộng chính mình phòng thủ phạm vi. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Hiện tại giữa hai người chỉ có 4m khoảng cách lúc, đường tuyệt làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác. Hắn không có nhu cầu tiếp tục dẫn bóng đột phá, chân phải mũi chân cắm ở trái bóng phía dưới dùng sức nhảy lên, trái bóng theo thảm cỏ bên trên bay lên. Đường Tuyệt hành vi vượt qua Đồ dự phản đợi hắn trong lúc đội vàng dơ lên cao chính mình hai tay lúc, trái bóng đã theo đỉnh đầu của hắn bên trên bay qua. Đường Tuyệt là muốn chọ sút. Không được, trái bóng lực lượng không được là rất lớn, hơn nữa bay cực kỳ cao, không được sẽ trực tiếp bay vào rô ma đội không thành. Đường Tuyệt hành vi càng giống là hất bóng qua người. Johnson sắc mặt tái nhợt ngồi dậy. Ngược đường liên minh sắc mặt tái nhợt ngồi dậy. Bọn họ đột nhiên rõ ràng, Đường Tuyệt vì cái gì như vậy có lòng tin có thể hoàn thành đánh đầu sút cầu môn. Hất bóng sau, Đường Tuyệt trong nội tâm phát ra một tiếng vui thích gào thét, hai chân dùng sức đạp chân chính, vượt qua mở mịt chĩa tay nhiều ni trốn trái bóng chạy như điên. Năm bước sau, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chán hướng trái bóng đưa đi. Ngược đường liên minh cảm giác mình đã chết. Johnson ánh mắt sáng ngời, nhìn xem đang tại đội đầu đường tuyển, trong miệng nhắc tới, "Nguyên Lai like ngươi là như thế này đánh đầu sút cầu môn." Hắn giống như xem đến một nan để giải đáp quá trình. Đường tuyệt chán đội lên trái bóng, trái bóng lần nữa trên không trung bay lượn, nó bay tốc độ nhanh hơn. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ. Trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào cầu lưới. Vào. Tỷ số biến thành 2-1. Real Magic nghịch tỷ số. Giờ đang sở Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hỷ lạ gì ổ âm thanh run rẩy nói, thượng đế có ai sẽ nghĩ tới đường sẽ thông qua loại phương thức này để hoàn thành đánh cuộc. ES lớn tiếng nói, hai cái ghi bàn, trong đó một người là đánh đầu đây là đường lúc trước cùng Johnson có cá cược. Lúc trước không có người xem trọng đường, muốn vào hai bản độ khó khăn đã rất lớn, trong đó còn kể cả một cái đầu cầu. Anh quốc đánh bạc công ty vì cái này đánh cuộc mở ra một thua lỗ 50 tỷ lệ cá cược, xem ra anh quốc đánh bạc công ty thua. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên lớn tiếng nói. Diêu ma vượt lên dẫn đầu trận đấu, đây là một trận vĩ đại nghịch chuyển đường vẫn là trận đấu bên trên lớn nhất thống trị sức lực siêu sao bóng đá hắn thông qua loại này không thể tưởng tượng phương thức, thắng được đánh cuộc. Các quốc gia TV truyền thông bắt đầu ra sức nói chuyện đặc biệt nói đến đường tuyệt cái này đánh đầu. Tái nhật y nguyên dừng lại ở ngược đường liên minh thành viên trên mặt, bọn họ nguồn gốc trọng tâm không được tin vào hai mắt của mình. Hai mặt nhìn nhau. Một câu cũng nói không nên lời. Johnson trên mặt không có có một tia vết sắc. Ánh mắt trống chống giống. Madrid hành chính cùng nước Pháp truyền thông phóng viên tương đương hưng phấn, bọn họ thậm chí suy nghĩ giống như sau khi cuộc tranh tại kết thúc, vị này ở hỗn hợp phỏng vấn khu sẽ cho Johnson nói cái gì đó. Real Madrid ghế dự bị sớm liền trở thành sung sướng hải dương, Henry trong miệng lớn tiếng kêu gào nói, quá không thể tưởng tượng nổi. Người này lại thật sự dùng đánh đầu công phá khủng thành. Sật tờ lắc đầu. Hắn trong lòng cười khổ. Người này, ai, thật sự quá quắc cường. Nếu như mình thả lòng trong lòng ở giữa chấp niệm, cùng hắn tự tử ở chung nói, nói không chừng sẽ sáng tạo ra, tạo ra một fan trở thành. Trên khán đài Cổ động viên Roma chờ mặc, thật lâu sau, có người hâm mộ nói ra, "Hẳn, đây là đánh đầu sút cầu môn." Không có người trả lời hắn. Đường Sang mà đến cổ động viên Gió Madrid đã sớm ở hoan hô, bọn họ lớn tiếng reo gạo. "Đường! Đường! Đường!" Totti sắc mặt cũng là cái như đấy, hắn nhớ tới mình ở hơn 2 giờ trước nói câu nói kia đánh đầu sút cầu môn thượng đế, thì phải là một chuyện cười chúng ta là không thể nào khiến hắn đi bạn. Những kia giễu cợt đường tuyệt muốn dùng đánh đầu sút cầu môn cầu thủ Roma, trên mặt có khó sự xuất hiện rốt cục hoàn thành đánh cuộc, Đường Tuyệt một thân nhẹ lòng đi xuống. Lần này đánh đầu suốt cầu môn cùng hắn lúc trước thiết kế, vẫn là có một chút xuất nhập đấy. Đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn trước, hắn còn không có tìm được đánh đầu suốt cầu môn xử lý phương pháp. Nếu như dựa vào Tiểu Phi Phi phân tích, khả năng đã sớm tìm được biện pháp, nhưng là kiêu ngạo hắn, căn bản không nghĩ ở Tiểu Phi Phi nơi ấy nhận được đáp án. Đã Đá phạt đến lúc, lao xuống, dùng đầu đến suốt cầu môn. Đây là, đây Rimel, ở miệng Mai Đường Tuyệt, Đường Tuyệt ở nghe được câu này sau, đột nhiên nghĩ đến biện pháp đột phá hình thành một mình, sau đó vượt qua thủ môn. Ở đối mặt cầu môn lúc, đem trái bóng khơi màu đến, dùng đầu đem trái bóng đưa đi bàn. Ở trận đấu bắt đầu sau, hắn thử ở vùng cấm ở giữa đi tranh giành đánh đầu cầu, hy vọng vận khí của mình có thể ngụy tiên. Nhưng mà ma đội căn bản không được cho hắn bất cứ cơ hội nào, ngay cả nhảy lấy đà đội đầu cơ hội đều không có, thì như thế nào đánh đầu suốt cầu môn? Đã như vậy, có đánh đầu sút cầu môn, cũng chỉ có thể dựa theo mình ở lúc trước thiết kế phương án đến. Nhưng là Roma phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, căn bản không có cho hắn một mình cơ hội. Ở trận đấu sắp chấm dứt lúc, cơ hội mới rốt cục xuất hiện, gù tỉ tinh chuẩn truyền dài cho hắn sáng tạo cơ hội. Tốc độ là hắn dự vào thành danh sắc bén, hắn bằng vào chính mình siêu nhất lưu tốc độ, vứt bỏ Roma hai vị hậu vệ trụ, hình thành một mình. Ở đối mặt Donny lúc, hắn đột nhiên cảm thấy trước thiết kế phương thức quá mức buồn cười, hấp dẫn đùa giỡn Roma hiền nghi, thậm chí khả năng sẽ dẫn phát trên trận mới xung đột, vì vậy hắn tạm thời điều chỉnh ghi bàn phương thức. Hiện tại xem ra loại phương thức này rất tốt, đã hoàn thành đánh cuộc, hơn nữa cũng không có khiến cho cầu thủ Roma cảm. Đường Tuyệt Như chỉ đại tinh tinh đồng dạng đuốt bộ ngực của mình, hưng phấn thét dài ngồi dậy. Cầu thủ Gio Madrid phấn hướng hắn vây qua đi. Dị bẹ dị la lớn, thượng đế ngươi lại thật sự đánh đầu suốt cầu môn. Cùng đồng đội tình cảm mãnh liệt ôm sau, Đường Tuyệt không có quên chính mình nên. Hiệp 2 cổ động viên Roma cái kia điệu biểu ngữ khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, đã chính mình hoàn thành đánh cuộc, như vậy nên đi nơi nào kêu to những thứ gì? Hắn chạy đến cái kia biểu ngữ phía dưới, lớn tiếng cầm quyền mặt người hâm mộ hô: "Ta ghi bàn, hơn nữa là đánh đầu." Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý chĩa chĩa trán của mình. Cái kia ta muốn dùng đánh đầu suốt cầu môn biểu ngữ trong gió cô độc, bay, giống như ở châm chọc cổ động viên Roma. Biểu ngữ phía trên cổ động viên Roma trong nội tâm tràn ngập xấu hổ, tức giận vân vất tự, nhưng mà bọn họ không có tức giận hướng đường tuyệt ném bất luận cái gì vật phẩm. Mùa dài trước, Milan tử lấy Seja cùng Trang Di onli 2 tòa cũ, đường tuyệt chinh phục cổ động viên ý cổ động viên ý cực kỳ thích vị này, ở đây bên trên không gì làm không được tiền đạo. Lúc trước đánh cuộc khiến cổ động viên Roma biến được phấn giận lên, bọn họ đem chính mình yêu thích tàng dưới đáy lỏng, dùng cái kiêu biểu ngữ biểu đạt chính mình tức giận. Ai biết người này thật đúng là đánh đầu suốt cầu môn. Ngẫm lại đường tuyệt đánh đầu suốt cầu môn phương thức, bọn họ không phải không thừa nhận Vị này trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thông minh đồng dạng là siêu quỷ. Ngẫm lại trận đấu vừa mới bắt đầu, Tỷ giờ rồi nói cái kia chút ít niệm mai nói, Đường Tuyệt quyết định muốn đi cùng hắn tâm sự. Vì vậy hắn chạy hướng Tỷ Dở rồi, chỉ vào trán của mình nói ra, ngươi xem thấy không có, ta là dùng nơi này ghi bàn đấy. Thân cao không là vấn đề, ta có một viên thông minh đại não. Nói xong, hắn ném mặt xấu hổ Tỷ giờ Dở, vung vui vẻ chạy đi. Dỗ ma đội sĩ khí hạ, bị người chuyển, loại kết quả này luôn khiến người khó chịu đấy. Tô Tỷ hướng phía chính mình đồng đội lớn tiếng kêu to. Các anh em chúng ta không thể buông thá cho. Nơi này là Roma Olympic sân thể dục, là sân nhà của bọn họ, trước mùa giải bọn họ ở nơi này ngưng hẳn Milan thắng liên tiếp kỷ lục, đồng thời cũng là Milan ở Serie A trận đấu bên trên duy nhất một trận thế hòa, làm này bọn họ kiêu ngạo. Đánh đi một bàn tí rợ rồ, giống to một tiếng, chúng ta có bảo vệ sân nhà vinh dự. Lời này giống như là một mồi lửa, một lần nữa nhen nhóm cầu thủ Roma hùng tâm, trong con mắt của bọn họ nản trí, thất vọng, bị ngọn lửa đốt sạch, một cổ cường đại tiến hành lại lần nữa trở lại trên người. Trận đấu còn chưa kết thúc. Cái làm sao có thể tính cách đều có thể phát sinh. Chương 69, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, thiếu một người tắc chiến ma đội hướng Real Madrid phát động này lên đến cuối cùng phản công. Sutter đứng ở khu chỉ huy bên trong, lớn tiếng chỉ huy chính mình đội viên phải chú ý phòng thủ. Hắn hy vọng có thể đem cái này tỷ số bảo trì đến trận đấu châm dứt, như vậy Real Madrid có thể ở cái này mảnh thảm cỏ bên trên mang đi một trận thắng lợi, đội bóng vượt qua đấu loại đầu luân phiên, cơ hội sẽ tăng nhiều. Real Madrid ở phía trước chỉ để lại đường tuyệt một cái người. Hàng cầu thủ hắn đều tham dự đến phòng thủ ở giữa đi. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, cầu thủ Zoma càng ngày càng vội vàng sao động, bọn họ sút gol mất đi tinh chuẩn. Ở hiệp 2 phút 43 đến bù giờ phần thứ 2 đông hồ cấm, bọn họ 4 chân sút gol toàn bộ đánh vào khung cầu môn bên ngoài. Bù giờ phút 4, Zoma lần nữa lọt vào chìm đá kết nặng. Guti phát động này lên tốc độ nhanh phản kích, Jibbe gì, gì theo đường biên trái mở một đường máu, trực tiếp dẫn bóng đánh vào Zoma vùng cấm. Doni ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, đem Jibbe gì, gì bổ trọng tài chính một tiếng còi lên, thẻ vàng, penalty. Đường Tuyệt một bậc mà liền, đem tỷ số định dạng ở 31. 1 đây là đường Tuyệt ở trọng tâm mùa giải trang trí on league bên trên thứ hai cái h Theo trọng tài chính chấm dứt trận đấu tiếng còi vang vang lên, trận này vòng 1/16 đầu trở về trận đấu cuối cùng kết thúc. Tô tỷ cùng Đường Tuyệt lẫn nhau ôm, trao đổi áo thi đấu, trên sân bóng tranh đấu chỉ giới hạn ở sân vận động. Đường Tuyệt đem tổ tỷ áo thi đấu đắp trên bả vai bên trên, vẻ mặt nụ cười trên mặt hướng đi hỗn hợp phòng vấn khu. Madrid cùng nước Pháp phóng viên tương đương hưng phấn, Italia phóng viên cảm xúc là phức tạp đấy, còn về ngược đường liên minh các thành viên, trên mặt chỉ có biểu Đường Tuyệt xem lên trước mặt 7 78 cái microphon, lại xem xem sắc mặt tái nhợt Johnson, vui vẻ nói, "Johnson hả, ngươi xem vận khí của ta luôn tốt như vậy, đêm nay ta chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đánh đầu ngươi xem, ta cuối cùng là có thể tìm tới giải quyết vấn đề xử lý phương pháp. Biện pháp này hẳn là ngươi thật không ngờ a, ta sẽ không lao xuống đi đá phạt đền, nhưng là y nguyên có biện pháp hoàn thành đánh cuộc." Đường Tuyệt tự kỳ nói, "Có đôi khi ta không thể không bội phục mình." Nước pháp cùng ma Majic hành chính phóng viên phát ra thiện ý tiếng cười. Johnson không cười, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, như là toàn thân máu lưu quang bình thường. Ngược Đường Liên Minh thành viên thấp kém cao quý chính là đầu Lâu, nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Đường Tuyệt quát quát miệng giống như mất đi tiếp tục giáo huấn hứng thú của bọn hắn. "Đêm nay chúng ta thắng được trận đấu, đem tiến vào quyền chủ động một mực nắm chắc ở trong tay mình." Đường Tuyệt ném những lời này, không có đi quản các phóng viên vấn đề, hướng phòng thay đổi đi đến. Hoàn thành đánh cuộc, giáo huấn ngược Đường Liên Minh, hắn cực kỳ hứng phấn, nhưng là khi hắn nhìn xem ngược Đường Liên Minh thành viên thấp kém đầu Lâu, hắn cực kỳ thất lạc, đột nhiên phát hiện mình thật rống ở làm lớn động, thoáng cái mất đi hứng thú. "Chẳng lẽ đây là người tài giỏi yên tĩnh cảm giác? Có lẽ vậy." Phòng thay đổi bầu không khí rất nhiệt liệt, sân khách chiến thắng Roma, bọn họ xem đến vượt qua đấu loại đầu luân phiên hy vọng. Roma trước đây 3 cái mùa giải đều dừng bước tại đấu loại đầu luân phiên. Năm nay bọn họ rốt cục có thể càng tiến một bước. Henry cùng Dị Bệ Dị ở nước bột tung tóe nói đường tuyệt đánh đầu suất cầu môn truyện tình. Henry lớn tiếng nói, ta cho rằng người kia trước đó liền nghĩ tốt đánh đầu suất cầu môn xử lý phương pháp. Dị Bệ di lắc đầu nói ra, hẳn không phải là, đây là tạm thời quyết định đấy. Phía sau bọn họ ra ra tụ họp tham gia tiến đến, lớn tiếng nói, ta cho rằng Dị Bệ Dị nói có đạo lý. Đây là tạm thời quyết định đấy. Kế tiếp ba người bày ra kịch liệt tranh luận. Lúc này, Đường Tuyệt chậm chạp đi tới phòng thay đồ. "Tốt, chúng ta không cần cái cọ, người này đến. Chúng ta hỏi một chút hắn chẳng phải hiểu chưa?" Henji nhìn xem cởi bỏ cánh tay Đường Tuyệt lớn tiếng nói. "Đợi Đường Tuyệt đến gần, ba người cơ hồ là trong miệng một lời hỏi, đầu của ngươi cầu có phải là trước đó nghĩ kỹ?" Đường Tuyệt nghi hoặc nhìn ba người, hỏi, "Có ý tứ gì?" Henji một tay lấy hắn bắt được trên chỗ ngồi, nói ra, "Ta cho rằng người đang ở đây suốt góc trước, đã sớm thiết kế tốt đánh đầu suốt cầu môn phương Bắc." Hai người bọn họ người cho rằng ngươi là tạm thời quyết định đấy. Ngươi đang ở đây suốt gôn trước có phải là đã sớm thiết kế tốt? Ba người tràn ngập hy vọng nhìn xem đường Tuyệt, hy vọng phán đoán của mình là chính xác đấy. Cái này sao? Là tạm thời quyết định đấy." Đường Tuyệt nói ra. Dị Bệ Dị cùng ra ra tự ẻ e lẫn nhau hưng phấn vỗ tay chúc mừng. Henry hiển nhiên không nghĩ nhận thua, bắt được Đường Tuyệt bả vai nói ra, "Ta không tin ngươi đang ở đây lúc trước không có thiết kế tốt đánh đầu suốt cầu môn phương thức, ngươi nói, ngươi lúc trước có hay không thiết kế?" Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, "Có, nhưng là loại này phương thức không được thật là tốt." Cho nên ta lại tạm thời sửa. Kế tiếp hắn đem việc của mình trước thiết kế tốt đánh đầu nói cho ba người nghe, kết quả người nghe càng ngày càng nhiều. Đợi đường tuyệt dạng sau sau. Giáp mốt lớn tiếng nói, ngươi người này thật đúng là cảm tượng Henry vừa cười vừa nói, thế giới này, không có hắn không dám nghĩ. Đường tuyệt phân biệt nói, đây cũng là không có cách nào chuyện tình, ngươi nói đi tranh giành đánh đầu câu đi, bọn họ căn bản sẽ không cho người cơ hội. Ta đây có làm sao bây giờ chỉ có thể chính mình cho mình chuyển bóng. Sau đó đem bóng đưa đi bàn. đêm đó Manchester United ở sân khách cùng Ligue nhà giàu Lyon 1 chiến hòa, Sergej 7 đánh vào Manchester United duy nhất ghi bàn. Trận đấu chấm dứt, Sergej 7 mang theo tâm tình khoái trá, ở hỗn hợp phỏng vấn khu tiếp nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn. "Chúc mừng ngươi trợ giúp Manchester United bắt được một cái sân khách đi bán." Nước Pháp Lyon Nhật báo phóng viên nói ra, "Lúc trước ngươi từng từng nói qua, nếu như để ta làm hoàn thành cái này đánh cuộc, vẫn là có thể đấy, đường quá hải." Hắn ở vùng cấm bên trong tranh giành đánh đầu cầu không có bất kỳ ưu thế. Sergej 7 gật gật đầu, thừa nhận chính mình từng từng nói qua những lời này. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hắn thật sự dùng đánh đầu suốt cầu môn? Ly ông Nhật báo phóng viên điểm gật đầu nói, đúng vậy, Zemaiz trận đấu, các người trước 2 phút trẫm rức, hắn bản thứ 2 chính là dùng đầu tấn công đi vào đấy. Bàn thứ 2 ngươi là nói hắn hoàn thành đánh cuộc, đánh vào hai bàn Sơ giờ 7 có chút không tin hỏi. Một tên Paji phóng viên lớn tiếng nói, trên hắn diễn hạ chịt. Sơ giờ 7 tâm tình biến được không xong ngồi dậy, đêm nay hắn đánh ghi một bàn, Chamti only sổ ghi bàn đạt tới 6 cái, vốn tưởng rằng có thể thu nhỏ lại hai người ở ghi bàn bên trên chiến ai biết cái kia tên đáng chết Lại trình diễn hất trí, hai người ở sổ ghi bàn bên trên chính lệch mở rộng đến 4 cậu. Sergio 7 nhíu mày, hỏi, hắn lại như thế nào đánh vào đánh đầu? Nước Pháp phóng viên tất truy bắt thiệt ba. Cho Sergio 7 giới thiệu đường tuyệt ghi bàn quá trình, Ly ông Nhật báo phóng viên đến cuối cùng hỏi, người đúng đầu của hắn cầu có ý kiến gì không? Sơ Sergio 7 thở dài nói, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ thông qua loại phương thức này đi bàn. Ngày thứ hai tất cả tạp chí lớn đúng trận đấu này tiến hành bình luận, L'Équipe, Tiêu đề là: Đường Madrid sân khách nghịch chuyển 3-1 chiến thắng Roma. Nước Đức báo biểu tiêu đề là: Hoàn thành đánh cuộc, đường đánh đầu sốt cầu môn, trình diễn hắc trị, trợ giúp Real Madrid sân khách chiến thắng. Báo mạ cả tiêu đề là: 3-1, Real Madrid chiến thắng. Sớm tiến vào thứ kết. Tất cả tạp chí lớn đều không ngoại lệ nói đến đường tuyệt cùng Johnson đánh cuộc, cho rằng là cái này đánh cuộc sáng tạo đường tuyệt đánh đầu sốt cầu môn. Báo mạ cao miệng Mai Johnson, trận đấu chấm dứt, Johnson sắc mặt tái nhợt. Trận đấu trước, mọi người nghị luận đều không có người xem trọng đường có thể sử dụng đầu công phá Zoma đội khung thành. Lúc trước rất nhiều người ở nghị luận đường sẽ dùng phương tứ gì đến dùng đầu công phá rô ma không thành. Đây Limel thậm chí nói, ở đá phạt đến lúc lao xuống sông lên đưa. Cái này lời giải thích kỳ thật ở miệng mai đường, cho là hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành đánh cú đấy. Ở trong trận đấu, Đường Sát Thực cũng nếm thử ở vùng cấm bên trong đi tranh giành đánh đầu cầu, nhưng mà ở rô ma đội hậu vệ nghiêm mật phòng thủ dưới, hắn ngay cả nhảy lấy đà cơ hội đều không có. Thời gian ở tốc độ nhanh trôi qua. Thời gian đã tiến vào trận đấu đến cuối cùng vài phút, Đường vẫn không có dùng đầu công phá đối phương không thành, ở đây ở biên John sân trong mắt vui sướng càng ngày càng thịnh. Thế sự vô thượng Ở hiệp 2 thứ 42 phút, Củ thì phát động này lên một lần kinh điện tốc độ nhanh phản kích, hắn tại chính mình vùng cấm trước truyền dài, rơi vào zona trong vùng cấm. Đường lợi dụng tốc độ, ở du an chân phía trên đem trái bóng đoạt lấy đi. Kế tiếp hắn chọn qua phóng ra nhiều nghi, dùng đầu của mình đem trái bóng đưa ghi bàn. Đến tận đây, đường hoàn thành đánh cuộc, đồng thời cũng chấm dứt mọi người các loại suy đoán. Ở đường ghi bàn một khắc này, bên sân John sân trên mặt không có có một tia huyết sắc, hắn tuyệt đối thật không ngờ đường lại như thế này dùng đầu của mình đến suốt cầu môn đấy. Như vậy nhìn như không cách nào phá giải đề đương lợi dụng trí tuệ của mình, phá giải lúc này nan đề. Ngược đường liên minh không phải không thừa nhận Đường Tuyệt là tuyệt đỉnh thông minh đấy, Hotspur Daily nói ra, hắn có một viên thông minh đại não, có chạy nhanh kiện tướng hai chân, có có thể kéo đàn Vio lông hai chân. Thu hắn, chúng ta không có câu oán hận, nhưng là nếu như nói Real Madrid ở tí League bên trên sẽ nhiều đất dụng võ, chúng ta vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Johnson sẽ không dễ dàng nhận thua đấy, hắn đem chủ để lại dẫn hướng Champions League đoạt chức vô địch bên trên. Đường Tuyệt trở lại Madrid sau, đối với Arsenal Daily phóng viên nói ra, Chúng ta chỉnh thể thực lực mặc dù có hạn, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Chúng ta lồm ngược toát ra, bắt được thứ 10 tòa Champions quốc vô địch tới tư tưởng. Hắn đây là đang phản kích John sân thuyết pháp. Ngày 6 tháng 3, Champions League vòng 1/16 hiệp 2 ở Betmaber khởi tranh, Real Madrid bằng vào dí bẹ gì, Henry, Sonic the 3 người đi bản, ở sân nhà dùng 3 không chiến thắng Roma. Như vậy, Real Madrid liền lấy hai trở về 6-1 đảo thải Roma, tiến vào tứ kết. Ngày 13 tháng 3, vòng tứ kết rút thăm nghi thức ở Thụy Sĩ nỉ ổ đoàn bóng đá châu Âu, UEFA Tổng bộ tiến hành. Đầu trở về tại năm 2008 ngày 1 tháng 4 đến ngày 2 tháng 4 tiến hành, lần trở về thì tại ngày 8 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 tiến hành. Tứ kết ở giữa không có một chi đội bóng của Sezia, truyền thông cho rằng cái này cùng cản sỉ si họ họ lì có quan hệ. Cản sỉ si họ họ Porli sau, dùng đường tuyệt cầm đầu Sezia đám siêu sao bóng đá đều thoát đi Italia, trực tiếp làm cho đội bóng của Sezia rơi vào. Ngoại hạng Anh tiếp tục bảo trì mạnh mẽ, chỉ cứ tứ kết ở giữa một nửa ghế. Tây Ban Nha song hùng chiếm cứ hai ghế ngồi, nước Đức chỉ để lại có không muốn. Đến cuối cùng một cái ghế bị thổ nhị Kỳ phê nở bạc bắt được. Rút thăm kết quả ra đến, Real Madrid bất hạnh cùng thực lực cường đại Manchester United chậm mặt, cái khác giao đấu tình huống như sau: Arsenal vs Liverpool 0-4 vs Barcelona phê nở bạc vs Chelsea. Đây là đường tuyệt liên tục năm thứ 2 cùng Manchester United trận đấu, trước mùa giải Milan ở vòng bán kết cùng Manchester United chậm mặt. Hai bên đầu trở về trận đấu ở sân Ultraford tiến hành, chính là trận đấu khiến hắn đắc tội cả cái Anh quốc truyền thông. Từ nay về sau hắn liền cùng Anh quốc truyền thông tẩy ra cả đời trận đấu. Buồn trạm ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực M. chương 70, họa là từ ở miệng mà ra không tôn trọng tượng đế. Tất cả tạp chí lớn đúng tứ kết giáo đấu tiến hành phân tích, lời ẹ e. tờ, cho rằng Real Madrid cùng Manchester United, cùng với Arsenal cùng Liverpool trận đấu, là khó khăn nhất dự đoàn đấy. Còn về Chelsea cùng Barcelona, bọn họ cho rằng cái này hai chi nhà giàu tiến vào là không có vấn đề đấy. Anh quốc truyền thông bắt đầu phân tích Real Madrid cùng Manchester United thực lực, Daily Telegram cho rằng Manchester United ở trên trình thể thực lực mạnh mẽ hơn Real Madrid. Manchester United càng có hy vọng song vào vòng bán kết. Theo Guardian, cho rằng hai đội tiến vào mấu chốt là sở giờ 7 cùng đường tuyệt, hai người bọn họ biểu hiện đem quyết định ai sẽ cười đến cuối cùng. Sir Sir Potter cổ vũ Manchester United tấn sĩ, Rio Madrid trừ bỏ hình cầu này, không có thứ hai cái tiến công điểm. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem bóng chiếm ngăn chặn ở, Manchester United có thể bước qua Rio Madrid, lần nữa thẳng tiến vòng bán kết. Báo mã cả cho rằng Rio Madrid muốn làm tốt hai trận ác chiến chuẩn bị tư tưởng, Manchester United thực lực tương đại, có thể hay không tiến vào trừ bỏ đường tuyệt phát huy này. Cái khắc cầu thủ nhất định phải có năng lực công phá khung thành của Manchester United. Bọn họ cho rằng sơ nhất định sẽ tìm đông băng đường tuyệt, nói như vậy, hẳn cầu thủ hắn lực công kích đem rất quan trọng yếu. Arsenal Daily cũng biểu đạt đồng dạng cái nhìn, Real Madrid chính thức khảo nghiệm đến. La Liga vượt lên đầu Barcelona 5 điểm, bọn họ vượt lên đầu ưu thế không lớn, Champions League gặp được cường đại Manchester United, nếu như Real Madrid không thể biểu hiện ra cường đại thủ thắng quyết tâm, nói không chừng sẽ viên bi có thu vào đấy. Bọn họ cổ vũ đường tuyệt, đầu mùa giải, người đã từng cho cổ động viên Madrid hứa hẹn phải trợ giúp Real Madrid bắt được Champions League thứ 10 tòa cú. Hiện tại tại chính thức khảo nghiệm đến, người nên xuất ra càng có thống trị sức lực biểu hiện đến, trợ giúp Real Madrid thẳng tiến vòng bán kết. Versus Port Daily cho rằng Barcelona rút ra một cái tốc ký, sờ không 4 cái này chướng ngại vật thực lực không phải là rất cường đại. Còn về Real Madrid, bọn họ cho rằng Manchester United cơ hội lên trước càng lớn. Bên ngoài phổ biến nhìn không tốt Real Madrid, cho rằng bọn họ chỉnh thể thực lực bình thường, gần kể bằng vào đường tuyệt một cái người, là tuyệt đối không cách nào cùng Manchester United chống lại đấy. Đường Tuyết cảm thấy lúc này nên đứng ra cổ đội bóng của Khiêu Vũ Sĩ khí, hắn đang tiếp thụ paparazzi nhật báo độc nhất vô nhị phòng vấn lúc, nói ra, thực lực của chúng ta không phải là mạnh nhất cái kia một cái, nhưng là nội tâm của chúng ta tuyệt đối là mạnh nhất cái kia một cái. Cho nên, bất luận kẻ nào đều không có thể coi thường chúng ta, coi thường chúng ta bắt được thứ 10 tòa trang ti on lit hùng tâm. Ta thừa nhận Manchester United thực lực là cường đại đấy, bọn họ công thủ cân đối, không có thiếu tấm biển. Hơn nữa có được một tên trang ti kinh nghiệm vô cùng phong phú huấn luyện viên nhưng là, bất luận cái gì coi thường chúng ta người đều có chết. Và nhật báo báo vừa ra tới, Anh quốc truyền thông mà bắt đầu cắt câu lấy nghĩa, Sir Caervoat nói ra, hình cầu nâng lên Sir Ferduson. Kỳ thật hay là tại chối bỏ Sartre. Hắn đây là đang niệm mai chính mình chủ soái Champions League kinh nghiệm quyết. Cái này cũng xác minh hai người bất hòa đồn đái. Truyền thông tin điện báo nói ra, hình cầu khen ngợi Manchester United công thủ cân đối. Không có thiếu tấm biển. Hắn đúng đội bóng tự mình tiến vào không ốm hy vọng. Đường tuyệt đối mặt anh quốc truyền thông cắt câu lấy nữa, xí muối coi thường, không có đi để ý tới. Trận đấu loại chuyện này Lúc trước nói nhiều hơn nữa đều không có dụng, mấu chốt là ở trong trận đấu có thể chiến thắng đối thủ. Đây là một cái người thắng làm vua hiệu quả và lợi ích thời đại, nghệ thuật trái bóng đã hoàn toàn bị hiệu quả và lợi ích tư tưởng bao phủ, chỉ đội bóng có có thể chiến thắng đối thủ, hết thể đều không cần tự, có người giúp ngươi hát tăng ca. Real Madrid cùng Manchester United trận đấu khiến cho Anh quốc truyền thông thật lớn chú ý, Daily Mirror phỏng vấn sơ, hỏi, ngươi đã từng phê bình qua 160 triệu tiên sinh, cho là hắn đứng ở bên sân chỉ huy trận đấu, là huấn luyện viên đúng không tôn trọng? Hiện tại hai đội ở vòng tứ kết chạm mặt, ngươi như thế nào trong trận đấu ngăn chặn hắn phát huy mà khác, ngươi là như thế nào đối đãi sắp bắt đầu hai trở về trận đấu? Sơ ngấm lại nói ra, ta tuy nhiên chán ghét đường ở trận đấu ở ngoài một ít cách làm, nhưng là hắn ở đây bên trên thống trị sức lực là không thể nghi ngờ đấy. Chúng ta sẽ chăm chú nghiên cứu năm trước cùng Milan trận đấu băng thu hình, cũng sẽ nghiên cứu Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến, tìm ra ngăn chặn biện pháp của hắn. Rất nhiều truyền thông cho rằng Real Madrid thực lực bình thường, kỳ thật đây là một loại sai lầm cách nhìn, nếu như các ngươi cẩn thận phân tích, liền sẽ phát hiện Kỳ thật bọn họ ở từng trên vị trí thực lực đều là phi thường cường đại đấy. Cho nên nói, Real Madrid là một chi cường đại đội bóng, chúng ta sẽ chăm chú nghiên cứu đối sách đấy. Đầu trở về trận đấu đem ở Betmaber tiến hành, sách lược của chúng ta là muốn bắt được sân khách đi bàn, sau đó tranh thủ bắt được một trận thế hỏa. Chúng ta như vậy trở lại sân nhà sau, có thể nắm giữ chủ động. Sơ cho rằng Real Madrid thực lực không thể khinh thường, đây là làm nhắc nhở chính mình đội viên, không được có bất lở, nên chăm chú chuẩn bị sắp xảy ra vòng tứ kết. Surgeon 7 đang tiếp thụ, The Guardian, phòng vấn lúc Thướng đường Tuyệt đề xuất khiêu chiến: "Đường, năm trước ta thua người, năm nay ta sẽ thắng đấy, không ai có thể một mực thắng được đi đấy." Thượng Đế lúc này đây sẽ đứng ở ta bên này. Đường Tuyệt lập tức cách không hô nói: "Ta tuy nhiên sẽ thua trận trận đấu, nhưng là mỗi khi gặp được trọng yếu trận đấu lúc, ta liền toàn thân là lực lượng." Mặt khác, liền tính Thượng Đế đứng ở ngươi một ít ở bên cũng không có dùng, bởi vì ta là vô thần luận giả, ta sẽ kết nối với đế nhất nảy lên chiến thắng. Đường Tuyệt thật không ngờ chính mình fan này luôn luận, lọt vào rất nhiều người phê bình. Kết nối với đế cũng muốn cùng một chỗ chiến thắng một ít bảo thủ tôn giáo đoàn thể cho rằng những lời này là ở không tôn trọng thượng đế, bọn họ hiệu triệu giáo đồ không được nếu cuồng nhiệt duy trì đường tuyệt, nên cùng vị này không tôn trọng thượng đế cuồng độ phân rõ giới hạn. Anh quốc truyền thông càng trắng trận tuyên dương Đường Tuyệt nói những lời này, Đấy, tê lê Daily giáp, nói ra, chết tiệt kẻ không tôn trọng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cùng Đường Tuyệt hòa giải, The ẩn, cho là hắn lúc này đây ứng đối có sai, không nên cầm lên đế mà nói sự tình. Không tôn trọng thượng đế, đường tội phạm tối kỵ, hắn đã khiến cho bảo thủ tôn giáo đoàn thể trách. Báo mã cả cũng cho rằng Đường Tuyệt không nên nên ở truyền thông trước nói những lời này. Hắn lại một lần nữa đem chính mình bước ở ở bên vết núi, đứng đang lúc mọi người mặt đối lập. Cái này khiến cầu thủ Real Madrid trên lưng trầm trọng cái nặng. Vừa sở post day nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, Johnson phát biểu ký tên văn trường, hình cầu là tỷ phú triệu phú, từ bắt được thứ hai cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ nay về sau, lòng tự tin của hắn liền cực độ bành trướng, cho là mình vô địch thiên hạ, vì vậy hắn bắt đầu khiêu chiến thượng đế. Không tôn trọng thượng đế là hắn khiêu chiến bước đầu tiên, hắn thậm chí còn sẽ tiến hành bước thứ hai, cùng thượng đế con dân chiến đấu. Chúng ta hô hào Real Madrid những người ủng hộ, các ngươi hiện tại nên tỉnh đem con mắt đánh bóng, nhìn xem chính mình duy trì siêu sao bóng đá rốt cuộc là cái gì người. Trong lịch sử có rất nhiều không tôn trọng thượng đến người, bọn họ đều không ngoại lệ đều chết mất. Hơn nữa chết vô cùng thảm. Nếu như trở lại thời trung cổ, hình cầu chỉ bằng những lời này, cũng sẽ bị cột vào trên thập tự giá chết cháy. Kỳ thật Đường Tuyệt nói đến đây lời nói cũng không có tội phạm bao nhiêu kiêng kỵ. Kết nối với đế cũng muốn cùng một chỗ chiến thắng những lời này có hào khí, Aji Nhật báo vì hắn bên vực kẻ yếu, lúc trước từ nói là đường quen dùng thủ đoạn, đơn giản là đề cao bọn đội sĩ khí. Đường nói không phải là cực kỳ quá phận. Ngược lại khiến người sao cảm nhận được hào khí của hắn cùng đảm lượng. Không có mấy người có như vậy dũng khí cùng đảm lượng, nói ra như vậy hào khí nói, hắn không nên đã bị phê bình, ngược lại nên nhận được mọi người tôn trọng. Nhưng là Anh quốc cùng Cata Lan hành chính truyền thông làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy, ngược đường liên minh trắng trận công khai, kiến tạo ra toàn bộ thế giới đều ở thảo phạt đường tuyệt bầu không khí. Hắn chính là một cái chính cống kẻ không tôn trọng. Hắn tự xưng là vô thần loạn giả, cho nên không tôn trọng chúng ta thần thánh thượng đế. Thượng đế hổ thẹn. Thượng đế các con dân, hiện tại nên trên các ngươi trong sân bảo vệ thượng đế tôn nghiêm. Mà hành chính truyền thông trừ bỏ tối ban đầu nhất báo ở ngoài, sẽ không có tham dự đến đây sự kiện trong. Bọn họ cho rằng Đường Tuyệt ngôn ngữ không cẩn thận, lúc này đây không cần phải đi vì hắn biện bạch. Đường Tuyệt mất đi nhất kiên định người ủng hộ. Ngược Đường Liên minh chiếm cứ thượng phong, cầm giữ dư luận chủ đạo quyền. Không rõ chân tướng mọi người ở truyền thông ngành tạp dưới, tin tưởng Đường Tuyệt chính là một cái kẻ không tôn trọng. Cho nên bọn họ đúng Đường Tuyệt tỏ vẻ không vừa. Có bộ phận cổ động viên Real Madrid thậm chí hô hào câu lạc bộ nên nghiêm trị hắn. Về sau, truyền thông đem sự kiện lần này xưng là không tôn trọng sự kiện. Đường Tuyệt ở vào bắp bên trong, tình thế thẳng ngược lại dưới. Hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình lần này ngôn luận. Ở ngược đường liên minh công khai dưới, hậu quả biến được như thế nghiêm trọng. Ca Kader dần ở áp lực cực lớn dưới, đem hắn thỉnh đến văn phòng. Áp lực của ta rất lớn hả đây là ca Kader dần lời dạo đầu. Tối hôm qua rất nhiều hội viên gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta có thể khuyên bảo ngươi từ nay về sau không được có nói những thứ này nữa nói. Ngươi cùng đối phương huấn luyện viên, cầu thủ phát sinh nước miếng chiến, cái này không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta thậm chí hy vọng cục diện như vậy xuất hiện. Nhưng là không tôn trọng thượng đế. Ngươi tội phạm nhiều người tức giận. Các đờ dần thành cần nói. Đường Tuyệt Nhiên nói, "Chủ tịch tiên sinh, ta thật không có ở chủ quan rời đi lên không tôn trọng thượng đế. Ta chẳng qua là muốn phản bác Sở giờ 7 nói lời mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng có thể rõ ràng, đây là một ít dụng tâm kín đáo người, cố ý công khai đấy." Các đờ dần lắc đầu nói ra, "Ta biết được. Ta cũng từng cùng báo mạ cạ cùng A đây ly câu thông qua, hy vọng bọn họ có thể vì ngươi giải thích." Ai biết bọn họ đều từ chối. Ai, hiện tại tại loại này cục diện, ngươi nên chủ động đứng ra, hướng mọi người xin lỗi. Xin lỗi Tây Ban Nha đẹp bị sao, chính mình liền đã tưởng hướng đám cổ động viên xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Chẳng lẽ lúc này đây lại phải nói xin lỗi? Câu nói kia có sai thật giống không sai, như vậy vì cái gì phải nói xin lỗi? Đường Tuyệt ngầm đầu nhìn Ca Đơ Dần kiên định nói, không được, ta sẽ không xin lỗi, ta không có nói sai cái gì. Ca Đơ Dần khuyên giải nói, ta biết được, ta cũng biết, nhưng là chúng ta không thể tùy ý loại này, dư luận tiếp tục phát triển đi xuống. Được rồi, người không xin lỗi, ít nhất nên mời dự họp một cái tin tức buổi họ báo, hướng dân chúng giải thích một ít đi. Chúng ta không thể ngồi chờ chết nên chủ động phóng ra. Ca Đơ dần nhìn xem trong trầm tư Đường Tuyệt, nói ra, "Từ nay về sau có chú ý lời nói của mình, có nhiều thứ là không thể đụng vào đấy, ví dụ như lúc này đây Đài Tuần Giáo." Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài nói ra, "Được rồi, ngày mai buổi sáng liền mời dự họp tin tức buổi họp báo." Ca Đơ dần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Chiến đấu cũng là có chú ý kỹ sao đấy? Ở địch người hùng hổ thời điểm, tránh né không phải là biện pháp, chúng ta có trước mặt phóng ra." Đường Tuyệt tâm tình không được thật là tốt, lúc này đây khiến ngược Đường Liên Minh chiếm cứ Thư Phòng, hắn xác thực thật không ngờ đối phương sẽ như thế hung ác. Một câu vốn không có có cái vấn đề lớn gì nói, bọn họ đơn giản chỉ cần có thể như vậy dư luận xôn sao. Về đến nhà sau, Đường Tuyệt liền đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Alyn cởi bỏ tập đệ, nhẹ nhàng ngồi ở trên đùi của hắn, ở hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, nói ra, thân cái đấy, cao hứng một chút, phía sau của ngươi còn có ta. Đường Tuyệt ngẩng đầu, nhìn xem một ít đội xanh thảm tình cảnh con mắt, cảm thấy phi thường ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đem Alyn xuống lấy, người người nàng dễ người mùi thơm của cơ thể, nói ra, cảm ơn ngươi, ở ta cần có nhất thời điểm, luôn cho ta duy trì. Chương 71: Hướng chủ nghĩa chủng tộc tiến chiến. Đêm đó một điều tin tức đoạn ngắn, khiến sự tình hướng một phương hướng khác phát triển. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia truyền phát tin một cuộc phỏng vấn đoạn ngắn chặt chẽ đầu mục đi ạ nị đối với truyền thông phóng viên tức giận nói: "Chết tiệt vô thần luận giả, chết tiệt con khỉ da vàng, người hoa đều nên đi chết, nên theo trên địa cầu biến mất." Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia vì cái gì có truyền phát tin như vậy một điều, có chủ nghĩa chủng tộc tình cảnh tin tức phỏng vấn. Đường Triệt Nghị thật lâu, cuối cùng là rõ ràng, ở châu Âu rất nhiều quốc gia, đúng người hoa là có thành kiến đấy. Thân là người hoa, Tuyệt đối là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vì vậy Đường Tuyệt tức giận. Alynz nhìn xem tức giận người yêu, lo lắng hỏi, "Thân ái đấy, nếu không ngươi không được muốn đích thân đi, do Maggi tin tức phát ngôn nhân đến tuyên đọc sách của người mặt giải thích đi." Alynz lo lắng Đường Tuyệt ở tin tức buổi họp báo không ra tỉnh táo, cùng phóng viên phát sinh không thoải mái. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Thân ái đấy, ngay tại lúc này ta làm sao có thể lùi bước, nếu như là nhằm vào cá nhân ta cũng không tính, ta mẫu gia cùng nhân chủng là không để cho vũ đụ." Cùng sơ giờ bảy khiêu chiến, Đường Tuyệt thả ra từ nói, "Kết nối với đế nhất này lên chiến thắng." Hắn luôn luận dẫn phát chiến luận, dáng vóc tiểu tùy cơ đốc giáo đồ bọn họ cho là hắn đây là đang không tôn trọng thượng đế. Ở một bộ phận dụng tâm kín đáo truyền thông, trợ giúp phía dưới, đường tuyệt ở vào dư luận vòng xoáy trong. Dưới loại tình huống này, hắn có mời dự họp tin tức buổi họp báo, đối với chính mình luôn luận tiến hành nói rõ. Hắn trọng tâm đã làm tốt thả túi người đoạn, thành khẩn thừa nhận chính mình luôn luận là không lo đấy. Ai biết trận sẽ đầu mục đi án nghị có chứa chủ nghĩa chủng tộc luận đưa hắn chọc Tin tức buổi họp báo ở 9 giờ sáng cử hành, 8 rưỡi đã có hơn 100 ký giả danh tiếng kẻ tụ tập ở tin tức buổi họp báo hiện trường bọn họ nghị luận đều đang suy đoán đường Tuyệt hôm nay sẽ giảng những thứ gì. Khẳng định là xin lỗi, lúc này ở đây hắn dẫn xuất mầm thai vạ không nhỏ, ngay cả cổ động viên Real Madrid đều đứng ra khiến hắn xin lỗi. Ai, ta đối với hắn là vừa yêu vừa hận, hắn chính là một cái mâu thuẫn tổng hợp lại thể, một nửa là thiên sứ, một nửa là mà. Trên trận, dưới trận hoàn toàn là hai người. Ai, lúc này đây, hắn trồng ở trong tay mình. Không được, hẳn là đưa tại ngược đường liên minh trong tay. Đúng vậy a, kỳ thật cẩn thận phân tích hắn nói những lời kia, cũng không có quá lớn vấn đề thậm chí còn phi thường hào khí. Nếu đổi lại là mặt khác một cầu thủ vị trí nói lời như vậy, truyền thông có thể sẽ không phản ứng qua kích đấy. Đáng tiếc, hắn đắc tội người quá nhiều, hơn nữa cũng một mực không có cho người khác cơ hội. Người ít nói lại một chút, hắn quả thật có chút kiêu ngạo. Mỗi lần cùng người khác đánh cuộc tháng sau, hắn liền sẽ hung hăng đánh người khác mặt. Những người này trong bụng đã sớm nén một cố lửa, một mực không có cơ hội phát tiết. Lúc này đây, bọn họ ra sức chế tạo, chính là muốn tìm về tôn nghiêm của mình. Ta xem không chỉ như vậy đi, những những người này nghĩ nói cho hắn biết chúng ta là vị vua không ngai. Đây là đúng đường tuyệt có hảo cảm hoặc là trung lập truyền thông phóng viên trong lúc đó trao đổi. Ngẫm lại hình cầu xin lỗi bộ dạng, ta liền không thể chờ đợi được muốn cho hội nghị lập tức bắt đầu. Đúng vậy a, ta cực kỳ chờ mong xem đến hắn xin lỗi biểu lộ. Thượng đế mở mắt, cái này tên đang chết rốt cục rơi vào chúng ta trong tay, chờ một chút ta sẽ từ từ chiêu đãi hắn. Tự tác nghiệt không thể sống. Lúc này đây hắn nhất định cảm nhận được lực lượng của chúng ta. Vị vua không ngai không phải chúng ta tự phong. Đây là ngược đường liên minh thành viên trong lúc đó trao đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng đến ngược đường liên minh thành viên còn không có thương lượng tốt thảo phạt đường tuyệt kế hoạch, cũng đã đến 9 giờ. Đường Tuyệt mặc vào màu đen đồng phục, cùng Vạn Đận nổ cùng một chỗ từ phía sau đại ra đến. Hội trường thoáng cái an tĩnh lại. Ngược đường liên minh nhìn xem Đường Tuyệt trong nội tâm vui thích đi đến, tiểu tử lúc này đây ngươi cuối cùng là chồng. Vạn Đận nổ thật không ngờ lại có nhiều như vậy phóng viên trình diện đến, hắn thanh thanh hít hổ, đối với microphon, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, đầu tiên hoan nên các vị truyền thông bằng hữu tới tham gia tin tức buổi họp báo, các ngươi vất vả. Đường Tuyệt là ngôi maiz số 1 siêu sao bóng đá, hắn mặt trái tin tức Đúng Real Madrid là có khổng lồ ảnh hưởng đấy. Real Madrid tổng giám đốc biết được loại khi này, truyền thông là không thể đắc tội đấy, cho nên hắn lời dạo đầu tràn ngập tôn trọng. Trận đấu trước cầu thủ cùng cầu thủ trong lúc đó khiêu chiến, phát sinh nước miếng chiến, cái này là bình thường chuyện tình. Có thời gian bởi vì nói chuyện quá nhanh, không có tổ chức hảo chính mình ngôn từ, từ không được diễn ý, để cho người khác sinh ra hiểu lầm, chúng ta có tất yếu cho cầu thủ một cái cơ hội giải thích. Nếu như hắn thật sự sai đấy, sẽ hướng mọi người xin lỗi đấy. Nếu như hắn giải thích rõ ràng, tiêu trừ hiểu lầm, còn tỉnh mọi người công trình báo. Dưới trận phóng viên ánh mắt bắt đầu biến hóa, lời này mềm mại ở giữa thắt kiên định, chẳng lẽ nói câu lạc bộ có ở chuyện này bên chế đủng hộ đường. Ngược đường liên minh thành viên hai mặt nhìn nhau, ánh mắt biến được ngưng trọng lên, cái này cùng dự đoán của bọn hắn khác biệt rất lớn, đây là tới xin lỗi có như vậy cứng rắn xin lỗi. Thời gian trở lại một giờ trước, Đường Tuyệt cùng Vãn Đợn ngồi cùng một chỗ thương lượng tin tức buổi họp báo sách lược. Câu lạc bộ an bài tổng giám đốc tới tham gia hắn tin tức buổi họp báo, nói thật, Đường Tuyệt trong lòng vẫn là cực kỳ cảm động đấy. Việc này vốn cùng câu lạc bộ không có bất cứ quan hệ nào. Thuần túy chính là hắn người cá nhân cùng ngược đường liên minh chuyện giữa. Đường Tuyệt nói cho Vãn Đợ nổ hôm nay trừ bỏ giải thích này, còn muốn hướng chủ nghĩa chủng tộc tiên chiến. Tối hôm qua cái kia điều tin tức phỏng vấn, Vãn Đợ nổ cũng trông thấy, hắn biết được Đường Tuyệt vì cái gì chỉ điểm chủ nghĩa chủng tộc tiên chiến. Đang trầm tư thật lâu sau, hắn đồng ý. Chủ nghĩa chủng tộc luôn khiến nhân sinh ghét đấy, mặc khác, hôm nay hắn đến nơi đây đấy, trừ bỏ vãn hồi câu lạc bộ hình tượng này, còn có khiến Đường Tuyệt cảm động mục đích. Madrid là một nhà câu lạc bộ, câu lạc bộ nhắc căn bản chính là thành tích. Tại này người làm vua thời đại, Bất cứ chuyện gì đều phải quay chúng quanh đội bóng đạt được thành tích mở ra mở ra đấy. Champions League vòng tứ kết sắp bắt đầu, Giumariz chỉnh thể thực lực bình thường, câu lạc bộ cao tầng biết được nếu như đội bóng muốn đi được xa hơn, nhất định phải dựa vào Đường Tuyệt, dựa vào vị này đường kim thế giới hiệu suất cao nhất, ở trọng yếu trận đấu thường, thường thường có vị đại biểu hiện tiền đạo. Cho nên ván Đận nổ lựa chọn duy trì Đường Tuyệt quyết định, hai người sau đó bắt đầu thương lượng đối sách. Phía dưới thỉnh đường cho mọi người giải thích hắn nói câu nói kia Vãn Đận nổ nói ra. Phóng viên cầm lấy trong tay cạ mạ giật đối với Đường Tuyệt. Bọn họ nhìn qua là đưa ra một mặt nghiêm túc. Mọi người tốt, hai ngày này bên ngoài đúng ta nghị luận đều ở một bộ phận dụng tâm kín đáo người trắng trận công khai giới, bộ phận không rõ chân tướng mọi người cho rằng ta không tôn trọng thượng đế. Hôm nay mời dự họp cái này tin tức buổi họp báo mục đích chủ yếu chính là muốn làm sáng tỏ chuyện này. Ta một mực đều không có không tôn trọng thượng đế chủ quan ý đồ. Cristiano Ronaldo ở trang The Only List vòng tứ kết rút thăm nghi thức sau, hướng phát ra ta tuyên chiến. Ta là một danh cầu thủ, là một tên chiến sĩ, đối mặt chiến, nhất định sẽ trước mặt mà theo. Vì vậy ta liền nói câu nói kia, ta tuy nhiên sẽ thua trận trận đấu. Nhưng mà mỗi khi gặp được trọng yếu trận đấu, ta liền toàn thân là lực lượng. Mà khác, Liễn tính Thượng Đế đứng ở ngươi một ít ở bên cũng không có dùng bởi vì ta là vô thần luận giả, ta sẽ kết nối với đế nhất này lên chiến thắng. Ta hiện tại liền để giải thích những lời này. Ta nói mình là vô thần luận giả, cũng không phải chối bỏ mọi người tín ngưỡng. Mỗi người đều có tín ngưỡng tự do ta sẽ kết nối với đế nhất này lên chiến thắng những lời này không có không tôn trọng thượng đế ý tứ, bản ý của ta là biểu đạt chính mình cường đại tiến hành. Cho tới bây giờ mới thôi, ta đều không cho rằng thật có chút người giải độc. Nói đa ở không tôn trọng tựa đế. Dưới đại phóng viên sắc mặt bắt đầu biến hóa, ở nơi này là xin lỗi sẽ. Ngược đường liên minh thành viên sắc mặt phi thường khó coi, "Tiểu tử, ngươi thật không nể cùng, rắn, chúng ta đây liền phụng buổi đến cuối cùng." Đường Tuyệt Kế tiếp nói, khiến Diêu Ma Dịch những người ủng hộ bương lòng một hơi. "Nếu như những lời này cho các người mang đến hoang mang hoặc là tức giận, ta như vậy ở nơi này, thành khẩn hướng các ngươi xin lỗi." Ngược đường liên minh thành viên lông mày chăm chú nhìn lại đến, người này thủ đoạn không sai, đã bảo toàn thể diện, lại thỏa đáng hướng công chúng xin lỗi, cái này không mất là một loại thượng giai sách lược. Vạn đạn nổ ở một bên khẽ gần đầu. Hôm nay tỉnh mọi người đến, trừ bỏ nói rõ câu nói kia này, còn có kiện sự tình thứ hai. Đường Tuyệt trong mắt có tức giận xuất hiện, thanh âm của hắn rất thấp chìm. Kiện sự tình thứ hai? Chuyện gì? Phóng viên bắt đầu suy đoán, bộ phận phóng viên đã suy đoán đến cái gọi là kiện sự tình thứ hai là cái gì. Tối hôm qua Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia truyền phát tin một đoạn phỏng vấn hình ảnh, hiện tại ta tỉnh mọi người đến xem cái này đoạn hình ảnh. Nói xong, Đường Tuyệt một nửa như người, chỉa chỉ bên trái một cái màn ảnh. Cải cách phía sau nhân viên công tác ngay lập tức đem Trạch Đầu Mục đi ạ nỉ tiếp nhận phỏng vấn lúc hình ảnh truyền phát ra. Hình ảnh rất ngắn, chỉ có vài giây. Đường Tuyển xoay người mà hướng phía dưới đại phóng viên, nói ra, chúng ta cũng biết Trạch là một cái có dạy đặc chủ nghĩa chủng tộc cổ động viên tỉnh cảnh tổ chức. ta còn chưa tới Rio lúc, bọn họ đã kêu dầm dĩ có cho ta nhan sắc nhìn xem. Ta ở Betma bắt đầu trận đấu, bọn họ treo lên có chủ nghĩa chủng tộc biểu ngữ. Ta chưa cùng bọn họ quá nhiều đi đến so đo, bởi vì bọn họ là nhằm vào cá nhân ta đấy. Nhưng lạ lúc này đây, ta muốn cùng bọn họ số so đo nhưng lại có theo chân bọn họ tính sổ. Người màu da là đến từ tại cha mẹ, ta cùng các ngươi người đang ngồi đồng dạng, kiêu ngạo cùng trên người mình màu da cha mẹ cho chúng ta sinh mạng, cho trên người chúng ta nhan sắc, chúng ta không có quyền lựa chọn, hơn nữa chúng ta cũng không cần phải tuyển chọn. Ta kiêu ngạo, ta là một tên người hoa. Đường Tuyệt Tâm thành càng lúc càng lớn. Đi án ý lại nói người hoa đều nên đi chết, nên theo trên địa cầu biến mất, tốt, ta muốn hỏi hỏi nếu như không có Trung Quốc tứ đại phát minh, châu Âu hàng hải kỹ thuật có thua nhiều ít cái thế kỷ không, có tạo giấy kỹ thuật, có bao nhiêu văn minh sẽ không truyền lưu đến bây giờ? Không có hòa dược, nhân loại lịch sử sẽ rút lui bao nhiêu năm? Không có ynto ti kỹ thuật, hiện tại có nhiều như vậy sẽ cổ. Mặt khác, trái đất không phải là là một loại nhân trung đấy, là mọi người chúng ta." Đường Tuyệt Tâm thanh ở giữa tràn ngập tức giận. "Ta sẽ cùng với chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu đến cuối cùng." Đây là hắn lần đầu tiên ở truyền thông trước hướng chủ nghĩa chủng tộc tuyên chiến. Dưới đại có một cái da vàng mỹ nữ, nàng là Tân Hoa xã chú châu Âu phóng viên. Ở Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia truyền phát tin cái này hình ảnh lúc, thân là người Trung Quốc, nàng phi thường tức giận. Hai nghe Đường Tuyệt tuyên chiến, Nàng toàn thân mau bắt đầu tốc độ nhanh lưu động, có loại không hiểu thoải mái cùng kích động. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia nên làm chuyện này tiến hành xin lỗi. Bọn họ xử lý không lo, truyền phát tin như vậy có chủ nghĩa chủng tộc hình ảnh. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng là duy trì chủ nghĩa chủng tộc? Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia vốn cùng ta ước định, ngay kia muốn tiến hành thu âm một cái phỏng vấn tiết mục. Tối hôm qua ta đã cho bọn hắn gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết nếu như không xin lỗi, ta liền hủy bỏ cái này phỏng vấn tiếng mục. Hơn nữa từ nay về sau rốt cuộc không tiếp thụ bọn họ bất luận cái gì hình thức phỏng vấn. Đường Tuyệt cứng rắn nói, Vạn Đởn nổ sắc mặt bắt đầu biến hóa, lần này ngôn luận vượt qua bọn họ trước đó thương lượng tốt phàm chủ. Cái này, đây không phải ở tự hủy tương lai. Ngược đường liên minh thành viên không giận ngược vui, nếu như Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia cũng đứng ở bọn họ bên này nói, lực lượng này sẽ lớn hơn rất nhiều. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia là Tây Ban Nha lớn nhất tivi truyền thông, ở trên quốc tế đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Tốt tốt tiểu tử, người đây là cùng thế giới là địch thái độ hà rất tốt, rất cường đại. Chương 72, ta có phong vết các ngươi. Tân Hoa Xã mỹ nữ phóng viên Trương Quyền đứng lên dùng sức vỗ tay. Dưới đại cái khác phóng viên kinh ngạc nhìn xem nàng. Đường Tuyệt hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Ta nói cho hết lời, kế tiếp các người có thể vấn đề. Vị mỹ nữ kia hỏi trước đi. Đường Tuyệt hướng Trương Quyên làm ra một cái thỉnh thủ thế. Trương Quân cầm qua nhân viên công tác truyền đạt Mỹ lộ phận, nói ra, ta là Tân Hoa xã phóng viên, ta đại biểu sở hữu người Hoa duy trì ngươi. Chủ nghĩa chủng tộc là nhân loại lịch sử ưu ái tính, làm làm Đài truyền hình quốc gia, Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia cách làm là sai lầm đấy, bọn họ nên hướng người Hoa xin lỗi. Đường Tuyệt, ngươi tại Trung Quốc có được sổ trăm triệu người ủng hộ. Bọn họ một mực kiên lặng chú ý ngươi mỗi tiếng nói cử động, chú ý ngươi mỗi một trận đấu. Ngươi là người hoa điển hình, là thành công của mộc, ngươi không phải là cô độc đấy, cũng không là một cái người tại chiến đấu, phía sau của ngươi đứng hơn 1 tỷ người hoa. Hiện tại ngươi muốn ủng hộ của ngươi kẻ nói cái gì đó. Đường Triệt có chút cảm động, âm thanh trầm thấp nói, cảm tạ các ngươi đúng ủng hộ của ta, ta làm còn chưa đủ tốt, cho đối thủ quá nhiều tấn công cơ hội. Từ nay về sau ta có để cao mình, làm cho mình càng cường đại hơn một ít, không được cho đối thủ bất luận cái gì tấn công cơ hội. Dưới đại cái khác phóng viên sắc mặt bắt đầu biến hóa. Đường Tuyệt khẩu khí không phải là cực kỳ cứng rắn, nhưng là nội dung thật là cứng rắn đấy. Dũng Johnson làm đại biểu ngược đường liên minh là sẽ không dễ dàng nhận thua đấy, bọn họ hướng Đường Tuyệt phát động công kích. Ngươi vừa rồi giải thích cực kỳ gở ép, không tôn trọng thượng đế, ngươi nên càng thêm thành khẩn hướng toàn bộ thế giới xin lỗi." Daily giáp, phóng viên lớn tiếng nói. Đường Tuyệt sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, "Ta đã giải thích rất rõ ràng, ngươi không thể như một con chó điên đồng dạng, cắn liền không buông miệng. Nếu như ngươi cũng duy trì chủ nghĩa trùng tổng nói, liền lớn tiếng nói ra." Daily Telegaz, phóng viên biến sắc, Trong mắt có tức giận xuất hiện, bị người mắng trở thành chó điên hắn không thể nhẫn nhịn đi xuống. Vạn Đản nổ biến sắc, cái này, này làm sao liền mắng bên trên? Loại này Tắc Phong cùng Madonna thật sự rất giống hả? Nếu như lại tiếp tục như vậy, trên ngựa của ta ngân lại. Mọi người thu hồi lời nói của mình, mặc khác, ngươi không thể đem hai chuyện liên lạc với cùng một chỗ, ta không phải là kẻ chủ nghĩa chủ tộc. Đây Deryte giáp, phóng viên tức giận nói. Đường Tuyệt nhìn xem mặt của hắn, hừ lạnh hai tiếng, ta dựa vào cái gì muốn thu về lời nói của mình? Chẳng lẽ ngươi không phải là một con chó điên ngươi đúng giêu maiz cùng ta báo ở giữa, có mấy lần là công chính công kích ta, cái này không có vấn đề, nhưng là các ngươi muốn tìm đúng thời cơ hả? Hiện tại kẻ chủ nghĩa chủng tộc đang gọi rầm dĩ. các ngươi chẳng nhưng không được khiển trách, ngược lại lại đang nơi này dây dưa những kia có lẽ có gì đó. Ngươi nói, ngươi không phải là chó điên vậy là cái gì? Nói ngươi là chó điên hiện tại cất nhắc ngươi. Daily Giáp, phóng viên thiếu chút nữa hộc máu, hiện trường bầu không khí biến được hỗn đứng lên giúp chính mình đồng minh, người đã thất thủ. Nên tỉnh táo lại. Thân là công chúng nhân vật, ngươi nên nói cẩn thận cần được, chú ý mình mỗi tiếng nói cử động, đây là đối với ngươi tốt. Johnson luôn ngữ tương đương có kỹ xảo, nếu như không biết hai người quan hệ trong đó, còn tưởng rằng là bằng hữu trong lúc đó thành cận. Hắn đây là cố ý đảm nhiệm cho ở đây phóng viên xem đấy. Đường Tuyệt cười lạnh nói, ngươi cũng đừng có ở nơi nào giả mù sa mưa đấy, ngươi là cái gọi là ngược đường liên minh chủ tịch, cho tới bây giờ sẽ không có ăn cái gì hảo tâm. Ngươi xác thực cực kỳ thông minh, còn lại mấy cái bên kia ngu xuẩn mạnh. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Đường Tuyệt đã bất cứ giá nào như là đã thế bất lưỡng lập, không cần phải lại che giấu đi xuống. Bị Đường Tuyệt Vạch Trần chính thức ý đồ, Johnson sắc mặt phi thường khó coi. Làm làm một người dáng vóc tiểu tụ cơ đốc giáo đồ, ta không tiếp thụ giải thích của ngươi, ngươi nhất định phải thừa nhận ngươi chính là ở không tôn trọng thượng đế Johnson lớn tiếng nói. Trước tầng kia ra xé mở sau, hán lộ ra bản thân răng nanh răng nhọn. Đường Tuyệt cười lạnh nói, thành kính ngươi nói ngươi là dáng vóc tiểu tụ cơ đốc giáo đồ, cơ đốc giáo giáo lý là cái gì thập giới ở giữa có hay không, không thể vu hãm người khác cái này một điều, ngươi làm được ngươi đang ở đây, thẻ gã đi ẩn, lúc chế tạo nghĩ tin tức Vụ ám ta cùng với người khác cấu kết, bào chế cái gọi là màu hồng phấn tin tức. Hành vi của ngươi đã phá vỡ phóng viên điểm mấu chốt. Cơ đốc giáo giáo lý muốn người bọn họ yêu chính mình, cũng yêu người khác. Các ngươi tụ tập ngồi dậy công kích ta, đây cũng là yêu. Thành kính ngươi chính là như vậy dáng vóc tiểu tuy. Đường Tuyệt trong mắt xuất hiện cùng nhau ngoan lệ, nếu như các ngươi còn như vậy lung tung báo, từ nay về sau không phải là các ngươi phong sát ta, mà là ta phong giết các ngươi. Ta đem lời đặt ở nơi này, ngày mai nếu như các ngươi không công trình báo, từ nay về sau chỉ cần các ngươi ở đây, ta tuyệt đối sẽ không nói bất luận cái gì một câu chỉ tiếp thụ phỏng vấn. Vừa mới cùng kẻ chủ nghĩa chủng tộc tiên chiến, hiện tại hắn lại hướng ngược đường liên minh tiên chiến. Dưới đại phóng viên sắc mặt đặc sắc cực, bọn họ thật không ngờ tin tức buổi họp báo phát triển trở thành cái dạng này. Ma dịch hành chính truyền thông trên mặt có hưng phấn xuất hiện, những lời này nghe, đúng là cực kỳ dễ chịu hả. Những kia trung lập phóng viên sắc mặt bắt đầu biến hóa, nếu như vị này chỉ tiếp thụ phỏng vấn nói, này tương hội mất đi nhiều ít tin tức chất thiệt, từ nay về sau báo có viết như thế nào tên gia hỏa này sẽ nhận thua nhưng mà không nhận thua nói, vậy cũng chỉ có điện thoại phỏng vấn, nhưng là còn có một loại biện pháp hay là tại thi đấu phía sau, đem tên giá hỏa này vừa đi. Đúng chỉ có thể như vậy. Johnson sắc mặt tái nhợt, môi phất run, cái kia chút ít nghĩ đến đường tuyệt lại ác như vậy. Chết tiệt, ngươi liền chờ coi, ta sẽ dùng dư luận đến chết đối ngươi đấy, cho người bốn bên điều người. Cũng dám hướng chúng ta tuyên chiến, chúng ta là ai là vị vua không ai? Liền tính ngươi là trên trận kẻ làm vua, cũng nhất định phải túi đầu trước chúng ta. Ngược đường liên minh tức giận, bọn họ lớn tiếng kêu la. Tiểu tử ngươi liền chờ chúng ta lửa giận đi. Tiểu tử chúng ta một người nhỏ một ngụm nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Người cái này thuần túy hay là tại muốn chết? Vạn Đận Lỗ biết mình nhất định phải kết thúc công việc, bằng không chờ một chút, nói không chừng sẽ phát sinh tứ chi xung đột, Maradona chính là dám bắt được súng săn nhắm ngay phóng viên chủ, vị này cùng Maradona như thế tưởng tượng, nói không chừng cũng sẽ làm ra cái gì khác người chuyện tình. Vạn Đận Lỗ đối với mịt rộ phồn nói ra, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Dưới đại trầm dài an tĩnh lại, bọn họ muốn nghe nghe Real Madrid nhân viên ý kiến. Tất cả mọi người đều có tỉnh táo lại. Nơi này là tin tức buổi họp báo, cái này hình ảnh nếu như được một số người biết được, ta nghĩ không có người là thắng nhà. Hôm nay tin tức thông báo có hai cái mục đích, một người là đường giải thích tự câu nói kia. Ta tin tưởng ra sức bộ phận người nên tiếp nhận giải thích của hắn, hắn không có không tôn trọng thượng đế, chẳng qua là ở đáp lại cờ Zitano Zonando khiêu chiến mà thôi. Hiện tại hiểu lầm tiêu trừ, ta hy vọng mọi người có thể công trình báo. Mục đích thứ hai là khiển trách kẻ chủ nghĩa trung tộc, câu lạc bộ đang nghiên cứu đối sách, không được bài trừ từ nay về sau cấm chặt S giờ đến hiện trường xem bóng tư cách. Chủ nghĩa chủng tộc sân vận động là ưu ái tính, Madrid có trách nhiệm tiêu trừ chất độc này liệu. Được rồi. Chúng ta hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Tin tức buổi họp báo liền như vậy ở cãi nhau ở giữa chấm dứt. Đường Tuyệt rời đi hội trường lúc, hướng ra sân lớn tiếng kêu gào nói, ta chờ người ngày mai báo. Tin tức buổi họp báo chấm dứt, ngược đường liên minh tụ tập cùng một chỗ, bọn họ có mời dự họp hội nghị. Liên minh thành lập tôn chỉ chính là muốn vật ngã Đường Tuyệt. Vật ngã một danh cầu thủ có rất nhiều biện pháp. Ví dụ như dùng mặt trái tin tức đem hắn làm cho hồi ví dụ như kiến tạo một cái bầu không khí. Sinh ra áp lực cường đại, cầu thủ khiến ở dưới áp lực phát huy tất thượng. Sau đó lại hung hăng đã kích ví dụ như lợi dụng cầu thủ trong lời nói cảm ấy tiến hành công kích đợi một chút trong tâm mùa giải báo mạ Mạạ làm đã kích Barcelona tôn ra zona đi m một quá 5 đêm tin tức cho zona đi rất lớn áp lực ở áp lực cực l lớn giới Barcelona số một siêu sao bóng đá ở trận đấu bên trên mất đi ngày xưa phong thái những phương pháp này ngược đường liên minh đều dùng nhưng mà tại cái khác cầu thủ trên người có tác dụng xử lý phương pháp toàn bộ ở đường tuyệt trên người mất đi hiệu lực bọn họ vốn tưởng rằng lúc này đây mượn tôn giáo danh nghĩa Có thể cho Đường Tuyệt túi đầu thừa nhận sai lầm, ai biết có được dĩ nhiên là mãnh liệt đánh trả. Điều này làm cho bọn họ rõ ràng đối thủ của mình là cỡ nào cường đại, bọn họ nhất định phải đoàn kết lại mới có thể lấy được thắng lợi. Trở lại hiện thực, bọn họ hiện tại nhất định phải thương lượng một cái đối sách ra đến, tiến hành kế tiếp chiến đấu. Real Madrid ở La Liga vượt lên đầu Barcelona 5 điểm, là vô địch nhất có sức lực tranh đoạt kẻ, nếu như lại khiến bọn họ ở Champions League trên có chỗ như nói, như vậy Đường Tuyệt có thể thực hiện đầu mùa giải từ nói. Đây không phải ngược đường liên minh nguyện ý nhìn qua kết quả. Bọn họ hy vọng Real Madrid trọng tâm mùa giải VĐQG có thu vào, bọn họ như vậy liền có thể thư thái đem chỗ có trách nhiệm còn đâu đường tuyệt trên người, tiến tới tiến hành công kích. Cho nên ngăn cản Real Madrid ở La Liga cùng Champions League bên trên lấy được thành tích, là bọn hắn hạng nhất việc lớn. La Liga chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào Barcelona trên người, nhưng là Barcelona 3 tuyến tác chiến, có muốn cho bọn họ đem toàn bộ tinh lực đặt ở La Liga phía trên, là khả năng không lớn đấy. La Liga, Real Madrid khả năng bắt được vô địch, bọn họ như vậy đem hy vọng ký thác vào Champions League phía trên, Manchester United chính là bọn họ thứ một hy vọng. Madrid khu một người bình thường quán ba, ngược đường liên minh thành viên ngồi ở một cái ghế lô, trong miệng mắng chửi thổ tục, phát tiết đường việt cho bọn hắn sầu não. Johnson nhìn quét một vòng sau, nói ra, mắng là không giải quyết vấn đề đấy. Hiện tại chúng ta nhất định phải thương lượng ra một cái đối sách ra đến. Trước mắt có hai cái biện pháp, một người là tiếp tục hướng hắn tạo áp lực cấp lực, như vậy cũng có thể bảo toàn chúng ta mặt. Nhưng là loại biện pháp này có mạo hiểm, người hâm mộ khả năng không mua sổ sách. Johnson nói ý tứ, cứng rắn đối kháng. Bọn họ liền không cách nào theo đường tuyệt trong miệng nhận được bất luận cái gì tin tức, mà cái khác truyền thông nhưng có thể. Như vậy người hâm mộ liền sẽ không hài lòng, thậm chí cũng sẽ khiến truyền thông thượng tầng bất mãn ý. Thứ hai cái biện pháp chính là thỏa hiệp, công chính báo Real Madrid cùng với hình cầu trận đấu. Như vậy người hâm mộ vấn đề liền giải quyết, đến từ thượng tầng áp lực cũng giảm nhỏ. Các ngươi xem, chúng ta có chọn dùng loại nào? Johnson lời nói vừa dứt, thành viên khác liền bếp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nếu như hắn một ý chúng ta liền tối đầu, ta còn không bằng đi tìm chết. Liên đính từ nay về sau chúng ta không thể phỏng vấn hắn, sẽ phải chịu người hâm mộ chỉ trích, nhưng là chúng ta có thể thông qua trận đấu đến ghi bình luận, đồng dạng có thể báo trận đấu. Đúng các ngươi có hay không nghĩ tới, thủ phú tâm lý, rất nhiều người đều cũng có đấy. Chúng ta phải bắt được điểm này, ở mọi người trước mặt dựng nên nảy lên một cái chính diện hình tượng chúng ta là một đám dũng sĩ, có căn đảm khiêu chiến tỷ phú triệu phú. Chúng ta không được hướng tỷ phú triệu phú túi đầu. Hướng cái kia chết tiệt con khỉ ra vàng túi đầu, trừ phi ta chết. Johnson thỏa mãn gật đầu, sau đó bọn họ mà bắt đầu thương lượng đối sách nhất định phải làm cho Real Madrid xa vào đến mặt trái trong tin tức, do đó khiến cầu thủ Real Madrid trên lưng trầm trọng cái nặng, như vậy mới có thể để cho bọn họ ở trong trận đấu phát huy tất thượng. Chỉ có như vậy tài năng ngăn cản bọn họ ở La Liga cùng Champions League bên trên tiếp tục mạnh mẽ đi tới. Tin tức buổi họp báo sau khi chấm dứt, Cadder dần đem báo mã cả cùng Arsenal Daily chủ biên tỉnh đến văn phòng. Đường Tuyệt vừa mới chuyển nhượng đến Real Madrid lúc, hắn liền đã từng thỉnh hai người đến nói chuyện với nhau qua. Hiện tại hắn hiện tại tin tức buổi họp báo bên trên giải thích rõ ràng, các ngươi không thể lại trước những người đứng xem. Chamdi Onlit vòng tứ kết lập tức muốn bắt đầu, đối phương tấn công mạnh như vậy, chúng ta cũng nhất định phải hành động. Manchester United thực lực vốn liền mạnh, nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, Barcelona biết cười nói chúng ta. Hiện tại chúng ta cần muốn ủng hộ của các ngươi. Hai vị chủ biên bề trên cảm giác trên mặt có quan cảnh, phi thường vui vẻ đáp ứng, hơn nữa hiên ngang lẫm liệt tâm đoàn, muốn cho đường tuyệt thoát khỏi mặt trái hình tượng, khiến cầu thủ Jio Majit thoát khỏi áp lực. Cả đội dần khách khí cùng hai vị chủ biên bề trên nắm tay, tỏ vẻ cảm tạ. Đợi hai vị sau khi rời khỏi, hắn hướng phía hai người bóng lưng mắng, chết tiệt Các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi quyết định trong lòng. Tốt, ta hiện tại cho các ngươi mặt muối. Hai vị chủ biên bệ trên cũng không rõ ràng lắm ca kader dần rõ ràng dụng ý của bọn hắn, vui vẻ thì thầm với nhau. Lúc trước ta cho ngươi biết, không nên gấp tại ra tay giúp trợ giúp đường. Bây giờ nhìn đến hiệu quả đi, chủ tịch tiên sinh đem chúng ta thỉnh đến văn phòng, trả cho ta bọn họ uống cực phẩm mèo cất cà phê. Xách xách, mùi vị thực con mẹ nó tốt. Ừ, ta lúc đầu còn không phải rất rõ ràng, hiện tại xem như rõ ràng. Bọn họ đã đến càng náo náo, lại càng có thể thể hiện giá trị của chúng ta. Hắn hứa hẹn từ nay về sau cho chúng ta càng nhiều bên trong tin tức, biện pháp này không sai, chúng ta nhận được nghị có gì đó cao vẫn là của người thủ đoạn cao hả? Kỳ thật cũng không coi vào đâu, chúng ta ở có chút lúc đoạn, phải nhắc nhở một chút bọn họ sẽ đối chúng ta càng tôn trọng một chút. Chương 73, khiêu chiến Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia. The Guardian công bố đúng sở giờ, giờ 7 phóng văn báo, gần đoạn thời gian Real Madrid siêu sao bóng đá đường thời kỳ không tốt qua, trang Champions League vòng tứ kết sắp bắt đầu, sở giờ, giờ 7 cùng hắn cách không hô nói, hắn mục đích là kích phát từng người ý chí chiến đấu. Ai từng nghĩ đến hắn một fan luôn làm cho mình xa vào đến dư luận vòng xoáy. Ngược đường liên minh thành viên ra sức tạo dư luận, khiến mọi người tin tưởng hắn chính là một cái không tôn trọng thượng đế tội đồ. Như không tôn trọng sự kiện một cái khác nhân vật mấu chốt Manchester United siêu sao bóng đá Certoitano Ronaldo, không hề bảo trì trầm mặt. chiều hôm qua đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc, nói ra, ta đúng đường tỏ vẻ xin lỗi, thật không ngờ giữa chúng ta tuyên ngôn chiến đấu, bị bộ phận người hiểu lầm. Ở phỏng vấn ở giữa Certoitano đúng đường biểu đạt xin lỗi, hắn cho rằng tạo thành cục diện trước mắt Chính hắn có một bộ phận trách nhiệm nhưng là càng lớn trách nhiệm là đến từ tại bộ phận truyền thông dụng tâm tí nãoo chúng ta theo hắn ngôn luận ở giữa đó có thể thấy được cái này hai cái dùng đột phá tăng trưởng tiền đạo là tỉnh táo tương tới đấy chúng ta hô hào truyền thông có đứng ở công chính góc độ đi báo liên quan tin tức không được muốn đi nói dối dân chúng không thể vì đạt được đến mục đích nào đó mà cắt câu lấy nghĩa đây không phải một tên phóng viên phải làm đấy phóng viên không thể vì chính mình nhân đoán cá nhân cố ý chế tạo sự cố ngày hôm qua buổi sáng đường ở Madrid mời dự học tin tức buổi họ báo hướng các phóng viên giải thích từ câu nói kia không có không tôn trọng thượng đế ý tứ. Hắn đồng thời cũng nhận được câu lạc bộ duy trì, Real Madrid tổng giám đốc vạn đản nổ hô hào truyền thông có công chính báo Real Madrid cùng đường. The Guardian, đây là muốn cùng John sân phân rõ giới hạn, bọn họ cái này thiên nhà báo một công bố ra đến, khiến Anh quốc truyền thông tức giận, Daily Mail nói ra, The Guardian chính là một cái điển hình phản đồ. Bọn họ đã bị hình cầu chinh phục. Daily Telegraph, nghĩa mai nói, The Guardian chính là đông đưa cái đuôi một con chó, đi theo hình, cầu sau lưng, hy vọng hình cầu cho bọn hắn một chút tin tức. Mỗi ngày báo tường tức giận nói, như một nhà anh quốc truyền thông lại làm hình cầu nói chuyện, cái này hoàn toàn là một loại sai lầm cách làm. Hình cầu cho tới bây giờ đều không có đem anh quốc cùng anh quốc trái bóng để ở trong mắt. Hắn chính là cả cái anh quốc địch nhân. Là địch nhân nói chuyện, thẻ gã đi ẩn, mất đi xứng đáng lập trường. Anh quốc truyền thông vội vàng trong tiến hành bộ thảo phạt, Tây Ban Nha truyền thông đúng ngày hôm qua tin tức buổi họ báo tiến hành báo. Báo mã cả cùng đây Daily phát biểu nhà báo, cho rằng bộ phận truyền thông nói dối người hâm mộ, khiến đường tuyến trên lưng không tôn trọng thượng đế tội danh, kỳ thật câu nói kia không có vấn đề gì cũng đúng đầu lĩnh chặt ESRD Anny tiến hành khiển trách. Cảnh cáo hắn không được nếu phát biểu có chủ nghĩa chủng tộc môn luận, bằng không sẽ phải chịu câu lạc bộ trừng phát. Đây là Magis hành chính truyền thông, ở không tôn trọng sự kiện phát sinh sau, lần đầu tiên đứng sau lưng Đường Tuyệt. Báo mã cả còn khiển trách Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia, cho rằng bọn họ không nên cổ vũ kẻ chủ nghĩa chủng tộc kiêu ngạo khí diễm. Catalan hành chính truyền thông không có bị Đường Tuyệt chỗ uy hiếp, bọn họ tiếp tục công kích hắn. Versus đúng chiều hôm qua mới dự họp tin tức buổi họp báo tiến hành báo, ngày hôm qua buổi sáng tin tức buổi họp báo, hình câu hoàn toàn thất thu. Hắn đem chính mình không tôn trọng tượng đế chuyện tình, quy tội cùng truyền thông. Có phóng viên phấn khởi phản kháng, phản bác hắn ngôn luận không chính xác. Ai biết hình cầu tâm tình không khống chế được, hồn hẹn. Quát lớn phóng viên là một điều chó điên. Trong tâm báo phóng viên nhắc nhở hắn, thân là công chúng nhân vật, có chú ý mình lời nói và việc làm. Hình cầu chẳng những không thú liễm, ngược lại tiếp tục tức giận. Chúng ta cho rằng, hình cầu ở ngày hôm qua buổi sáng tin tức buổi họp báo bên trên, biểu hiện thật không tốt. Có mất phong độ. Hắn nên càng thêm thành khẩn hướng dân chúng xin lỗi, dùng vãn hồi hình tượng của mình. Đối với hắn ở hiện trường không lý trí hành vi, chúng ta manh liệt khiển trách. Support Daily phát biểu bình luận, cho rằng đường tuyệt ngày hôm qua ở tin tức buổi họp báo thượng biểu hiện tại vô cùng kém cỏi, không có có một chút phong độ, hoàn toàn thất thố. Bọn họ phân tích đường tuyệt thất thố nguyên nhân là không tôn trọng sự kiện phát sinh sau, áp lực của hắn quả lớn, cho nên ở tin tức buổi họp báo bên trên rốt cục bộc phát. Mà giới hành chính cùng lan hành chính báo hoàn toàn bất đồng, khiến cổ động viên Tây Ban Nha căn bản không biết trợ tướng Loại tình huống này ở đường tuyệt đến bất ma bờ sau, liên thương xuyên phát sinh. Cổ động viên Tây Ban Nha cực kỳ buồn rầu. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Đường Tuyệt ở tin tức buổi họp báo bên trên, cứng rắn khiển trách Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia, cho rằng bọn họ không nên chuyển phát tin đầu lĩnh chặt S giờ đi ngôn luận, cũng uy hiếp bọn họ, nếu như không xin lỗi, từ nay về sau liền sẽ không tiếp nhận bọn họ bất luận cái gì phỏng vấn. Ngày thứ 2 Madrid hành chính phóng viên binh chia làm hai đường, một đường đến Real Madrid câu lạc bộ, bọn họ muốn đi phỏng vấn ca đưa dẫn, hỏi một chút hắn đối với cái này sự tính cách nhìn. Một đường khác phóng viên đến Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia, hỏi hỏi bọn hắn đem như thế nào đáp lại đối với chuyện này tình hình. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia tuyệt đối thật không ngờ, lúc này đây khiến cho nhiều người như vậy chú ý gì vãng bọn họ ở tiết mục ở giữa, cũng từng xuất hiện qua vũ nục người hoa hình ảnh, tuy nhiên cũng có phản đối âm thanh, nhưng là chỉ gần kề giới hạn trong Tây Ban Nha trong nước người hoa. Bọn họ căn bản sẽ không đi để ý tới những ngược đó đúng âm thanh. Nhưng là lúc này đây không giống, toàn bộ thế giới có rất nhiều người hoa đoàn thể phát biểu thanh mình, đúng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia tiến hành khiển trách, yêu cầu bọn họ xin lỗi, cũng muốn cầu bọn họ cam đoan từ nay về sau rốt cuộc không được có xuất hiện kẻ chủ nghĩa chủng tộc ngôn luận. Mà khác Châu Âu nhiều nhà đài truyền hình cũng biểu đạt đồng dạng ý tứ, cho rằng bọn họ không nên chuyển phát tin đi A Ni phỏng vấn đoạn ngắn, đây là một loại duy trì kẻ chủ nghĩa chủng tộc hành vi. Tây Ban Nha đài truyền hình cao tầng mật thiết chú ý tình thế phát triển. Các đưa dần thân thiết tiếp kiến phóng viên, Real Madrid hiện tại cần muốn truyền thông trợ giúp. Ta hoàn toàn duy trì đường quyết định, Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia không nên chuyển ra có chủ nghĩa chủng tộc tình cảnh đoạn ngắn, bọn họ nên hướng người Hoa xin lỗi. Mặt khác, chúng ta sắp tới sẽ mời dự họp đặc biệt hội nghị, quyết định giờ tổ chức tương lai hay không còn có thể ở Betmaber xem bóng. Cả dần nhìn xem bốn vòng phóng viên nói ra. Có phóng viên hỏi, nếu như Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia không xin lỗi, các ngươi là hay không sẽ chọn lựa tiến thêm một bước động tác? Cả đờ dần ngẫm lại, nói ra, hiện tại chúng ta còn không có phương diện này quyết định. Nếu như bọn họ không xin lỗi, chúng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu đối sách đấy. Real Madrid là một nhà kiên quyết phản đối chủ nghĩa chủng tộc câu lạc bộ, chúng ta đội bóng các loại gia cầu thủ của tình cảnh đều có, bọn họ mỗi người đều là câu lạc bộ quý giá tài phú. Chúng ta có nghĩa sự việc khiến bọn họ ở nơi này vui vẻ đá bóng. Một người trung niên phóng viên hỏi, Đường ngày hôm qua ở tin tức buổi họp báo lên nói, hắn hủy bỏ Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia tham hỏi tiết mục. Người đối với chuyện này là thấy thế nào? Ca Đơ dần kiên định nói, ta kiên quyết ủng hộ hắn. Phỏng vấn chấm dứt, ma giới hành chính truyền thông phân tích, Champions League vòng tứ kết sắp bắt đầu, Ca Đơ dần lựa chọn duy trì đường tuyến. Là hy vọng hắn đang cùng Manchester United trong trận đấu, có thượng giai biểu hiện, dẫn đầu đội bóng sông vào vòng bán kết. Một đường khác phóng viên đi vào Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia tổng bộ, đại truyền hình phái ra tin tức phát ngôn nhân tiếp đại hắn bọn họ. Tin tức phát ngôn nhân tỏ vẻ Đài truyền hình cao tầng đang tại họp nghiên cứu mấy ngày nay sẽ có đến cuối cùng kết luận các ngươi là hay không đưa đến đường điện thoại hắn ngày hôm qua ở tin tức buổi họp báo bên trên tuyên bố ngưng hẳn cùng các ngươi tham hỏi tiết mục tin tức phát ngôn nhân gật đầu nói hắn xác thực cho chúng ta gọi điện thoại chúng ta cũng đồng ý yêu cầu của hắn các ngươi trong lúc đó có hiệp nghị nếu có các ngươi sẽ làm hắn bồi thường tin tức phát ngôn nhân hồi đáp giữa chúng ta quả thật có hiệp nghị nhưng là chúng ta sẽ không yêu cầu bồi thường đấy yêu cầu bồi thường quan hệ chẳng phải xuống đến đóng băng thậm chí dựa theo vị tia tính cách còn khả năng sẽ lên tòa án Hai bên liền thật không có đường lui. hắn bổ sung nói chúng ta hy vọng cùng đường bảo trì quan hệ tốt đẹp hắn là đương kim giới bóng đá có sức ảnh hưởng nhất cầu thủ một tên Mỹ nữ phóng viên lập tức hỏi đã như vậy các người nhất định sẽ hướng hắn xin lỗi tin tức phát ngôn nhân lắc đầu nói ra cao tầng đang tại họp nghiên cứu ở kết luận không có ra trước khi đến hết thả đều cũng có khả năng đấy đương nhiên cũng kể cả chúng ta không xin lỗi lời này như thế nào nghe đều cảm thấy có mâu thuẫn chẳng lẽ nói Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bên trong không có cùng âm thanh hẳn là như vậy tuyệt đang chờ đợi Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia đến cuối cùng quyết định rất nhiều truyền thông cũng đang chờ đợi nước Đức đài truyền hình phân tích nói một danh cầu thủ cùng một nhà trong nước có ảnh hưởng nhất đài truyền hình tiêu chiến cái này cần muốn dũng khí Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia hoàn toàn có năng lực đi phong sát một danh cầu thủ nhưng là bọn hắn lúc này đây đối mặt đối thủ không phải là phổ cầu thủ của thông suốt mà là hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liên tục 2 năm bắt đượcà ti onlí vô địchàlí -on tốt nhất x thủ tốt nhất cầu thủ trên lịch sử cao nhất giá trị con người cầu thủ Cái này danh cầu thủ trên người chịu tải. cái này, cổ động viên Real Madrid bắt được thứ 10 tòa trang The Only Cup rúng động. Real Madrid trọng tâm mùa giải trình thể thực lực bình thường, bọn họ có nghĩ bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa trang The Only Cup, nhất định phải dựa vào vị này trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đường ở cổ động viên Real Madrid ở giữa lực ảnh hưởng phi thường lớn, đi vào Real Madrid sau, biểu hiện của hắn có thể nói vĩ đại. Dẫn đầu đội bóng ở La Liga ở giữa đô chàng nguyên, theo vòng 1 bắt đầu vẫn chiếm cứ điểm số bảng đứng đầu bảng. Cho tới bây giờ, bọn họ phía trước vòng 27 trong trận đấu lấy được 23 thắng, 3 hòa, 1 thua, tích 72 điểm thành tích tốt. Trước mắt bọn họ vượt lên đầu tên thứ 2 Barcelona 5 điểm. Cứ có hy vọng ở La Liga bên trên bảo vệ ngôi vị. Đường ở tham gia 24 trận La Liga trong trận đấu, đánh vào 36 cái ghi bàn, Cao Cao đứng ở xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Hắn là Real Madrid lấy được ưu tú như vậy thành tích nhất đại công thần. Real Madrid ở Champions League biểu hiện ý nguyên ổn định, ở bảng đội thi đấu ở giữa lấy được 4 thắng, 2 hòa thành tích, xếp hạng bảng đội thứ nhất. Trước ba cái mùa giải Real Madrid đều dừng bước tại đấu loại đầu luân thiên, có người đùa nghịch vừa vận bọn họ là 16 lang châm chọc bọn họ không cách nào vượt qua Champions League đấu loại đầu luân thiên. Mạnh mẽ từ nhỏ bảng ra bên sau, bọn họ ở vòng 1/16 cùng Roma tranh đoạt tứ kết ghế. Đầu luân thiên khách trận đấu, đường đội bóng ở không 1 thua dưới tình huống, ngay cả dưới 3 thành thị, trình diễn hấp chỉ, giúp đội bóng trợ giúp ở sân khách lấy được thắng lợi, do đó đặt đội bóng tiến vào tứ kết trụ cột. Trở lại sân nhà, Madrid gọn gàng linh hoạt dùng 30 chiến thắng Roma, liền như vậy, Madrid rốt cuộc quét qua vẻ lo lắng, thẳng tiến tứ kết thoát khỏi 16 lang danh sư. Đường là Real Madrid tiến vào tứ kết lớn nhất công thần. Vòng tứ kết, Real Madrid đối thủ là cường đại Manchester United. Có thể hay không tiến vào vòng bán kết, cổ động viên Real Madrid biết được đường biểu hiện, tương khởi đến tính quyết định tác dụng. Chúng ta như vậy cũng có thể thấy được, tại loại này bối cảnh dưới, bất luận cái gì cản trở Real Madrid đi tới hành vi, đều có lọt vào cổ động viên Real Madrid cùng câu lạc bộ tấn công. Real Madrid là Tây Ban Nha thậm chí toàn bộ châu Âu đều là thành công nhất câu lạc bộ, ở toàn cầu có được hơn 1 tỷ độ. Đây là Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia không dám đơn giản đảm nhiệm quyết định nguyên nhân nếu như ứng đối không lo bọn họ khả năng lọt vào bên trên trăm triệu người tấn công Mặt khác đường ở toàn bộ cổ động viên cầu ở giữa lực ảnh hưởng cũng là khổng lồ đấy phép chia nước ngoài này cho Milan mang đến hai tòa chrà tí Hollywood hắn ở Italia có được cực cao danh vọng rất nhiều châu Âu năm nay cổ động viên thanh niên cực kỳ thích vị này tiêu ngạo đấy dám làm dám chịu thế giới số một siêu sao bóng đá có người cho rằng không tôn trọng sự kiện khả năng sẽ ảnh hưởng hắn cổ động viên ở trong lòng ảnh hưởng theo sự kiện trầm rãi trở lại như cũ Đám cổ động viên sẽ minh mạch cái gọi là không tôn trọng sự kiện kỳ thật liền căn bản liền không tồn tại kỳ thật chính là một cái kiêu ngạo người tuổi trẻ ở biểu thị công khai sự cường đại của mình biểu thị công khai chính mình kết nối với đế cũng có thể chiến thắng cho nên không tôn trọng sự kiện sẽ rất nhanh được một số người quên mọi người sẽ đem chú ý một lần nữa đặt ở trong trận đấu đường y nguyên cổ động viên nhận được duy trì trừ lần đó ra hắn ở châu Á đặc biệt hắn sinh ra trong đất nước ngoài chen trúc có người khí thế thậm chí có vượt qua nước pháp Tân Hoa xã tại Trung Quốc báo Tây Ban Nha đài chuyển hình quốc gia vũ nục người hoa sau Các cái châu Á đều ở khiển trách Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia, bởi vì châu Á người là người da vàng. Đi Án ý lúc ấy không chỉ có vũ nục người Hoa, cũng vũ nục người da vàng, vũ nhục cả cái châu Á. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đám nhiều quốc gia, rất nhiều đường chân thực fan ở Tây Ban Nha lãnh sự quán chức meeting, kháng nghị Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia, yêu cầu bọn họ xin lỗi. Đây hết thể đều là áp lực vô hình, Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia sẽ làm như thế nào chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chương 74, tức giận đường là đáng sợ. Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia quyết định chậm chạp không có ra đến. La Liga nghênh đón 28 luân phiên trận đấu. Ngày 17 tháng 3, Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coru. Tức giận ở giữa đường tuyệt ở hiệp 1 phút 15, liền lợi dụng vùng cấm ở giữa đoạt điểm, giúp đội bóng trợ giúp sân khách 1-0 vượt lên đầu. 10 phút sau, hắn mạnh mẽ đột phá đến vùng cấm ở giữa, bị đối phương hậu vệ trợ chân, trọng tài chính phán đá phạt đền. Đường Tuyệt không có lãng phí như thế cơ hội tốt, một lần là xong, trợ giúp Real Madrid 2-0 vượt lên đầu. Đường Tuyệt mạnh mẽ biểu hiện lan tràn đến hiệp 2. Hiệp 2 vừa mới mở màn 3 phút, Dị Bệ gì xâm nhập gôn, bị đối phương thủ môn đập ra đến. Đường Tuyệt Cơ cảnh tiến lên hai bước, xuất bồi thành công, tỷ số biến thành 3-0. Trình Diễn Hát chỉ hắn, vạch chân này lên áo thi đấu, phía trên ghi một câu, ta kiên quyết cùng chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu đến cuối cùng. Trình Diễn Hát chỉ, chủ cổ động viên trong sân làm đường Tuyệt vô tay, bọn họ dùng một điều biểu ngữ đáp lại, chúng ta kiên quyết chống lại chủ nghĩa chủng tộc. Đường Tuyệt biểu diễn còn chưa kết thúc, hiệp 2 phút 17, hắn ở đối phương vùng cấm trước mạnh mẽ đột phá 3 người phía sau, tiến vào vùng cấm, ở vùng cấm bên trái một cú thấp sút, lần thứ tư công phá đối phương không thành, khiến tỷ số biến thành 4 Sở Tự thấy đại cục đã định, ở đường tuyệt hoàn thành bản thứ tư 3 phút sau, dùng van nịt tợ dụ đưa hắn thay cho. Ở đường tuyệt dưới trong sân lúc, vì ả sân vận động có vang lên sấm xét loại tiếng vô tay. Đường Tuyệt chinh phục tòa sân vận động. Dị bẹ dị ở hiệp 2 phút 35 giây bàn, khiến Real Madrid dùng 50 điểm số lớn sân khách chiến thắng là cỏ rủ. Trận đấu chấm dứt, Đường Tuyệt đi về hướng hỗn hợp phỏng vấn khu, thấy phóng viên trong có ngược đường liên minh thành viên, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, "Thực xin lỗi, các vị, có nghĩa phỏng vấn, liền gọi điện thoại cho ta." Nói xong lời này, hắn liền rời đi hỗn hợp phòng vấn khu. Lược đường liên minh các thành viên hừ lạnh vài tiếng, Phi Thường không hài lòng lớn tiếng nói, có cái gì không tồi. Chết tiệt, chúng ta có thể đi phỏng vấn hắn cầu thủ hắn. Đúng chết tiệt, ngươi cho rằng không có ngươi, báo chí sẽ không có người xem. Một thanh âm cắt đứt bọn họ. Không có hắn, chúng ta cũng sẽ bị người hâm mộ phê bình. Nói chuyện chính là bã lệ dịp ra sức khu một vị nam phóng viên, bọn họ ra sức khu không có nhà giàu. Trước cổ động viên chân chính cần muốn Real Madrid, Madrid hoặc là Barcelona tin tức. Người hâm mộ hy vọng nhìn qua không chỉ là trận đấu báo, bọn họ càng hy vọng truyền thông có thể nhiều báo lúc trước thì đấu phía sau hai bên phát sinh cái gì, đang cầu thủ ở đây ở ngoài lại nói cái gì nói, làm chuyện gì. Đặc biệt những kia siêu cấp siêu sao bóng đá, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều cổ động viên là chú ý đấy. Dương Tuyệt là đương kim ngôi bóng đá số 1 siêu sao bóng đá, lại đang La Liga đá bóng, đáng cổ động viên Tây Ban Nha đương nhiên càng thêm quan tâm hắn mỗi tiếng nói cử động. Đặc biệt hiện tại, đang lúc hắn cùng Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia khiêu chiến, cùng chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu. Cổ động viên Tây Ban Nha hi vọng có thể ở truyền thông bên trên nhận được càng nhiều tin tức liên quan tới hắn. Nếu như địa phương truyền thông không thể thỏa mãn bọn họ, bọn họ liền sẽ tại cái khác truyền thông bên trên đi tìm. Đường Tuyệt rời đi hỗn hợp phỏng vấn khu, địa phương phóng viên có loại bị người vứt bỏ cảm giác, bọn họ hướng ngược đường Liên Minh thành viên nhảy vào đến ánh mắt phẫn nộ. Ngược đường Liên Minh phát hiện mình lại trở thành chúng mũi tên tới đấy, bọn họ kinh ngạc ngậm miệng lại. Magíc hành chính cùng nước Pháp phóng viên không có tức giận, ngược lại thật cao hứng, trong tay bọn họ có đường Tuyệt điện thoại, có thể tiến hành điện thoại phỏng vấn. Giê sân khách năm sân khách chiến thắng la cọ rủ, L.E. Quanter, khen ngợi trình diễn bản thứ tư Đường Tuyệt. Hán hướng kẻ chủ nghĩa chủng tộc phát động này lên mãnh liệt đánh trả bất hạnh la có dù trở thành vật hy sinh Valencia phải cẩn thận một tuần sau bọn họ đem ở sân khách khiêu chiến diêu Madrid nhật báo càng trực tiếp bọn họ dùng như vậy tiêu để báo lại nét trận đấu này trình diễn bản thứ tư đường hướng chủ nghĩa chủng tộc như chiến ở báo ở giữa bọn họ nói ra ở trình diễn hát chỉ sau đường vạch Trần chính mình áo thi đấu áo thi đấu bên trên viết ta kiên quyết cùng chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu đến cuối cùng cổ động viên là có rủ thì dùng như vậy một điều biểu ngữ hưởng ứng hắn chúng ta kiên quyết chống lại chủ nghĩa chủ tộc xem ra Chủ nghĩa chủng tộc là bị người thống nhất đấy. Tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên điện thoại phỏng vấn Đường, hỏi hắn vì cái gì ở trình diễn hát chửi phía sau, mới vạch trần áo thi đấu, biểu đạt chính mình tuyên ngôn chiến đấu, mà không phải ở vào thứ một bàn phía sau. Đường nói, một bàn không đủ để biểu đạt phẫn nộ của ta. Ở trình diễn hát chửi sau, ta cho rằng bóng vào đủ nhiều, vì vậy mới vạch trần áo thi đấu, khiến toàn bộ thế giới xem đến ta tuyên ngôn chiến đấu. Phóng viên hỏi tiếp, nếu như ngươi không thể trình diễn hát chửi, chẳng lẽ liền không biết vạch trần áo thi đấu? Đường Phi bình thường tự tin nói: Thế giới này không ai có thể ngăn cản ta ghi bàn. Ta hiện tại đang đứng ở tức giận trong, ta cho rằng chỉ có vào 3 cái cầu mới có thể làm cho mình dễ chịu một chút, cũng mới có thể thể hiện giá trị của ta. Ca đưa dần xem đến A-ji Nhật báo tin tức phía sau, cảm thán nói, nếu như chuyện này phát sinh ở Champions League trận chung kết trước liên tốt, sau đó hắn bắt đầu trầm tư. Nước Đức báo bịu nói ra, bị chủ nghĩa chủng tộc chọc giận đường là đáng sợ đấy, ở 65 phút ra sân trong thời gian, hắn đánh vào 4 cầu, chia đều mỗi 16 phút liền đánh ghi một bàn. Nếu như chiều hôm qua sật tở không đề cập tới trước thay cho hắn, La Cozu có, có lẽ sẽ dùng càng lớn tỷ số thảm bại. Báo mã cả đem báo trọng điểm đặt ở trong sân ở ngoài, La Cozu không phải là một chi đội yếu, mùa giải 99-0 không lực gáp Real Madrid cùng Barcelona, bắt được La Liga vô địch, nhưng là chiều hôm qua, bọn họ ở sân nhà bị tức giận đường cố sức làm thịt, không năm thảm bại ở Real Madrid dưới chân. Đường ở trọng tâm trận đấu hoàn thành bàn thứ tư. Thi đấu phía sau hắn đi vào hỗn hợp phỏng vấn khu, thấy có ngược đường liên minh thành viên, hắn không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn liền rời đi. Từ mấy ngày hôm trước ngược đường Liên Minh nhắc lên không tôn trọng sự kiện từ nay về sau, Đường đã bị rất lớn áp lực. Hắn không có thúc thủ chịu trói, mà là phấn khởi phản kháng, ở mời dự họp tin tức buổi họp báo lên nói, chỉ cần ngược đường Liên Minh thành viên đối với hắn tiếp tục công kích, hắn liền không biết ở có bọn họ tồn tại bất luận cái gì trường hợp tiếp nhận phỏng vấn. Tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên thông qua điện thoại phỏng vấn Diêu Madrid quản gia siêu sao bóng đá, hắn nói ra, bản thứ tư, đây là ta phản đối chủ nghĩa trùng tập thủ đoạn. Bọn họ không phải là muốn ta cút ra Real Madrid ta chính là có thông qua không ngừng ghi bản, đến nói cho bọn hắn biết Ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, bất luận cái gì vũ nhục. Ta muốn nói cho mỗi một cái ý đồ vũ nhục người của ta, kết quả của các ngươi đều cực kỳ thảm. Real Madrid quản gia siêu sao bóng đá dùng bàn thứ tư đánh trả kẻ chủ nghĩa chủng tộc. Đối với cổ động viên Real Madrid mà nói, đây là bọn hắn hy vọng nhìn qua. Tối hôm qua Barcelona sân khách khiêu chiếnản mẹ gì ạ, cùng đối thủ lãnh hòa, Real Madrid bằng vào một trận đại thắng. Kéo ra hai đội điểm số chênh lệch, hiện tại hai đội kém 7 điểm. Tức giận đường là đáng sợ. Ấn đây hiện ra đúng đường tuyệt độc nhất vô nhị phỏng vấn, chiều hôm qua 6 giờ. Real Madrid cũng là có dự trận đấu chấm dứt, Real Madrid dùng 50 điểm số lớn lấy được thắng lợi. Trận đấu chấm dứt, trình diễn bản thứ tư Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá đi vào hỗn hợp phỏng vấn khu, nhưng mà hắn không có tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Bởi vì nơi ấy có ngược đường liên minh thành viên. Trong tâm báo phóng viên tối hôm qua đúng đường tiến hành điện thoại phỏng vấn, hắn nói, ta nói rồi, chỉ cần bọn họ ở, ta liền sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Nếu như các ngươi nghĩ tại trận đấu phía sau hiện trường phỏng vấn ta, nhất định phải cam đoan không có, có bọn họ trong sân. Làm phản đối đường kim thế giới rơi bóng đá số 1 siêu sao bóng đá, Catalan hành chính cùng có chút Anh quốc truyền thông phóng viên thành lập cái gọi là ngược đường liên minh cái này, liên minh tôn chỉ chính là phản đối đường. Liên minh thành viên làm phản đối hắn, cắt câu lấy nghĩa, chế tạo sự cố, thường xuyên khiến hắn xa vào đến dư luận vòng xoáy. Mấy ngày hôm trước không tôn trọng sự kiện chính là bọn họ chế tạo nên. Ở trên dư luận ở vào hoàn cảnh xấu đường không có lùi bước, ương ngạnh cùng bọn họ chiến đấu. Tối hôm qua hắn muốn đi bàn, chính là hắn chiến đấu vũ khí. Hắn muốn nói cho ngược đường liên minh người, hắn là cường đại đấy chúng ta ở nơi này hô hào cái khác câu lạc bộ, nếu như ở sân nhà cùng Real Madrid trận đấu, tốt nhất đừng cho ngược đường liên minh thành viên đến hỗn hợp phỏng vấn khu, các người như vậy địa phương truyền thông. Mới có thể ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phỏng vấn đến vị này tại sân vận động không gì làm không được tiền đạo. The Daily bình luận vừa ra tới, Tây Ban Nha bếp, ngược đường liên minh tức giận, Johnson ở thế giới thể thao trên báo phát biểu ký tên nhà báo, The Daily chính là Real Madrid một con chó, Real Madrid khiến bọn họ đảm nhiệm cái gì, bọn họ thì làm cái đó, hoàn toàn không có có một chút chủ kiến, đánh mắt phóng viên Tôn Nghiêm. Sport Daily nói ra, Arsenal Daily sẽ thất vọng đấy, La Liga không có bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ có thể như vậy làm. Daily Mail nói ra, tin tức tự do. Giao phó chúng ta có thể đến nhận trước hàm một nhà câu lạc bộ, tiến hành phỏng vấn. Còn về cầu thủ muốn hay không tiếp nhận phỏng vấn, cầu thủ là chuyện của mình. Câu lạc bộ không thể bởi vì những người khác ngôn luận mà từ chối phóng viên đi phỏng vấn. Catalan hành chính cùng Anh Quốc truyền thông đều phát biểu cái nhìn của mình, đúng Arsenal Daily tiến hành bắt bỏ. Arsenal Daily phản bác nói, chúng ta hô hào cũng tìm được hưởng ứng đấy. Trong tâm báo phóng viên tối hôm qua chia nhau đúng 15 cái ra sức khu thể thao phóng viên tiến hành điều tra điện thoại phỏng vấn 27 danh thể thao phóng viên trong đó 17 vị trí phóng viên duy trì quan điểm của chúng ta 3 vị phóng viên cầm trung lập thái độ 7 tên phóng viên kiên quyết phản đối người phản đối lý do là cái này ảnh hưởng tin tức phỏng vấn tự do chúng ta cũng tán thành loại này cái nhìn nhưng là chúng ta có nhắc người hâm mộ cần muốn ở truyền thông bên trên giải đến đường tin tức bởi vì hắn là đương kim giới bóng đá nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá là Mazaadona cùngòì người đối nghiệp Hai vị này siêu sao bóng đá ở La Liga cho cổ động viên Tây Ban Nha, lưu lại quá nhiều tốt đẹp hình ảnh, nhưng là hiện tại, hai vị này đã không có khả năng ở La Liga xuất hiện. Cho nên bọn họ đem hy vọng chuyển rời đến đường trên người. Nếu như địa phương truyền thông không cách nào phỏng vấn đến vị này siêu sao bóng đá, sẽ mất đi rất nhiều độc giả. Đây là hiện tượng cấp lực, đồng thời cũng là nhắc cấp lực. Cho nên có 17 ký giả danh tiếng kẻ duy trì loại làm này. Trong tâm báo phóng viên tối hôm qua đúng 13 nhà câu lạc bộ tổng giám đốc tiến hành điện thoại phỏng vấn, trong đó 8 vị không ủng hộ loại làm này. Bốn vị cho là mình phải chăm chỉ sau khi tự hỏi mới trả lời vấn đề này, có một vị tổng giám đốc duy trì loại làm này. Theo đội bóng kẻ quản lý điều tra đến xem, người phản đối chiếm đa số, bởi vì bọn họ không tồn tại phóng viên như vậy nhắc áp lực. Nhưng là có một vị tổng giám đốc duy trì, cái này nói rõ cái gì vị kia đồng ý làm như vậy toàn bộ quản lý nói, chúng ta đã chán ghét vĩnh viễn công kích, truyền thông phóng viên nên tuần hoàn ngành sản xuất hành vi tiêu chuẩn, cổ động viên khiến càng chân thật giải trái bóng, mà không phải giống như bây giờ. Tây Ban Nha tổng cộng có 17 cá gia xứ khu, La Liga nhà giàu chỉ có 2 chi. Cái này hai nhà nhà giàu chia nhau ở Madrid ra sức khu cùng Catalan hành chính. Cái khác 15 cái ra sức khu không có nhà giàu, những cái này cổ động viên hành chính chỉ điểm biết được nhà giàu tin tức, bình thường đều là từ nơi này hai cái hành chính truyền thông đến giải. Địa phương nào truyền thông bởi vì tiền vốn hạn chế, bọn họ không có khả năng hạn cuối Tây Ban Nha chạy khắp nơi, truy đổi nhà giàu cước bộ, đi phỏng vấn minh tinh siêu sao bóng đá. Trước cái này hai chi từ đội bóng cánh cửa sân khách lúc tác chiến, chính là địa phương truyền thông phúc lợi, bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi đến nhà giàu cùng với lớn nhất bại siêu sao bóng đá. Cho nên bọn họ phi thường quý trọng như vậy phỏng vấn cơ hội. Nhưng là đường cùng ngược đường liên minh đấu tranh, khiến loại này phúc lợi không có. Trước La có dù địa phương truyền thông phóng viên, nhìn xem Majestic hành chính truyền thông báo, bọn họ khẳng định phi thường khó chịu. Bởi vì bọn họ trong tay không có đường số điện thoại, không có khả năng điện thoại phỏng vấn đến hắn. Nên như thế nào tranh thủ chính mình nên được phúc lợi. Hoặc là nói, nên như thế nào khiến vị này đương kim thế giới người hâm nhất ở hỗn hợp phỏng vấn khu mở miệng. Đây là 15 cái gia sức khu thể thao phóng viên cần muốn tự hỏi. Atton Daily cái này thiên nhà báo vừa ra tới. Lần nữa lọt vào ngược đường liên minh phản đối, Jonsen tại chính mình bật bỏ giữa phát biểu cái nhìn. Các người không cần ở ý có thể hay không phỏng vấn có bóng chiếm, La Liga không phải là chỉ có Real Madrid một nhà nhà giàu, cũng không là chỉ có một tên siêu sao bóng đá. Barcelona rừng sao lóng lánh, bọn họ là cổ động viên Tây Ban Nha trong nội tâm chính thức anh hùng. Hơn nữa Barcelona cầu môn một mực hướng sở hữu phóng viên mở ra, bọn họ có thể tùy thời phỏng vấn câu lạc bộ. Chẳng lẽ không có bóng chiếm, La Liga không phải là La Liga. Chẳng lẽ không có bóng chiếm, đám cổ động viên liền không đến hiện trường nhìn cậu. Chẳng lẽ không có bóng chiếm, đám cổ động viên liền không quan tâm trái bóng. Chương 75, chủ nghĩa chủng tộc đấu sĩ. 10 ngày qua đi, Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia vẫn không có bất luận cái gì thanh minh. Đường Tuyệt đối với cái này dị thường tức giận, hắn cảm thấy nên mình làm còn chưa đủ tốt, quyết định ở kế tiếp trong trận đấu, muốn dùng càng nhiều ghi bản để diễn tả mình tức giận. Ngày 21 tháng 3, cũng chính là Real Madrid sân nhà cùng Valencia trận đấu 2 ngày trước, Đường Tuyệt tại chính mình bất ngờ giữa viết, chủ nghĩa chủng tộc người ủng hộ vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta quyết định ở đây bên trên dùng càng nhiều ghi bàn để diễn tả mình tức giận, xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Ta mỗi một bàn chính là một kiếm, ta có xem bọn hắn ở ta đâm ra nhiều ít kiếm sau mới sẽ nhận lầm. Nay bập nhận được đại lượng Phan duy trì, bọn họ đều nhắn lại. Ta duy trì ngươi, đem đối phương không thành coi như chủ nghĩa chủng tộc. Đúng, giết chết đối thủ. Đường, ta là của ngươi đáng tin phàn, địch nhân của ngươi liền địch nhân là của ta, đánh bại đối thủ, khiến những kia chết tiệt kẻ chủ nghĩa chủng tộc xem đến chúng ta tức giận lượng. Ta kiên quyết ủng hộ cách làm của ngươi. Loại làm này là tích đấy, ngươi có không chút nào nương tay đánh bại bất kể đối thủ nào, kể cả Manchester United. Đường, ta ở Moscow Luzhniki sân thể dục chờ ngươi, ta ở trang The Only trận chung kết trên trận chờ đợi ngươi ghi bàn, chờ đợi ngươi liên tục 3 năm giờ lên trang The Only Quốc. Sau đó công tác thống kê, cùng sở hữu hơn 20.000 người phát biểu nhắn lại, tỏ vẻ ủng hộ của mình. The Daily cho rằng, đây là bởi vì chủ nghĩa chủng tộc, ở toàn bộ thế giới đều là bị người thống nhất đấy, đường tuyệt phấn khởi phản kháng, khiến mọi người một lần nữa nhận thức đến kẻ chủ nghĩa chủng tộc đúng trái bóng nguy hại. Đường Tuyệt muốn cùng kẻ chủ nghĩa chủng tộc chống lại đến cuối cùng, nhận được thế giới rất nhiều địa phương nào truyền thông duy trì. Châu Phi đại lục siêu sao bóng đá, ở châu Âu nhiều lần lọt vào chủ nghĩa chủng tộc tấn công. Bọn họ truyền thông mượn lần này sự kiện, đều phát biểu bình luận, hung hăng đánh trả kẻ chủ nghĩa chủng tộc. Nam Phi danh tiếng báo chí mở ra phổ thời báo phát biểu nhà báo ủng hộ hắn, vừa vận hắn là chủ nghĩa chủng tộc đấu sĩ. Hàn Quốc trung ương nhật báo phát biểu bình luận, kẻ chủ nghĩa chủng tộc ở châu Âu hung hăng ngang ngược. Chúng ta là cờ tiên minh phản đối cái này quân thể, người bọn họ vì cái gì cách ly không giống chủng tộc vi phạm nhân loại lịch sử phát triển, ảnh hưởng thế giới hữu hảo. Gio Madrid siêu sao bóng đá đường tuyệt muốn cùng chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu, chắc chắn nhận được rộng những người lớn duy trì. Tân Hoa xã phát biểu nhà báo, chúng ta mạnh liệt khiển trách chủ nghĩa chủng tộc, kiên định duy trì đường tuyệt tiếp nối quyền hành động. Chủ nghĩa chủng tộc chắc chắn đã bị trừng phạt, mà những kia chủ nghĩa chủng tộc những người ủng hộ cũng chắc chắn đã bị trầm trọng giá lớn. Trợ giúp không dứt đến từ thế giới các nơi truyền thông, đồng dạng nhận được rất nhiều người da màu siêu sao bóng đá duy trì, gần đây không che đậy miệng đang tiếp thụ nước Pháp truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, ta hoàn toàn duy trì đường hướng kẻ chủ nghĩa chủng tộc khai chiến, khiến những kia tên đáng chết rời đi trái bóng. Vị này từng tại Betmaber, đã bị chủ nghĩa chủng tộc tấn công Camerson siêu sao bóng đá lên tiếng ủng hộ đường tuyền, "Đường, ngươi không phải là một cái người tại chiến đấu, chúng ta người ra màu cầu thủ đều có duy trì ngươi." Đội pháp người ra đen cầu thủ cũng đứng ra, mà Maqueleo đang tiếp thụ, The gã đi ẩn, phòng vấn lúc nói, "Đường phản ứng là chính xác đấy, ta kiên quyết ủng hộ hắn." Thu Jèm đang tiếp thụ Milan báo thể thao lúc nói ra, "Ta hô hào toàn bộ thế giới người ra màu cầu thủ liên hợp lại, cùng một chỗ cùng chủ nghĩa chủng tộc chống lại" Khiến trái bóng khôi phục thuần khiết. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia nhất định phải xin lỗi ta hô hảo sở hữu người ra mẫu cầu thủ, không được có tiếp nhận nhà này, đài truyền hình bất luận cái gì phỏng vấn. Một trận oanh oanh liệt liệt chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu liền như vậy khởi tranh. Ngày 22 tháng 3, Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia nhân viên trang web đã bị đến từ châu Á hacker tấn công, trang web không thể không 10 giờ, tiến hành duy tu. Ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian, điện thoại của bọn hắn bị phản đối chủ nghĩa chủng tộc người đánh bạo, không thể không nổ điện thoại tuyến. Ngày 23 tháng 3 buổi chiều 3 giờ rưỡi Real Madrid ở sân nhà nên đón La Liga 29 luân phiên trận đấu. Hai bên cầu thủ ở vào trong sân sau, cộng đồng đá ra một điều biểu ngữ, chúng ta muốn cùng kẻ chủ nghĩa chủng tộc chống lại đến cuối cùng. Sân vận động phía bắc diện khán đài nguyên trổ vốn thuộc về Zlatan ở trên vị trí không ai, Real Madrid không cho bọn họ vào trong sân xem bóng, đây là kader dẫn ở dùng thực tế hành động để ủng hộ đường tuyền. Thi đấu phía sau đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, hắn nói ra, kẻ chủ nghĩa chủng tộc là bị người thống hết đấy, chúng ta nhiều lần cảnh cáo Zlatan, hy vọng bọn họ thu liễm, ai biết bọn họ không nghe quên báo cáo. Tại là chúng ta làm ra quyết định. Trong tâm trận đấu không cho bọn họ ở hiện trường xem bóng. Có phóng viên hỏi, "Như vậy, có phải hay không các người từ nay về sau đều không cho bọn họ đến hiện trường đến xem cầu?" Ca Dần nói ra, "Vấn đề này chúng ta sẽ đi nghiên cứu đấy, có quan sát bọn họ từ nay về sau ngôn luận làm tiếp quyết định. Bọn họ không đến hiện trường đến xem cầu, sẽ hay không ảnh hưởng đội bóng vé vào cửa ôm vào một vị khác phóng viên hỏi. Sẽ không, bởi vì bọn họ mua chính là bọc ngoài vé. Bọn họ như vậy có thể hay không đề xuất kháng nghị? Bởi vì bọn họ trả tiền lại không thể trình diện đến quan sát trận đấu." Cho tới bây giờ chúng ta còn không có đưa đến bọn họ kháng nghị viết trên khán này cổ động viên Madrid cũng đá ra khổng lồ biểu ngữ đường chúng ta kiên định duy trì ngươi. đường tuyệt xem đến cái này cái khổng lồ biểu ngữ cái muối vị chùa điều này làm cho hắn có loại trở lại San siô cảm giác Henry vô vô bờ vai của hắn dùng cổ vũ ánh mắt nhìn xem hắn đường tuyệt gọi ra một ngụm thở dài nói ra ta không phải là một cái người tại chiến đấu có hàng tỷ người đứng sau lưng ngươi Henry nói ra chúng ta đây nhất định sẽ thắng lợi đường tuyệt nói ra Real Madrid sẽ chiều hôm nay đối thủ là La Liga đội mạnh Valencia. Nhà này thành lập tại 1919 đội bóng, tỏa lạc tại Tây Ban Nha đệ tam đại thành thị Valencia, bởi vì mặc vào màu trắng áo thi đấu, lại bị người xưng là rõ ràng U linh. Đến năm 2000 trước sau, bọn họ đạt tới câu lạc bộ trong lịch sử huy hoảng, trở thành La Liga một chi siêu đội bóng mạnh. Năm 2000 cùng năm 2001 liên tục hai cái mùa giải một đường quá quan trọng tướng, xông vào Champions League trận chung kết, tuy nhiên đến cuối cùng chia nhau thua Real Madrid cùng Bayern, nhưng là bọn hắn đã chứng minh sự cường đại của mình. 2002, cùng năm 2004, bọn họ đánh vỡ Madrid cùng Barcelona đúng La Liga vô địch lũng đoạn. Đặc biệt năm 2004, bọn họ còn lấy được UEFA Cột, trở thành song quân vương. Đó là bọn họ đỉnh phong, ở cái này sau Valencia thành tích bắt đầu có chỗ trượt, trước mùa giải bọn họ hùng tâm bừng bừng. Ngóc đầu trở lại, mua sắm trước bể Betis Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Quỳnh. Tây Ban Nha hai bên hai đại ở biên cầu thủ cánh Vincentre cùng Quỳnh, đều đã bị bọn họ thu vào đến giới trướng, tăng thêm tiến cử Mò Zinpet, Belhono, Tà và Nô. Valencia đem mục tiêu định vì La Liga vô địch. Trải qua một cái mùa giải ác chiến, bọn họ cuối cùng lấy được giải bóng đá tên thứ tư thành tích. Ở Champions League bên trên, bọn họ đi được Real Madrid cùng Barcelona còn muốn xa, đánh vào tứ kết. Ở vòng tứ kết cùng cường đại Chelsea ngăn tại vòng bán kết ngoài cửa. Trong tâm mùa giải bọn họ có chút mềm nún, giải bóng đá thành tích tạm thời xếp hạng vị thứ 5, Champions League bảng đội thi đấu kế cuối. Nhưng là không người nào dám chối bỏ tài hoa của bọn hắn. Cũng không có ai dám xem thường bọn họ. 4 giờ chiều, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau, Real Madrid ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, hướng Valencia phát động này lên mãnh liệt tấn công. thứ 5, phút, Henry tiếp nhận gụ tỷ chuyền bóng, ở vùng cấm tuyến đầu đạt được cơ hội, một cước mạnh mẽ sút bóng, vạch trần Real Madrid tiến công mạo mạn. Valencia vùng cấm thân pháo nổ vang, Real tướng si thay nhau uy hiếp cả giật khung thành thủ môn. Phút thứ 7, Đường tuyệt ở vùng cấm bên trái tiếp nhận dĩ bẻ gì chuyển bóng, một cú mạnh, gian Nan đem trái bóng đập ra điểm chốt. Phút thứ 8, Zago Moss bắt điểm Thiếu chút nữa đem Sơn Nịch đợi phạt ra phạt góc, đưa vào khung thành của Valencia. Thứ 11 phút, Dị Bẹ gì xâm nhập, một cú sút xa, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên. Valencia tướng sĩ dùng ứng ngạnh, ngăn cản được Real Madrid điên cuồng tiến công. Ở cái này một vòng điên cuồng tiến công không có kết quả sau, Real Madrid hạ chậm tiết tấu. Valencia rút cục nên đón thở dốc cơ hội, bọn họ chủ xoéis người Tây Ban Nha phở lò dẹn chỉ huy cầu thủ tự mình, tiến hành sát người dồn ép. Hiệp 1 phút 20, Valencia nên đón trọng tâm trận đấu cơ thứ nhất biên đột phá rở rẹn thở sau, Biên lộ chuyển, đem trái bóng chuyển vào Real Madrid vùng cấm. Villa đoạt bắn kìa cửa chính. Casillas lát một cái bên cạnh bổ nhào, đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt, bảo đảm không thành an toàn. Ở sau đó trong trận đấu, giao chiến hai bên đều quy mô tấn công, một trận đặc sắc đấy, không chút nào bảo thủ đôi công chiến ở Ma bờ trình diễn. Trận đấu tiến hành đến phút 35. Real Madrid rốt cục nên đón chuyển cơ, Gaza tự e ở ở giữa vòng phụ cận phát động này lên tấn công. Một cước đem trái bóng chuyền cho bên phải Guti, Guti mang theo trái bóng dọc theo đường biên tiến hành đột phá. Đối mặt Spin cùng Migel phòng thủ, Hắn cùng với bên trái Hendry đảm nhiệm một cái xuyên qua xuyên thẳng khác nhau qua một. Guti ở Mỹ gở nương lạnh phòng thủ dưới, miễn cưỡng đem trái bóng chuyển đến Valencia vùng cấm. Trái bóng thẳng đến Valencia trung vệ mạ nào mà đi, Hendry không có buông tha cho, hùng hổ tiến lên đi làm nhiễu. Hendry quấy nhiều phát ra nổi không tưởng được tác dụng, Maçena không có ngừng cầu, mà là đong đưa chân trái, một cước đá vào trước mặt mà đến trái bóng bên trên. Đùng. Một tiếng giòn vang sau, Valencia vùng cấm xuất hiện bối rối, bởi vì Maçena không có đá chuẩn vị trí, trái bóng hướng hắn phải phía trước bay đi. Nơi ấy có một cái ngân thân ảnh màu trắng, cái này thân ảnh một đầu tóc đen, gần đoạn thời gian đang tại cùng kẻ chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu. Đường Tuyệt tiến lên một bước, nâng lên chính mình đùi phải, hắn có trực tiếp sút gol. Trong lúc bối rối, Valencia một danh khác hậu vệ trụ, Hàn Vịt ồ ở ở rỗi ra bản thân đùi phải, muốn dùng chân đến ngăn cản đường tuyệt sút gol. Đường Tuyệt bên trái ảnh bện đã giống to một tiếng, ý đồ nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nhưng là đây hết thảy đều không thể ngăn cản đường Tuyệt hoàn thành sút Không thành chính là kẻ chủ nghĩa trung tộc, trái bóng chính là hắn vũ khí trong tay, hắn muốn đánh vỡ những kia xấu xí sắc mặt. Đùng Một tiếng giòn vang, Đường Tuyệt chân phải mắt cá chân hung hăng đá vào trái bóng phía sau trung bộ. Một đạo bạch quang bắt đầu lập lòe. Trái bóng giống như là la mã cổ thời đại, chiến sĩ trong tay ném ra ngoài trường mâu, mang theo bỏ mạng tốc phòng, hướng phía khung thành phía bên phải bay đi. Anvit ồ ơ đuổi phải không có có thể ngăn cản trái bóng, trái bóng theo hắn dưới chân phải chỉ xuyên qua. Ketz làm ra một pha cứu nguy động tác, nhưng mà động tác của hắn làm sao có thể có trái bóng tốc độ nhanh. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng bay qua khung thành tuyến, trôi vào vĩ bàn. Vào. Tỷ số biến thành 1-0. Rio Martinez sân nhà vượt lên đầu. Tiếng má bờ vang lên khổng lồ tiếng hoan hồ, Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, vượt tới Camesa phía trước, chỉ vào Camesa màn ảnh, rống lớn nói: "Thấy không, đây là ta đâm ra đệ nhất kiếm chỉ cần ngươi không đầu hàng, ta còn sẽ đâm ra rất nhiều kiếm." Hắn đây là đang nói cho kẻ chủ nghĩa trung tộc, muốn dùng ghi bàn đến cùng bọn họ chiến đấu. Đưa thiệt khách quý bên trên Kader dần đứng lên vỗ tay, hắn càng kiên định muốn đi làm một việc. Chương 76: Sầu náo Johnson. Hiệp một thứ 39 phút, ứng nặng Valencia thông qua Villa ở vùng tấm ở giữa đột điểm, san bằng tỷ số khiến hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. IT, hai bên dùng một 1 chấm dứt hiệp một trận đấu. Hiệp 2 dễ dàng ở biên tái chiến, Real Madrid hướng Valencia phát động này lên thủy triệu bình thường tiến công. Từ xa nhìn lại, màu ngân bạch Cáo thi đấu thật sự rất giống thu nhập ở tốc độ nhanh lưu động, có truyền thông thi đấu phía sau bình luận, Real Madrid ở hiệp 2 hướng Valencia phát động này lên mãnh liệt tiến công, thu nhập chạy loại thẩm thấu vào đối phương vùng cấm, Valencia căn bản không cách nào ngăn cản được bọn họ thủ thắng quyết tâm. Hiệp 2 phút Genji ở vùng cấm tuyến đầu bị đối phương tiền vệ thủ án Ben đã thả thất bại, Geo Magic nhận được một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt cơ hội. Đường Tuyệt không có lãng phí cơ hội này, trái bóng bay qua bước tường người, thẳng treo khung thành góc trên bên phải, khiến tỷ số biến thành 2-1. Betma bơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô. Cổ động viên Geo Magic hy vọng thông qua chính mình tiếng hoan hô có thể kích phát đường Tuyệt ý chí chiến đấu, dẫn đầu đội bóng không ngừng lấy được thắng lợi. Từ hắn đi vào hoàng lưu phía sau, cơ hội không có một ngày là an bình đấy, ngược đường liên minh cơ hội mỗi ngày đều muốn thông qua các loại phương thức đến phê bình hắn. Sắp tới cái gọi là không tôn trọng sự kiện ở Madrid hành chính cùng nước Pháp truyền thông duy trì dưới, rất nhanh liền tan thành mây khói. Nhưng mà, Đường Tuyệt cũng không có thở dốc cơ hội, kẻ chủ nghĩa chủng tộc nôn luận khiến hắn tức giận. Hắn muốn dùng ghi bàn đến phản kích Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia, khiến bọn họ xin lỗi. Hai bàn hiển nhiên là không đủ đấy, hiệp 2 phút 19, Real Madrid ở đối phương trong vùng cấm bày ra một loạt hoa mắt đường chuyền ngắn phối hợp, Henry đem trái bóng nhét vào Valencia vùng cấm. Đường Tuyệt thúc ngựa đi tới, ở cản dẹt một pha cứu nguy trước, một cú sút, khiến tỷ số biến thành 3-1. Hachin Đường tuyệt chạy đến bên sân camera trước gầm lên dợ dữ đủ tới sao chết tiệt, đủ camera đằng sau Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia nhân viên công tác sắc mặt rất khó nhìn Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia mua sắm La Liga phát sóng quyền trọng tâm luân phiên trận đấu La Liga quản lý ủy ban dựa theo kế hoạch cho bọn hắn phát sóng trọng tâm trận đấu tư cách ngày hôm qua Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia cùng La Liga quản lý ủy ban Hiệp thương hi vọng sửa đổi trực tiếp buổi diễn bọn họ không nghĩ phát sóng Realêu Madrid trận đấu nhưng mà La Li quản lý Ủy ban không có đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn có ý dựa theo kế hoạch đến tiến hành phát sóng. Kết quả Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia liền cực không tình nguyện phát sóng trận đấu này. Từ rằng sở đài truyền hình dành tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ oh, ngồi ở hiện trường phát sóng trên ghế ngồi. Nhìn xem trên trận đối với Camesa giống dận đường truyện. Trầm tư sau một lát nói ra, đường trình diễn H9. Ghi bàn sau, Hà Nội với Camesa màn ảnh lầm rú cái gì? Cùng Manchester United trang tí on lit vòng tứ bắt đầu, cảm thấy 3-1 nên có thể bảo đảm đạt được trọng tâm trận đấu thắng lợi. Vì vậy ở 4 phút sau dùng Higua in thay cho đường truyện. Tiếng ma bơ vang lên sấm sét loại tiếng vô tay. Hai trận đấu đánh vào bảy cái cầu, người hâm mộ xem đến tức giận đường tuyệt là đáng sợ cỡ nào. Cầu thủ của Valencia gọi ra một ngụm thở dài, nếu như này đầu tóc đen nếu như còn đang trên trận, ai biết hắn còn có thể vào vài cái cầu. Thảm bại rốt cục có thể tránh cho. 3-1 khiến Real Madrid tin tưởng tăng gọn, cầu thủ ở trong trận đấu đã được phi thường tự tin. Khi Higuaín ở ra sân phía sau thứ 5 phút, ở vùng cấm ở ngoài tìm được cơ hội, một cú mạnh mẽ sút bóng, Vên mở cả rẹt khung thành thủ môn, tỷ số biến thành 4 -1. Hiệp 2 thứ 39 phút. Silva ở vùng cấm ở ngoài một cước sút xa, đem tỷ số biến thành 2-4. Nhưng là cái này ghi bàn đã không cách nào cứu Vãn Valencia thất bại vận mệnh. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, Real Madrid dùng 4-2 tỷ số chiến thắng Valencia. Trận đấu chấm dứt, đường tuyệt hướng hỗn hợp phỏng vấn khu đi đến. Trình diễn Hát Trìt, trên mặt của hắn không có có một ti hưng phấn, ngược lại hết sức nghiêm túc, giống như là có dự họp một cái nghiêm túc trường hợp. Liên tục 2 trận đấu Trình diễn Hát hắn cùng với ngược đường liên minh chiến đấu xem như chiếm cứ thượng phòng, nhưng là cùng Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia chiến đấu còn chưa kết thúc. Hỗn hợp phỏng vấn khu phóng viên nhìn xem đi tới Đường Tuyệt, đã hưng phấn lại phiền não, Johnson cảm giác có mấy ánh mắt nhìn mình, những ánh mắt kia như đau nhỏ bình thường, nhưng mà hắn không có lùi bước, gương mặt kiên trì đứng ở chỗ này. "Chết tiệt ta chính là đừng cho người nói thoải mái." Johnson trong lòng hừ lạnh vài tiếng. Trước Đường Tuyệt xem đến ngược đường liên minh thành viên Y Nguyên đứng ở phóng viên trong đội ngũ thời điểm, mày nhăn lại đến. "Các người còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, Đường Tuyệt không khách khí đối với ngược đường liên minh thành viên hỏi." Johnson đám người giống như bị một cái búa đánh vào ngực, hô hấp biến được không thông suốt, sắc mặt tái nhợt. Các khách truyền thông phóng viên trên mặt có nhìn có chút hả hê xuất hiện. Các người đã ở, ta liền không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn đường tuyệt lạnh lùng nhìn xem Johnson nói ra. Các phóng viên trên mặt nhìn có chút hả hê bị tức giận thay thế, vì vậy càng nhiều như lao nhỏ bình thường ánh mắt nhảy vào hướng ngược đường liên minh thành viên. Trước sau bị bữa tạ cùng đao nhỏ tấn công, ngược đường liên minh thành viên trên mặt đã không có một tiêu huyết sắc. Đường Tuyệt đem chú ý lập tức chuyển dời đến Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia trên người. Ngược đường liên minh cho dù nhân số phần đông, nhưng lại chỉ cần mình ở trong trận đấu có thể không chặn đi bàn, có thể đơn giản chiến thắng bọn họ. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia liền không giống với muốn cho bọn họ c túi đầu thừa nhận sai lầm công khai xin lỗi này tướng là một cái gian nan chuyện tình tờ vợ e ta có xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào ta nói cho các ngươi biết nếu như các ngươi còn không xin lỗi nói ta liền hướng tiêu chuẩn khởi tố các ngươi đường tuyệt lớn tiếng nói tờ vợ -E là Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia tên gọi tắt đường tuyệt đây là muốn cùng bọn họ chiến đấu đến cuối cùng đám truyền thông sắc mặt bắt đầu biến hóa một bộ phận cùng Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia có cạnh tranh quan hệ ký giả đài truyền hình trên mặt xuất hiện vân vấn Đường Trình nói xong cái này ba câu liền rời đi huấn hợp phỏng vấn khu. Ngược Đường Liên Minh thành viên sắc mặt vẫn là tái như đấy, Johnson sắc mặt không chỉ có tái nhợt, nhưng lại có một ti thống khổ. Khởi tố, khiến hắn nhớ tới chính mình rời đi, the gạ đi ẩn, nguyên nhân. Yêu Nguyệt hả, người này liền là yêu Nguyệt hắn cầu thủ hắn rất ít cầm lấy pháp luật vũ khí đến bảo vệ chính mình quyền lợi, vị này lại bất đồng. Sau này mình báo có phải là không được có chạm đến điểm mấu chốt có phải là không nên quá phận tiến hành thân thể tấn công. Nếu như mình quá phận tiến hành thân thể tấn công, vị này nhất định sẽ đến tiêu chuẩn lên trên thuật đấy. Như vậy Vớ Sport Daily sẽ tiếp tục mượn ta sao nếu như lại thất nghiệp nói, lại muốn đi đâu? Nghĩ vậy Johnson toàn thân rét run, giống như đến mùa đông. Các ngươi từ nay về sau tốt nhất không được có xuất hiện ở hỗn hợp phỏng vấn khu một tiếng tràn ngập thanh niên tức giận cắt đứt Johnson suy nghĩ. Các ngươi ở nơi này là không được hoãn nền. Đúng chết tiệt, các ngươi như thế nào không đi phỏng vấn Barcelona trận đấu? Các ngươi đã như vậy chán ghét hắn, vì cái gì còn muốn một mực cùng sau lưng hắn phỏng vấn hắn trận đấu? Vì vì anh cả, chúng ta còn có cuộc sống, van cầu các ngươi từ nay về sau đừng tới, được không? Ngược Đường Liên Minh thành viên hai mặt nhìn nhau, nhìn xem vây quanh đồng hành của mình bọn họ. Bọn họ nhìn qua là tức giận, nghe được chính là cũng là tức giận. Bị tức giận vây quanh Ngược Đường Liên Minh thành viên xin giúp đỡ loại nhìn xem Johnson. Đi Johnson trầm giọng nói ra, dẫn đầu gạt ra đám người đi ra ngoài. Có tiếng vô tay vang lên, một cái cao vút giọng nữ lớn tiếng nói, các ngươi từ nay về sau còn muốn tới sao tốt nhất đừng tới, chúng ta cùng đường đô không chào đón các ngươi. Người khác cùng một chỗ qué rối, đúng chúng ta không chào đón các ngươi. Đồng hành nói giống như một tòa núi lớn, đặt ở bọn họ trên vai. Ngược Đường Liên Minh thành viên thiếu chút nữa té ngã trên đất. Bọn họ không người thân thể, tốc độ nhanh rời đi cái này khiến bọn họ cảm thấy khuất nục địa phương nào. Ta lần sau không đến cái này địa phương quỷ quái, đúng tại sao phải nhận cái này vũ nhục? cầu sẽ không cho chúng ta cơ hội đấy, nếu như hắn biểu hiện không tốt, Liên sẽ không xuất hiện ở hỗn hợp phòng vấn khu, chúng ta nghị chế dược cũng nhìn không tới. Biểu hiện tốt, hắn liền vinh váo tự đắc xuất hiện ở hỗn hợp phòng vấn khu, sau đó đúng chúng ta tiến hành vũ nhục. Chúng ta hoàn toàn không có phần thắng. Thoát đi hỗn hợp phòng vân khu, Ngược Đường Liên Minh thành viên nghị luận đều Giôn gọi ra một ngụm thở dài, nâng người lên, thở dài nói: "Được rồi, từ nay về sau chúng ta liền trực tiếp đi tin tức buổi họp báo hiện trường." Tin tức buổi họp báo, sắc tâm tình rất tốt, ở trang The Honest vòng tứ kết trước, chúng ta có thể bảo trì như vậy trạng thái, ta cảm thấy cao hứng phi thường. Đường lần nữa chú tệ trọng tâm trận đấu, ta phi thường chờ mong cùng Manchester United trận đấu. Hoàng Man chủ xoáy ý thức được La Liga bảo vệ ngôi vị tốt đẹp trước mặt liền tại trước mắt, hắn không khỏi tâm tình tăng vọt. Đội bóng ở cái đầu mùa giải, có thể dẫn đầu đội bóng bảo vệ ngôi vị La Liga vô địch nên hắn sẽ ở lại Real Madrid huy hoàng trong lịch sử, hơn nữa hiện tại hắn còn có cơ hội ở Champions League bên trên lấy được đột phá. Vì vậy hắn đúng đường tuyệt ra sức thêm khen ngợi. Trong tâm trận đấu, chúng ta ở tiến công đầu biểu hiện vô cùng tốt, đã ra rất nhiều đặc sắc phối hợp, cho đám cổ động viên hiến dâng một trận vĩ đại đấy, đặc sắc trận đấu. Phòng thủ đầu còn có đợi đề cao, chúng ta sẽ đi hoàn thiện phòng thủ hệ thống đấy. Gia gia của E biểu hiện rất tốt, đang lúc hắn phát triển, tương lai nhất định là một vị vĩ đại siêu sao bóng đá. Star bắt đầu khen ngợi bờ biển ngà vị này sao mới. Ở hắn bản kế hoạch ở giữa ra tuổi hệ tương lai là Madrid không thể thiếu một câu vị này công thủ cân đối cầu thủ Châu Phi đội bóng cũng là công thủ cân đối trọng cầu thủ có là di Madrid tương lai chi trụ ra ra tuổi hệ chính là vì ở dạ như vậy cầu thủ và có thể duy hiếp đối phương cung thành lui có thể ở vùng cấm ở ngoài trở thành vì đôi bóng cùng nhau cái cáirán như vậy toàn diện tiền vệ thủ là hiện đại trái bóng chủ yếu trọng cầu thủ có ví dụ như Chelsealy và buôn dịặc tiểu tướng phát triển cần muốn của Vũ Hoàng man chủ soái muốn đẩy đưa bước phát triển với người Nhưng đám truyền thông là chú ý không thay đậy ra ra tụe trên người, báo mã các phóng viên hỏi, ngươi là như thế nào đối đãi đường cùng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia trong lúc đó chiến đấu ngươi đứng ở nào một bên. Ở đường tuyệt cùng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia chiến đấu sau, Hoàng Man chủ xoé một mực không có ở công khai trường hợp biểu đạt qua bổ cái nhìn thế nào, báo mã các phóng viên chính là muốn khiến hắn lộ do nội tâm. Các phóng viên lỗ thai dựng thẳng lên đến, kỳ nghị đông trước, hai vị này truyền ra bất hòa đồn đãi, ngay tại lúc này, Hoàng Man chủ xoé sẽ nói như thế nào? Duy trì đường tuyến nói, tất nhiên sẽ đắc tội Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia đắc tội Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia. Hậu quả kia là nghiêm trọng đấy. Không ủng hộ Đường Tiền nói, tướng xoáy trong lúc đó tất nhiên sẽ lần nữa xuất hiện vết nước, thậm chí ngược đường liên minh thành viên trong mắt xuất hiện chờ đợi, có lẽ lập tức thì có đại tin tức, vậy có thể quét qua ở hỗn hợp phỏng vấn khu nhục nhã. Sutter nhíu mày, nên tới vẫn là sẽ đến đấy, không có khả năng trốn tránh cả đời. Cá nhân ta là kiên quyết chống lại chủ nghĩa chủng tộc đấy. Đệ nhị thế chiến, nạ gì thừa hành đúng là chủng tộc diệt tuyệt chính sách, tạo thành đại lượng vô tội nhân viên bỏ mạng. Thế giới không phải là nào đó chủng tộc đấy là thuộc về trên địa cầu sở hữu chủng tộc đấy, bọn họ đều là trái đất chủ nhân. Hoàng Man chủ chủoé nói xong những lời này, rốt cục có thể buông lỏng một hơi, những lời này hắn đã sớm nghĩ kỹ. Ở đi vào hoàng lưu trước, hắn đúng chủ nghĩa chủng tộc một mực không có đi lo lắng qua, bởi vì vì chính hắn chưa bao giờ gặp được qua loại chuyện này. Nhưng là khi Đường Tuyệt Lá cờ tiên minh cùng chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu, khiến hắn phải đi lo lắng. Champions League đến mấu chốt vòng tứ kết, đối thủ lại là cường đại Manchester United, nếu như ngay tại lúc này không đi duy trì đường tuyến, như vậy hậu quả là thiệt tưởng không chịu nổi đấy đội bóng tất nhiên sẽ một lần nữa xa vào đến trong hỗn loạn, một chi không đoàn kết đội bóng, có thể ở Champions League trên có chỗ như. Ngược đường liên minh thành viên nghe xong Hoàng Man chủ xoáy luôn luận sau, trong mắt chờ mong bị thất vọng thay thế, hôm nay bọn họ đem không thu hoạch được gì, ở hỗn hợp phỏng vấn khu bị đường tuyệt vũ đục, ở tin tức buổi họp báo bên trên bọn họ lại không có được nghị có tài liệu. Ngày mai bình luận nên như thế nào ghi? Khen ngợi hình câu khẳng định thì không được đấy. Liệp Mai hắn liên tục hai trận đấu trình diễn H9, thượng đế, nếu như Liệp Mai nói, không nói độc giả không mua sổ sách chỉ sợ ngay cả cao tầng cũng sẽ không khiến bọn họ nhà báo đăng báo. Nên làm cái gì bây giờ? Chương 77, tức giận Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia. Barcelona đêm đó ở Nukem dùng 4-1 tỷ số, chiến thắng vả lại Đoli, khiến hai đội trong lúc đó điểm số không có kéo ra, tiếp tục hướng Real Madrid tạo áp lực áp lực. Ngày thứ hai, L. E. Quinter phát biểu bình luận, đang tại cùng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia tiến hành chiến đấu đường, tối hôm qua lần nữa trình diễn h chí, ở đánh vào thứ ba cái cầu phía sau, hắn đối với Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia Camesa màn đánh giống giận, đủ tới sao chết tiệt, đủ Bọn họ chiến đấu dùng mà khác một loại hình thức bày ra, Đường muốn dùng ghi bản đến khiến cho Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia tối đầu, hắn ở toàn bộ thế giới có được phần đông người ủng hộ. Tối hôm qua hắn bị bỏ giữa, lại gia tăng hơn 30.000 điều duy trì hắn nhắn lại, hắn phan thông qua loại phương thức này để diễn tả mình duy trì. Có fan ở nhắn lại ở giữa hiệu triệu to lớn những người ủng hộ, tiếp tục đi tấn công Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia nhân viên trang web, đánh bạo Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia cố vấn điện thoại. Có fan cổ vũ hắn đây không phải người một cái người chiến đấu, chúng ta kiên định đứng sau lưng ngươi, Đường, dù là ngươi cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Ta cũng vậy sẽ kiên định duy trì ngươi. Tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên thông qua điện thoại phỏng vấn đến hắn, hắn nói ra, ta phi thường cảm tạ những người ủng hộ, bọn họ cho ta ấm áp cùng cảm động, để cho ta có vô cùng động lực, kiên quyết cùng hắc ám thế lực đảm nhiệm đấu tranh. Ta sẽ tiếp tục chiến đấu đi xuống đấy, mai cho đến bọn họ túi đầu nói xin lỗi mới thôi. Theo tiếng nói của hắn ở giữa, chúng ta có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Tức giận đường là đáng sợ đấy, hắn muốn cùng chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu đến cuối cùng. Vị này ở chai bóng bên trên là đấu sĩ, ở trai bóng ở ngoài vẫn là đấu sĩ. Có lẽ chính là chỗ này, loại bất ngại tinh thần cùng bất khuất tính cách, mới tạo nên hắn tại sân vân động thống trị sức lực. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia còn có thể kiên trì đến khi nào? Đường Tuyệt cùng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia chiến đấu, đơn phương xé bỏ hai bên hiệp định, không hề tham gia bọn họ tham hỏi tiết mục, khiến Madrid hành chính một cái khác nhà ra sức Đài truyền hình xem đến hy vọng. Madrid Đài truyền hình là tờ tờverse ở Madrid hành chính lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Đường Tuyệt đang tại cùng tờverse chiến đấu, bọn họ quyết đoán lần nữa hướng Đường Tuyệt phát ra mời. Nói đến Madrid Đài truyền hình, Đường Tuyệt đến Betma버 sau Đã trước sau từ chối bọn họ 4 lần mời. Madrid Đài truyền hình ở lọt vào đường tuyệt lần đầu tiên từ chối phía sau, bọn họ thông qua nhất định con đường nói cho hắn biết, chuẩn bị cầm cao nhất xuất hiện phí, hơn nữa nói, cụ thể số lượng hai bên còn có thể hễ thương. Madrid Đài truyền hình mở ra xuất hiện phí là 500.000 euro. Đây là đường kim rơi bóng đá hiếm thấy xuất hiện phí. Maradona ở đỉnh phong thời kỳ, có Đài truyền hình mở ra 1 triệu đô la xuất hiện phí, ở cái này sau, không còn có xuất hiện hơn 1 triệu xuất hiện phí. Johnny ở đỉnh phong thời kỳ xuất hiện phí, tối đa cũng chỉ đạt tới 600.000 euro. Đường Tuyệt Y nguyên từ chối. Đây không phải tiền vấn đề, hắn không thích tiếp nhận thăm hỏi tiết mục. Ở Milan lúc, nếu như không phải là Galia Anny yêu cầu, hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện ở Bettlesconi tư nhân đài truyền hình Mễ đi ạ sẽ đài truyền hình tham hỏi tiết mục bên trên. Đi vào Bettmaber, ở câu lạc bộ cao tầng yêu cầu dưới, hắn từng tại Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia tham hỏi tiếng mục xuất hiện qua một lần. Đó là hắn vừa xong Rio thời điểm. Rio cao tầng cần muốn hắn đi mở rộng lực ảnh hưởng. Ở Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia truyền ra ồn trà đầu mục đi chủ nghĩa chủng tộc ngôn luận trước. Hắn đã hứng thừa bọn họ mời, tiếp nhận bọn họ thăm hỏi mời. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia nghị tại cùng Manchester United trận đấu trước, nhận được độc nhất vô nhị phỏng vấn quyền, dẫu nước độ bọn họ mở ra mỗi lần 500.000 euro giá cao tiền, hai bên ước định, nếu như Real Madrid mỗi trước tiến thêm một bước. Đường Tuyệt muốn tiếp nhận bọn họ một lần phỏng vấn hoặc là thăm hỏi tiết mục. Ai ngờ đạo trời không thể đoán định, Ultrasidão mục đi ạ ni một fan chủ nghĩa chủng tộc ngôn luận chuyển phát ra, Đường Tuyệt tức giận, quả quyết ngưng hẳn hai bên định. Ở Đường Tuyệt ở truyền thông trước tỏ vẻ cùng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia ngưng hẳn hiệp nghị sau, Cao hứng nhất đương nhiên là Madrid Đài truyền hình, bọn họ lập tức liên lạc với Alins, đề xuất muốn mua đường truyền Tây Ban Nha tình huống phỏng vấn quyền lợi. Giá tiền của bọn hắn Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia còn muốn cao, đạt tới mỗi lần 600.000 euro. Cái này chính giữa còn kể cả nếu như Real Madrid đoạt được Champions League sau, hắn nhất định phải tiếp nhận đài truyền hình thăm hội tiết mục, nếu như Real Madrid trọng tâm mùa giải đoạt chức vô địch, bọn họ mở ra bảng giá là 800.000 euro. Alins đang cùng đường tuyệt hiệp thương sau, đáp ứng bọn họ mời, cùng Madrid đài truyền hình ký hiệp nghị. Ngày 23 cùng Valencia trận đấu chấm dứt ngày thứ hai, Madrid Đài truyền hình thông chi Đường Tuyệt, ngày 28 tháng 4 buổi tối đến Đài truyền hình tham gia trực tiếp thăm hỏi tiết mục. Đường Tuyệt vui vẻ đáp ứng. Hắn có lợi dụng lần này thăm hỏi, hung hăng đâu nhấc Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia. Hắn nói cho Madrid Đài truyền hình Airlines cũng sẽ xuất hiện ở hiện trường, không cần bọn họ thêm vào thêm tiền. Madrid Đài truyền hình mừng rỡ dị thường, vì vậy lập tức ở TV thể thao kênh đã ra quảng cáo, cáo đám cổ động viên bảo ở ngày 28 buổi tối 8 giờ, khóa định Madrid Đài truyền hình thể thao kênh. Bọn họ còn vì lần này phỏng vấn tiết mục lấy một cái vang dội tên nghe đường trái bóng thế giới. Sau đó bọn họ khua chiêng gõ trống chuẩn bị, quảng cáo ngành lập tức liên hệ có ý đưa lên quảng cáo công ty, bọn họ lúc này đây không chỉ có có đề cao lực ảnh hưởng còn muốn kiếm tiền. Phần đông thương gia đều hưởng, ứng, cái này dù sao cũng là độc nhất vô nhị phỏng vấn, qua cái thôn này sẽ không có cái này cửa hàng. Đường Tuyệt thể thao tài trợ thở ửng a đi dắt đầu tiên hưởng ứng, dùng 2 triệu euro tiến hành tiết mục quán quân danh. Đường Tuyệt bây giờ là trong tay bọn họ lớn nhất bài. Bọn họ có dựng nên một cái bất cốt chính diện hình tượng, như vậy có lợi cho bọn họ bở giảng mở rộng lực ảnh hưởng. Khiến Madrid Đài truyền hình thật không nở chính là, tất cả nhà công ty phi thường rúng dược, rất nhiều cùng đường tuyệt có quảng cáo hợp đồng công ty đa quốc gia đều hướng. Kết quả ngắn ngủi 10 phút quảng cáo thời gian, Madrid Đài truyền hình bán đi 12 triệu euro giá trên trời. Đây chính là Madrid Đài truyền hình ôm vào nhiều nhất một cái tiết ngủ. Những công ty này vốn cùng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia ký hiệp nghị, bọn họ hiện tại theo Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia nơi ấy bắt được tiền trái với điều ước, chuyển hướng Madrid Đài truyền hình. Theo công tác thống kê Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia công ty ở sự kiện lần này ở giữa, tổn thất khoảng chừng 20 triệu euro. Nếu đến ngon ngọt Madrid Đài truyền hình tổng tài Ju Carlos, ở thăm hội tiết mục không có trước khi bắt đầu, cho Airlines gọi điện thoại tới, hiệp thương mùa giải sau độc nhất vô nhị phòng vấn quyền. Đường Tuyệt rất sung sướng tiếp nhận Ju Carlos yêu cầu, hắn đã chán ghét Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia, quyết định có hoàn toàn vứt bỏ nhà này Tây Ban Nha có ảnh hưởng nhất đài truyền hình. Nhưng mà hắn đề xuất một cái yêu cầu, nếu như Madrid Đài truyền hình xuất hiện chủ nghĩa chủng tộc luận, hắn có thể đơn phương xé bỏ hiệp định hơn nữa bảo chỉ đối với đối phương bồi thường quyền lợi. Dù an cắt lốt phi thường sảng khoái đáp ứng. Không người nào nguyện ý cùng tiền gây khó dễ. Bồi ước cũng liền ngừng, bồi thường cũng cho rằng, nhưng là đường tuyệt lại cùng Majid đại truyền hình ký kết độc nhất vô nhị phòng vấn quyền, điều này làm cho Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia phi thường căm thức. Bọn họ một tờ đơn kiện đem đường tuyệt cáo bên trên tòa án, yêu cầu hắn bồi thường đại truyền hình tổn thất. Tây Ban Nha truyền thông đều đúng việc này kiện tiến hành báo, báo bình luận nói, Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia tức giận, bọn họ lúc này đây tổn thất không chỉ có là danh dự. Hơi trọng yếu hơn chính là kinh tế ích lợi. 200.000 ngàn tổn thất, bọn họ trước mắt là chịu đựng được lên, nhưng là nghe nói Madrid đài truyền hình đang tại cùng Alinski kết mùa giải sau độc nhất vô nhị phòng vấn quyền, hai bên cụ thể số tiền vẫn chưa biết được. Nếu như đường cùng Madrid đài truyền hình ký hiệp nghị nói, Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia tổn thất chỉ có 20 triệu. Theo sự kiện lần này ở giữa, chúng ta đó có thể thấy được, sang năm nhất định có rất nhiều công ty đa quốc gia sẽ đem quảng cáo đưa lên ở Madrid đài truyền hình, mà không phải Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia tổn thất liền không đơn thuần là cái này 20 triệu, lúc này đây bọn họ thua lô ra sức. Chúng ta đơn giản cho Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia tính toán một số sổ sách, nếu như cùng đường có quảng cáo hợp đồng công ty, toàn bộ chuyển nhảy vào Madrid Đài truyền hình nói, bọn họ tổn thất đem cao tới 100 triệu euro thượng đế. 100 triệu euro, tương đương với bọn họ cả 5 quảng cáo ôm vào 1 phần bảy. Ai có thể thừa nhận như vậy tổn thất lớn? Cho nên ở Madrid Đài truyền hình cùng đường, còn không có chính thức ký kết, mùa giải sau độc nhất vô nhị phỏng vấn quân trước. Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia một tờ đơn kiện đưa hắn cáo bên trên tòa án. Trong lúc này có hai tầng ý tứ, cùng lúc bọn họ có đòi lại cái này 20 triệu tổn thất, về phương diện khác bọn họ có cảnh cáo hắn, không được cùng chúng ta hợp tác. Vậy không khách khí. Ở chuyên phát tin ồn trà sứ đầu mục đi à nghỉ ngôn luận sau, Đường Cường Thế tuyên bố bỏ vợ cùng Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia hiệp nghị. Khi đó Tây Ban Nha Đài Truyền hình Quốc gia cũng không có quyết định có khởi tố hắn, bởi vì khi đó bọn họ còn đang suy nghĩ có hay không có quay về dư âm chân chính, còn đang ước định xin lỗi sau, đúng Đài Truyền hình sinh ra bất lương ảnh hưởng. Nhưng là đường chán ghét chờ đợi, ở đưa đến Madrid đài truyền hình mới sau, quyết đoán đáp ứng. Điều này làm cho Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia phi thường tức giận. Bọn họ đã đem xin lỗi chuyện tình thả ở sau. Đổi lại là ai, có lẽ đều biết phẫn nộ đấy, dù sao tổn thất quá lớn. Chuyện này ngược lại ai sai hoặc là nói là ai bảo Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia tổn thất thảm như vậy trọng. Đường tại này kiện sự tình trên có tổn thất. Những cái này nghi vẫn ở trong tâm chúng ta sinh ra, chúng ta không ngại đến từng cái giải đáp. Đầu tiên chuyện này căn bản điểm Ở Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia ở chuyến phát tin đồn trà x đầu mục đi Armenia có chủ nghĩa chủng tộc ngôn luận. Sau đó, Đường ở trước tiên biểu đạt phẫn nộ của mình, nhưng là, gần đây ở Tây Ban Nha trước thói quen lão đại Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia, cũng không có trước tiên làm ra phản ứng, bọn họ ở do dự ở giữa mất đi cơ hội. Từ phía trên phân tích, chúng ta trả lời trước hai vấn đề. Còn về vấn đề thứ 3, chúng ta thì càng tốt trả lời, Đường ở cái này sự kiện ở giữa cũng không có bất kỳ kinh tế bên trên tổn thất, ngược lại gia tăng ổn bảo. Cùng lúc hắn giơ lên cao phản đối chủ nghĩa chủng tộc lá cờ lớn, Tráng được thế nhân tôn trọng, khiến quảng cáo thở ẩn bọn họ phi thường hài lòng. Một chủng tộc chủ nghĩa đấu sĩ liền như vậy sinh ra. Nghe nói hiện tại đã có 5 nhà công ty đã bắt đầu bày ra cùng Đường Đại nói hợp đồng nhượng thương, cái này nguyên vẹn nói rõ đường bởi vì chuyện này mở rộng nổi tiếng, trở thành quảng cáo giới hạn thượng ái. Mặt khác, liền lần này sự kiện mà nói, Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia cùng hắn ký kết hiệp nghị là 500.000, Madrid Đài truyền hình giá tiền là 600.000, hắn nhiều lợi nhuận 100.000. Ở kinh tế phương diện, đường là khôn khéo đấy, cái này cùng hắn ở đầu tư bên trên là giống nhau tất thảm trọng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia, đem đường cáo bên trên tòa án là có thể lý giải đấy. Chúng ta sẽ tính quan tình thế phát triển, một trận tuần đã bắt đầu. Báo mã cả so sánh công chính báo lần này sự kiện, bọn họ cũng không nghĩ đắc tội Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia, cũng không muốn đắc tội Đường Tuyệt. Nhưng mà, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, bình luận của bọn hắn vừa ra tới, đã bị ngược đường liên minh lợi dụng, trắng trận bôi đen Đường Tuyệt, cho là hắn là vì kinh tế ích lợi mà mượn chủ nghĩa trung tộc, cố ý xé bỏ cùng Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia trong lúc đó hiềm nghi. Chương 78, một ơ rô nhã Đường Tuyệt ở Real Madrid cùng Valencia trong trận đấu, trình diễn xuất chít, thi đấu phía sau ở hỗn hợp phỏng vấn khu niệm Mai ngược đường liên minh. Điều này làm cho Johnson thật mất mặt, khiến hắn thật không ngờ chính là, bọn họ còn lọt vào cái khác truyền thông phóng viên chỉ trích. Trong lòng của bọn hắn trầm tích quá nhiều tức giận cùng không vừa. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia một tờ đơn kiện đem Đường Tuyệt cáo bên trên tòa án, điều này làm cho bọn họ trầm tích tức giận nhận được phát tiết con đường. Vốn bọn họ còn không biết nhiều như vậy chi tiết, nhưng là báo mạ cả như là mưa đúng lúc bình thường, cho bọn hắn đưa tới tư liệu sống. Cho nên bọn họ giống chống khua chiến bắt đầu công kích đường truyền. Verse Post Daily phát biểu ký tên nhà báo, đề mục là: "Khóa phản đối chủ nghĩa chủng tộc cáo ngoại tham lam kẻ". Johnson viết, hình ở ngoài cử động phản đối chủ nghĩa chủng tộc lá cờ lớn, cấm kiếm nhiều tiền. Ở chủ nghĩa chủng tộc lá cờ lớn dưới, hình cầu trộm ở sổ tiền mặt, Tây Ban Nha truyền thông lão đại ngã vào âm mưu của hắn dưới. Tức giận Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia, ở không thể nhịn được nữa dưới tình huống, đem bóng chiếm cáo bên trên tòa án, khiến hắn thường tổn thất. Loại này yêu cầu là hợp lý hợp pháp đấy. Vì cô hành vi không thể nghi ngờ là vi phạm hiện hành kinh tế pháp quy. Chúng ta kiên định duy trì Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia cầm lấy pháp luật vũ khí, bảo hộ chính mình quyền lợi. Anh quốc truyền thông cũng tham dự đến thảo phạt đường Tuyệt trong đại quân, đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái cơ hội tốt. Bọn họ trừ bỏ cùng đường Tuyệt ấn ấn này, Real Madrid cùng Manchester United tranh tí league vòng tứ kết sắp khởi tranh, tự nhiên sứ mạng yêu cầu bọn họ muốn đánh tấn công hắn. Đã kích Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá, tạo thành khủng lỗ dư luận, có thể cho đường Tuyệt gây áp lực lớn. Như vậy sẽ tăng thêm Manchester United chiến thắng tiếp em mở bọn họ cùng đường tuyệt trong lúc đó ân oán, liền mới đầu tại năm trước Milan cùng Manchester United tỉ tranh Only vòng bán kết. Hiện tại cái này Chi Giu Madrid không có đi năm nay Milan cường đại. Bọn họ muốn cho Manchester United đảo thải Giu Madrid, do đó liền có thể thoải mái công kích đường tuyệt. Đây Limel, bình luận nói, hình cầu là trên thương trường là khôn khéo đấy, đầu tư y dược công ty, khiến hắn đại tráng đắc tráng, trở thành nức vạn phú ông. Lúc này đây hắn lợi dụng chủ nghĩa chủng tộc lần nữa kiếm hời, khiến Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia tổn thất thảm trọng. Thương nhân tự nhiên bản tính chính là kiếm lấy tiền nhiều hơn, hình cầu cũng không ngoại lệ, hắn rất tốt bắt được mọi người đúng chủ nghĩa chủng tộc chán ghét, dơ lên cao lá cờ lớn, đem chính mình trang phục trở thành chủ nghĩa chủng tộc đấu sĩ. Hắn mục đích đúng là làm kiếm tiền. Bay là tạ phê bình âm thanh xuất hiện ở Catalonia cùng Anh quốc truyền thông bên trên. Đang lúc mọi người cho rằng đường tuyệt không có cách nào phản bác những cái này công kích. Ngày 26 tháng 3, báo Nhật báo phát biểu đúng đường tuyệt điện thoại phỏng vấn. Cái này thiên phóng vấn khiến ngược đường liên minh trước kiến tạo không khí phá sản. Trọng tâm báo phóng viên tối hôm qua đúng đường tiến hành điện thoại phỏng vấn. Ở hỏi thăm hắn đúng có chút truyền thông, phê bình hắn mượn chủ nghĩa chủng tộc kiếm tiền. Có ý kiến gì không? Hắn nói ra đây là bọn hắn quen dùng thủ đoạn, ta một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ có cùng ta chuyện có liên quan đến, bọn họ toàn bộ là ưa thích soi mói một phen. Bọn họ cho rằng lúc này đây bắt được ta điểm yếu. Nhưng mà ta lại một lần nữa sẽ làm bọn họ thất vọng đấy. Xế chiều hôm nay ta đã thông chi Madrid giít đài truyền hình, trước hiệp nghị trở thành phế thải, ta chỉ là tượng trưng thu bọn họ một euro xuất hiện phí. Ta sẽ nhanh hơn cùng bọn họ ký kết độc nhất vô nhị phỏng vấn hiệp nghị, ở hiệp nghị bên trên ta sẽ yêu cầu bọn họ mỗi lần cho ta phó một ớ xuất hiện phí. Phóng viên cực kỳ khiếp sợ tin tức này, sau đó phóng viên hỏi thăm hắn vì cái gì muốn thu lấy một ớ xuất hiện tốn thời gian, hắn nói ra, thu xuất hiện phí là lệ cũ, ta không thể phá hoại quy củ. Nếu như ta hoàn toàn không thu lấy ra trong sân phí, những kia dụng tâm kín đáo ra hỏa nhất định sẽ công kích ta, phá hoại quy củ, như vậy đúng hắn cầu thủ hắn sinh ra áp lực cực lớn. Phóng viên lại hỏi, ngươi là hay không sợ là những người kia công kích, mới thu một ớ xuất hiện phí? Hắn hồi đáp, ta không phải sợ, chỉ là không nghĩ cho bọn hắn cơ hội mà thôi. Ta nói rồi bọn họ không phải là đối thủ của ta. Thu một ơ xuất hiện phí, đây là đường ứng đối phê bình âm thanh cách làm. Thượng đế, chúng ta nên như thế nào đến bình luận loại hành vi này a, hắn làm chiến thắng những kia phê bình âm thanh, tổn thất tiền bạc. Loại hành vi này cũng không phải mỗi người đều có cái này quyết đoán làm được. Aji Nhật báo cái này thiên báo vừa ra tới, khiến cho rất lớn chấn động, Anh quốc cùng lan hành chính truyền thông ở khiếp sợ sau trầm mặc. Đổi lại là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng có quyết đoán, làm ra chuyện như vậy tới. Hắn ban ngày nhận cơ hội đả kích Catalan hành chính những người đồng hành, các ngươi không phải nói, hắn là khoát chủ nghĩa chủng tộc áo ngoài dưới tham lam kẻ hiện tại các ngươi tại sao không nói chuyện các ngươi có quyết đoán không được phải báo xã tiền lương, làm tòa soạn báo phục vụ. Nước Đức báo hiệu tiêu đề là, một aerosol nhục nhã. Bọn họ nói ra, Champions League vòng tứ kết sắp khởi tranh, Anh Quốc truyền thông vì để Manchester United thẳng tiến vòng bán kết, mượn có chút sự kiện, tranh trận công kích đường. Bọn họ đánh sai bản tính, cho là hắn là một cái tham lam kẻ, nhưng mà vị này ở gần nhất hai trận đấu đánh vào bảy bản siêu cấp tiền đạo dùng một Euro xuất hiện phí đến lục nhã bọn họ anh Quốc truyền thông kiến tạo tốt đại thanhh thế liền như vậy bị đường đơn giản hóa giải chúng ta không phải không thừa nhận hắn sắc thực là một tên giỏi về chiến đấu người phương diện này Argentina vua bóng đá mazaadona có mạnh rất nhiều chúng ta hy vọng hắn ở chai bóng bên trên cũng như thế khôn khéo hiền lành tại chiến đấu đám cổ động viên làm hiến dân càng nhiều đặc sắc đi bàn xa dạ các bố hệr rồi là ca sĩạ bạn gái là nhậm chức cùng Madrid đài truyền hình một tên phó viên kim thể thao tiết một người chủ trì đường tuyệt trận này thăm họ tiết mục chính là nàng đến chủ trì đấy Buổi tối 7 giờ 15 điểm, Đường Tuyệt cùng Alyn Stein nắm tay từ trên xe bước xuống, Majid tổng tài Ju An cắt lốt tự mình ở đại truyền hình cửa ra vào, nên đón vị này tại thần. Đường Tuyệt đang mặc một thân màu đen đồng phục, ở đi ra trước, Alyn vốn muốn cho hắn mặc một thân màu sáng lâu đồng phục, cho rằng như vậy càng mới. Đường Tuyệt kiên quyết phản đối, cho rằng tối nay là đi chiến đấu đấy, nên mặc ổn định một chút nhan sắc. Alyn màu nâu tóc dài vẫn trở thành một cái búi tóc, như vậy làm cho nàng có vẻ thành thục một chút. Như như thiên nga trên cổ, là Đường Tuyệt 2 năm trước ở Paris cho nàng mua cái kia điều xanh thảm tỉnh cảnh bảo thạch dây chuyển. Một bộ màu lam nhạt bó sát người váy dài, đem nàng kêu ngạo mà ôn nhu đường còn triển lộ ra đến. Vô luận như thế nào xem, bọn ta là một cái đáp phạm Trần Tiên tử. Ở dưới ánh sáng đèn trụ, Đường Tuyệt cười cùng Phỉ Phỉ Ju An Katlus. Cảm tạ ngươi Ju An Katlus dùng tiểu bàn tay vô đường Tuyệt phía sau lưng. Ở hắn bên thai nói ra, hiện tại nhưng hắn là Tâm Hoa Nội phóng, thậm chí trong lòng cảm tạ Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia cái kia nhất bang đồ ngu. Đường Tuyệt cười ở hắn bên tai nói ra, để cho chúng ta cùng đi đánh bại Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia, thay thế bọn họ trở thành Tây Ban Nha có ảnh hưởng nhất đại truyền hình. Du An Cắt Lốt biến sắc, chăm chú nhìn Đường Tuyệt, hỏi: "Cái này có thật không ngươi chuẩn bị đầu tư nhiều ít?" Đường Tuyệt sững sở, lúc trước hắn chưa từng có nghĩ đến có đầu tư một nhà đài truyền hình. Bản ý của hắn là lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, mở rộng Madrid đài truyền hình ở Tây Ban Nha trong nước lực ảnh hưởng, do đó thay thế Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia, ai biết vị này lại hỏi hắn có đầu tư nhiều ít. Du An Cắt Lốt nhìn xem Đường Tuyệt biểu lộ, thoáng cái rõ ràng tự mình nghĩ sai. Vừa cười vừa nói: "Đường, ta mới vừa rồi là hay nói ra đấy, ngươi không cần nhiều nghĩ." Ngươi hiện tại đã cho chúng ta quá lớn trợ rút. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Không được, ta chuẩn bị đầu tư, còn về số tiền, chúng ta có thể thương lượng. Ý kiến của ta là không vượt qua 500 triệu." Ở ngược đường liên minh thành lập từ nay về sau, A Lin Dư Liên đã từng từng nói với hắn, dứt khoát cũng làm cho một phần báo chí. Đường Tuyệt một mực không có đồng ý, hiện tại xem ra, có tất yếu làm cho một nhà đài truyền hình, cùng lúc có thể đả kích Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia, về phương diện khác trong tay mình dù sao cũng phải có dư luận lực lượng mới được. Không thể lại bị động như vậy phản kích, là về sau Zhu An đề nghị rất tốt, đầu tư một nhà đài truyền hình, đúng, liền như vậy, phản đối chủ nghĩa trung tộc, trong tay không có truyền thông thì không được đấy. Alins vừa nghe lời này, trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt. Zhu An Cutloss khiếp sợ được miệng dương thật to, tiểu bàn tay đang run rẩy, 500 triệu thượng đế, 500 triệu. Năm trước tháng 8 nước Mỹ lần vay nguy cơ bắt đầu hiện lộ, hiện tại đang tại toàn sở chít nổi lên, rất nhiều chuyên gia kinh tế ở dự đoán một trận ra sức khủng hoảng tài chính, đem mang tất cả toàn bộ thế giới. Ngay tại lúc này, có người hướng bọn họ đài truyền hình đầu tư 500 triệu, thượng đế Đây tuyệt đối là bầu trời rất xuống rơi xuống. Ju An lốt lần nữa đem Đường Tuyệt chen chúc ôm vào trong ngực, kích động hỏi: "Ngươi nói là sự thật thật sao?" Đường Tuyệt cười điểm gật đầu nói: "Đương nhiên là thật sự, nhưng mà ngươi muốn xuất ra để cho ta tin phục quy hoạch ra đến, mục tiêu của chúng ta chính là đánh bại TVE, trở thành Tây Ban Nha lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất đại truyền hình." Ju An lốt hưng phấn nói: "Không có vấn đề khẳng định không có vấn đề." "Alyn tiểu thương, ngươi quá xinh đẹp, bất luận cái gì quá khen ngợi tới từ đều không thể để hình dung ngươi." Người chính là thượng đế phái hướng nhân gian tiên nữ du An cắt lốt cùng Linh xôm lúc khen ngợi nói tâm tình của hắn thật sự rất tốt trong lòng đúng tờ vờ e những bề trên đó thực chất bọn họ khen ngợi 1.000 lần theo đường tuyệt nhìn đều không nhìn hắn đến bây giờ cùng hắn ký kết độc nhất vô nhị phòng vấn quyền hắn đã khiến hắn lợi nhuận đầy buồn đầy bác ai biết cái này khổng lồ vui mừng còn ở phía sau trước người hai vị này tuổi trẻ khiến người kinh ngạc ước vạn vụ ông hứa hẹn hướng bọn họ đầu tư chế tạo Tây Ban Nha tốt nhất đài truyền hình cùng Tây Ban Nha đại chuyển hình quốc gia và cờ thật cao hứng đầu tư có đang nguyên biến hóa Đây là đầu tư một cái nguyên tắc. Đã muốn làm, muốn làm được tốt nhất, nàng cười đối với Duan An Cutloss nói ra, "Chúng ta cho người đầu tư 500 triệu, mặc khác ta đi khuyên bảo đoàn tài chính, tranh thủ cho người mang đến 1 tỷ tiền vốn, tổng cộng 1.5 tỷ tiền vốn, nên nên có thể cho người đảm nhiệm chút gì đó đi." Ju An Cutloss muốn té xỉu, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hơn nữa là thật lớn như thế. Bọn họ bên cạnh Camê già sư hai tay bắt đầu phát run, đây là hắn gặp qua nhất đặc biệt kỳ quái đầu tư quá trình, hơn nữa tiền vốn là như thế lớn. À, không có đi xem đến Ju An Cutloss lớn lên miệng. Cùng run rẩy được lợi hại tiểu bàn tay, phối hợp nói, "Ta cho ngươi 5 năm thời gian, vượt qua tờ vợ e, nếu như tương lai tiền vốn không đủ nói, chúng ta còn có thể thêm bảo. Dù An cắt Lốt thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, may mắn vẻ đẹp của hắn nữ thư ký phản ứng nhanh, một tay lấy hắn bảo vệ. Du An Cát Lốt ở đẹp nữ thư ký trong ngực, hít sâu mấy lần, làm cho mình thiếu chút nữa ý nhảy ra lồng ngực cần thật bận, nhảy được bình thường một chút. Sau đó hắn dùng run rẩy âm thanh nói ra, "Ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng các ngươi đấy. Có tiền vốn, chúng ta liền có thể hướng tờ VED đi đảo những danh tiếng đó người chủ trì cùng pháp viên." 5 năm năm, năm năm chúng ta tuyệt đối có thể siêu việt tờ VE trở thành Tây Ban Nha lớn nhất đại truyền hình." Đường Tuyệt Vũ vỗ bả vai của hắn nói ra, "Ta tin tưởng ngươi tương lai liền tại chúng ta trong tay." Du An cắt Lốt hậu bao một mực, theo bí thư trong lượt thoát khỏi ra đến, hắn có cho Đường Tuyệt hai người bọn họ một cái ấn tượng tốt, điểm gật đầu nói, "Đúng vậy, Tây Ban Nha truyền thông tương lai liền tại chúng ta trong tay." Du An Cát Lốt mỹ nữ bên cạnh bí thư trong nội tâm ở rên rỉ, thượng đế tờ VE đắc tội đây là người nào hắn đắc tội đem trở thành vì bọn họ ngoóc hộ người. Chương 79, phản tố Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia. Đường Tuyệt rất vui vẻ, từ nay về sau chính mình có được một nhà đài truyền hình, trong tay liền nắm giữ truyền thông lực lượng. Báo mã cả cùng Arsenal Daily duy trì chính là Rio Madrid, mà không phải duy trì nào đó cầu thủ vị trí đấy. Nếu như có một ngày cùng Rio Madrid có mâu thuẫn, trong tay không có truyền thông lực lượng, chính mình liền sẽ bốn bên điều người. Hắn kéo Álinz đện bước vui sướng cấp bộ, ở Du An dưới sự dẫn dắt tiến vào thang máy. Rất nhanh ba người tới Sạ Dạ Cật Bốn Mẹ Rỗ văn phòng. Álinz cùng Sạ Dạ Cật Bốn Mẹ Rỗ vừa thấy mặt đã vui vẻ trò chuyện ngồi dậy. Các nàng từng tại cầu thủ Real Madrid tụ hội bên trên đã gặp mặt, cho lẫn nhau ấn tượng đều rất tốt. Buổi tối 8 giờ, cổ động viên Tây Ban Nha đem kênh truyền hình chuyển tới Madrid Đài truyền hình, bọn họ muốn nhìn vị này Real Madrid siêu sao bóng đá ở trên TV có nói cái gì đó. Theo không tôn trọng sự kiện đến chủ nghĩa chủng tộc đấu sĩ, đường Tuyệt không thể nghi ngờ là gần đoạn thời gian mọi người nghị luận nhiều nhất cầu thủ. Hãm sâu dư luận vòng xoáy hắn, mạnh mẽ ở 2 trận đấu đánh vào 7 cái cầu. Vị này trong sân ở ngoài tin tức không được cầu thủ của trận, luôn mạnh như vậy thế, người hâm mộ hy vọng nhận được hắn càng nhiều tin tức. Thăm hỏi tiết mục cùng phỏng vấn không nhiều thời gian càng dài có thể lộ ra càng nhiều tin tức trên TV đường tuyệt cùng A hạ ngồi cùng một chỗ đối diện với cuộc bọn hắn là xạ dạ các bộ rồi bọn họ sau lưng trên màn hình lớn một chuyến bắt mắt chữ to đắ nghe đường trái bóng thế giớiạạ các bố rồi nhìn xem camera màn ảnh tiến hành lời lờiạo đầu thân ái người xem các bằng hữu thân ái người hâm mộ các bằng hữu ngồi ở ta bên cạnh chính là đường kim thế giới cao nhất giá trị con người liên tục hai năm bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liên tục 2 năm bắt được trangonlí tốt nhất cầu thủ tốt nhất sở thủ trợ giúp Milan liên tục 2 năm bắt được châu Âu cầu thủ của quân quân. Theo năm nay mùa này bắt đầu hắn trở thành Diêu Madrid một thành viên đường. Tuyệt. Đợi dưới đài tiếng vỗ tay chậm rãi dẹp loạn sau. Nàng nói tiếp, ngồi ở bên cạnh hắn vị này chính là đương kim mới giới hạn nhất mỹ lệ, xinh đẹp nhất lình tiểu thư chúng ta hoang nên bọn họ đến. Dưới đài lại là một mảnh tiếng vỗ tay, chính giữa còn kèm theo tiếng thét trói thai. Kế tiếp Sạ Dạ cắt buồn nệ rồ nói ra, sắp tới có người bình luận đường là vì tiền môn nhân, mới xé bỏ cùng tở vợ e hiềm ngược lại cùng chúng ta ký kết. Ngày hôm qua Đường Trân Bồ hắn tựa trưng thu trọng tâm cải cách một ơzo xuất hiện phí, hiện tại cho mời Ma Zid đại truyền hình tổng tài Du An Cắt Lốt tiên sinh. Ngồi ở dưới đại Du An Cắt Lốt tay cầm một ơzo, cười hướng Đường Tuyệt đi tới, đem một ít ơzo giao cho Đường Tuyệt. Dưới đại lần nữa vang lên tiếng vô tay, Đường Tuyệt dùng thực tế hành động nát bấy ngược đường liên minh công kích. Đường Tuyệt dơ lên trong tay một ơzo tiên mặt. Vừa cười vừa nói, cái này một ơzo là giá trị con người của ta. Thần dấu luôn ngữ khiến cải cách vùng tiếng cười. Cái này phân đoạn là có ý an bài đấy. Du An cắt Lốt cho rằng như vậy đã có thể đã kích ngược đường liên minh nghi vấn âm thanh, cũng có thể đã kích tờ vợ e, còn có thể khiến đường tuyệt thoải mái, đây là một lần mấy được cách làm. Kế tiếp chính là vấn đáp phân đoạn. Không tôn trọng sự kiện trước một đoạn huyên náo xôn xao. Ngươi lại như thế nào xem chuyện này? Chuyện này đã hết thể đều kết thúc. Sự thật chứng minh đó là một ít dụng tâm kín đó người, cố ý chế tạo sự kiện. Ta chưa từng có chống lại đế bất kính, Cristiano nói, lúc này đây thượng đế đứng ở cái kia một bên. Bởi vì ta cùng hắn trước mấy lần giao phòng, đều là ta lấy được thắng lợi. Ta nói cho hắn biết, nếu như thượng đế đứng ở cái kia một bên nói, ta sẽ kết nối với đế nhất này lên chiến thắng. Đầu mùa giải ta liền cho cổ động viên Real Madrid hứa hẹn qua, ta có Real Madrid mang đến thứ 10 tòa trang T-Honleycud. Nếu như thượng đế đứng ở cờ Zitano một ít ở biển, ta có làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn chắp tay đưa tiền không được, đương nhiên chỉ có kết nối với đế nhất này lên chiến thắng. Dưới đài tiếng vũ tay sớm dậy, lời này xác thực cực kỳ có lực lượng, không phải là bất luận kẻ nào có đảm lượng nói ra nói như vậy. Saza Carbonero cũng bắt đầu tay, vừa cười vừa nói: Đối với cổ động viên Real Madrid mà nói, bọn họ nghe được nói như vậy phi thường nhận ủng hộ. Đường Triệt tiếp tục nói, ta hướng đang ngồi các vị lộ ra, Adidas mới quảng cáo có ích chính là ta nói những lời này. Cái gì? Cũng đúng, đã những lời này khiến cho mọi người nghị luận, đã sớm xâm nhập lòng người. Lúc này, mai công ty châu Âu tổng tài đi ở sở xem TV lúc đầu, sớm biết như vậy năm đó liền tại dùng nhiều một chút, đem vị này ký ở môn hạ của chính mình, đáng tiếc. Hôm trước, tờ về em một tờ đơn kiện đem ngươi cáo bên trên tòa án, có ngươi bồi thường bọn họ tổn thất, ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào? Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, hắn có cáo quyền lợi của ta, đồng thời ta cũng vậy có cáo quyền lợi của bọn hắn. Sa dạ cắt bố nệ rồ cố ý làm ra kinh ngạc bộ dạng, hỏi, ngươi cũng đưa bọn họ cáo bên trên tòa án cáo bọn họ cái gì? Đường Tuyệt thẳng tắp eo, nghiêm túc nhìn xem camera màn ảnh nói ra, ta cáo bọn họ chuyển phát tin kẻ chủ nghĩa chủng tộc ngôn luận, đúng ta tiến hành vũ nhục, ta yêu cầu bọn họ không chỉ có chỉ điểm ta nói xin lỗi, nhưng lại có bồi thường ta tinh thần tổn thất phí. Dưới đại người xem cùng miệng động, bọn họ thật không ngờ Đường Tuyệt lại dùng loại phương thức này xử lý chuyện này. Vị này đương kim nhất có thống trị sức lực tiền Quả nhiên là mạnh mẽ dối tinh rối mù, ngươi cáo ta sẽ bỏ hợp đồng, muốn ta bồi thường? Tốt, ta liền cáo ngươi truyền phát tin kẻ chủ nghĩa chủng tộc môn luận, bồi thường ta tinh thần tổn thất phí. Lấy cứng trọi cứng, dùng mạnh đúng mạnh. Cái hắn này mẹ mới là nam nhân, có máu điên. Bọn họ dùng sấm sét loại tiếng vỗ tay biểu đạt tinh thần của mình. Chúng ta duy trì ngươi. Đường, khiến những kia chết tiệt, dục tâm kín đáo ra hỏa đều đi tìm chết. Đường, sự tình khác liền giao cho chúng ta, ngươi chuyên tâm đá bóng chính là. Đúng chiến thắng Manchester United, thẳng tiến vòng bán kết. Chúng ta có nát bấy âm như của bọn hắn. Đường Tuyệt nào biết đâu rằng, ngày thứ 2 thì có 5-600 cái cổ động viên Real Madrid đến tờ vờ é đài truyền hình du hành, giận dữ mắng mỏ bọn họ là người anh tay sai, là bán nước kẻ, cùng người anh cùng một chỗ mưu đồ bí mật ngăn cản Real Madrid thẳng tiến vòng bán kết. Trong lúc nhất thời, nhạc âm nưu tràn ngập ở Tây Ban Nha, trải qua mọi người ra công một cái rõ ràng chuyển dậy liền bại biện ra đến. Manchester United cho rằng Real Madrid là một cái mạnh mẽ đối thủ, làm liên tục 2 năm thẳng tiến Champions League vòng kết, bọn họ vận dụng hết thể lượng, cùng Anh Quốc truyền thông, cuộc kết khởi đến cùng đi công kích Rio Magis nhất có uy hiếp siêu sao bóng đá. Vì vậy cái gọi là không tôn trọng sự kiện liền như vậy ra lò. Bọn họ biết được không tôn trọng sự kiện sớm muộn có ra sức rõ ràng khắp thiên hạ, vì vậy lại liên lạc tờ e khiến bọn họ chuyển phát tin có kẻ chủ nghĩa chủng tộc môn luận, tiến tới khiến Rio Magis số 1 siêu sao bóng đá tức giận. Đây hết thể mục đích chỉ có một, khiến Rio Magis số 1 siêu sao bóng đá đem tinh lực phân tán, làm cho hắn phát huy thất thượng. Đây là một trận có dự nhiệm, tỉ mỉ sách lược âm mưu, là một trận Anh Quốc truyền thống, Manchester United, Catalan hành chính truyền thống. Terverè cùng tiến lên diễn cho hề. Cổ động viên Real Madrid hiệu triệu toàn bộ người Tây Ban Nha bọn họ, chống lại Catalan truyền thông cùng với Tờ Terverè, bọn họ là người anh đồng lứa. Johnson là người anh, bọn họ giận dữ mắng mỏ West Support Daily, cho rằng bọn họ xứng nghĩa vị này người anh. Hắn mục đích đúng là có phá đổ Real Madrid, phá đổ đội bóng của Tây Ban Nha. Bọn họ yêu cầu West Support Daily sa thải Johnson. Trong lúc nhất thời, West Support Daily, Terverè ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bọn họ căn bản không có tương đương cổ động viên Real Madrid lực lượng là như thế ra sức. Phản kích lạ như thế mãnh liệt. Đây Li Meo, mai cổ động viên Real Madrid hành vi, đây là đang làm Real Madrid tìm thất bại lấy cớ. Nếu như Real Madrid bất hạnh bị thua, bọn họ liền có thể đem trách nhiệm đặt tại truyền thông trên đầu Cái này nói rõ cổ động viên Real Madrid đúng Real Madrid tiến vào không ôm hy vọng. Này nhà báo vừa ra, cổ động viên Real Madrid càng thêm tức giận, bọn họ chuẩn bị cho tốt cũng may sân nhà khoản đái Manchester United. Sa Dạ cắt bốn lệ vô hỏi, vài ngày sau Champions League vòng tứ kết muốn bắt đầu, người đối lập thi đấu có lòng tin. Đường tuyệt Điểm gật đầu nói, Rất nhiều người cho rằng ta quan tỏa quân thân, lại ở vào dư luận vòng xoáy, khó có thể ở trong trận đấu tập trung tinh thần. Ta muốn nói cho mọi người, loại này quan điểm là sai lầm đấy, ta sẽ đem áp lực chuyển đổi trở thành động lực, dùng ghi bàn đến phong thả trì hoãn đặt ở trên người áp lực. Ta cho tới bây giờ liền không muốn trở thành làm một người kẻ thất bại, cái loại cảm giác này rất khó chịu, là ác ma bình thường. Làm thoát khỏi ác ma bình thường thất bại, ta mỗi một trận đấu đều có tập trung tinh thần, tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó một kích chí mạng. Cho nên ta đúng thắng lợi phi thường có lòng tin. Đúng. Đường Tuyệt nhìn xem xạ Dạ Cắt Bốn Nệ Dụ mở lên cho đùa, có đạt được thắng lợi, Casilla Phi thường trọng yếu, mấy ngày nay ngươi cần phải từ từ vì lặng hắn. Dưới đài vang lên một mảnh tiện ý tiếng cười, Sa Dạ Cắt Bốn Nệ Dụ sắc mặt một đỏ, nàng thật không ngờ Đường Tuyệt thưởng thức cười chạy đến trên người của nàng. Nhưng mà xạ Dạ Cắt Bốn Nệ Dụ dù sao cũng là người chủ trì, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư tưởng, vừa cười vừa nói, làm Real Madrid có thể chiến thắng Manchester United, thẳng tiến trang vòng mấy ngày nay, ta có thể cho hắn chuyện gì cũng không làm. Khiến hắn nhận được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Đường Trực nên vì ca si lát nưu phúc lợi, vừa cười vừa nói, nếu không đi như vậy, chỉ có chúng ta mỗi lấy được một trận thắng lợi, kế tiếp tuần lễ kia việc nhà ngươi liền toàn bộ bao. Như thế nào biện pháp này không sai đi. Bị động bị đánh không phải là xạ dạ cắt bổ nệ rổ tác phòng, nàng xem thấy A hỏi, A tiểu thương, nhà các ngươi cũng là như vậy. A vừa cười vừa nói, nhà của chúng ta xác thực là như vậy, cho nên trong nhà gia vụ trên cơ bản đều là ta một cái người đảm nhiệm. Có một lần ta theo Milan trở về, trong máy giặt quần áo tràn đầy quần áo bẩn. Ta hỏi hắn vì cái gì không có rửa. Hắn có lý chẳng sợ nói, bởi vì hắn một mực thắng trận đấu, cho nên ý phục này không nên hắn dựa. Dưới đại tiếng cười một mảnh, Sa dạ Cắt Bốn Nghệ Dầu lại, nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Được rồi, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Nếu như các ngươi trọng tâm mùa giải bắt được Cham Diolis, cả cái ngày nghỉ ra vụ có toàn bộ bao." Dưới đại có cổ động viên Diêu Madrid là lớn, "Sa dạ, chúng ta yêu ngươi." Tham hỏi tiết mục cực kỳ thành công, Sa dạ Cắt Bốn Nghệ đào sâu những kia chưa bao giờ ở truyền thông bên trên bộc lộ trải qua một ít chi tiết, đem Đường Tuyệt tại sân vận động trọng yếu thời khắc từng cái tái hiện ở mọi người trước mắt. Đương nhiên hắn và Alin đời sống tình cảm cũng là trọng yếu nội dung. Người cùng Alin xảy ra tại sao biết? Toàn bộ không có khả năng nói, ta là đem nàng lén ra tới đi, quá không thể tưởng tượng. Alin giải quyết Đường Tuyệt Nan để, vấn đề này ở lại từ nay về sau tiết mục đi. Đường Tuyệt vừa nghe, gật đầu nói, đúng chúng ta từ nay về sau không phải là còn có tiết mục ư, vẫn là ở lại sau này hay nói đi. Xa dạ các bố lệ rồ gật gật đầu, cảm giác thần bí toàn bộ khả năng hấp dẫn mọi người chú ý, ở lại lần liền lần đi. 2 giờ thăm hỏi tiết mục rất nhanh liền qua đi. Tiết mục trực tiếp xong, Dưới đại người xem xuống tới, đều yêu cầu ký tên hỏa hoại ảnh. Rất nhiều cổ động viên Real Madrid cổ vũ đường tuyền, chúng ta duy trì người để cho chúng ta dùng thắng lợi đến đánh những kia âm mưu. Căn cứ kẻ thứ 3 công tác thống kê, đêm đó Madrid đại truyền hình thu vào xem xuất, vượt qua lúc ấy đoạn tờ vở E thu vào xem suất 10 cái điểm, Madrid đại truyền hình đại hoạch toàn thắng. Phải biết rằng đêm đó ở tờ vở E thứ 3 kênh, chuyên phát tin chính là trước mặt sốt dẻo nhất kịch truyền hình yêu lần thứ 2 chỉ, cái này bộ nhật kịch từ chuyên phát tin từ nay về sau, một mực hùng vĩ cứ thu vào xem xuất bảng điểm đầu. Ai biết bọn họ lại thảm bại ở đường Tuyệt thăm hỏi tiết mục dưới. Chương 80, tiêu điểm trận đấu ở tiếp xúc. La Liga vòng thứ 30 trận đấu, an bài ở ngày 30 tháng 4, Champions League trận đấu thời gian là ngày 2 tháng 4, chính giữa chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Vòng thứ 30 trận đấu, Real Madrid đem tiếp tục ngồi sân nhà ép nên chiến thế vịn phiêu chiến. Sơtter đem ra sức bộ phận chủ lực cát dấu, phái ra đội hình dự bị nên chiến. Đường Tuyệt đám chủ lực không cùng Sật Tợ tranh luận, Champions League cũng trong nước giải bóng đá có xung lúc, cho đường, cái này là phi thường bình thường chuyện tình. Van Nǐ Tự Dụ cùng Higuain đội hình xuất phát xuất hiện, điều này làm cho Dụ bị nhỏ tương đương bất mãn ý, hắn quyết định ở mùa giải sau rời đi giơ Madrid, ở nơi này hắn không cách nào nhận được chủ lực vị trí. Giơ Madrid trận đấu an bài ở buổi tối 7 giờ, Barcelona trận đấu an bài ở 4 giờ chiều. Kết quả dùng dự bị xuất chiến Barcelona, ở sân khách 1-3 thua ở Getafe, nếu như Giơ Madrid trọng tâm trận đấu chiến thắng nói, có thể kéo ra điểm số. Buổi tối 7 giờ trận đấu bắt đầu sau, Giơ Madrid đội hình dự bị điên cuồng hướng sẽ vịn tiến công, Van Nǐ có vị trí mình chính danh, hắn ở phút 25 tiếp nhận gủ ti biên lộ truyền, đoạt vạch trần cửa chính, trợ giúp Zio Madrid sân nhà một0 vượt lên đầu. Đi bàn phía sau Van Nịt tự dưng hưng phấn chạy hướng khu chỉ huy cùng sật tộm. Cái này ôm là có thơ ý đấy, hắn hy vọng chính mình nhận được chủ xoáy tán thành, có thể ở Cham Dion Lit trận đấu tốt nhất trong sân. Khi In ở hiệp một sắp chấm dứt trước, ở vùng cấm trước một cú sức lực suốt, trợ giúp Zio Madrid mở rộng trận đấu, Zio Madrid dùng 20 chấm dứt hiệp 1. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, thay đổi bất ngờ, Càn Nạp vạ rồ ở vạn bất đắc di phía dưới, đem phạt bì thả thất bại. Penalty, thẻ đỏ. Fabiano một lần là xong, thu nhỏ lại tỷ số chênh lệnh. Ở sau đó trong trận đấu, thiếu một người tắc chiến Rio Madrid dưới sự chỉ huy của Sutter, toàn lực phòng thủ. Thu nhỏ lại tỷ số chênh lệnh sẽ vỉn xi si khí tăng vọt, quy mô tiến công. Hiệp 2 phút 25, Cano đưa đến bề tạ chuyền bóng, ở vùng cấm bên trái sút goal thành công, trợ giúp sẽ vịn San bằng tỷ số. San bằng tỷ số sau, sẽ vịn thế công như nước thủy triều, Rio Madrid chỉ có thể đau khổ chèo trống. Trên khán đài cổ động viên Madrid lớn tiếng to tên Đường Tuyệt, hy vọng hắn có thể ra sân đi cứu vớt Madrid. Đứng ở khu chỉ huy sân tờ không làm chuyển động. Hắn lớn tiếng hướng phía chính mình đội viên kêu to, hy vọng có thể đứng vững sẽ vỉn điên cuồng tấn công. Hiệp hai thứ chia 37 đồng hồ, sẽ vỉn cho Real Madrid một kích trí mạng, Phạm Fabriano ở vùng cấm phía bên phải tiếp nhận cứtạng chuyển, một cú sức lực suốt Trái bóng đánh vào bù phòng thủ đi lên VP trên đùi phải, thay đổi phương hướng hướng không thành gần góc bay đi. Sử trí không kịp để phòng Casillas phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trái bóng tiến vào lưới ổ sẽ vỉn vượt lên dẫn đầu trận đấu. Theo hai không vượt lên đầu, đến 2-3 thua Madrid từ phía trên đường rơi xuống địa ngục đến cuối cùng dùng dự bị tắt chiến diêu Madrid thua trận trận đấu này bọn họ cùng Barcelona điểm số trên lệnh vẫn là 7 điểm thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên Madrid hành chính truyền thông đem thất bại trách nhiệm đặt ở cả nạ vạ rộ trên người Sợt tờ không để cho đội tạ ạ cùng trên lưng thất bại trách nhiệm chính mình ôm hạ xuống hắn giải thích nói đội bóng thất bại trách nhiệm ở ta trên người là 3 ngày sau trang ty on trận đấu ta đem ra sức bộ phận chủ lực đặt ở trêngh đầu ở tỷ số San bằng tỉ số lúc có người hâm mộ la lên trên đường Ta biết được bọn họ hy vọng chúng ta chiến thắng, kéo ra cùng Barcelona trong lúc đó điểm số chênh lệnh. Nhưng là ta sẽ không đi mạo hiểm đấy, nếu như trên hắn trong sân bị tổn thương làm sao bây giờ La Liga chúng ta y nguyên có 7 điểm vượt lên đầu ưu thế, quyền chủ động còn đang chúng ta trong tay, ta sẽ không đi mạo hiểm đấy. Còn về cản nạ vạ dồ phạm quy, ta cho rằng cái này là bình thường đấy, bất luận cái gì cầu thủ ở trong trận đấu, có thể phạm sai lầm. Thua trận trận đấu này, trách nhiệm ở trên người của ta, không hai đay trên người của hắn, nếu như các ngươi có ý kiến đến gì, liền hướng phía ta tới Đầu mùa giải ta cho mọi người hứa hẹn, muốn dẫn dẫn bóng đội bắt được Champions League, hiện tại đến mấu chốt nhất thời khắc. Chúng ta sẽ không bởi vì trận đấu này thất bại, mà dao động chúng ta ở Champions League chiến thắng quyết tâm. Như vậy, liên hạ xuống chính là Real Madrid cùng Manchester United vòng tứ kết. Trận đấu này ở rút ra sau khi ký xong, đã bị đường tuyệt cùng sở giờ bảy cách không hô nói, mua sốn sao. Ngược đường liên minh các thành viên bảo chế cái gọi là không tôn trọng sự kiện tiếp lại là chủ nghĩa chủng tộc sự kiện. Sự kiện phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, tờ The Mirror tờ đơn kiện đem đường tuyệt cáo bên trên tòa án. Đường Tuyệt không cam lòng yếu thế, phản tố tờ vờ e tiêu điểm theo Anh Quốc, Barcelona, Madrid 3 cái địa phương, đến cuối cùng tập trung đến Madrid. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu liền lợi nhuận đủ ánh mắt, dẫn phát toàn bộ thế giới chú ý ở phía sau cười trộm, bởi vì trận đấu này phát sóng quyền bán rất khá, vượt qua cái khác 3 trận đấu, tiến tới làm cho cả cái phát sóng ôm vào tăng nhiều. Ngày 1 tháng 4, tất cả tạp chí lớn bắt đầu dự đoán hai bên đầu trở về trận đấu, Anh Quốc truyền thông ở Manchester United tỷ suất chính trước, chẳng trợ ủng hộ tinh thần của bọn hắn, Daily Mail nói ra Gio Magid chỉ có một tên siêu cấp siêu sao bóng đá, chỉ cần ngăn chặn hắn, Manchester United có thể lấy được thắng lợi. Cho nên Manchester United nhiệm vụ thiết yếu chính là ngăn chặn hình cầu, khiến hắn ở vùng cầm chức không có suốt goal bên trong cùng cơ hội. Cầu thủ Manchester United bọn họ, các người nhất định có lấy hết dũng khí, ở Betmarber mang về đến một trận thắng lợi. Chúng ta sẽ ở Manchester phi trường nên đón các người. Thế anh, nói ra, cầu thủ Manchester United nên hấp thụ nằm trước giáo hấn, trước hình cầu quay người phía sau cầm bóng lúc, không thể đối với hắn phòng thủ. Cầu thủ Manchester United bọn họ, cái này là các ngươi cơ hội báo thủ, nhất định muốn chiến thắng hình cầu, dùng báo năm trước một mũi tên tới thủ. Real Madrid tuyến hậu vệ có lỗ thủng, chỉ cần các ngươi bắt được, có thể công phá khung thành của bọn họ, mang về một trận thắng lợi. Nhà quan sát báo nói ra, Real Madrid trình thể thực lực bình thường, có thể đi vào vòng tứ kết đá đến đầu. Cầu thủ Manchester United nên giơ lên cao tiến công lá cờ lớn, ở ma Boer từ từ giáo hấn một chút không ai bị nổi hình cầu. Khiến hắn hiểu được cái gì ngoại hạng anh trái bóng lợi hại. Cầu thủ Manchester United bọn họ có thực hiện trước mùa giải ngoại hạng Anh huy hoàng, nhiệm vụ liền rơi trên người các người, cả cái anh quốc người hâm mộ đều đứng sau lưng các người, duy trì các người chiến thắng Real Madrid. Trước mùa giải Champions League bán kết trong, ngoại hạng Anh chiếm cứ 3 ghế, khi đó anh quốc truyền thông hô to, ngoại hạng Anh thống trị châu Âu thời đại đã tới gần. Trong tâm mùa giải 4 chi ngoại hạng Anh toàn bộ xông vào vòng tứ kết, nhìn chung cả cái tình thế, ngoại hạng Anh thật sự có khả năng thực hiện trước mùa giải huy hoàng, bán kết ở giữa chiếm cứ ba ghế. Liverpool cùng Arsenal trận đấu, nhất định có một chi ngoại hạng Anh xuất hiện ở vòng bán kết. Chelsea đối thủ là Fenerbahce. Chelsea tiến vào hy vọng rất lớn. Chỉ cần Manchester United có thể đào thải Real Madrid, bọn họ có thể thực hiện mùa giải trước huy hoàng. Nếu như liên tục hai cái mùa giải, ngoại hạng Anh ba chi đội bóng tiến vào vòng bán kết, Na Anh siêu cơ hồ có thể ngồi thực thứ giải bóng đá một danh đầu. Loe Quarter cho rằng hai bên đánh hòa tỷ lệ khá lớn, bọn họ nói ra, Real Madrid trước đó 2 ngày ở Betmaber thua cầu, đây là bọn hắn trọng tâm mùa giải ở sân nhà lần đầu thất bại. Mà đối thủ của bọn hắn Manchester United ở 4 ngày trước đồng dạng kết dấu chủ lực dùng một ba sân khách thua ở bờ miền Nam. Hai đội đồng thời cất dấu chủ lực, đều thua trận đấu, ở xi si khí bên trên nên là giống nhau. Binh hùng tướng mạnh Manchester United đem ở hôm nay buổi sáng thừa ngồi máy bay bay đi Madrid. Bọn họ chủ xoéis sơ Fleurdyson. Ngày hôm qua tiếp nhận trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói, chúng ta đã làm tốt khó khăn chuẩn bị, rất nhiều người cho rằng Real Madrid chỉ có một tên siêu cấp siêu sao bóng đá, hăng cầu thủ của hắn không đáng giá nhắc tới. Kiếm giữ loại này quan điểm người sai. Real Madrid từng vị trí đều có thực lực cực kỳ mạnh đội viên. Nói Casilla đi Tuy nhiên ở 2 ngày trước ở Betmaber mất 3 cái cầu, nhưng là đều không phải lỗi của hắn lỡ. Chúng ta rõ ràng trận đấu này rất khó đánh, Betmaber trận đấu một mực đều cực kỳ đá. Ta đã báo cho ta đội viên, bọn họ muốn làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tư tưởng, nên đón chủ cổ động viên trong sân tiếng la ó trận đấu này có quá nhiều người chú ý, cầu thủ khiến trên lưng trầm trọng áp lực, ta sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ phía sau trên người bọn họ áp lực. Mục tiêu của chúng ta là ở sân khách lấy được ghi bàn, trọng tâm trận đấu thắng bại khó liệu. Sir Ferguson mở miệng cẩn thận, không nói thắng lợi, chỉ nói sân khách bàn, hắn tương đương tỉnh táo. Nói đến áp lực, Real Madrid áp lực khẳng định Manchester United ra sức, sân nhà tác chiến nếu như không cách nào thủ thắng, bọn họ tiến vào hy vọng muốn sổ đổ. Manchester United là bọn hắn thực hiện thứ 10 tòa trang tí on trên đường, thứ nhất cái đối thủ cường đại, khảo nghiệm bọn họ thời điểm đến. Trận đấu này đối với đường mà nói, thì phi thắng không thể trận đấu. Vô luận là cùng kẻ chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu, vẫn là cùng tờ vớe quan tòa, cũng làm cho trên lưng hắn trầm trọng áp lực. Dựa theo đường tính cách, ở ngoại bộ áp lực ra sức thời điểm, hắn sẽ chọn ở lúc trước thả ra từ nói, tiến tới khích lệ toàn bộ đội chiến thắng đối thủ hắn như vậy liền có thể ngẩn lên đầu ở truyền thông trước phê bình những kiê nghi vấn người của hắn do đó đem áp lực toàn bộ phong thích trận đấu này đối với hắn mà nói không chỉ là một trận bình thường trang đi Honlí vòng tứ kết mà là hắn cùng với chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu kéo dài cùng nghi vấn kẻ chiến đấu trận đấu chúng ta hy vọng hắn có thể như di vang như vậy ở áp lực cực lớn dưới bình thường phát huy trình độ người của mình cho người hâm mộ hiến dâng một trận đặc sắc trận đấu Madrid hành chính truyền thông cho Madrid thích báomạạn nói ra lợi dụng sân nhà ưu thế hung hăng lục nhã cao nạo Manchester United Ở trang The Only trong lịch sử, Manchester United cho tới bây giờ liền không cách nào ở Real Madrid trước mặt cao ngạo, lúc này đây bọn họ cho rằng bằng vào chỉnh thể thực lực ưu thế, có thể ở Betma Berber mang đi một trận thắng lợi. Bọn họ đảm nhiệm một cái mộng đẹp. Bọn họ muốn làm mộng đẹp, đầu tiên hỏi một chút cầu thủ Real Madrid có đồng ý hay không, muốn hỏi hỏi đường có đồng ý hay không. Real Madrid các tướng sĩ, các người nên bông trên người gánh nặng, thoải mái ra trận, ở Betma Berber đá ra lưu loát sinh động bình thường sắc bén tiến công, khiến Manchester United nhìn xem Tây Ban Nha trái bóng cường đại. nói ra Từ Champions League sinh ra đến nay, Real Madrid ở sân nhà cùng Manchester United tổng cộng có 4 lần quyết đấu, lấy được 2 thắng 2 hòa, không thua một trận đấu chiến tích. Theo lịch sử trên số liệu xem, Real Madrid chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cầu thủ Real Madrid bọn họ, các người có bảo vệ sân nhà với dự, tiếp tục tại sân nhà kéo dài giáo đấu Manchester United bất bại kỷ lục. Madrid hành chính truyền thông cùng Anh quốc truyền thông bắt đầu lúc trước nước miếng chiến, mà Catalan hành chính không có tham dự tiền đến, bọn họ đem chú ý đặt ở Barcelona trên người. La Liga thua 7 điểm. Có theo Real Madrid trong tay đoạt lấy La Liga vô địch có một chút độ khó khăn, Chamti Honlit là bọn hắn chủ yếu trận đấu. Nếu như Real Madrid mạnh mẽ bắt được La Liga vô địch, như vậy Barcelona chỉ có thể bắt được Chamti Honlit tài năng chiến thắng Real Madrid thắng được ví dự. Cho nên đối với Barcelona mà nói, Chamti Honlit là bọn hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chỗ. Như Barcelona tiếng nói, Sport Daily cùng Sport Daily, bọn họ đem tinh lực dùng ở cổ vũ cầu thủ Barcelona trên người. Cảm tạ hắn ngày tài tử giai nhân khen thưởng. Gần 2 tháng đặt mua không đỡ xuống ngược tăng. Từ nơi này cái bên cạnh mà nói, theo Milan đi vào Rio Madrid sau, ta lựa chọn phương pháp sáng tác là thỏa đàng đấy. Ta sẽ tiếp tục kiên trì loại này phương pháp sáng tác. Các ngươi mỗi một cái đặt mua, với ta mà nói đều là lớn lao cổ vũ. Lần nữa cảm tạng. Chương 81, một ngày báo hủy hai tỏa hự cột. Ngày 1 tháng 4 giữa trưa một chút, Madrid phi trường quốc tế, Manchester United một chuyến xuất hiện ở phi trường, trên trăm ký giả dành tiếng kẻ chen chúc mà đến. Sờ giờ 7 mang theo kính râm, lạnh lùng kéo cho hành lý, trừ bỏ Fergie này, hắn là truyền thông phóng viên muốn nhất phỏng vấn đến cầu thủ. Cùng Đường Tuyệt Cách không hô nói, khiến Đường Tuyệt hãm sâu không tôn trọng sự kiện, sau đó hắn ở truyền thông trước giải thích, cái gọi là không tôn trọng sự kiện kỳ thật căn bản không tồn tại. Đi vào magic trận đấu, các phóng viên đều muốn biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, vì vậy Sơ Giơ 7 rất nhanh đã bị các phóng viên bao vây lại. Đây là ta cùng với Đường lần thứ tư trận đấu, ba lần trước hắn đều lấy được thắng lợi, ta hy vọng lúc này đây ta có thể lấy được thắng lợi. Ta sẽ chinh phục bắt bẻ cổ động viên Batmanber. Sơ Giơ 7 lấy bỏ phía sau kính âm đối với phóng viên nói ra, năm nay ngoại hạng anh sẽ thực hiện trước mùa giải huy hoàng, chúng ta sẽ tiến vào vòng bán kết đấy. Diêm Magic cường đại ở đường trên người, chúng ta đã đã tìm được ngăn chặn biện pháp của hắn. Chúng ta đã chuẩn bị cho tốt, ở Betmaber lấy được thắng lợi. Báo mà cả phóng viên không phục hỏi, sáng hôm nay chúng ta ở phỏng vấn đường thời điểm, hắn nói, Manchester United là một cái đối thủ cường đại, nhưng mà chúng ta sẽ không sợ ai đấy. Chỉ có chiến thắng đối thủ cường đại, giá trị của chúng ta tài năng thể hiện. Ngoại hạng Anh năm trước huy hoàng không có gì dùng, đến cuối cùng nâng cúp chính là Milan, mà không phải ngoại hạng Anh ngươi đối với hắn thuyết pháp có ý kiến gì không? Sirzer bảy nhướng mày, ngẫm lại nói ra, hắn nói có một chút đạo lý Champion League chỉ có một người thắng thì phải là đến cuối cùng vô địch. Chúng ta đã không sai biệt lắm có quên vô địch ngồi vị, cho nên không ai có thể ngăn cản chúng ta bắt được Cham Ti League quyết tâm. Đường đã cầm qua hai lần, ta cho rằng năm nay hẳn là chúng ta cầm, không được nhưng thế giới này liền quá không công bình. Aspen Daily phóng viên hỏi, các ngươi đều nói tìm được ngăn chặn đường xử lý phương pháp, rất nhiều người hoài nghi các ngươi chỉ là làm để cao sĩ khí, mới nói như vậy. Người đúng loại này lời giải thích là thấy thế nào? Đường Tuyệt Lạc quấn không qua một ngọn núi, Sơ Giở bảy trong lòng lắc đầu nói ra. Ngăn chặn đường là trung tâm cầu thủ trong sân trẻ tình, cụ thể xử lý phương pháp ta không biết. Các ngươi không được có cậy, ta xác thực không biết, ta chú ý chính là nếu như đột phá Diêu Ma Dịch tuyến hậu vệ. Hắn trầm tư sau một lát nói ra, còn về có phải là làm đề cao sĩ khí mới như vậy nói. Ta cho rằng vì chúng ta không cần phải làm như vậy, bởi vì làm tinh thần của chúng ta đã rất cao. Đường ở cái này hai cái mùa giải ở Cham The Only lấy được khổng lồ thành công, cùng hắn trận đấu bất luận cái gì đội bóng, cũng sẽ không tìm lý do khác đến đề cao buồn đội sĩ khí. Bởi vì chiến thắng hắn, là mỗi cầu thủ cái hiện thực mục tiêu. Chỉ cần có thể chiến thắng hắn có thể chiến thắng đôi bóng khác ở vòng Tứ kết rút rútthăm sau chúng ta toàn bộ đội liền sĩ khí tăng gọn gần đoạn thời gian chúng ta trung tâm cầu thủ trong sân một mực có nghiên cứu như thế nào ngăn chặn hắn ta nghĩ bọn họ nên tìm được biện pháp Madrid là đáng giá tôn trọng đối thủ bọn họ ở trang ty Hon bên trên lấy được thành công khiến bất luận cái gì đội bóng cùng bọn họ trận đấu lúc đều có chăm chú đối lại đấy. đấyùng chi bọn họ còn có đường một tên Hà Lan phóng viết hỏi dần ở tranh cử Madrid chủ tịch lúc liền đã từng đồng ý muốn đem đường cả cả cùng ngươi đưa đến mé Hiện tại Đường đã đến Betmaber, ngươi là hay không cũng có hứng thú đến Betmaber? Vấn đề này cực kỳ sắc bén, Sirger 7 trả lời không tốt, liền sẽ ảnh hưởng Manchester United bằng kết. Ma hành chính phóng viên con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, hình như là xem đến mỹ vị. Anh quốc truyền thông phóng viên bắt đầu lo lắng nhìn xem Sirger 7. Đường cùng Sirger 7 hợp tác tiền đạo. Thượng đế, bọn họ sẽ sinh ra hoa lửa. Là hai cánh trình thể. Vẫn là lẫn nhau tranh đoạt đội bóng lao đại. Hai người đều thích hành lang trái hoạt động, đến thời gian ai đến bên phải đi. Sirger 7 ngấp lại nói ra, Trước đường còn đang sensor mẩn thời điểm, ta liền đã từng hướng hắn phát động nảy lên mời, khiến hắn đến Manchester United đến. Khi đó hắn nói cho ta biết, Manchester United có người là được, ta không cần phải đi vào trong đó. Hắn lúc ấy từ chối ta mời. Ta hiện tại cũng mượn lời hắn nói, Geo Magic có đường được, ta sẽ không đến Geo Magic tới. Ta ở Manchester United qua rất khá. Anh quốc truyền thông phóng viên gọi ra một mụn cùng, sờ giờ bày trả lời tránh cho một đội bóng của trong sân nội loạn. 06 năm nay vượt cột vòng tứ kết trận chung kết bên trên, trước Juni phạm quy phía sau. Sở Giở 7 tìm được đang trực trọng tài chính, yêu cầu cho Juni thẻ đỏ. Kết quả Juni bị thẻ đỏ phạt dưới, trực tiếp làm cho nước Anh thua trận trận đấu. Trước trận đấu, cổ động viên nước Anh hướng Sở Giở 7 phát ra khổng lồ tiếng la Hó. Vượt cuộc sau khi chấm dứt, Sở Giở 7 trở lại ngoại hạng Anh. Cơ hội ở sở hữu sân vận động, nên đón hắn đều là khổng lồ tiếng la ó không chỉ có như thế, hắn cùng với nước Anh quốc nội đám siêu sao bóng đá mâu thuẫn cũng gieo xuống đến, đặc biệt Juni. Nhiều lần ở phòng thay đồ cùng Sở 7 phát sinh ngôn ngữ bên trên tranh chấp. Còn may, Sir Ferguson ở phòng thay đồ là cường đại đấy. Cường đại đến năm đó có thể đem bóng hai ném vào như mặt trời ban trưa bối chủ xoáy trên mặt, kết quả bối chủ xoáy trên mặt liền lưu lại một điều vết sẹo. Bối chủ xoáy không cam lòng chịu nhục, đi xa Rio Madrid. Ở sân Ferguson quá lớn dưới, có bối chủ xoáy bi kịch phía trước, Sergio 7 cùng Juni ngậm ngược lại. Tạm thời ngầm ngược lại, cũng không có nghĩa là giữa hai người không có vấn đề, nếu như vừa rồi Sergio 7 tỏ vẻ ra đúng Rio hào cảm, như vậy trở lại phòng thay đổi, nhất định sẽ đã bị đồng đội tấn công. Siêu sao bóng đá không tốt chứ hả, tùy thời đều có thể phóng viên nói, xa vào đến tiền vai trong. 745 nước Đức ở cuộc hàng hái đội Hà Lan, dùng toàn bộ tấn công toàn bộ trông coi tiên tiến chiến thuật trái bóng, một đường mạnh mẽ xông vào trận chung kết. Cờ Dịch là toàn bộ tấn công toàn bộ trông coi đại danh tử, bọn họ thịnh hành toàn bộ thế giới, có được đại lựa phan. Ở trận chung kết trước, không có người xem trọng đội Đức, đều cho rằng đội Hà Lan đem chiến thắng có được mẹ kẻn bùa ở, ở nước Đức, đến cuối cùng năm cút. Trận chung kết vừa mở màn 2 phút, đội Đức thậm chí ngay cả quả bóng đều không có động phải, Cờ Dịch liền dẫn bóng xông vào nước Đức vùng cấm. Không biết làm sao, nước Đức hậu vệ đem Cờ Dịch thả thất bại, Venanti Crojic một lần là xong, người Hà Lan một không. Lúc này, người Hà Lan chen chúc đọ bọn họ, cho rằng lượt cụp đem sinh ra thế giới mới vô địch. Nhưng mà thế sự khó liệu, có được cứng như sắt thép ý chí người Đức ở hiệp một chấm dứt trước, liền vượt lên dẫn đầu tỷ số. Crojic ở đánh vào cái kia penalty sau, tự hồ ở trong trận đấu bị lạc phương hướng, mà hắn các đồng đội ở số 1 siêu sao bóng đá mềm lúc sau, ý chí chiến đấu đều không có, đến cuối cùng thua ở người Đức dưới chân. Đội Đức thứ nhất cái dơ lên cục, trước rỉ mệt cúp vô địch, bởi vì người bờ ra giũ lần thứ 3 bắt được cúp vô địch thế giới trở thành vì bọn họ lâu dài vật kỷ niệm. Trận này thất bại làm cho Cờ Dịch tụt dời khỏi đội tuyển quốc gia, cũng làm cho bọn họ ở 4 năm phía sau Argentina vượt cột bên trên, lần nữa nuốt hận ở trận chung kết trên trận, trở thành danh tiếng vị vua không ai. Là cái gì làm cho Cờ Dịch ở trong trận chung kết bị lạc Phong Quang vô hạn toàn bộ tấn công toàn bộ trong coi, trọng tâm có thể ở lượt cục trận đấu bên trên trình độ đặc biệt, lại tiếc nuối thua trận mấu chốt nhất trận đấu. Cái này là nguyên nhân gì? Sự tình có ngược dòng đến lượt cục trước 2 ngày. Nước Đức báo dùng Hà Lan bệ bơi kỹ nở vỡ ba cái hấp dẫn người người tử đem đội Hà Lan đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Báo điều báo, ở trận chung kết trước, đội Hà Lan ở bể bơi ra sức làm cho Patti, hơn kỹ Nở vừa xuất hiện ở Patti trong, bọn họ cùng kỹ Nở vừa bọn họ ở bể bơi nghịch nước. Cái này thiên báo vừa ra tới, khiến đội Hà Lan đoàn bà chủ bọn họ rất là cam tức, Cợdij chụp đánh một giờ điện thoại, cũng không có cách nào dẹp loạn lão bà lựa giận, kết quả đội Hà Lan mang theo tâm sự bên trên trận chung kết trong sân. Cợdij là một cái phi thường yêu lão bà người, điển hình thích đẹp người không thương gian sơn, ở năm 74 Nhật sau khi trầm giấc, hắn tuyên bố dậy đi đội tuyển quốc gia. Không tham gia 78 năm nay Áo Argentina luật cúp, bởi vì hắn không muốn làm cho lão bà lo lắng, có canh giữ ở bên cạnh của nàng. Sau đó, người Hà Lan cho rằng nước Đức báo bị báo, thủy Hà Lan hai tòa luật cúp, nếu như không có bọn họ báo, liền không biết khiến cờ dị chụp ở năm 74 trận chung kết bên trên bị lạc, người Hà Lan luật cúp giấc ngậm ở 1 năm kia có thể thực hiện. Mặt khác, không có cái này thiên báo, cơ gì chụp tuyệt đối sẽ xuất hiện ở 78 năm nay luật cúp trận chung kết trên trận, cũng liền không có khả năng khiến Argentina ở quốc nội bắt được bọn họ trong lịch sử cái đầu cúp vô địch thế giới. Từ nay về sau Người Hà Lan cùng người Đức kết xuống không thể cởi bỏ thù hận, vì vậy thì có chín số lệ năm nay vượt cột, nho nhã dít cắt ở vòng 1-16 trận đấu bên trên, nắm chặt vần lở tóc. Cũng hướng phía hắn nổ nước miếng, kết quả hai người song song phạt dưới. Người Đức dùng một tên tiền đạo, đổi đi Hà Lan công thủ chuyển đổi bộ máy. Liên như vậy, người Đức đào thải có được 3 chàng lính ngự lâm cường đại đội Hà Lan, đến cuối cùng ở trong trận chung kết chiến thắng có được Maradona Argentina, bắt được trong lịch sử thứ 3 tòa ở cột. Một ngày báo hủy diệt một quốc gia hai lần lượt cuộc giấc mộng, khiến hai quốc gia tiếp được không cách nào hóa giải thâm thù đại hận. Đây là phóng viên uy lực, khiến người không dét mà run. Đây cũng là ngược đường liên minh năm chắc khí thế cùng đường tuyệt chiến đấu nguyên nhân các bản, trong tay bọn họ cả mạ giặt cùng bút, là sắc bén vô cùng vũ khí. Nước pháp truyền thông đương nhiên biết được phóng viên lợi hại. Cho nên ở đường tuyệt cùng ngược đường liên minh chiến đấu lúc, bọn họ lá cờ tiên minh đứng sau lưng hắn, bọn họ cũng không muốn khiến những người kêu ủy diệt bọn họ hy vọng. Gần đây dùng công chính vượt vạn, L.E. Quarter cũng thường xuyên phát biểu có lợi cho đường tuyệt báo, từ góc độ này nhìn, cũng rất dễ dàng lý giải. Ngày 1 tháng 4 uef chủ tịch tờ Latiny xuất hiện ở sảnh 04 sân nhà sân vận động Atina Zena. Lúc trước hắn tiếp nhận phỏng vấn, trước phóng viên hỏi là như thế nào đối đãi đường tuyệt Cộng tờ V-E trong lúc đó quan tòa lúc, hắn nói ra, sân vận động là một cái thuần khiết địa phương nào, uef một mực phản đối chủ nghĩa chủng tộc, ta kiên quyết ủng hộ đường đúng tờ V-E phát tố. Chúng ta bây giờ đang nghiên cứu giải trừ Cộng tờ V-E phát sóng hợp đồng chuyện tình. Trước mắt chí ít có một chút là khẳng định đấy, đang lúc chúng ta chế định liên quan pháp quy, nếu như liên quan phát sóng chỉ xuất hiện chủ nghĩa chủng tộc luận luận, chúng ta đem cho dùng trọng phạt. Thậm chí Ngưng hẳn cùng bọn họ phát sóng hợp đồng. Châu Âu giải bóng đá quán quân là chúng ta một mực tận sức chế tạo nghề nghiệp nhất cao cấp giải bóng đá, chúng ta hy vọng cầu thủ tại này trên võ đài không được chịu lấy đến không tất yếu cái nhiễu. Mấy ngày hôm trước chúng ta đã cho liên quan câu lạc bộ phát động đi văn kiện, nói cho bọn hắn biết nếu như ở Champions League trận đấu bên trên xuất hiện chủ nghĩa chủng tộc ngôn luận, câu lạc bộ đem đã bị trọ phạt. The Latiny một phen, khiến ngược đường liên minh Tung tăng cao, sở sở nói ra, đã từng có người nói, hình cầu phía trên có người, lời này quả nhiên là đúng. Bên địa tờ VE đang tại cùng hình cầu lên tòa án, bên này UFHA chủ tịch mà bắt đầu uy hiếp tờ VE, chúng ta chuẩn bị cùng các ngươi giải ước. Nhìn xem, còn có phía trên có người tốt, có người cho ngươi chỗ dựa, chẳng trách hồ hình cầu là như thế bá đạo. UFHA chủ tịch một phen tất nhiên khiến tờ VE sa vào đến khó cả đôi đường hoàn cảnh, tiếp tục cùng hình cầu lên tòa án, mùa giải sau, không được, cái này mùa giải Cham Tionlit phát sóng quyền khả năng có đội chủ. Bọn họ như vậy tổn thất thì càng ra sức. Nếu như liền rút lui như vậy về tố tụng, mặt của bọn hắn muốn thả ở nơi nào mà khác? liền tính bọn họ rút đơn kiện, hình cầu sẽ rút khỏi tố tụ Nên sẽ không, dựa theo hình cầu tính cách, hắn nhất định muốn thắng. Nên làm cái gì bây giờ tở vợ e có đau đầu, chúng ta đem duy trì liên tục chú ý sự kiện phát triển. Chương 82, ta sẽ không phụ lòng các ngươi. Ngày 1 tháng 4, Munich thời gian buổi tối 7 giờ 45, Campi Onlid vòng tứ kết, Scott 04 cùng Barcelona trận đấu dẫn đầu khởi tranh. Barcelona ở hiệp 1 phút 35, bằng vào xa Vi chuyển tuyệt vời chuyển tiểu tướng bổ dạng tấn công vào mình ở Campi Onlid bên trên thứ một bàn. Barcelona bằng vào bộ dạng đi bản, dùng một không chiến thắng sở cót 0-4, ở sân khách mang đi một trận thắng lợi. Cái này trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal cùng Liverpool trận đấu lập tức bắt đầu, kết quả hai bên 1-1 chiến hóa. Đầu trở về trận đấu chấm dứt, Catalan hành chính chuyển thông độ cao khen ngợi Barcelona sân khách lấy được thắng lợi, cho rằng Barcelona một trận đã bước vào vòng bán kết môn Bọn họ ở khen ngợi Barcelona sau, đem chú ý chuyển rời đến Badmur. Arsenal sân nhà cùng Liverpool chiến hóa, hơn nữa khiến đối thủ mang đi một cái sân khách đi bản. Anh Quốc truyền thông cho rằng Liverpool tiến vào hy vọng càng lớn. Bọn họ ở bình luận hết trận đấu này sau, cũng đem ánh mắt nhảy vào hướng BetMaber. Ngày 2 tháng 4, Champions League vòng tứ kết mặt khác hai trận đấu sắp khởi tranh, Real Madrid ngồi sân nhà ép lên chiến Manchester United, Fenerbakh ngồi sân nhà ép nên chiến Chelsea. Bởi vì mối giờ quan hệ, Fenerbakh cùng Chelsea trận đấu trước tiến hành. Thổ nhĩ kỳ thời gian buổi tối 7 giờ một nữa, Fenerbakh cùng Chelsea trận đấu chính thức khởi tranh. Trải qua một cái nửa giờ ác chiến, Fenerbakh sân nhà 2-1 chiến thắng Chelsea. Trận đấu chấm dứt. Mugino ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên kiên định nói, Chelsea trở lại sân nhà, chỉ cần một cái một không có thể tiến vào vòng bàn kết. Theo trận đấu này chấm dứt, toàn bộ thế giới ánh mắt đều nhìn về Betmarble. Có truyền thông hình dung, ba hạng trận đấu là món ăn khai vị. Mà Madrid cùng Manchester United trận đấu mới là bữa tiệc lớn. Cũng có người cho rằng đây là sờ giờ 7 khiêu chiến đường tuyệt cơ hội tốt nhất, ở Betmarble chiến thắng Diomagic, sờ giờ bảy mới có tư cách cùng đường tuyệt khiêu chiến. Còn có người cho rằng... Đây là một trận Manchester United quần hùng cùng đường tuyệt tăng thêm mặt khác 10 cái người trận đấu, chỉ cần Manchester United có thể ngăn chặn ở đường tuyệt, có thể ở Betmaber toàn thân trở ra. Madrid thời gian 6 rưỡi, Rio Madrid xe buýt dẫn đầu lái vào sân vận động Betmaber. Sutter dẫn đầu chính mình đội viên theo trên xe bus đi về hướng đến, sớm là ở chỗ này chờ đợi truyền thông phóng viên, hưng phấn hướng phía đường tuyệt kêu to, hy vọng hắn có thể nói vài lời nói. Chúng ta đêm nay sẽ lấy được thắng lợi đấy. Nhất định vô luận đối thủ là ai, chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi đường tuyển thỏa mãn các phóng viên tình cờ. Thả ra từ nói. Các phóng viên cực kỳ thỏa mãn như vậy từ nói, nếu như Real Madrid thủ thắng, thân cận Real Madrid cùng trung lập truyền thông liền có thể nói. Đường thực phát hiện mình lúc trước từ nói. Dẫn đầu đội bóng chiến thắng Manchester United. Nếu như Real Madrid bất hạnh bị thua, hoặc là cùng Manchester United tiện chiến hòa, ngược đường liên minh các thành viên liền có thể miệng mai hắn, hình câu lúc trước từ nói thất bại. Manchester United sân khách, Real Madrid. Casillas bạn gái xạ dạ cắt buồn nệ dò hỏi, Manchester United nói bọn họ tìm được ngăn chặn biện pháp của ngươi. Ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào?" Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Ngăn chặn ta nói đùa gì vậy? Lời này nói có chút lớn, khiến cho một bộ phận phóng viên phản cảm, mà giới hành chính truyền thông phóng viên cảm thấy những lời này không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ nhìn quen Đường Tuyệt mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn nhíu mày nói ra, "Nếu như bọn họ phải bên trên 7, 8 người đến trông giữ ta nói, còn thật có thể ngăn chặn ta. Nhưng mà, ta như vậy các đồng đội liền có cơ hội. Ta tin tưởng bọn họ ở ta bị đóng kết dưới tình huống, sẽ cho đối thủ một kích chí mãn đấy. Đội chúng ta ở giữa có rất nhiều công kích thủ, Henry đừng nói Dị bệ dị biên lộ xâm nhập tương đương sắp bén, Sonic đỡ sút sa lực mạnh và tr ra ra da của cũng có thể đi bản, đúng, còn có ra mốt đánh đầu, người này một mực bị người khác xem nhẹ, hắn ở tranh giành đánh đầu cầu lúc phi thường lợi hại, trước một thời gian ngắn ta còn hướng hắn thỉnh giáo đánh đầu kỹ thuật. Đường Tuyệt mở ra tay nói ra, các ngươi xem, chúng ta thực lực là cường đại như thế, Manchester United liền tính đông băng ta cũng không có dùng, ta các đồng đội đồng dạng có thể công phá khung thành của bọn họ. Thắng lợi là thuộc về chúng ta, hắn cầm nắm tay tiêu gạo, sau đó liền rời đi phóng viên. Vị phóng viên đành phải bất đắc dĩ nhìn xem bóng lưng của hắn, rất nhiều vấn đề chỉ có thể chết từ trong trứng nước. 7 giờ, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, huấn luyện viên muốn làm nhất chiến thuật của phía sau an bài. Đội chủ nhà phòng thay đồ. Sutter nhìn quét một vòng sau nói ra, Manchester United ở lúc trước một lúc nói, bọn họ tìm được ngăn chặn đường xử lý phương pháp. Có lẽ bọn họ thật sự tìm được, chúng ta có làm sao bây giờ? Jacques Mus không phục lớn tiếng nói, trừ bỏ đường này, chúng ta cũng có thể công phá khung thành của bọn họ. Sutter trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Jacques Mus nói ra, rất tốt ngươi nói có đạo lý. Hắn đảo mắt lại nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Đường, ngươi rõ ràng ý của ta." Đường Tuyệt gật gật đầu, Sutter rất hài lòng nhìn xem hắn cầu thủ hắn nói ra, ở đường bị đối phương đông băng sau, các ngươi muốn làm tốt công phá đối phương không thành chuẩn bị, khi đó suốt cầu môn trách nhiệm liền rơi trên người các ngươi. Nói xong lời này, hắn cố ý xem Sonder, Henry, Dị bẹ gì đám người kia. Tiếp tiếp Sutter mà bắt đầu an bài đường Tuyệt bị đóng kết dưới, như thế nào khai triển mở rộng tiến công, ý tứ của hắn có nhiều nhấn hoa, dùng ứng đối Manchester ngăn chặn chiến thuật. Phong thái đồ đội khách Sờ trong miệng nhai lấy kẹo cao su, bá rượu mũi phi thường đỏ, đó là bởi vì hưng phấn tạo thành đấy. Trong tâm mùa giải theo sở giờ 7 phát triển, Manchester United tiến vào quý báo thời kỳ, bọn họ ở ngoại hạng Anh cùng Champions League đều có đọ chức vô địch khả năng. Có anh quốc truyền thông ở Manchester United xuất suất chính trước, cổ vũ bọn họ có thực hiện đội quán quân sự nghiệp to lớn. Tối nay là chúng ta Champions League trọng yếu một trận đấu, nơi này là Betmaber, chúng ta còn chưa bao giờ ở nơi này lấy đi một trận thắng lợi, lịch sử nên thay đổi. Đêm nay, chúng ta có thay đổi lịch sử, từ nơi này mang đi một trận thắng lợi. Sơ lời này cùng lúc trước nói không giống với, lúc trước theo Anh Quốc truyền thông báo, hắn đúng trọng tâm trận đấu yêu cầu là sân khách ghi bàn mà thôi. Cầu thủ Manchester United sắc mặt chấn động, trong mắt hữu hùng gấu tiến hành tiêu đốt. Ở ủng hộ sĩ si phía sau, Sơ bắt đầu nhắc nhở đệ tử của mình, "Bêtma bữa trận đấu rất khó đá, các người muốn làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tư tưởng, ở tiếng la hô ở giữa trận đấu, có khống chế tốt tâm tình. Tỉnh táo, nhất định có tỉnh táo, có tin tưởng mình, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta." Sơ nhìn xem sợ côn lơ nói ra, nhiệm vụ của của người một tập cũng không rời đường. Hắn đi tới chỗ nào ngươi hãy cùng ở nơi nào. Dù là hắn trình diện ở biên uống nước, ngươi cũng muốn đợi kịp. Năm trước ở sân Old Trafford, đường tuyệt ở đã bị Manchester United hậu vệ nghiêm mật phòng thủ dưới, sân trước không cách nào cầm bóng, chủ động bay người phía sau. Chính là sự biến hóa này, cho hắn cung cấp cơ hội, hai độ công phá khung thành của Manchester United, trợ giúp Milan theo sân đâu Trafford mang đi một trận thắng lợi. Sơ không muốn làm cho năm trước tình huống lần nữa phát sinh. Sơ con lờ điểm gật đầu nói, huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đấy. Sơ gật gật đầu Nhìn xem cái khắc trung tâm cầu thủ trong sân nói ra, một khi hắn dẫn bóng, nhất định phải lập tức tiến hành phòng ngây, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ngồi dậy. Ferdina đáng người gật đầu, bọn họ biết được chạy lên đường tuyệt là đáng sợ cỡ nào. Mặt khác, các ngươi cũng không thể buông lỏng đúng người khác phòng thủ, bọn họ có thể sẽ ở đường bị ngăn chặn dưới tình huống, theo địa phương khác tìm kiếm đột phá phương hướng. Ở đi ra phòng thay đổi thời điểm, Sơ Vũ vỗ sờ giờ bảy bà bả bay, nghiêm túc nói, nô, tối nay là ngươi chứng minh chính mình về sau, ta tin tưởng ngươi có thể công phá không thành của bọn họ." Sơ giờ bảy lông mày lại, Lỗn tiếng nói, "Huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, vừa nghĩ tới cùng đường trận đấu, ta liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào." Sơ thỏa mãn vô vô sở giờ 7 bà bay. 7h30, hai bên cầu thủ phát động ra cầu thủ hiện tại thông đạo, Đường Tuyệt nhiệt tỉnh tiến lên cùng Sở giờ 7 ôm. Trận đấu phía sau ta thỉnh ngươi uống rượu, Đường Tuyệt hướng Sở giờ 7 phát ra mời. Sở giờ 7 sử sở, nháy mắt mấy cái nói ra, "Khả năng không được, buổi sáng ngày mai sáng sớm chúng ta muốn ngồi máy bay trở về. Đi như vậy, ngươi đến Manchester, ta uống rượu." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta một lời đã định." Ngày chín trận đấu xong, chúng ta uống rượu. Năm trước Chamti Honlit ở giữa, hai người cầu thủ ở thông đạo, trong lời nói luôn minh tranh ám đấu. Lúc này đây không nói trận đấu, chỉ nói uống rượu, giống như là một đôi lão bằng hữu. Đường tuyệt có lý do thỉnh Sơ Giơ 7 uống rượu, ở không tôn trọng sự kiện mua nhiệt liệt nhất thời điểm, Sơ Giơ 7 đứng ra giải thích, khiến sự kiện mới có chuyển cơ. Sơ Côn lờ cau mày xoay người nhỏ giọng hướng Sơ Giơ 7 hỏi, hắn vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Sơ 7 nói ra, hắn nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc mời ta uống rượu. Côn lờ nghi ngờ hỏi, liền cái này Sở Giơ 7 điểm gật đầu nói, liền cái này." Trầm Tư sau một lát, Sở Côn Lở hỏi, "Ngươi đồng ý?" Sở Giơ 7 lắc đầu nói ra, "Không có, ta nói cho hắn biết đến hiệp 2 trận đấu đánh xong, ta tỉnh hắn uống rượu. Có cái gì không ổn?" Sở Côn Lở lắc đầu nói ra, "Ta cũng không biết, nhưng mà cách làm của ngươi là chính xác đấy, hắn hiện tại mặt trái tin tức quần thân, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút." Sờ giờ 7 lông mày nhíu lại, đang muốn nói chuyện, Sở Côn Lở ý bảo hắn không chỉ nói nói, tiếp tục nói, "Ngươi không cần phản bắt ta, ta biết được ngươi muốn nói gì." Hiện tại giao tâm Tư suy nghĩ đặt ở trong trận đấu. Nếu như trọng tâm trận đấu đã được tốt, trận đấu chấm dứt, ta thỉnh ngươi uống rượu. Sờ giờ bảy lúc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn mặt trái tin tức quấn thân, loại khi này càng cần nữa bằng hữu. Ta chẳng lẽ sợ mặt trái tin tức sớm biết như vậy các ngươi là như vậy xem đấy, ta liền đồng ý cùng hắn uống rượu. Ở trọng tài chính dưới sự dẫn dắt, hai bên cầu thủ đi vào sân vận động ma mơ. Núi thở biển gầm bình thường tiếng hoan hô, bài sơn đảo hải bình thường đánh về phía hai bên cầu thủ. Sawyer bảy ngẩng đầu nhìn lên, liếc thấy đến hai cái bắt mắt biểu ngữ. Đường, chúng ta có thứ 10 tòa trang Diole. Này biểu ngữ là cổ động viên Real Madrid tự cấp đường tuyệt ủng hộ Si khí. Sơ giờ 7, Betma Ber là của người mai táng chi địa. Đây là cổ động viên Real Madrid ở đả kích Sơ giờ 7. Sơ giờ 7 gọi ra một ngụm thở dài, ánh mắt biến được càng thêm kiên định, hắn là một cái người kiêu ngạo. Nhưng Phạm là người kiêu ngạo, đối với khiêu khích lời nói, luôn sẽ kiên định đi đến phản kích, hắn đã quyết định muốn dùng ghi bản, đến phản kích cổ động viên Real Madrid cùng này biểu ngữ. Đường Tuyệt cười hướng cái kia biểu ngữ đằng sau người hâm mộ phất tay thắc hỏi, "Đúng vậy, đây là Madrid bước về phía thứ 10 tòa trang Only Cup trọng yếu một trận đấu." Ta sẽ không phụ lòng các ngươi." Đường Tuyệt Tiên lặng trong lòng nói ra. Chương 83: Sân vận động xung đột. Sân vận động phía Bắc diện không có Charles tổ chức, ca đưa dần cũng không muốn bị UEFA xử phạt. IT, nếu như Charles xuất hiện ở hiện trường, bọn họ sẽ phát ra cái dạng gì âm thanh mặt khác, hắn cũng nhất định phải lo lắng Đường Tuyệt Cầm thụ. Nay sân vận động lúc phía Bắc diện là một thân màu đỏ cổ động viên Manchester United, bọn họ tay cầm hợp có Manchester United cột mũ khán mặt, hát vang quang vinh Manchester United, bọn họ muốn dùng tiếng ca đến ủng hộ cầu thủ tự mình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 Ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm biểu tượng, ngươi là biểu tượng vinh dự kỳ sĩ. Cố gắng, Madrid. Cố gắng, Madrid. Toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Bảo vệ ngươi cao quý chính là màu trắng. Cố gắng, Madrid. Cố gắng, Madrid. Chiến đấu đã dẫn đầu cổ động viên ở trong lúc đó khởi tranh. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia bắt đầu giới thiệu hai bên đội hình. Madrid đội hình là 4 thủ môn Casillas, 4 gã hậu vệ, Ramos, Cannavaro, Pepe, Gerendör, 4 gã tiền vệ. Gijbi, Guti, Zagazo, Snyder, hai gã tiền đạo, Đường, Hendri. Lúc trước có truyền thông khuyên bảo sật tờ khiến mẹ Tiểu Đở thay thế Cản Nạ và Dỗ, bởi vì Cản Nạ và Dỗ sắp tới biểu hiện không tốt, 3 ngày trước chính là của Hán Phạm Quy, cho đối thủ đưa lên một cái penalty, hơn nữa chính mình bắt được đưa ra một thẻ đỏ, từ đó làm cho Real Madrid ở hai không rất tốt cục diện ở dưới, bị đối thủ nghịch chuyển. Nhưng mà, cố chấp người Đức kiên chỉ khiến Cản Nạ và Dỗ đội hình xuất phát. Chúng ta hy vọng Cản Nạ và Dỗ có thể tỉnh táo. Đã ra không năm nay vượt cục tiêu chuẩn. Phía dưới chúng ta giới thiệu Manchester United đội hình Sir Ferguson trận hình cũng là 442. Thủ môn, Vander Sar bốn gã hậu vệ, hệ ra, Ferdinand, Vidic, vỏ dân bốn gã tiền vệ. Sergio 7, Sergio Cole, Casip, Hargreaves vệ hai gã tiền đạo. Rooney, Tevez. Bộ này đội hình là Manchester United hiện tại cường đại nhất đội hình. Manchester United chủ xoay đem láo tướng JJFC đặt ở trên ghế đầu, hắn mục đích chủ yếu là khiến phòng thủ rất tốt sợ Cole đến ngăn chặn đường. Trận này vạn chúng nhìn chăm chú trận đấu sắp bắt đầu. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Đường Tuyệt đem trái bóng chuyển cho Henry. Trận đấu chính thức bắt đầu. Theo trận đấu bắt đầu, hai bên người hâm mộ hưng phấn lên, bọn họ lớn tiếng kêu to, vừa múa vừa hát, cái này đã là bọn hắn chiến trường, cũng là bọn hắn ngày lễ. Real Madrid ở chủ cổ động viên trong sân khủng lồ tiếng hò hét ở giữa, hướng Manchester United phát động này lên tấn công. Scollo nghiêm khắc chấp hành sơ lúc trước căn bài, như chó ra thuốc dán đồng dạng, gắt gao dán sau lưng Đường Tuyệt. Mở màn thứ 27 giây, Dị Bệ đường biên trái đột phá bờ thành công, đem trái bóng xuyên qua đến vùng trước. Đường Tuyệt đang luồn tiến lên cầm bóng. Sở Côn Lở lượn trước một bước, trọng tâm một xuống, đem trái bóng theo hắn mũi chân xoạc đi. Cổ động viên Manchester United phát ra khổng lồ tiếng hoan hô, sau đó bọn họ hướng đường tuyệt phát ra tiếng la ó mà cổ động viên Real Madrid phát ra khổng lồ tiếng trợ dài. Trái bóng bị phí địch nạ đỡ bắt được, hắn rất nhanh đem trái bóng chuyển cho tiếp ứng Casip. Vai địp một tay lấy Sở Côn Lở kéo đến, lớn tiếng hướng hắn hô, "Còn tốt chứ?" Lời này chuyển đến đường tuyệt trong thai là như vậy chói tai, giống như là đang gây hấn 2 phút sau, Madrid tan dã Manchester United công, do gù phát động nảy lên tốc độ nhanh kích. Real Madrid rời đi cầu tốc độ thần nhanh, Sonic ở trong vùng cấm cầm bóng, thoát khỏi hạ ưu dễ vẹt phòng thủ phía sau, một cước thẳng chuyển tìm được vùng cấm trước đường tuyệt. Đưa lưng về phía Manchester United không thành, đường tuyệt chân trái phía bên trái phóng ra một bước, cản lại Sở Côn Lở tiến lên đường lối. Trước một lần gì bẹ dị xuyên qua cho hắn để một cái tỉnh, không thể cho Sở Côn Lở sớm phá vỡ vòng quanh trái đất cơ hội. Ngay sau đó, hắn tới một Pazi xoay tròn trực tiếp đối mặt không thành của Manchester United. Lại thấy Pazi xoay tròn cổ động viên Madrid phát ra khủng lồ tiếng ủng hộ. Từ đường tuyệt đi vào Real Madrid sau. Không biết nguyên nhân gì, hắn rất ít sử dụng cái này kỹ thuật. Liên tại Đường Tuyệt xoay người đối mặt Manchester United không khung thành trong nháy mắt, đưa ra một lưới nhanh chóng bày ra, có 5 danh cầu thủ vây quanh hắn. Đường Tuyệt nhướng mày, trọng tâm một xuống, trực tiếp đánh đi vào, hắn có đâm rách cái này tầm lưới. Cá lớn đã tiến đến, cầu thủ Manchester United trầm mặc buộc chặt lưới, bọn họ muốn nói cho Đường Tuyệt, đường này không được thông suốt. Đường Tuyệt hai chân dong đưa thật nhanh, khiến người hoa mắt, hắn trọng tâm biến hóa thật nhanh, như là một con lươn đang trốn tránh địch nhân nổi bắc, hoặc như là một vị tay cầm bảo kiếm tuyệt cao thủ, đưa tay bảo kiếm Ở đích top ở giữa ra sức xung phong liều chết. Đường Tuyệt Miên phía trước Sở Côn Lở, con mắt không tốn, ánh mắt dị thường sáng ngời. Hắn phải tìm cơ hội, tuy thời chuẩn bị bày ra một kích trí mạng, đem trái bóng phá đi. Đường Tuyệt phía bên phải Ca Zip mạnh đụng qua đi. Vai phải đã bị va chạm, Đường Tuyệt cước bộ loạn, đang tại hắn tốc độ nhanh điều chỉnh bước điểm lúc, Sở Côn Lở tốc độ nhanh rỗi ra bản thân chân phải, dùng chân tiêm đem trái bóng chọc ra đi, lần nữa đem trái bóng phá hoại. Đường Tuyệt Long mày lần nữa cau chặt, làm sao bây giờ Manchester United vùng cấm trước đã vì hắn chuẩn bị cho tốt áo đầm, khiến hắn nửa bước khó đi. Đang suy tư sau một lát, hắn bắt đầu lui về. Ở năm danh cầu thủ vòng bên dưới, Manchester United rốt cục phá đi đường tuyệt đột phá. Theo Sir Fleur đây không phải Manchester United thành công, hắn đội viên lên phía trước trong sân liền đem đối phương khóai công phá hoại. Vì vậy hắn hướng phía đệ tử của mình lớn tiếng kêu to, nói cho bọn hắn biết ở do tấn công chuyển trông coi thời điểm, có ngay tại chỗ ngượt đoạn, nếu như không thành công, muốn dùng phạm quy đến ngăn cản Real Madrid tốc độ nhanh phản kích. Sutter nhíu mày, hướng bên người cách đó không xa gụ Tiêu Gạo, nhắc nhở hắn chuyền bóng điểm có phân tán một chút. Trên đánh đường tuyệt điểm này là không có tiền đồ đấy, tiến công có toàn diện nở hoa. Hai lần phá hoại đường tuyệt tiến công, Sơ Côn lờ tin tưởng tăng vọt. Hắn nhanh đi vài bước, đuổi theo lui về đường tuyệt. Ghé vào lỗ thai hắn khiêu khích nói, "Tiểu tử, ngươi đã không được, đêm nay chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội đấy." Đường Tuyệt con mắt nhìn phía xa trái bóng, thản nhiên nói, "Cái này lời nói được quá sớm, chạm sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết." Sơ Côn Lở phi thường hài lòng Đường Tuyệt nói chuyện ngư khí, vì vậy hắn cao hứng nói, "Sắc thực ai cũng không biết trạm sẽ phát sinh cái gì, nhưng là có thể khẳng định một chút là" Chúng ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì bên trong đấy." Đường Tuyệt không hề nói chuyện với hắn, nói cái gì đều là không có tác dụng đấy. Hơn nữa hắn cho rằng Sở Côn Lở cũng không nói gì mạnh miệng. Manchester United phương diện xác thực đảm nhiệm xung tốc chuẩn bị đến ngăn chặn hắn. Ở sơ kêu to dưới, cầu thủ Manchester United một khi do tấn công chuyển trồng coi thời điểm, nhanh chóng đi vào ngược đoạn, nếu như ngược đoạn không thành công, Liên lập tức phản uy. Rio Madrid tốc độ nhanh phản kích huy lực không cách nào phát huy ra đến. Trang diện thoáng cái giằng co hạ xuống. Hai bên đều không thể uy hiếp được đối phương không thành. Tràng diện cực kỳ nặng nề. Cổ động viên Real Madrid quyết định dùng chính mình tiếng hò hét đến thay đổi trên trận nặng nghề. Bọn họ la lớn, Real Madrid Real Madrid Madrid. Tiếng la đều nhịp, âm thanh chấn vút điêu, như trống trận gõ vang. Cầu thủ Real Madrid biết được người hâm mộ cần gì, bọn họ rời đi cầu tốc độ nhanh hơn. Sonic the Guy nhớ stutter lúc trước căn bài, ở đường tuyệt tiến công bị ngăn trở dưới tình huống, điều chỉnh chủ công phương hướng, đem trái bóng phân chia đến bên phải. Phút 31, Ramos hộ công đến sân trước, một cước 45 độ nhượn chuyển, đem trái bóng truyền đến Manchester United vùng cấm. Henzi cùng phi địch nạ đỡ cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên tranh giành đánh đầu cầu. Liên tại hai người tranh giành đánh đầu cầu lúc, Henry phát ra hét thảm một tiếng, che kín mặt của mình, ngã vào xanh biếp thảm cỏ bên trên. Trọng tài chính không có vang lên nhỏ, trận đấu tiếp tục. Sợt tờ thống khổ ôm lấy đầu, la lớn, thượng đế đây là phạm quy chết tiệt, ngươi lại không có xem đến. Trên khán đài, cổ động viên Diomagic không hài lòng, bọn họ hướng phía trọng tài chính chửi bậy, con chó đẻ phạm quy penanti penanti. Chết thiệt, Penalty. Guti tức giận chạy đến trọng tài chính bên tai la lớn, "Người trọng tài phạm quy, phạm quy." Thấy trọng tài chính không để cho trận đấu tạm dừng ý tứ, hắn giống lớn nói, "Henry bị tổn thương, người nên tạm dừng trận đấu." Trọng tài chính quay đầu nhìn về phía Manchester United vùng cấm, phát hiện Henry trên mặt đất khóc giống quay cuồng, Đường Tuyệt đang tại cùng Ferdinand cãi nhau, hắn quyết đoán thổi lên tiếng còi vang, khiến trận đấu tạm dừng. Lúc này, màn hình TV chuyển đổi đến vài giây trước, hai người ở tranh giành đánh đầu cầu lúc, Ferdinand khuỷu tay phải hung hăng đánh vào Henry bên trái mép cổ bên trên. Tây ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói ra, chuẩn xác mà nói, đây là một lần phạm quy, nên phán penalty. Ở Ferdina phạm quy lúc, trọng tài chính cách cách bọn họ chỉ có 10 em mở khoảng cách, hắn nên thấy rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là một cái lộ phán. Henry bên trái mép nước xương mở, máu tươi chảy ròng, bị cáng mang ra trong sân ở ngoài. Máu dẫn phát cầu thủ Rio Magis tức giận, trên sân bóng hai bên cầu thủ dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau xô đẩy, trong miệng nói rác rời nói, đều muốn chọc giận đối phương, khiến hắn mất đi tỉnh táo. Tính tình sôi động Jazmus, hướng phía Gazip đầu chính là một quyền bởi vì đối phương ân cần thăm hỏi mẹ của hắn. Cazip phát ra giết heo bình thường tiêu thảm thiết, thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên quấy cuồng. Sự tình làm cho ra sức, hai bên cầu thủ tâm tình càng thêm kích động, hai bên cầu thủ dự bị xông lên sân vận động vào, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Sân vận động hỗn loạn, khiến khán đài cũng biến được hỗn loạn lên, cổ động viên Real Madrid đem tức giận phát tiết đến đối phương người hâm mộ trên người, mắng bọn hắn chính là một đám lừa đảo. Cổ động viên Manchester United nơi nào sẽ thua, bọn họ cổ động viên Madrid là một đám lưu manh. Mắng nhau rất nhanh phát triển trở thành tứ chi trận đấu. Màu ngân bạch cổ động viên Madrid anh Dũng mà theo trang diện có không không chế được hiện trường duy trì trật tự cảnh sát chống bạo động lập tức xuất động dùng cao áp nước thương thật vất vả mới đưa hai bên người hâm mộ tác ra lần này xung đột trực tiếp tạo thành 32 cổ động viên danh bị tổn thương những cái này cổ động viên bị tổn thương bị người mang ra khán đải ngồi trên xe cấp cứu trong tài chính đến cuối cùng tất cả đánh 50 ra sức tấm biển cho ra mố cùng ca một người đưa ra một thẻ đỏ nhưng là cái này hai thẻ đỏ còn chưa đủ để dùng dẹp loạn hai bên tức giận hiện trường nhân viên công tác hoa sức của 9 Châu2 hổ mới đưa hai bên cầu thủăg cách Không có người nghĩ đến trận đấu biến thành cái dạng này. Trọng tài chính đem hai bên đội trưởng tìm đến, Hà Nội với Ferdinand cùng Casillas lớn tiếng nói, các ngươi một chút có tỉnh táo tỉnh táo thấy không, người hâm mộ đã phát sinh xung đột, các ngươi chẳng lẽ muốn khiến càng nhiều người bị thương sao? Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại nhìn xem hỗn loạn khán đài, đến cuối cùng gật gật đầu. Chương 84, thoát khỏi cơn ngắc ngộng. Lần này xung đột khiến trong trận đấu chặng 10 phút, trọng tài chính đưa ra hai thẻ đỏ. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, Sartre làm ra trọng tâm trận đấu lần đầu tiên thay người. Khiến hình giờ ra sân thay thế giới ra già tụẻ, khiến Văn Nghị Tự thay cho bị tổn thương hay lần gì. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, hai bên cầu thủ cơn tức đều rất lớn, động tác phi thường lớn, đường Tuyệt cùng Sở Giở bảy trở thành hai bên phạm quy đối tượng, hai người bọn họ liên tiếp thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên. Hai bên huấn luyện viên đứng ở khu chỉ huy không ngừng lớn tiếng kêu to, hy vọng cầu thủ tự mình tỉnh táo lại. Hiệp một thứ 39 phút, gụ tí bên phải chuyền, Van Nghị Tự cùng Ferdinand đều không có tranh giành đội lên trái bóng, trái bóng về phía sau điểm bảy đi. Dị Bệ Dị tiến lên hai bước, một cước kế sút Bétma bơ lập tức khẩn trương lên. Vander Sa phi thân một pha cứu nguy. Trái bóng bị Vander Sa đập ra điểm mấu chốt, Jibbe gì thống khổ che kín mặt, hắn mất đi hiệp một Geomagic tốt nhất một lần suốt cầu môn cơ hội. Trên khán đài, cổ động viên Geomagic phát ra khổng lồ tiếng thở dài, Ferdina một tay lấy Vander Sa kéo đến, ôm lấy hắn lớn tiếng kêu gào, "Còn tốt chứ?" Guti lực gấp Ferdina, cấp được sợ phát ra đánh đầu, nhưng mà đầu của hắn cầu cao hơn sà ngang. Manchester United sau đó phát động nảy lên tiến công, chủ cổ động viên trong sân phát ra khủng lồ tiếng la hó bọn họ đã nói muốn dùng tiếng la ó đến chiêu đái Manchester United. Sergio 7 ở tiếng la ó ở giữa gian nan dẫn bóng thẳng hướng Rio Madrid vùng cấm, gù tỉ cùng TV hợp lực đem bóng đoạt dưới. Cổ động viên Rio Madrid hướng phía Sergio 7 phát ra khổng lồ tiếng ồn ào, có người hâm mộ thậm chí la lớn, "Sergio 7, cái này nơi này chính là người mai táng chân chính." Sergio 7 anh tuấn trên mặt tràn ngập khó chịu, nhưng mà hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Một lần nữa đầu nhập đến trong trận đấu. Theo trọng tài chính một nửa trận đấu chấm dứt tiếng còi vang, vang lên, hiệp trận đấu cuối cùng kết thúc, hai bên lẫn nhau nộp giấy trắng. ANDonnell nói ra, hai bên ở cãi nhau ở giữa chấm dứt hiệp một trận đấu, tỷ số là 0-0. Trận đấu tương đương nặng nghề, hai bên đều không có chế tạo ra suốt cầu môn cơ hội tốt. Nhìn chung cả cái hiệp một trận đấu, Sir Ferguson như lúc trước nói như vậy, thành công đông băng Real Madrid số một siêu sao bóng đá. Đường cang sĩ nhục tính cách không có một cú sút gol, đối với hắn mà nói đây là cực kỳ hiếm thấy đấy. Ở tiến công phương diện, Manchester United chủ yếu theo đường biên trái tiến hành. Nhưng là ở dù tỷ cưng rắn phòng thủ dưới, Sergio bảy cũng không có thượng giai phát huy. Hiệp 1 biểu hiện tốt nhất hai cầu thủ vị trí Một vị là Manchester United tỉ cô hắn thành công đông băng đường, một vị khác là Real Madrid Guti, hắn trừ bỏ phòng thủ ở sở giờ, giờ bảy này, còn có hai chân rất có uy hiếp hộ công. Nếu như trọng tài chính không có lộ phán nói, hắn chuyền bóng liền sẽ trợ giúp Real Madrid đạt được một cái penalty. Đây là một trận giải thi đấu, hai bên lúc trước có nước nghiễu chiến. Trận đấu lúc có thẻ đỏ, có xung đột, có người bị tổn thương dưới trong sân. Những cái này nội dung vợ kịch hoàn toàn phù hợp giải thi đấu xáo lộ. Hai đội số một siêu sao bóng đá ở hiệp 1 biểu hiện đều cực kỳ bình thường. Hiệp hai bọn họ sẽ có khởi sắc. Cái hai người này cũng không phải cường lực tiền đạo, dùng kỹ thuật cùng đột phá tăng trưởng, ở đối phương hung hãn phòng thủ dưới đều bị lạc phương hướng. Chúng ta hy vọng bọn họ hiệp 2 sẽ cho người hâm mộ đặc sắc trận đấu, bởi vì có quá nhiều người hâm mộ ở chú ý trận đấu này, có quá nhiều người hâm mộ cần muốn một trận đặc sắc trận đấu. Anh Quốc sở cách sở bot cải cách khen ngợi Manchester United, hiệp một bọn họ biểu hiện vô cùng tốt, có máu điên, có ý chí chiến đấu, rất tốt ngăn chặn hình cậu, khiến vị này trên thế giới giá trị con người cao nhất cầu thủ, không, có một cú sút gol. biểu hiện là vĩ đại đấy. Hắn hy sinh chính mình tiến công, nhưng là đây là đáng giá đấy, hết thảy đều là đáng giá. Sergio Ferguson hiện tại nên lo lắng chính là ở ngăn chặn Real Madrid tiến công phía sau, nên như thế nào làm cho mình tiến công biến được trôi chảy, biến được càng có uy hiếp. Ở Crotitano tiến công bị ngăn trở dưới tình huống, hắn không ngại đem càng nhiều cầu giao cho ZZZFC đến xử lý. Nước Đức đài truyền hình nói ra, đây là một trận chú trọng phòng thủ trận đấu, hai bên ở hiệp một đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở phòng thủ phương diện, ở tiến công ở giữa đầu nhập tinh lực không nhiều, tạo thành nặng nề cục diện. Hai đội số một siêu sao bóng đá bị ở đối phương cường hãn phòng thủ dưới, đều không có thượng giai phát huy. Hy vọng bọn họ hiệp 2 sẽ có thay đổi, biểu hiện càng có thống trị sức lực một chút. Tất cả nhà đài truyền hình đúng hiệp 1 tiến hành tổng kết, cũng bắt đầu chuyển vọng hiệp 2 trận đấu. Hai bên cầu thủ cái này lúc sau đã trở lại phòng thay đổi, tiến hành giờ nghỉ giải lao. Hai bên huấn luyện viên không hẹn mà cùng yêu cầu mình đội viên tỉnh táo lại. Sutter mặt sắc mặt nghiêm trọng, nếu như ở sân nhà không cách nào chiến thắng Manchester United nói, bọn họ tiến vào tới liền sẽ biến được nhấp nhô ngồi dậy. Hiệp 1 chúng ta đã được không sai. Đặc biệt ở phòng thủ phương diện, các ngươi đảm nhiệm rất khá, hiệp 2 có tiếp tục bảo trì tràn đầy ý chí chiến đấu. Má khác, phải chú ý Zé ý nhất định phải chú ý vị này lao tướng, hắn đột phá tương đương sắp bén. Còn về tiến công, ta nghĩ chúng ta nên kiên trì đánh hai cái biên lộ, Van Nịt tự dụ, ngươi phải chú ý ở vùng cấm ở giữa đột điểm. Guti, ngươi hiệp một biểu hiện vô cùng tốt, tiếp tục bảo trì gì bệ gì, ngươi đang ở đây biên lộ đột phá phía sau phải chú ý xâm nhập, tìm tìm cơ hội sút chỉ từ không đề cập tới chính mình, điều này làm cho Đường Tuyệt cảm thấy 10 phần khó chịu chính mình khi nào thì biến thành một cái không được người trọng yếu thực chất. Hắn cầm lấy một bình nước khoáng rầm rầm uống lên đến, bên người vị trí là chống không, Henry đã đưa đến bệnh viện đi. Uống xong nước, hắn nhìn xem bên cạnh trống rông vị trí, nhớ tới ban đầu ở Henry gặp phải chuyển nhượng lựa chọn lúc tự nói, Henry đến Rio Majidi, chúng ta cùng một chỗ thực hiện Cham Tionlit rất ngộ. Lúc ấy hắn thậm chí xuất ra giọ ni đến nêu ví dụ. Hiện tại Henry làm tranh giành đánh đầu cầu nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, nếu như mình ở trọng tâm trận đấu tầm thường vô vi nói, như vậy, câu nói kia chẳng phải là một câu trò cười sao? Trợ giúp Diêu bắt được thứ 10 tòa trang Theolist, lời này rất lớn khí thế, nhưng là cực kỳ trống dũng. Nếu như đem những lời này biến thành là thật hiện tại Henji trang Theolist rực ngục mà cố gắng nói, càng có thể làm cho người sinh ra động lực. Làm Henji, hiệp 2 hay dùng thể năng đến kéo suy sụp bọn họ đường tuyệt âm thầm trong lòng nói ra, hắn chuẩn bị liều mạng. Phòng thay đồ đội khách, sơ hung hăng khen ngợi trong chính mình phía sau cầu thủ trong sân, cho rằng bọn họ là vì đại đấy, có tiếp tục bảo trì phòng thủ cường độ, đem đường tuyệt ngăn chặn ở cũng muốn cầu chức cầu thủ trong sân rời đi, cầu có nhanh một chút, cũng để xuất yêu cầu ít ném cầu, nhiều chuyền bóng. Hắn đặc biệt yêu cầu Serge 7 có ít ném cầu, cầm bóng sau đầu tiên nghĩ đến hẳn là cho đồng đội chuyền bóng, mà không phải đột phá. Hắn nói cho cầu thủ tự mình, phải chú ý đến cạn nạ vạ rổ sau lưng, đội Tã Lụy ạ cùng trạng thái phập phòng rất lớn, phía sau của hắn là chúng ta cho vui chơi. Hai bên cầu thủ đi ra phòng thay đồ, Đường Tuyệt ngẩn đầu liền xem đến Serge 7, hai người cười lắc đầu, vai sóng vai hướng sân vận động đi đến. Serge 7 cười khổ nói, ta đã bị huấn luyện viên vứt bỏ. Đường Tuyệt Vũ vô bờ vai của hắn, nói ra, ta cũng vậy đồng dạng. Sờ giờ bảy ngẫm lại hỏi, "Ngươi sẽ sửa?" Sửa Đường Tuyệt nói ra, "Vì cái gì có sửa?" Sờ giờ bảy nhíu mày, nghĩ thật lâu, đến cuối cùng cho rằng Đường Tuyệt là nói dối, đối mặt với đối phương nhiều người bao bọc, không truyền cầu không nói huấn luyện viên sẽ mang trước ngươi, chỉ sợ truyền thông cũng sẽ đem ngươi phê bình thương tích đời mình. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Đường Tuyệt ở trận đấu bắt đầu sau, mà bắt đầu ở đây bên trên điên cuồng dồn ép. Cầu thủ Manchester United cũng không có bối rối, thông qua tốc độ nhanh chuyền bóng. Tránh đi lồn của Hàn Đoạn, Real Madrid càng nhiều cầu thủ tham dự đến dồn ép trong, trang diện cực kỳ lẫm mắt. Cổ động viên Real Madrid lớn tiếng ho hét, đây mới là bọn họ phải cần trận đấu, đây mới là bọn họ muốn xem đến ý chí chiến đấu. Hai bên ở tiền vệ tiến hành chiến đấu. Trang diện lại một lần nữa rằng co hạ xuống. Theo thời gian lưu trôi qua, đứng ở khu chỉ huy Satter lo lắng, thế hòa không phải là hắn nghĩ có đấy. Hắn lớn tiếng kêu to, ý bảo chính mình đội viên tăng mạnh tấn công. Đường Tuyệt không tiếp thể lực ở sân trước chạy vị trí, Sergio Lở một tấc cũng không rời. Nhưng mà, Madrid chủ công phương hướng không phải là hắn Đường Tuyệt. Hai cái biên lộ chuyển bóng, tìm kiếm không phải là hắn, mà là cùng hắn, có Mâu Thuẫn Van Nghỉ Ở Ferdina cùng vãi điệp bao bọc rưới, Van Nghỉ cũng không có đạt được tuyệt hảo suất gol cơ hội. Manchester United ở đứng vững Rio Madrid một lớp cường công sau, phát động mạnh lên tấn công, bọn họ thông qua tốc độ nhanh chuyển bóng, rất nhanh liền xé mở Rio Madrid tuyến hậu vệ. Hiệp 2 thứ 13 phút, JLLFC ở trong vùng cấm một cước không chuẩn cầu, trái bóng bay qua cản nạ vạ rồ đánh đầu, Junyi tiến lên liền một cái lao xuống sông lên đưa. một cái xinh đẹp bên cạnh bổ đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt, cuối cùng hóa giải lần này nguy cơ. Phút 17, JJFC đường biên trái sau khi đột phá, đem trái bóng chuyển đến vùng cấm cấm, giờ bảy đoạt bắn tiệt cửa chính, bị cơ cảnh TV dùng chân ngăn cản ra. Real Madrid tuyến hậu vệ cùng không thành loạt vào khảo nghiệm nghiêm trọng, tình huống 10 phần nguy cơ. Manchester United dần dần khống chế trận đấu, bọn họ bắt đầu hướng Real Madrid bảy ra tấn công mạnh. Cầu thủ Manchester United phía trước trong sân mỗi một lần tiếp bóng, mỗi một cái chuyền bóng, mỗi một lần sút đều có khiến trên khán đài cổ động viên Real Madrid sợ hết hồn hết vía, trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Ai có thể thay đổi thay đổi bị động như vậy của diện? Đường, hắn ở nơi nào? Bọn họ bắt đầu tại sân vân động tìm kiếm đầu kia tóc đen. ESN nói ra, trái bóng là chú ý thực lực đấy, Manchester United ở trên trình thể thực lực mạnh mẽ hơn Real Madrid, bọn họ chậm rãi chiếm cứ chủ động. Real Madrid tình huống không thể lạc quan. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, Đường ở hiệp 2 cực kỳ cố gắng, thậm chí trở lại chính mình vùng cấm đi tới được phòng thủ, đây là rất ít thấy đấy nhưng mà hắn còn không có đạt được suốt gôn cơ hội, Sercold như cơn ác mộng bình thường một mực cùng sau lưng hắn. Đường Tuyệt theo hiệp 2 ngay từ đầu liền điên cuồng chạy động, Sercold l cùng cực kỳ mệt mỏi, trầm rãi đấy, hắn thả chậm chính mình tốc bộ. Một mặt là thể năng xảy ra vấn đề, về phương diện khác hắn cho rằng Đường Tuyệt trở lại chính mình nửa trận liền tính cân bóng, cũng sẽ không uy hiếp được khung thành của bọn họ. Đường Tuyệt vẫn còn tiếp tục chính mình nửa trận điên cuồng dồn ép, nếu như chỉ là thân ảnh bên trên xem, mọi người sẽ cho rằng hắn là một tên không biết mệt mỏi tiền vệ thủ. Sercold đứng ở ở giữa vòng, nhìn xem bóng lưng của hắn người giáo động ngẩng đầu lên. Ngốc ít, ngươi cho rằng như vậy, ta liền sẽ bị lửa, đi theo ngươi ngốc chạy, lãng phí thể năng. Hiệp 2 phút 28, sờ giờ 7 bên trái bên cạnh tiếp nhận hạ ủa dễ về chuyền bóng, dùng tốc độ đột phá hình nhỡ, ở khoảng cách điểm mấu chốt 7m khoảng cách, một cước xuyên qua. Mai phục tại vùng cấm ở giữa Juni vượt lên trước một cước, đá vào trái bóng phía trên. Trái bóng như mũi tên nhọn bình thường hướng gần góc bay đi. Hào một cái Casillas, một cái xinh đẹp bên cạnh bổ nhào, đem trái bóng bổ nhào ở. Hắn không có nằm ở thảm cỏ bên trên thở, mà là nhanh chóng đứng lên một cái tay vước cầu, tìm được bên trái gì bẹ gì. Tốc độ nhanh phản kích. Cầu thủ Manchester United nhanh chóng hướng chính mình nửa trận lui giữ. Hiển nhiên bọn họ lui giữ tốc độ không có trái bóng tới cũng nhanh, gì bẹ gì cầm bóng sau, đối mặt J. L. bổ nhào đoạn, trực tiếp đem trái bóng chuyển cho phải phía trước đường tuyệt. Đường tuyệt trong nội tâm phát ra một tiếng gào thét, đối mặt tiếp bóng, tiến lên một bước, chân phải cạnh ngoài mở rộng, nhanh chóng xoay người. Người cầu phân chia qua. Đường tuyển đem sau lưng nghệ dạ bỏ qua. Hiện tại ở đường tuyển cùng Manchester United không thành trong lúc đó, Chỉ có ba gã Manchester United hậu vệ cùng Sở Côn Lở. Hắn cần phải làm là đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Không chút do dự, Đường Tuyệt mang theo trái bóng đem tốc độ cấp lại, hướng Manchester United nửa trận mạnh mẽ thẳng tiến. Dị bẻ dị dọc theo đường biên trái tốc độ nhanh di động, hắn có cho Đường Tuyệt cung cấp một loại lựa chọn. Ở giữa vòng phụ cận Sở Côn Lở hướng phía Đường Tuyệt trước mặt mà đi. Nhưng mà, tốc độ đã chạy lên Đường Tuyệt, nơi đó là hắn có thể phòng thủ được. Trong tâm phía bên trái nghiên nghiên, Đường Tuyệt mang theo trái bóng, như cùng nhau mầu ngân bạch kia chớp hiện lên. Sơ côn lở trong mắt xuất hiện ngân lệ, trọng tâm một thất bại, theo đường tuyệt sau lưng bay xoạc mà đi. Liên tính cầm thẻ đỏ, cũng muốn đem ngươi chặn lại hạ xuống. Nhưng mà, hắn thất vọng, đường tuyệt sau đầu giống như mở to mắt con ngươi, đột nhiên bay lên, tránh thoát hắn bay xoạc. Sau khi rơi xuống rất, đường tuyệt trước người chỉ có ba gã hậu vệ. Chính cổ động viên trước cho là hắn có mạnh mẽ đột phá ba người lúc, hắn một cước nghiêng chuyển, đem trái bóng chuyển cho bên trái gì bẹ gì. Nguy cơ xuất hiện, Ferdinand Bumtha cho đường tuyệt, hướng dì bẹ gì đánh tới. Dì bẹ gì không do dự, mang theo trái bóng, dùng siêu nhanh đến tốc độ vượt bỏ phí địch Nader, đánh vào Manchester United vùng cấm. Dị bẻ dị tựa như một thanh sắc bén vô cùng dao găm, xuyên thẳng Manchester United vùng cấm. Sân vận động phía Bắc diện, đường xa mà đến cổ động viên Manchester United, sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến trắng. Cổ động viên Real Madrid bắt đầu khẩn trưng lên, đây là Real Madrid hiệp 2 tốt nhất suốt cầu môn cơ hội. Manchester United một vị khác hậu vệ trụ vai được Bung Tha cho đường chuyền, hướng dị bẻ dị đánh tới. Hào một cái dị bẹ dị, chân trái đột nhiên khép bóp, ngay sau đó, đem trái bóng đi ngang qua đến trung lộ. Manchester United hai gã hậu vệ trụ trước sau buông tha cho Đường Tuyệt, đánh về phía gì bẻ gì, lúc này Đường Tuyệt bên người sau Manchester United hậu vệ biên bỏ rằng. Ở gì bẻ gì chuyền bóng trong ngay mắt, Đường Tuyệt con mắt đột nhiên tỏa sáng. Chân trái tiến lên một bước, hắn ngâng lên chân phải. Lúc này, Bờ Dân trọng tâm một xuống, hắn cho rằng Đường Tuyệt có trực tiếp sút gol, hai chân ngăn ở Đường Tuyệt cùng không thành trong lúc đó. Nhưng mà, phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm, Đường Tuyệt duỗi ra chân phải mục đích là muốn đem trái bóng dẫn tới phía bên phải, sau đó tìm tìm cơ hội sút Bờ Dân xoạc bóng, mất đi vị trí Trước đường tuyệt chân phải bên trong đem trái bóng lôi kéo sau, hắn cùng với khung thành trong lúc đó là một mảnh đất trống trải. Manchester United 2 gã hậu vệ trụ tuyệt vọng nhìn xem đường tuyệt, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thượng đế trên người. Đường Tuyệt cực lực điều chỉnh hô hấp, khiến hô hấp cùng động tác nhất trí. Chân trái tiến lên một bước, mũi chân chỉ hướng khung thành ở xa trụ môn, hắn bắt đầu hấp khí thế. Đùi phải như tia trước bình thường vung hướng trái bóng, hắn bắt đầu hơi thở. Trước chân phải lưỡng bàn chân hung hăng đá vào trái bóng bên trên thời điểm, hắn hơi thở đạt tới, vì vậy theo trong miệng nhảy ra một cái một mình âm tiết, này Cái này âm tiết vừa mới phát ra, trái bóng liền giống như một đạo bạch sắc mũi tên nhỏ, hướng không thành phía bên phải trụ môn bay tán loạn mà đi. Vanderson phản ứng thật nhanh, nhanh đến đường tuyệt chân phải còn không có tiếp xúc đến trái bóng lúc, hắn mà bắt đầu đạp. Bởi vì hắn đã theo đường tuyến sút goal trong động tác, đoán được hắn sút goal góc độ. Trước trái bóng bay khỏi đường tuyệt lưng bàn trước lúc, Vanderson cũng đã ở thảm cỏ bên trên bay lượn. Một người, một cầu ở so đấu tốc độ. Cổ động viên Real Madrid tâm tư đã để cổ họng bên trên, lúc này đường tuyệt chân phải theo trái bóng phương hướng, dựa theo thói quen hướng lên bay lên. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó Vander xa đầu ngón tay đụng phải trái bóng. Nhưng mà, trái bóng tựa như không được đạt mục đích thể không bỏ qua mũi tên nhỏ, chỉ là thoáng thay đổi phương hướng, liền hung hăng đánh vào đứng trụ bên trong, bắn ra ghi bàn lưới. Chương 85: tiêu ngạo Đường tuyệt tử chối penalty của Bernardi Tây Ban Nha đại truyền hình quốc gia bình luận viên Á dạ gỗ nghẹ sự hứng phấn rống lớn nói, vào vào cầu. Vào. Đường ghi bàn Real Madrid sân nhà một không vượt lên đầu. Trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Chủ cổ động viên trong sân lên khủng lô tiếng ủng hộ, khiến Betma Barca vào đến trong hoa hạ. Từ răng sở Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hỷ lạ gì ổ kêu ngạo quát, Đường ghi bàn hắn vẫn là nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá hai gạ nước Pháp siêu sao bóng đá trình diễn hoàn mỹ phối hợp, hợp lực sẽ mở Manchester United phòng thủ, đường hoàn thành một kích cuối cùng. Cả cái bét ma bơ xa vào đến cuồng hoàn trong. Đứa thiệt khách quý bên trên, Ca Đơ dần gọi ra một ngụm thở dài, hưng phấn đứng lên vỗ tay. Năm trước mùa này hắn tử vứt 260 triệu, chính là làm chế tạo Real Madrid thời đại mới, làm này trên lưng hắn trầm trọng áp lực. Tại này ghi bàn trước, Madrid cực kỳ bị động một mực bị Manchester United ngăn chặn. Phải biết rằng đây là Real sân nhà, nếu như Real Madrid đến cuối cùng không có lấy được thắng lợi, đội bóng sẽ gặp nhận cỡ nào mảnh liệt công kích. Catalan hành chính truyền thông nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trắng trận công kích hắn nhiều tiền chính sách. Đường Tuyệt vi bản, rốt cục có thể cho hắn buông lòng một hơi. Đường Tuyệt hưng phấn nhảy lên nhảy ở gì bẹ gì trên người, hương phấn chu lên. Cầu thủ Real Madrid như mổ ngân bạch sóng chiều bình thường, hướng hai người tuần già qua đi. Đứng ở khu chỉ huyster, nắm tay nắm chặt, dùng sức trên không trung vung dậy. So với việc Real Madrid hưng phấn, cầu thủ Manchester United xa vào đến về vào trong, bọn họ điên cuồng công không được, lại bị đối thủ đánh một cái tốc độ nhanh phản kích. Sergio 7 nhìn xem bị đồng đội ôm đường tuyệt, trong mắt có cô đơn. Lúc trước hắn gọi là hét nói, thượng đế lúc này đây đứng ở bọn họ một ít ở biên, lúc này đây hắn sẽ đạt được thắng lợi đấy. Hiệp 2 Manchester United chiếm cứ chủ động, hướng Real Madrid bày ra điên cuồng tấn công, một lần khiến hắn xem đến hy vọng, ai biết ai. Sơ dùng sức ngay trong miệng kẹo cao su, đột nhiên theo ghế dự bị bên trên đứng lên, đi đến khu chỉ huy. Lũ tiếng hướng phía cách đó không xa Sở Giả 7 kêu gào nói, "Cerritano, giữ vững tinh thần đến còn có rất nhiều thời gian." Sở Giả 7 quay đầu nhìn về phía sơ. Trong mắt cô đơn ở chậm rãi tiêu tán. Người can đảm sút gol sơ lớn tiếng nói, "Hắn biết được lúc này, các đệ tử cần muốn chính mình của vũ." Sở Giả 7 gật gật đầu, trong mắt cô đơn bị kiên định thay thế, đây là best manner. Không một thua là bình thường đấy. Đúng. Đây không phải tận thế. Trận đấu một lần nữa bắt đầu phía sau. Cầu thủ Real Madrid xí khí tăng vọt. Bọn họ kiên định tại chính mình nửa trận dựng thẳng lên tường đồng bết sắt. Cầu thủ Manchester United ở sơ hùng hổ dưới, một lần nữa giơ lên cao chiến thắng quyết tâm. Huấn rieu Madrid bày ra điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, Manchester United lần nữa không chế trận đấu, huấn rieu Madrid vùng cấm bày ra sắc bén tấn công. Thứ 30 phút, Thơ vệ ở vùng cấm trước một cú sút mạnh. Casillas nghiêng người nhào tới, trái bóng lệch đưa quả bóng cửa chính. Cán nạ vạ rồ lớn tiếng kêu gạo, nhắc nhở chính mình đồng đội phải chú ý tạm vị trí. Gu gì đang thương lượng phòng thủ lúc hai người nên như thế nào phối hợp. Đường Tuyệt đã trở lại chính mình nửa trận. ZJJS sỉ phạt ra phạt góc, bị cao lớn phí địch nạ đỡ cướp được điểm. Trái bóng hướng không thành bay đi, Casillas đã không cách nào làm ra hiệu nghiệm một pha cứu nguy, hắn chỉ có thể khẩn cầu thượng đế. Cổ động viên Real Madrid tâm tư bắt đầu thu thập, khẩn trưng lên. Trái bóng theo trên xà ngang bay đi, ma bơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô. Sutter đứng ở khu chỉ huy bên trong la to, hy vọng đệ tử của mình có thể đứng vững đối phương của ngoan loạn tạc. Casillas phạt bóng cửa chính cầu tốc độ rất chậm, hắn hy vọng chính mình đồng đội có thể lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi điều chỉnh tốt tư tưởng, dùng đáp lại đối với đối phương điên cuồng tấn công. Thứ 34 phút, thay đổi bất ngờ. Real Madrid trung tâm trong sân thất bại cậu, Guti một cú chuyền về cho đằng sau Cạn Nạ và Dở, ai biết hắn lại dưới chân đánh vấp, biến được lào đảo ngồi dậy, khoảng cách hắn chỉ có 3m sờ giờ 7 nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, ba bước sau, đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Benzema bơ phát ra tiếng thét chói thai Sờ giờ 7 mang theo trái bóng tốc độ nhanh hướng Real Madrid vùng cấm mà đi. Cạn Nạ và Dở ở giờ 7 sau lưng liều mạng đuổi theo. Guti trên mặt có tuyệt vọng cùng tự trách. Sơ trở lúc đầu, Kader dần lông mày chăm chú nhìn lại đến, hưng phấn sơ miệng ngay lợi hại hơn, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời. Bên cạnh hắn Manchester United cầu thủ dự bị, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, giữ cổ lên nhìn xem trên trận sơ giờ 7. Bết ma bơ không khí biến được dị thường căng thẳng, cổ động viên Real Madrid cảm giác trên cổ bọc ngoài một sợi thường, vẫn là tự thần lấy mạng dây thường. thử. Si lát theo vùng cấm bên trong chạy như điên, tay cầm một mình, sơ giờ 7 có sức lực chạm Real Madrid. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, ở cách xa nhau 3m lúc Sở giờ 7 trọng tâm đột nhiên hướng phải cùng nhau, chạm hắn vượt qua Casillas, đối mặt cầu môn, một lần là xong. Anh quốc Sky TV, hương phấn quát, vào vào cờ JT Anozona ghi bàn đây là hắn trọng tâm mùa giải trang tí onlit thứ nhất khách trong sân ghi bản Manchester United ở hiệp 2 thứ tháng 3 năm 40 phút san bằng tỷ số. Đường xa mà đến cổ động viên Manchester United phát ra khổng lồ tiếng hoan hô. Ghi bản sau sở giờ 7 hưng phấn trong miệng phát ra gạc hét, tại sân vận động chạy như điên. Cầu thủ Manchester United hưng phấn hướng hắn chạy tới. Cản Nạ Vạ Dồ bất lực hai tay chống nặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt tràn đầy cô đơn. Đã từng phong hoa tuyệt đại thời kỳ theo thời gian tước bộ, vừa đi không quay lại, lão, thật sự lão. Gì bệ gì trong mắt thống khổ xuất hiện, Đường Tuyệt hít mắt, hắn trầm tư sau một lát, đi về hướng Cản Nạ Vạ Dồ. "Vô vô Cản Nạ Vạ Dồ bà vai, Đường Tuyệt nói ra, ai cũng sẽ sai lầm đấy, ngươi không cần quá để ý." Cản Nạ Vạ Dồ thống khổ thở dài nói, "Chính là." "Không có gì chính là." Đường Tuyệt cắt đứt lời của hắn nói ra, "Vẫn là 10 phút, chúng ta còn có cơ hội." Cán nạ vạ rồi nhìn xem Đường Tuyệt Kiên định mà tự tin ánh mắt, trong lòng nghẹn lại ở chậm rãi biến mất, hắn gọi ra một ngụm thở dài, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Đường Tuyệt cười gật gật đầu, nói ra, cái này đúng. Cổ động viên Real Madrid căn bản không có nghĩ đến đội bóng của bọn họ, liền như vậy bị Manchester United san bằng tỷ số, ở trầm mặc sau một lát, bọn họ bắt đầu dùng tiếng ca áp chế cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời, cố gắng Madrid lại một lần nữa ở Bernabéu trên không vang lên. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói ra, Madrid trên trình thể thực lực hoàn cảnh xấu. Hơn nữa cá biệt đội viên sai lầm, bị Manchester United san bằng tỷ số, lưu cho bọn hắn vượt lên dẫn đầu tỉ số thời gian sau 10 phút. Manchester United lấy được sân khách đi bàn, bọn họ tiến vào tình thế một mảnh rất tốt. Anh quốc sở S-Hot nói ra, đầu mùa giải Diêu Madrid cao thấp đều lời thề son sắc có bắt được Tram Tý hiện tại xem ra đây là một chuyện cười. Theo trọng tâm trận đấu đến xem, bọn họ hoàn toàn bị Manchester United tắc chế, nếu như không phải là hình cầu nắm chặt một lần cơ hội phản kích. Manchester United thậm chí có thể ở tỷ số bên trên vượt lên đầu Cái này Chi Real Madrid ở trên trình thể thực lực có hạn. Có nghĩ bắt được Trang Diolit, bọn họ chỉ có thể đám cái mùa giải, đám cadơ dần ở trên thị trường chuyển nhượng ngóc ra khoản lớn chi phiếu mua người. Sir Potter coi cách hiện tại nắp quan định luận, bọn họ không có nói lung tung. Theo tràn diện bên trên xem, Real Madrid xác thực không có Manchester United đẳng đánh. Sân nhà bị đối phương áp chế. Như vậy Real Madrid đến Old Trafford, đám đợi bọn hắn đúng là một trận. Sơ ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, hướng phía đệ tử của mình ý bảo, đem trọng tâm đặt ở trên phòng thủ. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, San bằng tỷ số Manchester United sĩ khí tăng vọt, bọn họ đem phòng thủ phía sau thu vào, một 1 tỷ số bọn họ là có thể tiếp nhận đấy. Real Madrid ở dù tỷ đám bình thường cầu thủ cổ vụ giới, bắt đầu hướng Manchester United phát động này lên điên cuồng tấn công, bọn họ hy vọng ở đến cuối cùng 10 phút, có thể lần nữa công phá đối phương không thành. Đường tuyệt Y nguyên 10 phần tích cực, chạy động phạm vi phi thường lớn, cùng sau lưng hắn Sở Côn Lở hiện tại mồm to thở hổn hển, tiếng hít thở giống như một đầu lãng nhưu, giống như tùy thời đều có thể thất bại loại. Manchester United phòng thủ phi thường nghiêm mật, thậm chí có thể dùng kín không kẽ hở để dùng. Real Madrid tiến công nhìn như hùng mãnh, nhưng là căn bản không có đạt được tốt suất gol cơ hội. Thời gian như nước chảy bình thường, ở tốc độ nhanh trôi qua, tuyệt vọng chậm rãi xuất hiện ở cổ động viên Real Madrid trên mặt, bọn họ biết được chỉ có thể chờ đợi kỳ tích. Sân nhà 1-1, đến sân khách, đối phương chỉ cần một cái không không có thể tiến vào. Liền tính đội bóng tự mình có thể lại đánh vào một bàn, 2-1 chiến thắng đối thủ, Manchester United trở lại sân nhà, chỉ cần một cái 1-0 có thể tiến vào. Tuyệt vọng tựa như trầm trọng mây đen bình thường, bao phủ ở tâm bọn họ bên trên. Hiệp 2 thứ 42 phút, Serniger, Di Bè Di, đường tuyệt ở Manchester United trong vùng cấm tiến hành một loạt phân khích một cước chuyển bóng, ở Manchester United phòng thủ nghiêm mật ở dưới, sẽ mở một đường vết rách. Đường tuyệt cầm cầu, bỏ qua đã mỏi mệnh không chịu nổi sờ cốt lờ, ở Manchester United vùng cấm trước dẫn bóng, hắn đang tìm kiếm suốt gôn cơ hội. Ferdina cùng vái điệp hai vị Manchester United phòng thủ đại tướng không dám kinh thường, đồng loạt tiến lên tiến hành phụ kín. Đường tuyệt phía bên phải là Juni, tổ 3 người trở thành một cái lưới lớn Chuyền bóng ban nịt tự dụ dụ ở đường tuyệt phía bên phải 5 em mở chỗ lớn tiếng kêu to. Đường Tuyệt nhướng mày, chết tiệt, cái này có không gian chuyển bóng. Không cách nào chuyển bóng cũng chỉ có thể kiên trì tiến hành đột phá. Đường Tuyệt trong nháy mắt tiến vào chính mình thế giới, thế giới này không âm thanh thanh âm, cũng không có tình cảnh. Quyết định có đột phá Đường Tuyệt, mang theo trái bóng hướng đối phương vùng cấm mà đi. Tổ ba người thành lưới trong nháy mắt thu nhỏ lại, nhưng là Đường Tuyệt cùng hắn dưới chân trái bóng dĩ nhiên trở thành làm một người chỉnh thể, chỉ điểm trong lúc đó, hắn khoảng cách đối phương vùng cấm càng ngày càng gần. Trên khán đài Cổ động viên Real Madrid quên mất Real Madrid tương lai trước mặt, bọn họ con mắt chăm chú nhìn trên trận cái kia đầu tóc đen, bởi vì Đường Tuyệt có hy vọng đột phá Manchester United tiến kiến không kẽ hở phòng thủ. Juni trong mắt xuất hiện khiếp sợ, bởi vì Đường Tuyệt chân trái nhẹ nhàng một đẩy, đã bỏ qua nghiêng phía trước phí địch nạ đỡ chân trái, mà lúc này, Đường Tuyệt chân phải muốn tiếp xúc đến trái bóng. Juni đoán được Đường Tuyệt chạm liền có thể vai trái chúi xuống, theo Ferdina cùng vài điệp chính rữa nhỏ hẹp trong khe hở chui ra đi. Nếu như đến lúc đó, vài điệp chỉ có thể dùng phạm quy mới đúng ngăn cản Đường Tuyệt đột phá. Khi đó phạm quy hậu quả là penalty, thẻ đỏ. Juni không do dự, rũa ra bản thân chân phải, một cước đá hướng đường tuyệt chân phải. Hắn có sớm phạm quy. Chạm, đường tuyệt tầm ầm ngã xuống đất. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Cổ động viên Real Madrid ở phát ra khổng lồ thở dài phía sau, hướng phía trọng tài chính giống lớn đều, penalty, penalty, penalty. Theo bọn họ đây là một cái penalty, bởi vì đường tuyệt ngã sắp xuống ở Manchester United vùng cấm ở giữa. Juni hướng phía trọng tài chính là lớn, người trọng tài phạm quy ở vùng cấm ở ngoài. Đây không phải penalty tuyệt đối không phải là penalty. Nói thật, trọng tài chính mình cũng không có nhìn rõ ràng cái này có phải là penalty, cho nên ở thổi còi sau, hắn một mực không có làm ra thủ thế. Thấy hai bên cầu thủ không có phát sinh xung đột, trọng tài chính chỉ điểm trợ lý người trọng tài xin giúp đỡ. Cầu thủ Madrid sẽ không bỏ qua loại cơ hội này đấy, bọn họ vây quanh trọng tài chính bên cạnh, lớn tiếng kêu gạo, đây là một cái penalty. ESGN nói ra, ai này bóng rất khó phán đoán có phải là một cái penalty, nhất định phải căn cứ động tác tài năng phán đoán Trọng tài chính cùng trợ lý đang lúc trọng tài thương lượng. Nếu như trọng tài chính phán cho Real Madrid một cái penalty nói, Geo Magist liền có cơ hội ở sân nhà chiến thắng Manchester United, cái này đã phạt tất nhiên là trọng tâm trận đấu một cái tiêu điểm. Sir Casser Pot cải cách lớn tiếng nói, đây tuyệt đối không phải là một cái penalty. Juni một tay lấy đường tuyệt kéo đến, lớn tiếng nói, đường tự ngươi nói cái này có phải là penalty. Juni không dám khẳng định đường tuyệt sẽ hay không thừa nhận đây không phải một cái penalty, bởi vì làm thế giới này không có người sẽ chủ động đi từ chối một cái penalty đấy. Nhưng lại hắn hay là muốn thử một lần, bởi vì hắn cảm thấy Đường Tuyệt là một cái ngoại lệ. Hắn thậm chí đảm nhiệm một cái quyết định nếu như Đường Tuyệt tự nhận đây không phải một chút cầu, chính mình thi đấu phía sau liền sẽ đối với truyền thông khen ngợi hắn. Đường Tuyệt ngậm lại, hướng phía trọng tài chính chạy tới, Junie ở chần chờ sau một lát, theo sau, hắn muốn nghe nghe cái này Kiêu Ngạo ra Hỏa sẽ cho trọng tài chính nói cái gì đó. cầu thủ Real Madrid đều hướng Đường Tuyệt hô, "Đường, ngươi đi nói cho người trọng tài, thì phải là một cái penalty." Trọng tài chính cùng trợ lý đang lúc trọng tài căng thẳng thương lượng, lúc này một thanh âm cắt đứt bọn họ. Ngươi trọng tài, đây không phải một cái penalty. Đường Tuyệt sau lưng cách đó không xa Juni ở ngắn ngồi khiếp sợ sau, hắn bắt đầu vô tay. Van Nghị Tự dù mặt bắt đầu khó nhìn lên, ngốc ít, ngốc ít lại trợ giúp đối phương nói chuyện, từ chối penalty. Chương 86, thắng được cái khác chiến trường thắng lợi. Người trọng tài, đây không phải một cái penalty, Đường Tuyệt nói không hề khiến trọng tài chính do dự, hắn có phán đoán, hướng vùng cấm đi đến. Cầu thủ Real Madrid ở kinh ngạc sau, đã không cách nào hướng trọng tài chính tạo áp lực. Juni tiếng vỗ tay nhắc nhở cầu thủ Manchester United Trọng tài chính sẽ không phán penalty. Van Nịt Tự nhìn xem đường tuyệt bóng lưng, dẫn không kèm được hướng phía thảm cỏ chính là một ngụm cục đàm. Mà cái khác đồng đội ánh mắt phức tạp nhìn xem đường tuyệt, bọn họ không biết nên như thế nào đi bình luận hành vi của hắn. Trọng tài chính cho Juni đưa ra một thẻ vàng, cũng đã phạt cho Real Madrid một cái làm vị trí thật tốt trực tiếp đã phạt. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid hướng phía trọng tài chính phát ra khổng lồ tiếng la ó, mà cổ động viên Manchester United vô tay. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia đang trầm tư sau một lát nói ra, theo động tác chậm xem Lần này xác thực không phải là một cái penalty, Juni phạm quy trên mặt đất khoảng cách vùng cấm tuyến còn có mấy cm. Ở trọng tài chính đá phát trước, đường thật giống đối với hắn nói cái gì đó, chẳng lẽ hắn đang nói đây không phải là một cái penalty chúng ta không được biết. Sơ Cát TV nói ra, trọng tài chính đá phạt hết sức chính xác. Đang tại sắp xếp bức tường người Sơ giờ 7 nhịn không được hỏi bên cạnh Juni, hắn vừa rồi cho người trọng tài nói cái gì. Juni nhìn xem trái bóng phía trước đường tuyệt, nói ra, hắn nói, đây không phải là một cái penalty. Sơ G7 trở mặc. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt chậm rãi chạy hướng trái bóng. ES lớn tiếng nói, đây là Real Madrid trọng tâm trận đấu hy vọng cuối cùng, Đường nhiều lần ở trong trận đấu dùng trực tiếp đá phạt công phá đối phương không thành. Hắn lúc này đây có thể thành công. Đúng. Một tiếng giòn vang, trái bóng theo thảm cỏ bên trên các cánh. Một đạo bạch quang theo bức tường người bên trên bay qua, kiên định hướng khung thành góc trên bên phải bay đi. Benzema bắt đầu khẩn trưng lên. Nước ngoài Hà Lan Van der Sa mở rộng viên tí, hướng trái bóng bay đi. Bảng. Một tiếng vang thật lớn. Trái bóng hung hăng đánh vào trên xà ngang, bay ra điểm mấu chốt. Cái thanh âm này khiến cổ động viên Real Madrid nát cõi lòng, bọn họ phát ra khổng lồ tiếng thở dài. Vander Sar cảm thấy cái thanh âm này là trên thế giới tuyệt vời nhất âm thanh, khiến hắn theo tự thần ngực ở giữa cứu thoát ra. Cầu thủ Manchester United Kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, có loại đại nạn không chết cảm giác. Đường Tuyệt Thống khổ ôm lấy đầu. Anh quốc sợ TV lớn tiếng nói, cầu đánh vào trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt hình cầu phạt ra trực tiếp đá phạt bị xà ngang từ chối. Thượng đế liền đứng ở Manchester United bên này. Van Nỉ dù rảnh mắt sắc bén nhìn xem trong thống khổ đường tuyệt, trong miệng lại nhải, chết tiệt nó ít, từ chối penalty, nhìn xem. Ngốc ít, đây là ngươi có kết quả hử, chờ xem. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đường phạt ra trực tiếp đá phạt bị xà ngang từ chối, Real Madrid sai sót vượt lên dẫn đầu tỷ số tuyệt hảo cơ hội. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau. Manchester United biến được càng thêm cẩn thận, đem trọng tâm đặt ở phòng thủ trong, bọn họ không muốn làm cho tới tay thế hỏa, ở đến cuối cùng trong vài phút bị đối phương cấp đi. Real Madrid ở đến cuối cùng vài phút cấm. Đúng Manchester United phát động này lên điên cùng tấn công, nhưng mà ở đối phương phòng thủ nghiêm mật dưới, bọn họ không thể thay đổi tỷ số. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang, hai bên đầu trở về trận đấu chấm rức 1-1, Real Madrid ở sân nhà cùng đối thủ chiến hòa. Bên sân ngược đường liên minh vô cùng hưng phấn, bọn họ tìm được tấn công đường tuyệt vũ khí. Ở vào trong hưng phấn bọn họ đang thương lượng ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, nên như thế nào khó xử Real Madrid chủ xoáy. Sân nhà tất chiến, trạng diện bị động. Trận đấu chấm rức Cổ động viên Real Madrid nhúng nháp cay đắng thế hòa cảm thụ, bọn họ đúng tiến vào mất đi thất vọng. Mà đường xa mà đến cổ động viên Manchester United lại vừa múa vừa hát, ở xung đột ở giữa thắt cho bọn hắn sầu náo quét qua mà quan cảnh. Một ít cấp tiến cổ động viên Real Madrid chịu không được lòng tuyệt vọng tình hình, hướng vừa múa vừa hát cổ động viên Manchester United chửi bậy, nếu như không phải là sân vận động Bernabéu bảo an hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem hai bên người hâm mộ ngăn cách, chỉ sợ lại đem làm một trận xung đột. Juni ôm đường tuyệt, kiên định có cùng hắn trao đổi áo thi đấu. Sir Jerry chờ sau một lát, cũng đương tuyệt hô. Ta không biết nên như thế nào đánh giá hành vi của ngươi. Vậy không được đánh giá. Tuy nhiên ngươi từ chối penalty, nhưng là trở lại sân Old Trafford, ta uy nguyên sẽ không hướng ngươi khách khí đấy. Ta không cần ngươi khách khí. Tốt, vô luận ai tiến bảo, ta đều có mời ngươi đi uống rượu. Tốt một lời đã định. Hỗn hợp phỏng vấn khu, truyền thông phóng viên đã sớm đang chờ đợi, ngược đường liên minh không ai tới nơi này. Bởi vì bọn họ hy vọng đường tuyệt thi đấu phía sau tới nơi này nói chuyện. Một, một Madrid tiến vào hy vọng nhỏ bé bọn họ cũng không muốn cho Đường Tuyệt tìm cái cớ, ở hỗn hợp phỏng vấn khu không được nói câu nào. Đường Tuyệt trên vai đáp Junyi áo thi đấu đi vào hỗn hợp phỏng vấn khu. Hắn cho là mình có trách nhiệm lại tới đây tiếp nhận truyền thông khảo vấn. Ferdinand cái kia lần khuỵu tay tấn công, hẳn là một cái penalty, nhưng là người trọng tài lộ phán, người đối với chuyện này là thấy thế nào? Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, người trọng tài không phải là thần kỳ, bọn họ phạm sai lầm là bình thường đấy. Các phóng viên kinh ngạc nhìn xem hắn, đây là trong nội tâm nói vẫn là nói, cái này làm lệnh mọ thụ EFA. Bọn họ bắt đầu nghị luận đều Các ngươi không được muốn dùng loại này ánh mắt đến xem ta, ta nói là thật tâm nói, ai cũng sẽ phạm sai đấy. Ta cũng vậy sẽ đường tuyệt bổ sung nói. Báo mạ cả phóng viên thoát khỏi kinh ngạc, hỏi, trọng tài chính cùng trợ lý người trọng tài thương lượng thời điểm, ngươi nói với bọn họ cái gì? Đây có lẽ là trọng tâm trận đấu lớn nhất tin tức, ở lúc kia, dưới trận phóng viên đều đang suy đoán, hắn đến cuối cùng nói cái gì, khiến trọng tài chính đến cuối cùng không có phán đá phạt đền. Hai ngày báo mạ cả phóng viên vấn đề, các phóng viên không tha đây nghị luận, an tĩnh lại. Đường Tuyệt ngậm lại, thỉnh táo nói, ta nói cho hắn biết Đây không phải là một cái penalty. Lời này như là một tiếng kinh sợ, khiếp sợ xuất hiện ở truyền thông phóng viên trên mặt, rất nhiều phóng viên hiển nhiên không cách nào trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Chủ động nói với trọng tài, đây không phải là một cái penalty, cái này cần muốn dũng khí cái này cần muốn bao nhiêu dũng khí hắn rõ ràng liền có thể ở nơi ấy chờ đợi người trọng tài đá phạt, vì cái gì hắn muốn đi ảnh hưởng người trọng tài đá phạt. Nước Đức báo địu phóng viên cố nén khiếp sợ, hỏi, chẳng lẽ ở một khắc này, ngươi cũng không có nghĩ tới tự những lời này hậu quả một cái penalty, có thể cho Real Madrid ở sân nhà chiến thắng đối thủ? Cho các ngươi ở hiệp 2 không được bị động như vậy, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, nói ra, "Ta lúc ấy cực kỳ thanh tỉnh, biết mình đang nói cái gì. Rõ ràng không phải là một cái penalty, ta không hy vọng người trọng tài lần nữa phạm sai lầm, nếu như hắn phán đá phạt đền, sau khi cuộc tranh tài kết thúc gặp phải càng nhiều phê bình âm thanh." "Đương nhiên, khi đó ta xác thực không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cho rằng xác thực không phải là một cái penalty. Còn về hiệp 2 chuyện tỉnh, ta Y Nguyên có lòng tin dẫn đầu đội bóng tiến vào vòng bán kết. Ai nói chúng ta ở sân nhà hòa sau?" thì không thể ở sân khách chiến thắng bọn họ chúng ta tuyệt đối có cơ hội. Rất nhiều phóng viên lắc đầu, theo trọng tâm trận đấu quá trình đến xem, Manchester United ở trên trình thể thực lực ưu thế rõ ràng nhất đấy. Đến Old Trafford, Manchester United cơ hội chiến thắng càng lớn. Bọn họ cho rằng đường tuyệt nói lời, trừ bỏ ủng hộ đồng đội sĩ khí ở ngoài, không có cái khác bất cứ ý nghĩa gì. Đường Tuyệt đi rồi, sờ giờ 7 đi vào hỗn hợp phỏng vấn khu, hắn đêm nay thật cao hứng, rốt cục đánh vào trang Dion Lee sân khách ghi bản, hơn nữa hắn ghi bàn trợ giúp Manchester United lấy đi một trận thế hòa. Nước Đức báo biểu phóng viên nói ra, "Chúc mừng ngươi đánh vào một cái trọng yếu ghi bàn." Sơzer 7 vui vẻ cười rộ lên, "Vẫn may vẫn may lúc trước ta liền nói qua, thượng đế đứng ở chúng ta bên này." Báo biểu phóng viên hỏi, "Đường từ chối penalty, ngươi đối với cái này sự tình là như thế nào xem?" Sơzer 7 theo Juni nơi ấy nhận được trận tướng, hắn nụ cười trên mặt thu lại, biến được nghiêm túc lên, đối với việc này, ta chỉ có thể tỏ vẻ tôn kính, hành vi của hắn nhất định sẽ thắng được thế nhân tôn kính. Hiện tại rất nhiều người làm đạt được kích lợi, nghĩ ná. Đường không có làm như vậy, hắn là một cái người vĩ đại. Hắn từng điều, ta nói hắn là một cái người vĩ đại. Là từ làm người góc độ lên nói đấy. Hiện tại có người làm thắng lợi không từ thủ đoạn, trình diễn các loại nghỉ ngã, làm cho đối phương, cầu thủ mê Mehmanwan, ta đúng những hành vi kia vẫn luôn là khinh bị đấy. Đường từ chối penalty, hắn là người thành thật, là một cái người kiêu ngạo, kiêu ngạo đến từ chối penalty. Ta nghĩ hắn đến sân Old Trafford, nhất định sẽ nhận được tôn trọng. Báo Mã cá hỏi, như vậy, người đúng giờ Dina tay tấn công Hendry đá phạt là thấy thế nào? Đây là một nan đề, Sirger bảy ngấp lại, nói ra Đó là một cái lộ phán. Đường trên phía trước, hắn không có khả năng thua, hơn nữa xác thực là một cái lộ phán, liền tính trở lại phòng thay đồ lột vào đồng đội tấn công. Hắn cũng muốn như vậy nói. Tin tức buổi họp báo bên trên, paparazzi Nhật báo phóng viên rộ sẽ hướng sơ hỏi, người từng từng nói qua, đường như vậy cầu thủ nên đặt ở đội hai, hiện tại ngươi vẫn là như vậy nhìn sao? Sân khách bắt được ghi bàn. Hơn nữa đúng như Real Madrid đánh hỏa, sơ rất vui vẻ, hắn vừa cười vừa nói, đường là một tên cầu thủ giỏi, đặt ở đội hai là nhất thời đấy, hắn nếu như ở trên tay của ta, gặp được trọng yếu trận đấu nhất định sẽ làm cho hắn trở về đấy. At Daily phóng viên hỏi, Ferdina khuỷu tay tấn công Henry, ngươi cho rằng đáp lại không phải là một cái penalty? Sơ ngẫm lại nói ra, ta thừa nhận đó là một cái lộ phán, nhưng mà hiện tại đã không trọng yếu, quan trọng là chúng ta bắt được một trận thế hòa. Báo mã cả phóng viên ngay lập tức đem đường tuyệt từ chối penalty chuyện tình nói ra, sau đó vẫn đáp, ngươi đúng hành vi của hắn là thấy thế nào? Ngược đường liên minh thành viên sắc mặt bắt đầu biến hóa, nếu như là như vậy nói, bọn họ liền không cách nào công kích đường tuyệt. Từ chối penalty, đường tuyệt đứng ở đạo đức cao chân chính. Bọn họ chính là là gan lại ra sức, cũng không dám đi công kích. Sơ cũng xem đến một màn kia, bất quá khi lúc, hắn không có đẩy ra chắc đường tuyệt đúng trọng tài chính nói cái gì đó. Nếu như là như vậy nói, ta sẽ khen ngợi hắn đấy, hắn là một cái người thành thật. Hắn nên nhận được mọi người khen ngợi, sân vận động hiện tại nghỉ ngã đã trở thành một viên lũ óác tính, hành vi của hắn hiển lộ rõ ràng một tên vĩ đại cầu thủ nên có vĩ đại phẩm chất. Chỉ bằng hắn lúc này đây hành vi, ta thu hồi trước kia sở hữu nhằm vào hắn bất lợi ngôn luận. Ta hy vọng sở hữu cầu thủ đều hướng hắn học tập làm cho sân vận động một lần nữa trở lại thuần khiết. Sơ là một cái cầm được thì cũng buông được người, hắn chìm đắm dưới bóng đá nhiều năm, biết được lúc này đáp lại nên nói cái gì. Đường Tuyệt cách làm khiến Manchester United đạt được kích lợi, huống chi, hắn thật là cực kỳ chán ghét nghỉ ngã cầu thủ. Sau đó, JESSFC cũng khen ngợi Đường Tuyệt hành vi. Sutter đang trầm tư sau một lát, nói ra, hành vi của hắn đã siêu việt trái bóng, nên nhận được thế nhân tôn trọng. Casillas nói ra, trận đấu tuy nhiên đánh hỏa, chúng ta tiến vào hy vọng biến được nhỏ bé, nhưng là Đường trợ giúp chúng ta ở một cái khác trận đấu thắng. Chương 87, Cao siêu chiến lược ra Đường Tuyệt trở lại phòng thay đồ, một trận báo tố đang đợi hắn. Trải qua van nịt tự dụ phụ lên, Đường Tuyệt bị miêu tả trở thành làm một người làm lợi ích của mình, không để ý đội bóng lợi ích người. Hắn vì chính mình nhận được một cái tốt thanh danh, ở trọng tài chính không có đá phát trước, cố ý đi làm nhiễu người trọng tài phán đoán. Hắn như vậy liền đứng ở đạo đức cao chân chính, đã bị thế nhân khen ngợi, lại để cho chúng ta xa vào đến bị động trong. Loại người này trừ bỏ chính mình, trong mắt căn bản không có đội bóng. Van nịt tự dụ tức giận bất bình nói: "Gì bẹ gì nghe không qua, nói ra, liền tính là người trọng tài phán đá phạt đền." Chúng ta hai một lấy được trận này thắng lợi, lại có ai dám khẳng định chúng ta có thể tiến bảo. Van Niterjus trong mắt xuất hiện tức giận, lớn tiếng quá lớn, nhân vật chính không có xuất hiện, người ở đây bên trong đều là những thứ gì hắn chính là một cái vì chính mình ích lợi, không để ý đội bóng ít lợi người. Từ chối penalty, đội bóng khiến chỉ lấy đến một trận thế hòa, Van Niterjus có nguyên vẹn lý do phê phán đường tuyệt. Người nói trong mắt ta không có đội bóng lợi ích một cái thanh em lạnh lùng ở Van Niterjus sau lưng văng lên. Van Niterjus không có xoay lạnh một tiếng nói ra chẳng lẽ không phải ngươi rượi vào cái gì muốn đi quấy nhiêu trọng tài chính phán đoán. Mọi người phức tạp nhìn xem hai người, bọn họ không biết nên đứng ở nào một bên. Nếu như đứng ở đạo đức một bên, bọn họ nên duy trì đường tuyến, nếu như đứng đội bóng ở ích lợi một bên, bọn họ nên duy trì van nghỉ tờ dụ. Càn nạp vạ dụ đứng lên, lớn tiếng nói, hai người các ngươi không được có tranh hình rảnh, trách nhiệm toàn bộ ở trên người của ta, nếu như không có ta sai lầm, liền không biết khiến bọn họ ghi bàn. Đường hành vi cũng sẽ không có tranh luận. Ai cũng có lão ngày nào đó, Càn nạp vạ động thân ra. Cầu thủ khiến bọn họ trong mắt có khổ đau xuất hiện, có lẽ đây chính là bọn họ tương lai khắc họa. Gu Tỷ thở dài một hơi nói ra, "Tính toán, hai người các ngươi cũng đừng tranh nhàn rảnh, chúng ta nên thừa nhận thực lực của chính mình không đủ. Liên tính Chamti Honlit mặc Oút, chúng ta còn có La Liga nơi tay, cái này mùa giải cũng không tính là thất bại đấy." Mọi người gật gật đầu, Đường Tuyệt không thừa nhận loại này bi quan cách nhìn. Trên hắn trước vài bước, đi vào phòng thay đồ chính giữa. "Chúng ta còn không có thua, vì cái gì muốn thừa nhận thất bại sân khách trận đấu còn không có đánh, không nói thắng, liền buông tha." "Đây là không đúng đường tuyệt lớn tiếng nói. Các anh em, nói đến trận đấu này, Manchester United so với chúng ta chuẩn bị đầy đủ, cái này tỷ số là có thể tiếp nhận đấy. Chúng ta bây giờ cần phải làm là căn cứ trận đấu này tình huống, tìm ra đối sách, ở sân khách chiến thắng đối phương, thẳng tiến vòng bảng kết. Dưới loại tình huống này, chúng ta phải cần là đoàn kết, mà không phải cãi nhau. Nếu có người nhất định muốn đem trách nhiệm đặt tại trên đầu của ta, tốt lắm, ta tiếp nhận. Ta sẽ ở sân khách làm ra tấm gương, đội bóng tiến vượt qua cửa ải khó. Van Nịt tự dưng hừ lạnh hai tiếng, ngươi nói có thể có thể ngươi trước bạn thân là thượng đế. Đường Trình lắc đầu nói ra, "Ta không phải là thượng đế, ta trước kia nói qua, nếu như thượng đế đứng ở bọn họ một ít ở biên, ta ngay cả thượng đế cùng một chỗ chiến thắng. Ta nói được thì làm được." Văn Nghị tự dưng nguyên không tin, chiến thắng thượng đế hừ khẩu khí thật lớn, Đỉnh Phong Kỳ Hạn Dã Nghị cũng không dám nói lời như vậy. Hắn nếu như không phải là ở Milan bắt được Chamti Onlit, chỉ sợ cả đời còn vì cùng Chamti Onlit vô duyên. Nói đến Dã Nghị cùng Milan, đường tiền sức mạnh càng đủ, không sai, Đỉnh Phong Kỳ Hạn Dã Nghị cũng không nói gì qua nói như vậy. Ngươi mới vừa nói cũng không sai. Johnny là ở Milan mới chọn vẹn Champions League rất ngộng. Hai cái Champions League cùng ta có Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, cho nên ta cho rằng ta đúng Champions League nhận thức là tương đương khắp sâu đấy. Van Nittor dù biết được tự mình nói sai, hắn có chút hối hận. Không nên ngâng lên Milan cùng Champions League. Đấu loại, bất kỳ một cái nào chi tiết xử lý không tốt, cũng sẽ bị đối thủ đào thải. Manchester United rất cường đại, nhưng là, là người liền sẽ phạm sai lầm, bọn họ nhất định sẽ phạm sai lầm đấy, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Chúng ta có hỗ tương huấn luyện viên sát thủ. Hán đoạn thời gian này nhất định sẽ tìm được đối xe đấy đường tuyệt ý độ dùng mình ở trang trí Honlí bên trên thành công đến cổ vũ đồng đội. độingu điểm gật đầu nói không sai chúng ta bây giờ không nên mất đi tư tưởng chúng ta bây giờ không cần đi quản Manchester United sẽ như thế nào chuẩn bị trong sân trận đấu chỉ để ý chính mình có lòng tin hay không dị bẹ gì nói ra ta dù sao đúng tiến vào một mực ôn có hy vọng ramốt là một cái phần tử hiếu chiến hắn lớn tiếng nói không sai Â cha phát liền tính là sư tử ổ chúng ta cũng muốn đi sông vào một lần cầu thủ Real Madrid trong lòng cô đơn Ở những cái này phần tử hiếu chiến tuyên luôn chiến đấu dưới, chậm dại biến mất, mà chuyển biến thành chính là cường đại tiến hành. Có thể ở Real Madrid như vậy nhà giàu đá bóng, bọn họ không thể nghi ngờ là kiêu ngạo đấy, tuy nhiên đứng ở ở bên vách núi, nhưng là bọn hắn còn không có chết. Tương lai ai có thể nói hiểu rõ. Hơn nữa đường hành vi tất nhiên sẽ thắng được thế nhân tán thưởng, chúng ta vô luận đi đến nơi nào, hoặc là vô luận lấy được cái gì thành tích, đều có thắng được mọi người tôn trọng. Theo Real Madrid cùng Manchester United trận đấu chấm dứt, Champions kết đầu trở về trận đấu toàn bộ chấm dứt. Løkke Phân tích nói, Arsenal cùng Real Madrid vận mệnh đồng dạng, ở sân nhà bị đối phương đánh thành 1-1, Barcelona ở sân khách lấy được 1-0, bọn họ tiến vào hy vọng lớn nhất, Chelsea tuy nhiên 1-2 sân khách thua trận trận đấu, nhưng là bọn hắn tiến vào hy vọng rất lớn. Ferdinand khuỵu tay tấn công Henry một chuyện, vốn hẳn nên trở thành thi đấu phía sau nghị luận tiêu điểm, nhưng là cùng đường tuyệt từ chối penalty so với, chuyện này liền có vẻ thái nhất loại. Vì vậy chiếm cư trang đầu tin tức, biến thành đường tuyệt từ chối penalty sự kiện. Madrid đài truyền hình phát biểu cái nhìn của mình. Trước hiệu quả và lợi ích tư tưởng tiến vào trái bóng lĩnh vực sau cầu thủ tư duy phát sinh biến hóa rất lớn một cái vô địch ý nghĩa danh lợi đội thu vào làm này có cầu thủ đi đến lối rẽ làm thắng lợi không từ thủ đoạn bởi vì trận đấu là do người trọng tài chúa để đấy vì vậy có cầu thủ làm thu được kích lợi tại sân vân động tiến hành biểu diễn thì có nghỉ ngã xuất hiện trước loại tình huống này càng diễn càng liệt tới lúc có người đứng ra dùng hành động của mình phản kích loại hành vi này tối hôm qua bé trình diễn trang tí Hon Lít vòng tứ kết hiệp 2 thứ 42 phút đường ở vùng công chức bậy ra sắc bé đột phá Juninho ở vạn bất đắc di phía dưới, đưa hắn thả thất bại. Trọng tài chính không có nhìn rõ ràng phạm quy địa điểm, vì vậy tìm trợ lý người trọng tài hỏi thăm. Dưới loại tình huống này, người trọng tài rất có thể cho Real Madrid đá phạt một cái penalty, như vậy Real Madrid có thể dùng vượt lên dẫn đầu tỷ số. Nhưng mà ở lúc này, Đường đứng ra, nói cho người trọng tài, đây không phải là một cái penalty. Cái này cần muốn bao nhiêu dũng khí, tài năng làm ra như vậy quyết định. Nhưng là đường làm được, Real Madrid mặc dù không có ở trận đấu bên trên chiến thắng Manchester United, bọn họ ở cái khác trận đấu lấy được thắng lợi. Như vậy đường cùng Giel Mazit càng nên nhận được mọi người tôn trọng. Vị này ở đây bên trên chưa bao giờ nghỉ ngã cầu thủ, lại một lần nữa ở như thế trọng yếu trong trận đấu. Chứng minh hắn trừ bỏ kỹ thuật bóng siêu nhân này, ở đạo đức bên trên, hắn cũng là siêu nhân một đám. Báo mã cả dùng như vậy một cái tiêu đề, Giel Mazit sân nhà thất vọng hòa Manchester United, đường từ chối penalty, thắng được thế nhân tôn trọng. Bọn họ nói ra, trước đường đối với trọng tài chính hô lên người trọng tài, đây không phải là một cái penalty lúc, hắn thắng được Juni tiếng vô tay. Thi đấu phía sau giờ 7. Ziyech cùng Manchester United chủ xoé sợ Fer Đúng hành vi của hắn tiến hành khen ngợi. Hắn thắng là đối thủ tôn trọng. Như vậy, Real Madrid phương diện lại là như thế nào đối đãi loại hành vi này? Tin tức buổi họp báo bên trên, Sutter đúng đệ tử của mình ra sức thêm khen ngợi, Casillas tuy nhiên cho rằng Real Madrid tiến vào hy vọng nhỏ bé, nhưng là đối với hắn cũng tiến hành khen ngợi. Câu lạc bộ trình độ lại là như thế nào đối đại vấn đề này? Tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên phỏng vấn đến Real Madrid chủ tịch Kader dần tiên sinh, Madrid chủ tịch nói ra, ta độ cao khen ngợi đường hành vi hắn nói cho toàn bộ thế giới, hắn chính là một cái người thành thật. Ta đối với hắn cảm thấy tự đáy lòng kính nghệ, muốn làm đến điểm này là tương đương không dễ dàng. Hắn liền cầu thủ là mẫu, cầu thủ là tấm gương, ta hiệu triệu toàn thể cầu thủ hướng hắn học tập, từ chối nghỉ ngã. Theo Real Madrid chủ tịch luôn luận đến xem, hắn đúng loại hành vi này là khen ngợi đấy. Trong tâm báo phóng viên tối hôm qua ở trận đấu xong, tùy cơ phỏng vấn 10 tên cổ động viên Real Madrid, trong đó có 7 cổ động viên danh tán thành cách làm của hắn, cho rằng sân vận động làm nên đi ngược thành thật. Trong đó hai cổ động viên danh tọ vẻ còn không có nghi kị một cổ động viên danh tỏ vẻ phản đối. Chúng ta theo người hâm mộ trong sự phản ứng có thể được ra như vậy một cái kết cục người hâm mộ hy vọng xem đến một trận không có nghỉ ngã trận đấu. Đường từ chối Penanti thắng kể cả đối thủ, đồng đội cổ động viên cùng duy trì. Aston Daily công bố một bức tranh châm biếm cao lớn đường tuyệt đối với thấp bé Messi nói ra, ta từ chối Penanti Messi túi đầu nói ra, trên ta diễn tay của thượng đế. Bọn họ dùng cái này bức tranh châm biếm ở nịa mai Messi. Mùa giải 2006 Tây Ban Nha trái bóng ngoại hạng giải bóng đá vòng thứ 37 Barcelona sân nhà 22 chiến hỏa người Tây Ban Nha, phút 43, Griezmann dọ tờ tạ vùng cấm phía bên phải chuyền. Messi 5 em mở chỗ tay của thượng đế đem quả bóng đánh bảo. AFP bình luận nói, trước trái bóng càng ngày càng hiệu quả và lợi ích tới lúc, đường hành vi giống như một mặt sáng tình cảnh, chiếu rọi bầu trời. Trước nghỉ ngã hoang mang người trọng tài lúc, Đường đứng lên nói ra, người trọng tài, đây không phải là một cái penalty. Đường Hành Vi nói cho toàn bộ thế giới, người nên ở hiệu quả và lợi ích trong thủ vương cái gì? Tất cả tạp chí lớn đúng, đúng đường truyền hình Vi tiến hành độ cao khen ngợi. Johnson không cách nào phê bình, hắn theo một cái khác góc độ đến bình luận đường tuyệt hành vi, hình cầu cùng tờ v. e quan tọa sắp bắt đầu. Real Madrid ở sân nhà nên đón Manchester United như vậy đối thủ cường đại, trước hai bên đánh thành một một thời điểm, cho hình cầu khen ngợi cơ hội rốt cuộc đến. Bị Juni trở chân, người trọng tài không chắc có nên hay không phán đá phạt đền. Vì vậy hắn hỏi thăm trợ lý người trọng tài. Hình cầu ở cân nhắc rích lợi sau, nói cho trọng tài chính, đây không phải là một cái penalty. Sau đó trọng tài chính không có cho Real Madrid penalty. Sau đó hình cầu nhận được toàn bộ thế giới khen ngợi. Chúng ta đi cẩn thận phân tích một chút hành vi của Hán Động Cơ, hắn có thể hướng trọng tài chính tạo áp lực, phán đã phát đền. Cái này không nghi ngờ có thể cho Real Madrid ở sân nhà lấy được một trận thắng lợi, nhưng là liền tính bọn họ 2-1 ở sân nhà chiến thắng Manchester United thì như thế nào? Manchester United trở lại sân nhà chỉ cần một cái 1-0 liền có thể tiến vào vòng bán kết. Hình Câu là thông minh đấy, hắn biết được Real Madrid vận số đã hết, còn không bằng ở lúc này trở thành chính mình cao lớn trói lọi hình tượng. Vì vậy hắn hiên ngang lẫm liệt nói ra một câu kia người trọng tài, đây không phải là một cái penalty. Hình cầu là thông minh đấy giống như đầu tư của hắn đừng dạng Real Madrid có thể bị Manchester United đào thải nhưng là hắn lại kiếm được thế nhân tôn trọng hắn là trận đấu này duy nhất người thắng Mặt khác hình cầu cùng tờ vợ e quan tòa lập tức muốn bắt đầu hắn cần muốn một cái trói lọi hình tượng cho bồi thẩm đoàn một cái tốt ấn tượng làm thắng được quan ỏa đánh tốt chủ cột vì vậy hắn nói ra một câu tiếng nói chúng ta không thể đơn giản chỉ nhìn mặt ngoài hiện tượng mà là muốn đi phân tích hiện tượng đằng sau nguyên nhân hình cầu lúc này đây làm phi thường xinh đẹp hắn không giống với hắn cầu thủ hắn ánh mắt sâu xa nhìn qua không chỉ là một trận đấu Có thể nghĩ, trước hình cầu xuất hiện ở sân Old Trafford lúc, cổ động viên Manchester United nhất định sẽ không hướng năm trước như vậy, đối với hắn phát ra khổng lồ tiếng la ó hắn liền có thể ở tôn trọng chính giữa tiến hành trận đấu. Vô luận Geomaiz sẽ hay không bị Manchester United đá thải, hắn đều đã thắng. Nói đến trận đấu thắng bại, chúng ta không thể không nói đến một điểm nữa. Hình cầu hành vi chiếm được đạo đức cao chân chính, cầu thủ Geomaiz tất nhiên sẽ dùng càng lớn sĩ khí, xuất hiện Old Trafford đặc biệt sân vận động, bởi vì bọn họ cho rằng bọn họ cùng hình cầu đồng dạng, đứng ở đạo đức cao. Ở khí khí bên trên cầu thủ Manchester United tan thiệt thòi đấy. Bọn họ sẽ dùng phức tạp tư tưởng nên đón chủ trận đấu, là nên dùng sủng kính tâm tình cùng hình cầu trận đấu nếu như là tinh thần của bọn hắn so ra kém Real Madrid. Như vậy, bọn họ vẫn là như sân khách như vậy trận đấu, đúng Real Madrid bày ra hung hãn phòng thủ tốt giống như vậy sẽ bị người đầu để câu chuyện. Tại loại này phức tạp tư tưởng dưới, cầu thủ Manchester United rất khó phát huy ra trình độ của mình, do dự trong, bọn họ khả năng phạm sai lầm. Như vậy, Real Madrid liền có cơ hội. Từ góc độ này mà nói, Hình Cầu là một cái cao siêu chiến lược ra. Bất luận cái gì, cầu thủ đều không có hắn tới Ca Minh, đã thắng được thế nhân tôn trọng, lại có thể thắng được trận đấu. Khổng Lương đi sân vận động đám cầu thủ ra, các ngươi cùng Hình Cầu so với kém đến quá xa. Khổng Lương đi huấn luyện viên bọn họ, các ngươi cái gọi là chiến lược chiến thuật, ở Hình Cầu trước mặt, quả thực chính là một trang giấy, đâm một cái liền phá vỡ. Đối với ca đơ dần tiên sinh tán thưởng Hình Cầu, chúng ta dễ hiểu hơn, hắn có lợi dụng sự kiện lần này, đem bóng chiếm dựng nên trở thành mẫu, dùng thắng được tại trợ thở yêu thích. Lúc này đây, Hình Cầu thật sự thắng lợi. Chương 88: Các người như thế nào thắng? Tháng 4 sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, kiên định chiếu rọi ở đường tuyệt thanh tú trên mặt. Phòng ngủ sàn nhà rất loạn, quần áo loạn thất bát tao, nhưng trên mặt đất, cửa phòng ngủ là mở ra đấy. Có lẽ là ánh mặt trời quá mức chói mắt, Đường tuyệt mở to mắt, thói quen quay đầu, Alyn như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng lười biếng nằm ở trong ngực của hắn. Mắt lộ ra vui vẻ, hắn nhẹ nhàng ở Alyn chơn bóng như ngọc trên trán hôn môi một chút. Thon dài lông mi chậm rãi lay động, rãi lên, một đôi xanh thẳm tình cảnh con mắt tràn ngập thỏa mãn vui vẻ. Đường Tuyệt cho rằng đây là trên thế giới xinh đẹp nhất mà biết. Alin cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng ở trên mặt hắn hôn một chút, nói ra, "Thân ái đấy, ngươi tỉnh." "Tỉnh." Alin xoáng cái trở mình ở đường Tuyệt trên người, tựa hồ có xoay người làm chủ nhân. Đường Tuyệt cười khổ nói, "Thân ái đấy, ta bụng nói." Hắn ý đồ có rời đi chú ý. Alin không có đi để ý đến hắn, bắt đầu dùng cặp môi đỏ mọng nghiên cứu thân thể của Đường Tuyệt, trong phòng ngủ không khí chính là nhiệt độ chậm rãi lên cao, ngay cả hai người âm thanh cũng chậm chậm biến được cao vút ngồi dậy. Sau nửa giờ, gió hêm lặng, Alynth thỏa mãn nằm ở đường Tuyệt trong ngực, Đường Tuyệt thói quen ôm nàng thân thể mềm mại, đầy tay đều là vết mồ hôi, có thể nghĩ, Alynth mới vừa rồi là cỡ nào hưng phấn. Hôm nay muốn cùng Madrid đài truyền hình ký hiệp nghị, mặc khác, Lopez tiền vốn cũng đúng chỗ, ý tứ của hắn là đem một tỷ công ty cổ phần quyền biểu quyết giao cho chúng ta, ngày hôm qua hắn đã đem trao quyền viết cho ta. Alynth đang nói Madrid đại truyền hình đầu tư chuyện tình, Đường Tuyệt ngửi ngửi nàng ấm áp mùi thơm của cơ thể, chậm nói, hắn chuyện của mình như thế nào? Nói đến đây, Alynth hưng lên, lại lật ở Đường Tuyệt trên người. Ta nên như thế nào bàn thượng ngươi?" Đường Tuyệt vừa nghe lời này, biết được sự tình hướng chính mình dự nghĩ như vậy phát triển. Cùng Lopez lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nói cho hắn nể lên đầu tư, nói về nước Mỹ hoan sở chít lần vay nguy cơ. Nhìn xem một ít độ như Ngọc Bích bình thường con mắt, Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Cái này sau này hay nói, ngươi nói một chút tình huống của hắn." Nói Lopez cùng Đường Tuyệt gặp mặt sau, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau, ở một lần gia đình tụ hội lúc, trình bày nước Mỹ lần vay nguy cơ đúng ngân hàng ảnh hưởng. Cùng với khả năng khiến cho tài chính biển gầm Hắn đề nghị gia tộc cùng tài chính có quan hệ công ty phải nhanh một chút tìm được ứng đối biện pháp, chính cho càng tổn thất lớn. Hắn luôn luận khiến cho người cầm quyền chú ý. Theo thời gian trôi qua, Lopez nói nhận được xác minh, hắn nhận được người cầm quyền khen ngợi. Phụ thân của Alins dùng một tháng thời gian, xử lý cùng An Sở Chit có quan hệ nghiệp vụ, khiến hắn quản lý ngân hàng không có đã bị càng tổn thất lớn. Thông qua sự kiện lần này, Lopez địa vị trong nhà chậm rãi bay lên. Hắn trở thành trẻ tuổi thứ nhất cái dự tính gia đình hội nghị người. Trước Alins nói cho hắn biết đầu tư Madrid đại truyền hình thời điểm, hắn lập tức sẽ cung ý. Theo tra ngân hàng điều tra 1 tỷ. Bây giờ là truyền thông độ cao phát đạt xã hội. Đầu tư truyền thông hiệu quả nên không sai. Thân ái ngươi lúc này đây giúp đỡ đại ân. Đúng, Lopez đêm nay mời chúng ta ăn cơm. Alinsworth về đường tuyệt khuôn mặt thanh tú nói ra. Nàng cảm giác mình trong sinh mệnh người nam nhân này, trên người luôn luôn một cổ sắt thái thần bí. Ta, ta cũng vậy thật lâu không có xem đến hắn. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, đã đầu tư Madrid đài truyền hình, nhà các ngươi cái kia chút ít quảng cáo cũng có thể theo tờ về giúp e ra, tiền không thể bị người khác lợi nhuận. Cái này được cùng hắn thương lượng một chút. Madrid Tây khu hự tần khách sạn, tòa Madrid xa hoa nhất khách sạn, không phải bình thường người có thể vào, liền tính là Đường Tuyệt cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Đường Tuyệt cùng Alins ở phục vụ sinh giới sự dẫn dắt đi vào một cái sang trọng phòng, Lopez bày ra hai tay, nhiệt tình đi tới, cho hắn một cái go ôm, mở lớn tiếng nói, "Đường, rốt cục lại gặp được ngươi." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Nghe nói ngươi gần đoạn thời gian thời kỳ trôi qua cực kỳ làm dịu. Nhờ hạnh phúc của ngươi còn may." Alinx hạnh phúc nhìn xem hai người. Cái này hai người trẻ tuổi nam nhân là nàng người thân cận nhất, một cái cùng nàng có huyết mạch quan hệ, cái khác là nàng trong sinh mệnh là tối trọng yếu nhất. Các loại mỹ vị bày ở ba người trước mặt, thực phẩm trứng cá muối, vội sáng vừa mới thải tha ra nhung Lopez xin nảy lên một mảnh cá ngừ kali thịt, đẹp mắt đưa đến trong miệng, Alin sở nhấm nháp trứng cá muối, Đường Tuyệt bưng chén rượu lên, nói ra, "Đến Cát Ly." "Cát Ly?" "Cát Ly?" Đặt chén rượu xuống, Lopez nhìn xem Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Ngươi sắp tới thời kỳ không qua." Đường Tuyệt nghe ra Lopez ý ở ngoài lời, vừa cười vừa nói, Kỳ thật những tiết đều không phải là cái gì sự tình, bọn họ không phải là đối thủ của ta, ta mình có thể giải quyết. Không tôn trọng sự kiện sau, lập tức lại cùng chủ nghĩa chủng tộc chiến đấu, kế tiếp chính là cùng tờ V.E Quan tòa, còn có cùng Manchester United chạm tí on vòng tứ kết. Đường truyện chuyện tình thật sự rất nhiều, khó giải quyết nhất đúng là cùng tờ V.E Quan tòa. T.V.E là Tây Ban Nha lớn nhất đại truyền hình, ở Tây Ban Nha có phi thường ảnh hưởng, cùng bọn họ lên tòa án, cảm thay. Lopez tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, nói ra, được rồi, có cần muốn liền nói một tiếng. Đường, Johnson cái kia thiên báo ngươi xem không có Lopez đem chủ để chuyển rời đến trái bóng phía trên. Đường tuyệt điểm gật đầu nói, xem. Lopez cười hỏi, ta cho là hắn nói vô cùng có đạo lý, ngươi lúc ấy hẳn là nghĩ như vậy đi. Đường tuyệt lắc đầu nói ra, ngươi rất cao đánh giá ta, thời gian ngắn như vậy, ta sao có thể nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa ta xác thực cho rằng đây không phải là một cái penalty, thằng muốn thắng sáng giỏi, ta cũng không muốn cho mình lưu lại tâm lý hoán hận. Lopez vừa cười vừa nói, vậy ngươi vẫn phải là thừa nhận hắn nói có đạo lý. Nếu như là người khác hỏi những lời này Đường tuyệt khả năng sẽ là mặt khác một loại trả lời, nhưng là trước mặt vị này, là Alinx đứa em, xem như người một nhà, hắn không cần phải đi cháy lóc, nếu như cẩn thận thưởng thức nói, hắn nói quả thật có một đạo lý của nó. Nhưng mà hắn có một chút cũng không nói gì đến, muốn nói đến tiến vào vòng bán kết, liền tính không có chuyện này, ta đồng dạng có lòng tin. Manchester United thực lực cường đại, chúng ta ở cá biệt trên vị trí xác thực cũng có vấn đề. Chúng ta là không được coi trọng cái kia một phương. Nhưng là, trên thế giới cũng không có một ít điều định luật nói, mạnh liền nhất định sẽ thắng sức liền nhất định có thua. Lấy yếu thắng mạnh trận điển hình quá nhiều, chúng ta có lòng tin ở sân khách lấy được thắng lợi. Lobet nhiều hứng thú hỏi, các người như thế nào thắng? Như thế nào thắng đây là sật tớ đau đầu nhất chuyện tình, lúc này hắn đứng ở trên ban công, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhìn xem Madrid cảnh đêm, lông mày chăm chú nhăn lại đến. Trong sân còn muốn cho cạn nạ và dỗ đội hình xuất phát nếu như hắn không được, ai cùng GV hợp tác đánh hậu vệ trụ mẹ tiểu Giác Zac Musche đỏ ngừng thi đấu, khiến Marcelo thay thế. Hãy để cho Saga đồ thay thế. Tiền vệ muốn như thế nào hợp tác Guti, Sonder dị bệ gì là không thể thiếu đấy, cái khác ai tới bên trên ra ra tủa ẹ e bên trên một trận biểu hiện bình thường, khiến càng có tính công kích gạ gộ bên trên. Henry thương thế nên đến lúc đó liền tốt, van nịt tở dù hay, giữ bị đi. Như vậy chiến thuật an bài như thế nào? Sân khách tác chiến. Vững chắc phòng thủ nhất định không sai. Như thế nào phòng thủ trực tiếp thối lui đến hậu trường vẫn là địa vị cao ngược đoạn. Sutter bưng chén rượu lên nhẹ nhàng mân một ngụm. Nhìn cách đó không xa một tòa lầu cao, thở dài nói, thực lực như vậy cùng Manchester United mạnh như vậy đội trở đấu, ai Sở phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Trông coi ở, Manchester United nhất định sẽ ghi bàn đấy. Chúng ta tiến công thì như thế nào bày ra? Tốc độ nhanh phản kích bóng chết. Sutter cảm giác mình đầu có phá, hắn một ngụm đem trong chén rượu đỏ uống sạch, đối với tòa lầu cao nói ra, người đã có chỉ huy tài năng, vậy tìm ngươi đến thương lượng. Sở tờ hình như là nghĩ thông suốt cái gì, tâm tình thoáng cái sáng sủa ngồi dậy. Tập trung tập thể thông minh, cùng lúc có thể tìm ra giải quyết vấn đề xử lý phương pháp. Về phương diện khác cũng có thể dẹp loạn phòng thay đổi không giống ý kiến. Ngày 6 tháng 4, La Liga vòng thứ 31 trận đấu bắt đầu, Real Madrid sân khách khiêu chiến Málaga. 3 ngày trước tham gia Champions League trận đấu chủ lực, rất nhiều đều ngồi ở trên ghế đầu. Málaga lợi dụng sân nhà ưu thế, ở hiệp 1 phút 32, bằng vào tiền đạo Á Dạn gỗ đánh đầu, một không vượt lên đầu. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, đội hình xuất phát xuất hiện rô bị nổ ở phút thứ 3 đường biên trái đột phá, đột nhiên xâm nhập, một đặc sát sức lực sút, công phá mà không thành thủ môn, săn bằng tỷ số Đến cuối cùng hai bên dùng 1-1 tỷ số chấm dứt trận đấu. Madrid ở Tram Tionlis sau, sân khách lấy được thế hỏa, đây không tính là là một cái tốt kết cục. Bọn họ ở La Liga lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Barcelona ở sân nhà bị Getafe không -0, 0 bức hỏa. Hai đội trong lúc đó điểm số chênh lệch vẫn là 7 điểm, La Liga còn thừa lại 7 vòng, Barcelona y nguyên có La Liga cùng Tram Tionlis tranh đoạt vô địch thực lực. La Liga 31 vòng trận đấu vừa kết thúc, Madrid toàn bộ đội vào lúc ban đêm trở về đến Madrid Ngày 9 bọn họ muốn ở Ultra Fast tiến hành cùng Manchester United hiệp 2 trận đấu. Dựa theo kế hoạch, bọn họ đem ở ngày 8 buổi sáng bay đi Manchester thành thị. Ngày 7 buổi sáng 8 giờ, Real Madrid trụ sở huấn luyện, Đường Tuyệt vừa mới từ xe bên trong đi ra đến, vô số phóng viên cũng cổ động viên cùng liền xuống tới. Đường Tuyệt nhìn xem những kia trên mặt tràn ngập trở mong cổ động viên tiểu, cầm lấy trong tay bọn họ bút, kiên nhận cho bọn hắn ký tên. Đường chúng ta duy trì ngươi. Đường ngươi là vĩ đại nhất siêu sao bóng đá. Đường Manchester United không phải là đối thủ của ngươi. Đường Phía sau của ngươi có chúng ta phóng viên trong tay cả mạ giặt lưu lại lần lượt từng cái một chân thành gương mặt đường tuyệt một bên ký tên một bên đối với ủng hộ của mình giả thuyết nói cảm ơn cảm ơn chúng ta sẽ thắng nhất định sẽ thắng. hắn có cho mình người ủng hộ dùng tin tưởng đường tuyệt không có trả lời phóng viên vấn đề rất nhanh liền rời đi bọc của bọn bọnâ đến phòng thay đổi phòng thay đổ bầu không khí không được thật là tốt có vẻ cực kỳ nặng nghề giải thi đấu ở tiếp xúc trầm trọng áp lực khiến bọn họ mất đi cười cười nói nói Henry tả mi cốt bên trên rắn một khối ba ngạ đó là Ferdina để lại cho hắn đấy Đường Tuyệt tiến lên liền cho hắn một cái gâu ôm, đây là Henry sau khi bị thương lần đầu tiên xuất hiện ở phòng thay đồ. Tốt, tốt ta lại không tốt, ngươi liền muốn giết người." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Đương nhiên, ngươi đã tốt, nên lập tức quay lại, hiện tại chúng ta cần muốn ngươi." Cách đó không xa, Van Nịt tự dụ hừ lạnh hai tiếng, dù bị Zobino trong mắt có khổ đầu. Henry đi ngược, trên hắn trong sân cơ hội liền nhỏ mang. Hơn nữa nghe Đường Tuyệt lời này, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Cái chỗ này là ngốc không đi xuống, ghi bản có làm được cái gì, còn không phải chỉ có thể ở những người này lúc nị ngươi. Tài năng đội hình xuất phát xuất hiện. Hai giờ vấn luyện chấm dức, Sutter đem phòng thay đồ lũ đứng đầu lưu lại, hắn muốn cùng bọn họ thương thảo chiến thuật. Ở một phen lời dạo đầu sau, Real Madrid chủ soái nhìn xem phòng thay đồ lũ đứng đầu hỏi, chúng ta như thế nào thắng? Chương 89, Ultra Football đặc biệt sân vận động là phúc của ta chân chính. Như thế nào thắng Manchester United thực lực cường đại, hơn nữa là sân khách tác chiến, thắng, nói dễ vậy sao? Real Madrid phòng thay đồ lũ đứng đầu trầm mặc. Đường Tuyệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, các anh em, đây là làm sao vậy trận đấu còn chưa có bắt đầu? Các người cũng đã bi quan ta biết được Manchester United thực lực cường đại, chiếm hết ưu như thế, nhưng là chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Mọi người ngầm đầu nhìn Đường Tuyệt, hy vọng hắn có thể nói ra biện pháp giải quyết. Đầu tiên, chúng ta thực lực so với đối phương yếu, chúng ta không có gánh nặng, thua là bình thường đấy, thắng, chúng ta liền lợi nhuận. Các anh em, chúng ta nên buông lòng tư tưởng, nên đón sắp xảy ra giải thi đấu, Manchester United tâm lý gánh nặng so với chúng ta chọn. Nếu chúng ta có thể ở mở màn sau đó không lâu, liền công phá khung thành của bọn họ, tâm tình của bọn hắn liền sẽ xảy ra vấn đề. Khi đó chúng ta liền có thể thoải mái đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Cho nên, ta cho rằng vì chúng ta theo trận đấu ngay từ đầu, muốn đúng Manchester United bày ra điên cuồng tấn công, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Ta nghĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta có thể như vậy kế hoạch. Đường Tuyệt đầu tiên có ủng hộ đồng đội sĩ khí, sĩ khí hạ tuyệt đối là không cách nào chiến thắng đối thủ cường đại đấy. Hai phía lẫn nhau bất khuất, dũng giả thắng, cái gì gọi là dũng giả không có sĩ khí, có thể trở thành dũng giả. Đường Tuyệt Kiên định nói, liên tính chúng ta phía trước 10 không cách nào công phá đối phương quân thành, cũng không cần phải lo lắng. Manchester United muốn thắng dưới cuộc tranh tài này, bởi vì bọn họ ngồi sân nhà ép. Bọn họ sẽ ở kế tiếp thời gian tiến hành điên cùng tấn công, chúng ta ở làm tốt phòng thủ dưới tình huống, bày ra tốc độ nhanh phản kích. Giờ đi cầu nhất định phải nhanh, trước mặt trong sân có người, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp theo hậu trường dùng chuẩn sắc truyền dài, lợi dụng tốc độ sẽ mở đối phương phòng thủ. Ta cùng Henry nhất định có lưu một cái người đang sân trước, tuy thời làm tốt phản kích chuẩn bị. Đường Tuyệt nói về phòng thủ phản kích cụ thể biện pháp, thì chuyền dài kỹ thuật không sai, chúng ta có điều kiện này theo hậu trường phát động tốc độ nhanh phản kích. Guti điểm gật đầu nói, "Có thể." Nói tới cụ thể chiến thuật, phòng thay đồ lũ đứng đầu chậm rãi quét tới trong lòng vẻ lo lắng, biến được sinh động ngồi dậy. Sonic the Hedgehog nói ra, "Dị bẹ gì ở biên lộ cũng muốn tùy thời làm tốt tiếp bóng chuẩn bị, một khi Guti không cách nào trực tiếp phát động này lên truyền giải phản kích, muốn lợi dụng tốc độ của hắn, hành lang trái xé mở phòng thủ. Sáng tạo cơ hội." Henry điểm gật đầu nói, "Đi như vậy, ở phòng thủ lúc, đường ở lại tiền vệ phụ cận, tốc độ của hắn nhanh hơn ta, ta lui về tham dự phòng thủ." Bầu không khí rất tốt, Sector gọi ra một ngụm thở dài, hắn không nói gì. Chỉ là thỉnh thoảng đề xuất nghi vấn, dẫn đạo các đội viên phát biểu cái nhìn của mình. Trừ bỏ tốc độ nhanh phản kích này, chúng ta còn có biện pháp không? Các đội viên lập tức phát biểu cái nhìn của mình, có người cho làn lên coi trọng bóng chết, có người cho rằng có ở vùng cấm ở ngoài nhiều tiến hành xuất xa. Tỷ số thua làm sao bây giờ? Đối phương ở tử thủ làm sao bây giờ? Đối phương đánh ghi một bàn, đánh chủ ý phòng thủ phản kích làm sao bây giờ? Chúng ta vượt lên đầu phía sau, nên như thế nào điều chỉnh chiến lược chiến thuật? Real Madrid chủ soái đem những vấn đề này từng cái ném đi ra. Mọi người đều phát biểu cái nhìn của mình, ở tranh luận ở giữa dần dần thống nhất cái nhìn. Hội nghị tiến hành 2 giờ, thời gian đã đến giữa trưa một chút, Sutter nhìn xem đồng hồ, cắt đứt các đội viên tranh luận, nói ra, đi như vậy, chúng ta tới trước nhà hàng ăn cơm, sau đó lại đến phòng họp thảo luận. Henry cầm lấy điện thoại di động xem xét, lớn tiếng kêu lên, thượng đế sắp đến một chút. Hai điểm, mọi người chuyển rời đến trụ sở huấn luyện phòng họp, phòng họp sớm đã bị nhân viên công tác chuẩn bị cho tốt. Sutter mở ra động ở trên vách tường tivi, đem bên trên một trận trận đấu đường tuyệt đánh vào cái kia cái cầu phát ra. Hắn chỉ vào màn hình TV nói ra, lần này phản kích thành công, nói rõ chúng ta hoàn toàn có thể dùng tốc độ đến xé mở đối phương phòng thủ. Cho nên chúng ta có rõ ràng một chút. Ở phản kích lúc, nhất định phải nhanh, đặc biệt cứ thứ nhất chuyển bóng sau, tận lực làm được một cước chuyển bóng, dùng tốc độ nhanh nhất đem bóng chuyển rời đến đối phương nửa trận. Chúng ta muốn dùng thời gian đến ngăn chặn Manchester United bên trong, bọn họ chiếm cứ bên trong, chúng ta liền đến chiếm cứ thời gian. Sân nhà tác chiến. Manchester United chắc chắn sẽ không bảo thủ, ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, Bọn họ sẽ phát động này lên một lớp cao hơn một lớp tiến công. Dựa theo Manchester United tự lực, bọn họ tiến công cùng phòng thủ, nên sẽ bao trùm trên sân bóng. Real Madrid muốn cùng bọn họ tranh đoạt bên trong quyền khống chế, thất bại khả năng phi thường lớn. Mất đi bên trong, Real Madrid chỉ có thể ở trên thời gian nghĩ biện pháp. Real Madrid trong đội mấy danh cầu thủ tốc độ đều là khả quan đấy, trừ bỏ đường chuyền này, gì bẹ gì, Henry tốc độ đều là xếp hạng thế giới top 10 danh đấy, bọn họ có tranh đoạt thời gian trụ cột. Sutter nhìn xem câu thủ tự mình nói ra, trừ bỏ tốc độ nhanh phản kích này Chúng ta còn muốn coi trọng bóng chết tiến công, đây là chúng ta công phá đối phương không thành trọng yếu thủ đoạn. Nói xong lời này, hắn cố ý xem Đường Tuyệt Liệp. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, ta biết được nên làm như thế nào. Rio Madrid chủ soái nói ra, chúng ta như vậy liền rõ ràng một chút, ở mở màn sau, chúng ta có bị động trở thành chủ động, hướng đối phương phát động này lên tấn công mạnh, vô luận trước 10 phút có thể hay không công lao công phá đối phương không thành, đều muốn thu hồi lại, đánh phòng thủ phản kích. Nếu như chúng ta bất hạnh phía trước 10 phút bị đối phương công phá khung thành, chúng ta như vậy cũng chỉ có tiến công một điều đường có thể đi. Phía dưới chúng ta đi nói phòng thủ, ở tiền vệ muốn bày ra ngược đoạn, không thể để cho bọn họ thoải mái phát động tiến công. Do tấn công chuyển trông coi thời điểm, khoảng cách trái bóng gần nhất cầu thủ có lập tức tiến hành ngược đoạn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thoải mái phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Hắn cầu thủ hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại chính mình nửa trận, tổ chức tốt phòng thủ. Đối với mặt trận tiến công phòng thủ, chúng ta có ở ở giữa vòng phụ cận liền bày ra zone ép, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thoải mái truyền lại cầu, dùng bánh liệt phòng thủ, giày bọn họ tiến công tiết tấu điểm này rất chậm yếu, nhất định phải châm trị chất hành. Tiền vệ phòng thủ nhất định có hung hãn, nhất định muốn đánh loạn bọn họ tiếtấu. Guti đám người gật đầu. Còn về tuyến hậu vệ, có áp xúc bên trong, tất cả điều phòng thủ trong lúc đó khoảng cách không được có quá lớn, đặc biệt đối với có cầu thủ cầu, không thể để cho hắn thoải mái chuyển bóng. Có cơ hội muốn tạo ra vị vị. Lẫn nhau cùng phòng thủ, điểm này rất trọng yếu, đồng đội một khi mất đi vị trí, gần nhất cái người kia nhất định phải đi bù vị trí, đội viên khác, vô luận ngươi là hậu vệ hay là trước mũi nhọn, cũng phải đi bù một cái khác vị trí. Ở trong trận đấu phải nhắc nhở đồng đội, lớn tiếng kêu to nhất định có lớn tiếng kêu to. Chúng cầu thủ vị trí gần đầu, lớn tiếng kêu to không chỉ có có thể nhắc nhở đồng đội, là trọng yếu hơn có thể để cao sĩ khí. Sở Tở tổng kết nói, sân trước tích cực ngữ đoạn, tiền vệ manh liệt dồn ép. Hậu trường áp xúc bên trong, đây chính là chúng ta phòng thủ nguyên tắc. Các ngươi còn có ý kiến gì? TP điểm gật đầu nói, huấn luyện viên, phòng thủ chúng ta đều rõ ràng. Ngươi mới vừa nói chúng ta có coi trọng bóng chết, ở phạt góc cùng sân trước đá phạt thời điểm, trong chúng ta hậu vệ là không phải có thể toàn bộ lên một lượt đi. Sở Tở lại nói ra, có thể Tiền vệ rút lui một cái người trở về, ta sẽ an bài đấy. Hội nghị mở ra vô cùng thành công. Ở kế tiếp trong khi huấn luyện, Senter mà bắt đầu biến hóa đấu pháp, hắn không ngừng ở bên sân giống to kêu to, đề xuất đội viên không có làm được địa phương nào. Thường quy huấn luyện chấm dứt, Guti lưu lại cùng Pep luyện tập cự ly xa chuyền dài, Đường Tuyệt cùng Sợ Nịch đợt luyện tập đá phạt kỹ thuật. Cầu thủ Real Madrid trong nội tâm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Quét qua trước trong lòng vẻ lo lắng, bọn họ có chứng minh bản thân là cường đấy, có ở sân Old Trafford đá ra sinh đẹp trận đấu. Làm đạo thải cường đại Manchester United. Bọn họ cẩn thận tỉ mỉ làm lấy lúc trước chuẩn bị. Henry ở sau khi kết thúc huấn luyện, thoải mái nằm ở thảm cỏ bên trên, nhìn mình đồng đội khí thế ngất trời thêm luyện chẳng diện, thì ý nhất lên chân bắt chéo. Hắn thỉnh thoảng còn phê bình lời nào đồng đội luyện tập hiệu quả. Guti ra chân quá chậm. Đường. Đúng, chính là như vậy, mũi chân niết lên ở nhiều một chút, đúng, lại nhiều một chút có thể bay qua bức tường người. Sonder, ai? Người đá phạt không có đường cong. Hen như chỉ quả đen đồng dạng, mọi người thật sự chịu không được, cùng một chỗ dừng lại. Gọi về lên đi. Đều mệt mỏi. Đến, đến, đến, uống nước. Guti hả, ta không phải nói ngươi, có càng nhanh một chút. Ngươi ngắm lại, nếu như ở trong trận đấu, đối phương một khi phát hiện ngươi muốn giải truyền. Hả? Các ngươi muốn làm gì hả? Cứu mạng hả? Sơn đỡ cùng 2 hai người đặt tại Henji, đường tuyệt cùng Guti một tay cầm một bình nước khoáng. Hướng trên đầu của hắn thất bại. Không lâu Henji liền biến thành một con nước súng. Bốn người thỏa mãn nhìn xem hắn, Guti điểm gật đầu nói, hắn như vậy liền có thể yên tĩnh. Ngày 8 tháng 4 buổi sáng Madrid một chuyến leo lên bay đi Anh quốc máy bay, buổi sáng 10, 10 giờ, máy bay rơi xuống đất. Mọi người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, kéo cho hành lý, hướng ngoài phi trường đi đến. Thành phố Manchester đến, Tram Thi vòng tứ kết hiệp 2 sắp bắt đầu. Phi trường ngoài thông đạo, 40-50 cái phóng viên sớm là ở chỗ này chờ đợi, vừa nhìn thấy Madrid bọn họ biến được hương phấn lên. Sutter hướng đường tuyệt gật gật đầu sau, liền dẫn theo chính mình các đội viên hướng ngoài phi trường đi đến. Trong đội ngũ Van Niter rụt rất không hài lòng nhưng lại hắn lại có biện pháp nào a ai để cho người khác đội bóng cũng là số một siêu sao bóng đá. Đường Tuyệt rời đi đại bộ đội, đi về hướng hàng rào, hắn có lớn đội bóng của bảy tỏ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Phóng viên tốt ở giữa không có ngược đường liên minh thành viên, Đường Tuyệt rất hài lòng gật đầu. Người đúng đêm mai trận đấu là thấy thế nào Real Madrid có cơ hội tiến vào một người trung niên phóng viên xuất hỏi trước. Đường Tuyệt lấy xuống kính râm, đem nó động ở ngực, khẳng định nói, chúng ta nhất định sẽ tiến vào đấy, ta nói rồi, trọng tâm mùa giải ta sẽ giúp đội bóng trợ bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa trang Toni Licot. Cho dù Manchester United thập phần cường đại, nhưng là chúng ta không sợ bất kẻ đối thủ nào. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. sân Old Trafford là phúc của ta chân chính, trước đó lần thứ nhất tới nơi này, ta đánh vào hai bàn, mang đi một trận thắng lợi. đêm mai ta còn là sẽ ghi bàn đấy, cũng ý nguyên sẽ mang đi một trận thắng lợi. Ở đây anh quốc phóng viên phát ra cười lạnh, tin tức báo chiều phóng viên hỏi, Manchester United ở Betmaber bắt được một trận thế hòa, nhưng lại mang đi một cái sân khách đi bàn. Người nào cũng biết Manchester United chiếm cứ thượng phòng, giêu Madrid bằng vào cái gì có thể tiến vào. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Nếu như ta nói, chỉ bằng ta liền có thể tiến vào, ngươi sẽ như thế nào xem?" Tin tức báo chiều phóng viên trên mặt không có cười nhạo, trong miệng cũng không có miệng ai, ngươi rất cường đại, nhưng là Real Madrid không đủ mạnh ra sức, ngươi một cái người thì không cách nào dẫn đầu đội bóng chiến thắng Manchester United đấy." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Ngươi sai, Real Madrid là cường đại đấy, chúng ta một mực bị người đánh giá thấp, đêm mai các ngươi sẽ thấy một chi cường đại Real Madrid." Ở đây anh quốc phóng viên lắc đầu, bọn họ căn bản không tin tưởng Đường Tuyệt nói lời, Madrid thực lực bày ở nơi nào, cùng bình thường đội bóng so với Bọn họ là cường đại đấy, nhưng là cùng Manchester United đối bóng như vậy tương đối nói. Chương 90, chiến thuật nhìn nhận cùng siêu sao bóng đá nhìn nhận. Nước Pháp trái bóng tạp chí phóng viên hỏi, từ chối penalty, cho ngươi trở thành tất cả tạp chí lớn bình luận tiêu điểm. IT, có người cho rằng hành vi của ngươi có thể làm cho Real Madrid ở sĩ khí bên trên chiếm được thượng phong, ngươi đúng điểm này có ý kiến gì không? Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, hiện tại tinh thần của chúng ta xác thực rất cao, nhưng mà, cùng chuyện này thật giống không có có quan hệ gì. Xứ khí là một cái cực kỳ phức tạp gì đó, một câu, một sự kiện cũng có thể ảnh hưởng sức khí. Với ngươi nói điểm này, ta không có xem đến. Đường Tuyệt nghĩ hết đắn đo làm nhạt từ chối penalty chuyện tình, quá phận phụ lên chuyện này không có ý nghĩa gì, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới có ở truyền thông trước thành lập cao lớn huy hoàng hình tượng. Johnson ở truyền thông bên trên bộc lộ hắn là ức vạn phú ông chuyện tình, khiến hắn hoa rất lớn tinh lực mới hóa giải đồng đội trong nội tâm mụ nhỏ. Nếu như quá phận phụ lên chuyện này, hắn sợ lại sẽ làm đồng đội trong nội tâm xuất hiện mụ nhỏ. Đừng người làm sao nói, là người khác các nhìn, hắn không nghĩ chính mình đến khen ngợi chính mình. Milan báo thể thao phóng viên hỏi, từ chối penalty, ngươi trở lại phòng thay đổi sau có hay không đã bị đồng đội trách cứ? Real Madrid cùng Manchester United đầu trở về trận đấu sau khi chấm dứt, đường tuyệt trở lại phòng thay đổi cùng van mịt tự phát sinh cái nhau, câu lạc bộ cao tầng rất nhanh liền hạ phong khẩu lệnh. Cađơ dần có lợi dụng chuyện này dựng nên nải lên đường tuyệt cao lớn hình tượng, hắn làm sao có thể khiến người đến phá hoại. Đường Tuyệt ngậm lại, hàng hồ suy đoán nói, chúng ta phòng thay đổi cực kỳ đoàn kết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện không hài hòa âm thanh. Giải thi đấu ở tiếp xúc, chúng ta nghĩ chính là như thế nào chiến thắng đối thủ. Milan báo thể thao biết được hắn không nghĩ trả lời vấn đề này, cũng không có đuổi theo hỏi. Cùng lúc đường tuyệt cùng Milan quan hệ không giống bình thường, trợ giúp Milan liên tục 2 năm bắt được trang Diolis, trở thành Milan hoàng chiếu huy hoàng, ở Italia có được cực cao danh vọng. Về phương diện khác, Milan báo thể thao biết được đường tuyệt là một cái mang thủ người, hắn không nghĩ đánh vỡ trước thành lập hài lòng quan hệ.